Lưu Ly đáp một tiếng là, mang theo Lý Tam ra Hoàng Cung tìm trong đó khách sạn để hắn ở lại, cũng dặn dò hắn không cần lo đi. Lý Tam chuyến này tiêu minh luôn mãi dặn dò, hắn tự nhiên không dám làm bữa, cũng là ở trong khách sạn an tâm để ở. Lúc này trong cung, chân Phi Tựa hồ quên nước hoa cùng tiểu việc, chỉ là mỗi ngày ở tẩm điện bên trong đọc sách, không còn việc khác. Sáng sớm hôm đó, chân Phi dường như thường ngày rời giường rửa mặt, đồng nhiên bích thủy các truyền ra ngoài đến một trận oanh oanh yến huyên nao tiếng thỉnh thoảng có thể nghe thấy trong đó tựa hồ có đức phi âm thanh. Lưu Ly vào lúc này vội vã tiến vào tẩm điện, đối với chân phi nói rằng: Nương nương, ngài thật đúng là thần cơ diệu toán. Này đức phi cầm nước hoa liền đi bên cạnh hoàng thượng rêu rao. Có người nói hoàng thượng yêu thích đức phi trên người mùi nước hoa, đúng là ở đức phi tẩm cung ngủ lại hai ngày, chuyện này ở tần phi bên trong truyền ra, huyên náo sôi sùng sụng. Hiện tại hoàng hậu nương nương cũng là ngồi không yên, này mang theo tần phi môn lập tức tới ngay. Chân phi ở cung nữ hầu hạ dưới mặc vào một thân đại lục theo hoa cung trang, nàng cười nói: "Đúng đấy, ta toán tháng này, việc này cũng nên chuyển tới hoàng hậu nương nương trong thay. Đi thôi. Sáng sớm hôm nay e sợ muốn bận bịu một trận. Nàng ra tầm điện, ngoài cửa một thân phượng hoàng màu vàng cung trang nữ tử ở mọi người chen trúc dưới tiến vào bích thủy cát, mặt chữ điển, mắt sáng như sao, kiếm mi, tướng mạo uy nghiêm, chính là triệu thư giao, đương triều đại du quốc hoàng hậu, cho hoàng hậu nương nương tình an. Chân phi nhìn thấy triệu hoàng hậu." đi nhanh một đoạn ngắn đường tiến lên nên tiếp chào. Triệu Hoàng hậu mặt lộ vẻ mỉm cười, không giống nhau, không chờ Trân phi hành lễ liền đem nàng vu lên, nói rằng, muội muội không cần đa lễ, hôm nay mang theo bọn tỷ muội đồng thời lại đây, đúng là muốn quái dầy. Nương nương lời này liền xa lạ, tỷ muội có thể đến Bích Thủy cát, ta cao hứng còn đến không kịp, nương nương xin mời. Trân phi đem Triệu Hoàng hậu lui qua chính điện. Triệu Hoàng hậu ở chủ vị ngồi xuống, cái khác chư Tần phi từng người ngồi ở dưới thủ, ở giữa Đức phi hai hoàng tử mẫu phi thuộc phi, tam hoàng tử mẫu phi lệ phi lần này càng là đều đến rồi. Trần phi muội muội, nếu không là đức phi muội muội cùng ta nói, ta ngược lại thật ra không biết tề vương cho muội muội đưa một loại gọi nước hoa đồ vật. nghe nói vật như vậy mười phân thần kỳ, vì lẽ đó buồn cung lần này muốn tới xem một chút đến cùng làm sao. triệu hoàng hậu cười híp mắt hỏi, cái khác phi tần cũng lộ ra thần sắc to mò, đức phi bởi vì nước hoa được hoàng thượng ân sủng sự tình hậu cung một đêm liền chuyển ra hiện tại trong lòng các nàng đều cùng miêu trảo như thế. Đức phi trên mặt nụ cười có chút miễn cưỡng, nàng mới vừa được sủng ái hai ngày, những người này liền vội vàng cùng với nàng tranh sủng. Vì việc này, nàng mạnh mẽ giao hướng đem chuyện này truyền đi tiểu hoàn môn. Lúc này thời cơ đã đến, chân phi không lại giấu giấu diêm bùm diếm, nói rằng, nguyên lai nương nương nói chính là chuyện này, thư không dám giấu diếm, này nước hoa là tề vương luyện chế hương liệu, bảo là muốn đưa cho nương nương, ta lo lắng hắn làm bừa, vì lẽ đó không dám lập tức cho nương nương đưa đi mà là dùng thử hai ngày nhìn hiệu quả. Nếu nương nương biết được việc này, ta liền không thu. Dứt lời, nàng để Lưu Ly đem trong phòng nước hoa toàn bộ trở tới. Ba cái dương gỗ bãi trên đất, triệu hoàng hậu nhất thời mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Nàng yêu thích nhất là hương liệu, càng là ngạc nhiên, càng là yêu thích. Lưu Ly, chân phi lại dặn dò một tiếng. Lưu Ly hiểu ý, đem phân biệt lấy ra ba loại nước hoa bình, toàn bộ mở ra, nhất thời đầy phòng thấm hương. Khi biết này nước hoa sau khi Triệu hoàng hậu ngay lập tức tìm chính là Đức Phi, thế nhưng Đức Phi tự xưng nước hoa đã dùng hết, nàng chỉ được tự mình đến chân Phi nơi tìm tòi hư thực. Bây giờ chỉ là mùi vị này, trong lòng nàng rõ ràng này nước hoa cùng những kia hương liệu lập tức phân cao thấp. Thấy triệu hoàng hậu lộ ra vẻ vui mừng, chân Phi nói rằng, nương nương, đây chỉ là trong đó ba loại mùi vị. Minh Nhi nói rồi, nếu là hoàng hậu nương nương yêu thích cái khác hương vị, có thể viết xuống loại nào hương vị, hắn có thể chuyên môn cho nương nương chế tác loại này mùi vị nước hoa. Triệu hoàng hậu phân biệt nghe thấy một hồi ba loại mùi nước hoa, mỗi loại mùi vị nàng đều yêu thích, nghe thấy chân phi nói còn có thể chế tác yêu thích mùi vị, nàng nhất thời kinh hỉ lên, Tề vương đúng là để bụng. Đơn giản người đã không thể thỏa mãn triệu hoàng hậu lòng hiếu kỳ, nàng lại hỏi, này làm sao dùng. Chân phi vào lúc này tiến lên, tự mình cầm lấy lông chim, ở trong bình dính nước hoa, nhẹ nhàng bắn ra, nước hoa lập tức phun ở triệu hoàng hậu trên người, nàng nói rằng, này chính là nước hoa cách dùng, vô cùng giản tiện. Hơn nữa mùi thơm này đủ để kéo dài một ngày, nếu là không còn, chỉ cần lại một lần nữa liền có thể. Hừng, đúng là thuận tiện. Triệu Hoàng Hậu nghe thấy quần áo một chút, mùi thơm hợp lòng người, khiến người ta mê say. T-E-Z-U-I-E-N-C -n U-A-T-U-I-N-E-T -n -n -e cái khác tần phi nghị luận, nương nương, mùi vị này thật là thơm, ta tỏa xa như vậy đều có thể nghe thấy được, không trách Hoàng Thượng muốn đi theo Đức Phi tỷ tỷ phía sau nghe thấy hai ngày. Đức Phi lung túng cười cận. Ta cũng chỉ là từ chân phi muội muội này đem ra vui đùa một chút, không hề nghĩ rằng gặp phải hoàng thượng. Cái khác tần phi rõ ràng trong lòng, chỉ là cười thầm. Có câu nói văn hương thức nữ nhân, cái này cũng là tần phi môn yêu thích các loại hương liệu nguyên nhân, nước hoa loại này đặc biệt hương liệu chế phẩm để triệu hoàng hậu nhất thời thích. Nàng nói rằng, muội muội, tề vương thực sự là chuẩn bị đem nước hoa đưa cho ta. Nương nương, này còn có giả, Minh Nhi nói rồi, nếu là nương nương yêu thích, cứ việc đem yêu thích hương vị nói cho hắn. Hắn lại cho nương nương luyện chế. Chân phi nói rằng, Triệu hoàng hậu xuất từ đại du quốc được xưng thứ nhất là sĩ tộc Triệu thị, thở nhỏ tinh thông thi thư, những năm này hậu cung tưởng an vô sự, cũng thiệt thòi Triệu hoàng hậu không khéo. Tề Vương cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, lúc này cho nàng đưa nước Hoa tự nhiên là có sở cầu, có điều này nước Hoa đúng là thật sự đánh vào nàng uy hiếp trên. Chương 40: Tiêu Văn Hiên. Ai, Tề Vương chính là hiếu thuận nương nương cùng chân phi muội muội giống chúng ta chỉ có thể mắt ba ba nhìn nước hoa loại này cực phẩm hương liệu mà không tác dụng. chân phi cùng triệu hoàng hậu một hỏi một đáp, cái khác tần phi đối với nước hoa mê tít mắt vô cùng, làm sao không có sen mồm thời cơ? mắt thấy này nước hoa chính mình tựa hồ muốn lạc không được. thụ phi nói nói rằng, lời nói này bên trong tuy là tán thưởng tề vương hiếu thuận, nhưng bên trong vị chua ai cũng có thể nghe được. triệu hoàng hậu dịu dàng địa cười cận, nàng có thể đem hậu cung thống trị một mảnh ôn hòa, dựa vào chính là chú ý hết thảy tần phi ý nghĩ. Nàng nói rằng, "Thục phi muội muội này, nhưng là nói sai, Chân phi muội muội cũng nói rồi, này nước hoa là Tề Vương đưa cho ta, thế nhưng cũng không nói chư vị muội muội không có phân, nhiều như vậy nước hoa ở này, bổn cung một người có thể dùng mãi không hết." Nương nương nói đúng lắm, chư vị tỷ muội, Tề Vương đưa tới nhiều như vậy nước hoa, nhưng dù là vì tên to xác, có điều để ta phân phối, khó tránh khỏi sẽ có chút không chú đáo, vì lẽ đó lúc này mới toàn bộ giao cho nương nương." Chân phi cười nói, Cái khác tần phi nhất thời mặt lộ vẻ nụ cười, lệ phi nói rằng, tề vương đúng là càng ngày càng hiểu chuyện. Triệu hoàng hậu cùng chân phi liếc mắt nhìn nhau, ở chư vị tần phi bên trong, nàng cùng chân phi quan hệ cũng khá, bởi vì hai người đều là hòa hợp, hiền lành người, ai cũng không muốn đắc tội. Đặc biệt là chân phi, nhà mẹ đẻ không có bối cảnh gì, lại có thể ở phía sau trong cung bình yên vô sự, bằng chính là thông minh cùng tính cách. Thấy cái khác tần phi hơi có chút nóng lòng muốn thử, triệu hoàng hậu nói rằng, đã như vậy. Đoàn người cũng đều đứng ngồi, đồng thời tới xem một chút, thích gì mỗi người nắm lấy một bình liền vâng. Lần này đến chân phi nơi này đều là hậu cung bên trong địa vị khá là tôn sùng phi tần, địa vị thấp phi tần tự nhiên không dám lại đây nhiều chuyện. Triệu hoàng hậu đáp ứng, cái khác tần phi cũng lại không kiềm chế nổi, từng cái từng cái vội vã tiến lên tự cấp giật như thế, chỉ chốc lát sau trong dương chỉ còn dư lại 6 bình nước hoa. nay 6 bình mỗi loại 2 bình, tự nhiên là triệu hoàng hậu, tần phi muôn cũng đều hiểu được đúng mực. Lúc này không thể quá tham lam. Một phòng tần phi tranh thử nghiệm dùng nước hoa, triệu hoàng hậu vào lúc này đối với chân phi vầy vây tay, ra hiệu chân phi cùng với nàng nói riêng. Chân phi hiểu ý, dẫn triệu hoàng hậu đến trong chính điện chết. Lúc này triệu hoàng hậu nói rằng, những này nước hoa độc đặc như thế, tất nhiên giá cả không ít, thể vương đất phong cắn cối, lấy ra nhiều như vậy nước hoa, tất nhiên cũng tốn không ít ngân lượng đi. Lúc này, chân phi lộ ra bất đắc dĩ vẻ, nói rằng, thực không dám dầu dếm. Lần này Tề Vương đem nước hoa đưa vào trong cung, xác thực là vì lấy lòng nương nương. Việc này, thiếp cũng không cái gì có thể ẩn giấu. Nương nương nói vậy cũng biết 3 năm trước Minh Nhi trốn về trường an sự tình. Minh Nhi xác thực phạm vào sai lầm lớn, thế nhưng đất phong càn cối, không có ngân lượng nghiêm túc quân đội, lấy hắn trên đất phong đơn sơ 3.000 nhân mã có thể nào chống đối man tộc đại quân, hơn nữa lần này ta. Nghe Lý Tam nói, Thanh Châu liên tục rơi xuống nửa tháng tuyết lớn, tìm không được đồ an bách tính nhiều vào núi là Hắn tuy rằng ở sáu tòa thành trì phát cháo, nhưng phủ trong kho ngân lượng cũng dần dần khó mà chống đỡ được xuống. Dừng một chút, hắn nói rằng, vì lẽ đó hắn lần này đưa nước hoa đến, một là hy vọng nương nương có thể giúp hắn ở trước mặt bệ hạ nói tốt vài câu, phân phối một ít ngân lượng giúp hắn vượt qua cái cửa ải khó khăn này. Đệ nhị hắn cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, nếu như điện hạ vẫn là không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể phiến thụ nước hoa kiếm lời chút bạc. Ai, không nghĩ tới tề vương tình cảnh đã gian nan đến trình độ như thế. Ba năm trước Tề vương tự ý thoát đi đất phong sự tình đến nay nhắc lên hoàng thượng còn có thể nổi giận. Nếu hắn lần này một phen khổ tâm, ta liền thử xem đi. Triệu hoàng hậu nói rằng. Trần phi phúc thi lễ, nói rằng, tạ hoàng hậu nương nương. Tạ cũng không phải tất nói rồi, chờ ta thăm dò hoàng thượng ý tứ nói sau đi. Dứt lời, triệu hoàng hậu đống nhiên hưng thú giặt rào nói, ngươi nói Tề vương thật có thể làm gốc cung luyện chế cần hương vị. VN. Trần phi ngẩn ra, cười nói, trong thư. Thề vương xác thực nói như thế Hừng, kỳ thực này ba loại mùi vị tuy không sai Nhưng bây giờ đông đảo tần phi đúng là đều đã vận dụng Triệu hoàng hậu thở dài một tiếng Trân phi người thông minh bậc nào vậy, Nàng trong nháy mắt rõ ràng triệu hoàng hậu dụng ý Nàng bản mẫu nghi thiên hạ Nếu cái khác tần phi dùng đều là giống nhau Nàng lại dùng đúng là có vẻ khuôn xáo cũ Ý của nàng là muốn cho tiêu minh chuyên môn cho hắn chế tác một khoản độc nhất vô nhị nước hoa Nương nương, việc này cũng không phải khó Nương nương chỉ cần đem mình muốn nước hoa nói cho Tề Vương, Tề Vương bảo đảm chỉ làm cho nương nương chế tác loại nước hoa này, cái khác Tần Phi kiên quyết sẽ không có. Chân Phi khinh cười nói, Triệu Hoàng hậu hài lòng gật gật đầu, vẫn là cùng người thông minh nói chuyện ung dùng, không giống cái kia Đức Phi, giả điên phấn ốc. Vậy hãy để cho Tề Vương nhọc lòng, đêm nay ta rồi cùng Hoàng thượng nói một chút Tề Vương sự tình. Hoàng rằng, Triệu Hoàng hậu nói rằng, chân Phi nhớ tới Tú Thanh Châu sự tình, nói rằng, đúng rồi. Tề Vương còn đưa tới một ít rượu ngon, Nương Nương không bây giờ muộn cùng Hoàng Thượng uống soạn một chén, Tề Vương nói loại này rượu ngon bảo đảm Hoàng Thượng uống liền không muốn đi. Thật sao? Triệu Hoàng hậu vui vẻ nói, nàng cùng cái khác tần phi tâm như thế, đều hy vọng Hoàng Thượng có thể ngủ lại ở chính mình trong cung. Trần Phi gật gật đầu, muội muội có thể bảo đảm, rượu này ta cũng nếm trải một điểm, có thể nói là rượu ngon. Đã như vậy, bổn cung liền lấy về để Hoàng Thượng đánh giá một phen. Triệu Hoàng hậu được mình muốn thẳng về chỗ ngồi vị cùng chư vị tần phi nói rồi mấy câu nói liền rời khỏi cái khác tần phi thấy hoàng hậu đi rồi đều tự tìm cớ rời đi thế nhưng chỉ chốc lát sau lại từng cái từng cái lén lén lút lút điệu tìm trở về triệu hoàng hậu nghĩ đến các nàng đồng dạng nghĩ đến mỗi người đều muốn chính mình đặc biệt hương vị chân phi từng cái đáp ứng chỉ là không giống với triệu hoàng hậu nàng nói rõ chế tác nước hoa tiêu hao to lớn nhưng là muốn bỏ tiền liền ra những này tần phi đến từ ngũ tính bảy vọng mỗi người trong nhà phú khả địch quốc Ở trong cung lại có lương tháng, trong tay chính là không bao giờ thiếu bạc, ra bạc việc này tự nhiên cũng không lại thổi dưới. Rong giá bận bịu cả ngày, này nước hoa sự tình mới ở phía sau trong cung buổi bẩm lăng xuống, chân phi đêm nay nơi nào đều không đi, mà là chờ đợi hoàng hậu tin tức. Lúc này phượng hốt điện bên trong, Triệu hoàng hậu đang cùng Tiêu Văn Hiên uống rượu đối ẩm, dựa theo thông lệ, Tiêu Văn Hiên mỗi tháng đều sẽ tới hoàng hậu nơi này ngồi một chút, sau đó sẽ đi hắn nơi. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn đúng là bị một vò rượu ngon lưu lại. Rượu này là tề vương đưa tới. Biết được tiểu là tề vương đưa đến trong cung cho hắn, tiêu văn hiên có chút bất ngờ. Triệu hoàng hậu cho tiêu văn hiên gắp một khối thịt dê, nói rằng, chính là, chỉ là tề vương sợ hoàng thượng tức giận, cho nên mới chần chọc đến ta chỗ này, để ta bệ hạ. Hừ, thanh châu như vậy cần cõi nơi, hàng năm lương thực cũng không đủ ăn, hắn đúng là thừa bao nhiêu lương thực đem ra cất rượu. Tiêu văn hiên cả giận nói, ba năm trước, chấm thực sự là đánh nhẹ. Triệu hoàng Hậu ôn nhu nói. Điện hạ bất giận, tề vương dù có không đúng, vậy cũng dù sao cũng là con trai của ngươi, cũng là đại du quốc hoàng tử nhà. Trưng 41, triệu hoàng hậu tâm tư. Khắc khắc, chấm không có như vậy tính tình quay lệ, không biết tiến thủ, khí đất phong mà chạy nhi tử. Tiêu văn hiên tầng tầng thả xuống phỉ thúy chén rượu, tầng tầng ho khan hai tiếng. Hoàng thượng, bảo trọng long thể. Triệu hoàng hậu một trận lo lắng, giơ tay vô vô tiêu văn hiên phía sau lưng. Năm vượt qua năm mươi. Tiêu văn hiên thân thể đúng là một ngày so với một ngày tranh lệnh, ngự ý dùng dược vô số. Tiêu văn hiên thân thể không hề có một chút cải thiện, cũng chính bởi vì vậy, thành trường an bên trong chư vị hoàng tử, trong lòng đều có từng người ý nghĩ. Lần này triệu hoàng hậu sẽ như vậy dễ dàng đáp ứng chân phi thỉnh cầu, không chỉ là vì nước hoa, thân là mẫu nghi thiên hạ quốc mẫu, nàng như thế nào sẽ như vậy nông cạn. Nàng chân chính bản ý là vì thái tử ở bên ngoài nhiều hơn nữa một đạo trợ lực. Dù sao thái tử bây giờ ở ngôi vị hoàng đế chi tranh bên trong dần dần lạc với hạ phong. Bây giờ đại du quốc chín cái hoàng tử bên trong tam hoàng tử ngũ hoàng tử cùng ra một mẫu, tự nhiên tương hỗ là chống đỡ. Hai hoàng tử lục hoàng tử chín hoàng tử đoàn kết lại với nhau. Tứ hoàng tử là cái người cực kỳ thông minh. Hiện tại ngoại trừ cùng tám hoàng tử đi rất gần, chính đang lôi kéo chính là thất hoàng tử tiêu minh. Có điều bởi vì tiêu minh đất phong xa xôi, vị này tứ hoàng tử đối với tiêu minh đúng là như gần như xa. Nàng chính là nhìn rõ ràng điểm ấy, muốn lợi dụng cơ hội lần này cho thái tử tìm cái ở bên ngoài phiên vương để chống đỡ. Nàng trong lòng biết muốn thái tử leo lên ngôi vị hoàng đế, chỉ có triệu ra chống đỡ là không đủ, năm đó Tiêu Văn Hiên có thể leo lên ngôi vị hoàng đế, ngoại trừ thân là thái tử ở ngoài, cũng đồng dạng được đại đa số phiên vương chống đỡ, dù vậy, lúc đó vẫn có hoàng tử bất mãn cử binh tạo phản. Mới bước lên đại vị, Hùng Văn Hiên liền tự mình mặc giáp ngựa giá thân trình. Thời gian 5 năm mới đưa lúc đó phiền vương trung mạnh nhất minh vương đánh bại. Cũng chính bởi vì vậy, tiêu văn hiên đối với huynh đệ của chính mình cực kỳ ngờ vực, cái này cũng là dẫn đến ninh vương oan án nguyên nhân, chỉ là vụ án này không còn có người dám ở trước mặt hắn để một chữ. Mấy cái hoàng tử không có để chấm bất lo, chấm sớm muộn đến cho bọn họ tức chết, làm sao bảo trọng, liền nói thái tử, hơn 30 tuổi người, cả ngày thanh sắc khuyến mã, vô học, toàn không nửa điểm thái tử dáng vẻ, hôm nay lâm chiều Chấm hỏi hắn bách tính không có lương thực ăn làm sao bây giờ? Ngươi đoán hắn nói thế nào? Hoàng thượng, giật nhi tuy rằng không mới, nhưng dù sao nhân hậu? Triệu Hoàng hậu vì là thái tử giải thích, dù sao cũng là con trai của chính mình, ở trong mắt nàng, bất kỳ hoàng tử cũng không sánh bằng hắn. Nhân hậu? Hừ, xác thực nhân hậu, hắn nói bách tính không lương thực ăn, có thể đi ăn thịt dê thịt bò, quả thực vô liêm sỉ, như vậy vô năng thái tử, ngươi để chấm làm sao dám đem thiên hạ giao cho hắn? Hiện tại mỗi ngày đại thần đều muốn lên tấu để chấm phế bỏ thái tử, khắc lập thái tử. Tiêu Văn Hiên mắng, Triệu hoàng hậu mặt thanh lúc thì trắng một trận, nàng lớn tiếng nói rằng, "Hoàng thượng, thái tử dù sao cũng là trưởng tử, mặc dù vô năng, cũng không thể nói phế liền phế bỏ nha, một khi thái tử bị phế, hoàng tử tranh chữ, vào lúc ấy chẳng phải là hoàng tử tự giết lẫn nhau, dù sao chư vị hoàng tử phía sau có thể đều là môn phiệt sĩ tộc, không khống chế được, vậy thì là thiên hạ tương tàn." Tiêu Văn Hiên bỗng nhiên thở dài, chính là bởi vì như vậy, chấm mới không có phế bỏ thái tử. Hơn nữa, chấm thu được bà ngọc khôn mật báo. Trước đó vài ngày, tề vương tao ngộ ám sát. ám sát. triệu hoàng hậu kinh ngạc thốt lên một tiếng. vì sao chân phi muội muội không có cùng ta tiết lộ một chữ. tề vương phỏng trừng không có cùng chân phi nói chuyện này, vẫn tính hắn hiểu chuyện, sẽ nhớ mẫu thân cảm thụ. tiêu văn hiên nói rằng, chuyện này bà ngọc khôn tuy là rất ít mấy lời, thế nhưng suy đoán đối tượng nhắm thẳng vào tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. triệu hoàng hậu con mắt chuyển động. Việc này chính có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, nàng nói rằng, hoàng thượng, này thái tử còn không bị phế, những hoàng tử khác liền không nhịn được tàn sát lẫn nhau, nếu là thái tử thật sự bị phế, hậu quả khó mà lường được. Tiêu văn hiên trải qua huynh đệ tương tàn mới leo lên ngôi vị hoàng đế, tối không muốn thấy chính là con trai của chính mình cũng sẽ lặp lại con đường của hắn, hắn nói rằng, ngươi yên tâm đi, chấm sẽ không phế thái tử, chỉ là bây giờ thái tử ở chư vị hoàng tử bên trong thế đơn sức bạc, hắn nếu là muốn ngồi ổn vị trí này không có cái chống đỡ không thể được. Lời này chính nói đến triệu hoàng hậu trong tâm khảm, nàng nói rằng, hoàng thượng, tề vương không phải là ứng cử viên phù hợp nhất sao. Bây giờ chư vị hoàng tử bên trong, cũng là hắn không có sáng tỏ lựa chọn chống đỡ ai, hơn nữa tề vương cùng chân phi sau lưng vừa không có sĩ tộc chống đỡ, đối với thái tử uy hiếp cũng rất nhỏ. Trong khoảng thời gian này cũng đang suy tư chuyện này, bà Ngọc Khôn trong thư nói tề vương hiện tại biến hóa rất lớn, tựa hồ bắt đầu để tâm thống trị đất phong. Bà Ngọc Khôn sẽ không lừa gạt chớm, nếu như đúng là như vậy, đúng là có thể nâng đỡ Tề Vương đến cản tay một hồi những hoàng tử khác. Tiêu Văn Hiên nói rằng, Triệu Hoàng hậu vui vẻ, Tiêu Văn Hiên ý nghị cùng nàng bất mưu nhi hợp, Thái tử không hiểu được lôi kéo những hoàng tử khác, nàng cũng chỉ có thể giúp đỡ Thái tử. Đã như vậy, Hoàng thượng sao không như đối xử cái khác phiên vương như thế, cho Tề Vương cũng phân phối ngân lượng đây. Tiêu Văn Hiên trước khi tới nơi này vẫn luôn là do dự, nếu như Tiêu Minh vô năng, Phân phối nhiều hơn nữa ngân lượng quá khứ cho hắn cũng chỉ là tiêu xài, hắn tính cách đa nghi, bà Ngọc Khôn hắn không có tin hoàn toàn. Cho tới hôm nay hắn phải đi Thành Châu tâm phúc trở về bẩm báo, đúng là chứng thực bà Ngọc Khôn nói tới. Nhưng dù vậy, hắn cũng chưa hề nghĩ tới muốn nâng đỡ tiêu Minh. cái kia mấy cái mạnh mẽ hoàng tử liền đầy đủ hắn náo tâm, mà triệu hoàng hậu nhắc nhở mới để hắn triệt để nghĩ rõ ràng. Hiện tại cuộc chiến giữa các hoàng tử đã thành hình, hắn chỉ có thể ở chư vị hoàng tử bên trong lẫn nhau cân bằng. Bây giờ thái tử nhất là như thế, tuy rằng không xác định tề vương có thể lãng tử hồi đầu, nhưng cũng chỉ có thể thử một chút. Hắn nói rằng, tề vương bản tính ta cũng hiểu rõ, nói không chừng là làm dáng một chút, này ngân lượng chấm tạm thời bắt một phần cho hắn, nếu là hắn đem bạc dùng ở đường ngay, chấm sẽ chăm chú cân nhắc nâng đỡ hắn, nếu là hắn vẫn là trước đây dáng vẻ, ngươi liền không muốn hy vọng tề vương có thể giúp thái tử cái gì, bởi vì chính hắn đều bùn nháo không dính lên tường được. Vâng, bậy hạ. Triệu hoàng hậu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, vì thái tử, nàng nói không chừng phải giúp giúp Tiêu Minh. Tiêu Văn Hiên thở dài một tiếng, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, đống nhiên cười nói, "Không thể không nói, Tề Vương đưa tới rượu ngon đúng là rất đúng chấm khẩu vị, hy vọng hắn không nên để cho chấm thất vọng mới vâng." Hoàng thượng yêu thích, Tề Vương tất nhiên sẽ rất cao hứng. Triệu hoàng hậu lại cho Tiêu Văn Hiên đầy một chén. Bởi vì rượu ngon, Tiêu Văn Hiên ở Phượng Hốt Điện ngủ lại một đêm, ngày thứ hai, Triệu hoàng hậu tự mình đi bích thủy các. Đem Hoàng thượng sẽ cho Tề Vương phân phối ngân lượng sự tình cùng chân Phi nói rồi. Có điều trong lòng nàng như tính đúng là không có cùng chân Phi nói rõ, nhưng nàng tin tưởng, lấy chân Phi thông minh, đương nhiên sẽ không không nhìn ra nàng như vậy chân thành trợ giúp Tiêu Minh là vì cái gì. Nước hoa và rượu ngon ở trong cung sức ảnh hưởng khuyết tán ra đến, Tiêu Văn Hiên đồng ý phân phối ngân lượng, Tiêu Minh hy vọng hai việc thuận lợi đạt thành. Lý Tam đợi được cái tin tức tốt này, chọn mua một vài thứ, hắn liền cùng tần mục hội hợp không thể chờ đợi được nữa địa hướng về Thanh Châu mà đi. Chương 42, Nô Lệ Con Buôn Thanh Châu Mấy ngày liền đông tuyết đứt quãng rơi xuống 20 ngày, cho đến hôm nay sáng sớm, màu xám trong tầng mây mới lộ ra một vệt như dường như thủy tinh bình thường màu xanh lam. Ánh mặt trời vàng chói tranh thoát tầng mây ràng buộc vương xuống đến, đem tuyết động trắng xóa rắt lên một tầng lóng ánh màu vàng. Điện hạ, này Lý Tam đi tới cũng có chừng 20 ngày. Ngươi nói này nước hoa cùng túy thanh châu đến cùng có hay không để hoàng hậu nương nương cùng hoàng thượng động tâm. Lục la đưa tay nhỏ, một bên ở than nắm lô trên nướng tay, một bên giám sát trong sân hạ nhân cất rượu gạo. Tính toán tháng ngày, cũng nên trở về. Tiêu minh trên người bao bọc dày đặc bao chiên, bắt đầu mùa đông càng sâu, bắc phương khí trời rét lạnh liền càng ngày càng để người không thể nhẫn lại. Đặc biệt là tính tỏa bất động thời điểm này hàn lãnh liền dường như bàn tay vô hình tại thân thể trùng quanh đi khắp. Hừ! cũng không biết bàn giao hắn chọn mua đồ vật hạ xuống không. Lục la còn ghi nhớ chính mình kéo mạch nha. Tiêu Minh gõ gõ lục la đầu, ngươi nha, liền thích ăn. Khi hỉ. Lục la hiếp mắt nở nụ cười, tựa hồ chờ mong Lý Tam trở về, ngụm nước đều chảy ra. Tiêu Minh nắm thật chặt trên người Mao Triền, nhìn về phía trường An phương hướng, đó là đại du quốc chính trị kinh tế trung tâm, dùng cái mông nghĩ, hắn cũng rõ ràng có thể ở trường An sinh hoạt người không mấy cái là người lương thiện. Hắn chỉ hy vọng Lý Tam có thể mang đến tin tức tốt, tận lực thiếu một ít yêu thiêu thân. Tuy rằng không biết Lý Tam tin tức, thế nhưng tần mục tin tức đúng là truyền đến rất nhanh. Tuy Thanh Châu ở trường An Đại được hoàn nền, văn nhân mặc khách, đầy tớ cự cổ, sĩ tộc quyền quý đang thưởng thức sau khi không một không tranh tương mua. Tuy Thanh Châu giá cả trong khoảng thời gian ngắn liền vượt qua nữ nhi hồng 22 giá cả, còn trực tiếp tăng gấp đôi, bây giờ một vò Tuy Thanh Châu có thể bán ra 42 bạc ròng. Dù vậy, Tuy Thanh Châu cũng là khuyết hàng nghiêm trọng. Dù sao Tiêu Minh chỉ là cất ra 100 đàn mà thôi. Vì thế, Tần Mục thực sự không kịp đợi, trực tiếp phái ra khoái mã, năm ngày thời gian liền đem tin tức dẫn theo trở về, Thần Xuyên Vân biết được tin tức này, tự mình đến nhà Thỉnh, cầu Tiêu Minh ra tăng túi Thanh Châu cung hàng lượng, đồng thời hứa hẹn đem túi Thanh Châu giá vốn tăng cao đến 32 một vò. Một vò 10 lạng lợi nhuận để Tần Xuyên Vân cái này lão hồ ly thám thiết cảm nhận được cùng Tiêu Minh hợp tác có ích, nay Chương Lương ra tạo thuyền phường sự tình cũng làm thuận lợi ân tình, trực tiếp đưa cho Tiêu Minh Cái này cũng là lợi ích trên trao đổi. Đất Phong bách Phế chờ hưng, Tiêu Minh hiện nay thiếu nhất chính là bạc, đề nghị này hắn tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Lập tức hắn để Trần Kỳ lại cho hắn chế tạo 9 bộ cất khí, đem Vương phủ Thiên Điện trực tiếp cải tạo thành loại nhỏ nhà xưởng, túy Thanh Châu sinh sản lượng từ một ngày 10 đàn, nhất thời tăng lên trên đến một ngày 100 đàn. Đến cái này quy mô, Tiêu Minh không dám lại tiếp tục mở rộng, bởi vì Thanh Châu trên thị trường bởi vì Tiêu Minh cần lục nghĩ tiểu, này lương thực bị lượng lớn chọn mua dùng để cất giỡ. Trong lúc nhất thời lương thực chính giá cả dâng lên không ít, nếu là lại khuếch quy mô lớn, dân chúng tháng ngày liền càng ngày càng khổ sở. Cái này mùa đông vốn là bách tính tháng ngày liền khổ sở, hắn thân là phiên vương, lục châu bách tính cha mẹ phiên vương, thế nào cũng phải cân nhắc bách tính sinh hoạt. Bởi vậy hắn suy nghĩ chính mình kiến tạo một chỉnh cất diệu biện pháp, thành lập quan doanh tự phường, nhưng này lương thực không lại từ hắn đất phong mua, mà là từ lương thực giàu có địa phương chọn mua. Chờ đất phong bách tính ra lương thực sung túc thời điểm. Hắn sẽ ở đất phong chọn mua, kéo đất phong phát triển kinh tế. Đúng rồi, điện hạ, sáng nay tử viện tỷ tỷ đi Hải Châu thời điểm nói chúng ta vương phủ nhân thủ không đủ dùng, để ta đã nói với ngươi có phải là muốn mua một ít nô lệ. Lục la nghĩ tới một chuyện, đống nhiên nói rằng, tử viện ngày hôm nay bị tiêu minh phái đi ngụy vương đất phong chọn mua châu cầy đi tới. Đối lập với trên đất phong 5 triệu hộ, châu cầy chỗ hổng thực sự quá to lớn, này còn có 3 tháng liền đầu xuân, vào lúc ấy nếu là công cụ sản xuất theo không kịp. Nhất định sẽ dưới ảnh hưởng một năm thu hoạch. Mà Ngụy Vương cái này, lão hồ ly tựa hồ là đoan chắc chính mình châu cải chỗ hổng rất lớn, đem hắn đất phong bên trong châu cải giá cả nâng lên ba lạng, hiện tại một con châu cần 20 lượng bạc trắng. Thực sự để hắn đau đầu. Hắn cũng nghĩ tới đi những nơi khác mua châu cải, làm sao một đường xá thực sự quá xa, thêm vào vận tải nguy hiểm vẫn là không có lời. Mua. Tiêu Minh Như chặt đinh chém sắt điệu nói rằng, Lý Tam đi trường An những ngày qua hắn vẫn đang suy tư phát triển vấn đề. Ở cái này khoa học kỹ thuật lạc hậu thời đại, người chính là sinh sản tài nguyên, ở nhiều lần cùng man tộc trong chiến tranh, thỏa mãn không ít lần chiến dịch mục đích chính là cướp đoạt nhân khẩu. Bởi vì những người này khẩu chuyển hóa thành nô lệ, sẽ rất lớn xúc tiến các hạng sinh sản. Tiêu Minh hiện tại đối mặt đồng dạng là vấn đề này, một là tiền tài không đủ, một là sức lao động không đủ. Hiện tại đất phong có hạn, 4.5 triệu người chỉ có thể dùng để khôi phục sinh sản, mà xưởng nhưng cần đại lượng công nhân. Ở hiện đại Tây phương, Sơ kỳ công nghiệp của cải tích lũy rất lớn một phần đến lợi cho Hắc nô mậu dịch, căn cứ đại khái số liệu, ở Hắc nô mậu dịch trong lúc có chừng 20 triệu hắc nô bị buôn bán. Cái này cũng là tư bản thế giới có thể rất nhanh tốc quật khởi một cái nguyên nhân. Tiêu Minh tự biết hiện tại vẫn không có thể lực tham dự Hắc nô mậu dịch, bởi vì hắn liền một chiếc ra dáng thuyền đều không có, đồng thời hắn lúc này cũng không có thánh mưu tâm. Sinh hoạt ở thời đại này, liền muốn làm phù hợp cái thời đại này quy luật phát triển sự tình. Vì lẽ đó hắn không phản đối nô lệ mậu dịch, đối với hắn mà nói, này thậm chí là hắn phục hưng đất phong một điều kiện tất yếu. Điện hạ nếu như muốn mua, tử viện tỷ tỷ nói này thành thanh châu đúng là có một tên đầy tớ con buôn, hắn ở đông thị có một tên đầy tớ thị trường. Lục la lại nói, tiêu minh tinh thần chấn động, nếu không là tử viện nhắc lên này cha, nô lệ sự tình hắn đúng là muốn làm lỡ một ít ngày, hắn nói rằng, vẫn là tử viện tỉ mỉ, ngươi để triệu long triệu hổ đi như thế chuyến đông thị đem cái kia nô lệ phiến mang tới. hiện tại tiêu minh dần dần thích ứng thân phận của chính mình, cũng rõ ràng chính mình ở đất phong trí cao vô thượng quyền lợi. vì mau chóng phát triển, hắn nói không muốn linh hoạt địa sử dụng chính mình phiên vương quyền lợi. lục la đáp một tiếng là liền đi tìm triệu long, triệu hổ, nửa cái canh giờ, một vẻ mặt gian dảo hán tử bị mang tới tề vương phủ. thảo dân lương đại hải gặp tề vương điện hạ lương đại hải không người cúi đầu, không dám thở mạnh. làm triệu long, triệu hổ xuất hiện thời điểm, hắn dọa cho phát sợ. Cho rằng là quan phủ muốn bắt án, dù sao làm nô lệ buôn bán không người là sạch sẽ. Miễn lễ, ngươi chính là Lương Đại Hải. Tiêu Minh ở chính giữa chính điện, ngồi nghiêm chỉnh, lò lửa hồng đồng đồng hỏa diễm ánh đỏ hắn nửa bên mặt. Chính vâng. Lương Đại Hải cẩn thận mà đánh giá một chút Tiêu Minh nói rằng. Tiêu Minh Túc Thanh nói rằng, bản vương để ngươi tới, không phải vì những khác, chính là vì ngươi chuyện làm ăn. Lương Đại Hải sắc mặt chẳng nhận, lập tức quỳ trên mặt đất, điện hạ. Thảo dân buôn bán nô lệ đều là tự nguyện bán mình, hoặc là từ nó nơi mua được, mỗi người đều có giấy bán thân, tuyệt vô một là lừa bán mà tới. Chương 43, Hợp tác. Điện hạ lại không nói ngươi lừa bán nhân khẩu, ngươi như thế nóng lòng rũ sạch, vậy khẳng định là có đi. Lục la phụng dưỡng ở tiêu minh bên người, lúc này đột nhiên nói rằng, tiêu minh liếc một cái nha đầu này, nàng đúng là hiếm thấy có động nào thời điểm, có thể nhỏ thời điểm cũng trải qua như vậy sự tình, dù sao nàng bây giờ thân phận cũng là nô tỳ tỷ. Ngươi liền bản vương một tỷ nữ đều lừa gạt không được, trả lại lừa gạt bản vương, phải bị tội gì? Thiêu Minh đập chắc cả giận nói. Lương Đại Hải sợ đến cả người nằm trên mặt đất, dập đầu như đảo toán. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng, thảo dân đang chết. Ta hôm qua xác thực ham muốn tiện nghi, mua một lai lịch không rõ nô lệ. Thế nhưng thảo dân thật không có lừa bán phu quân. ở Đại Du quốc tuy rằng nô lệ mậu dịch là hợp pháp, thế nhưng bình thường bách tính gọi chung phu quân cũng là chịu đến bảo vệ, phạm là lừa bán phu quân giả. Chém là quyết, đây là thiết luận. Tiêu Minh chỉ là hù dọa Lương Đại Hải, thế nhưng không nghĩ tới vẫn đúng là đánh bậy đánh bạ hỏi lên một, hắn nói rằng, đã như vậy, vậy còn không đem người cho thả. Vâng, điện hạ, thảo dân này liền trở về thả người. Lương Đại Hải nói lập tức bỏ lên liền muốn ra bên ngoài chạy. Chờ đã. Tiêu Minh gọi lại Lương Đại Hải, mục đích của hắn không phải là tra án, hắn nói rằng, món nợ này bản vương cho ngươi liền ở ngay đây, ngươi sau đó trở lại thả người liền có thể Hôm nay bản vương tìm ngươi đến khác có một chuyện. Lương Đại Hải đã sớm dọa bối rối, thẳng tắp mà nhìn Tiêu Minh chờ đợi văn. Tiêu Minh nói rằng, lần này tìm ngươi đến kỳ thực là bởi vì phiến thụ nô lệ sự tình, bản vương muốn hợp tác với ngươi, đồng thời kinh doanh nô lệ chuyện làm ăn. Cái gì? Lương Đại Hải không thể tin vào thay của mình. Ngươi không nghe lầm, bản vương tìm ngươi đến chính là vì thương nghị chuyện này. Nếu như ngươi làm tốt, tương lai thăng quan tiến tước cũng không thường không thể. Tiêu Minh nói rằng. Hiện tại lương đại hải kinh hãi sau khi là đại hỉ này đại du quốc thương nhân địa vị thấp nhất, mà nô lệ con buôn ở thương nhân bên trong địa vị là thấp nhất, luôn luôn bị người xem thường, mà hiện tại tề vương không chỉ muốn hợp tác với hắn, còn nhận lời tương lai thăng quan tiến tước. Này lương đại hải dường như giống như nằm mơ. Điện hạ, lời ấy thật chứ. Lương đại hải hỏi lần nữa, bản vương tìm ngươi đến không phải là vì nói chuyện thiếm. Tiêu Minh nói rằng, chuyện này rất đơn giản, ngươi biết ta biết liền có thể. Ở trong bóng tối bản vương sẽ cho ngươi chống đỡ, cũng sẽ cho ngươi bạc ngươi cần cho bản vương cung cấp nô lệ liền có thể. Lương Đại Hải gật gật đầu, điện hạ, cái này đơn giản, chỉ cần điện hạ cần, đầy tớ này ta vẫn có. Ta muốn không chỉ có là đầy tớ bình thường, thợ thủ công giá cả ta sẽ cho cao hơn một chút, thợ mục, thợ rèn mọi việc như thế. Tiêu Minh nói rằng, loại này mọi người thuộc về tiện hộ, làm đầy tớ giả cũng rất nhiều, cũng không phải khó. Lương Đại Hải phân tích nói, hừm Ngươi nếu tinh thông nô lệ mậu dịch, tự nhiên được nô lệ phương pháp rất nhiều, nhưng là cùng bản vương hợp tác, luật pháp bên trong không được lửa bán phụ quân một cái phải tránh không thể trái với. Không phải vậy bản vương nói không chừng đến rút kiếm giết người. Hơn nữa kể từ hôm nay bản vạn sẽ đại lực ủng hộ ngươi, ngươi muốn trăm phương ngàn kế từ các nơi thu được nô lệ vận đến Thanh Châu. Tiêu Minh nói rằng, Lương Đại Hải nói rằng, Điện Hạ, cái kia côn luân nô có muốn hay không? Tiêu Minh thần sắc hơi động. Lương Đại Hải trong miệng Côn Luân Nô chính là những kia da rẻ hắc, cái đầu không cao Nam Á Thổ. Thế nhưng gần 2 năm một ít thành trường An bên trong cũng nhiều hơn một chút đến từ châu Phi Hắc Nô. Có điều những này Hắc Nô đại thể là thông qua Tây Vực tới được, khá được trường An quý tộc yêu ái, bị coi là tượng trưng cho thân phận. Hiện tại Lương Đại Hải chủ động đưa ra Côn Luân Nô, xem ra hắn đã tiếp xúc được Hải ngoại Nô lệ mậu dịch. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể kiếm được. Thiêu Minh nói rằng, Lương Đại Hải nói rằng, Điện hạ thảo dân rõ ràng, lại cùng lương đại hải nói rồi một lúc cụ thể công việc. Tiêu minh từ lương đại hải nơi mua hai nô lệ ở vương phủ đảm nhiệm tôi tớ, những thứ này đều là trong tay hắn chất lượng tốt nô lệ, một bình quân mười lượng bạc chỉ có châu cày một nửa giá cả. Lương đại hải rời đi, lục la có vẻ không vui, tựa hồ là tiêu minh cùng lương đại hải dơ bẩn giao dịch đâm nhói tiểu nha đầu ký ức. Lục la luôn luôn là cái sẽ không che giấu người, tiêu minh nói rằng, ngươi không phải cảm thấy bản vương cùng nô lệ con buôn hôn cùng nhau làm mất thân phận, lại khuyết thiếu nhân đức. Nô tỷ, nô tỷ lục la muốn phủ nhận, thế nhưng trong lòng có cố khí tuổi hồ lại muốn dâng lên mà ra. Tiêu Minh, nợn nụ cười nói rằng, bản vương biết người đang suy nghĩ gì, tuy nói đại du quốc luật pháp nô lệ là hợp pháp, thế nhưng này dù sao không vẻ vang, thế nhưng ngươi có nghĩ tới không? Bản vương đất phong nhân khẩu chỉ là một triệu hộ, nếu là chỉ dựa vào như thế chọn người khẩu, năm nào tháng nào mới có thể thực hiện đất phong phục hưng. Nhưng là lục la bỗng nhiên không biết nói cái gì. Hơn nữa những đầy tớ này bản vương không đi mua, cũng sẽ rơi vào trong tay người khác. ngươi làm sao có thể xác định những đầy tớ này ở bản vương nơi này sẽ không xảy ra hoạt ung dung một ít, thậm chí được thân thể tự do. Tiêu Minh tiếp tục nói, bản vương cần chính là sức lao động, không phải bọn họ thân phận đầy tớ. Lục Lan nắm góc áo, khẽ gật đầu một cái, nô tỷ sai rồi, nô tỷ cho rằng điện hạ là muốn buôn bán nô lệ kiếm lấy ngân lượng. Nhắc lên ngân lượng, Tiêu Minh nhất thời đau đầu, vốn là hắn cho rằng mỗi ngày 4, 5 ngàn lượng bạc không ít Nhưng là vừa là mua châu cày, lại là mua nô lệ, thêm vào các loại vật liệu, kiến thiết xưởng, những bạc này căn bản là giật gấu va vai. Ai, ta bản tướng tâm hướng về Minh Nguyệt, nại hà Minh Nguyệt chiếu mương máng. Tiêu Minh than khổ lắc đầu, tựa hồ vì là lục la không hiểu khổ sở. Lục la vội la lên, điện hạ, là lục la hiểu lầm điện hạ rồi. Thôi, bản vương tha thứ ngươi. Tiêu Minh cầm lấy lục la tay nhỏ đàng hoàng chỉnh trọng địa vớt nhẹ lên, không để cập tới cái này, xem ngươi tay đông, đến. Bản vương cho ngươi vò vò. Lục la nhất thời náo loạn cái đại mặt đỏ. Chính vào lúc này, đông nhiên một bụi bấm bóng người ra hiện tại cửa chính điện khẩu. Tiêu Minh sợ hết hồn, lập tức thu tay lại. Thế giờ, để đọc truyện khắc khắc, điện hạ. Tiễn đại phú ho khan hai tiếng, đám này ngoại trừ than trì. Ngài bàn giao đá vôi cũng trở về một chút, ngài nếu không mau chân đến xem. Lý Tam đi trường an không mấy ngày, tiễn đại phú liền dẫn than trì trở về này nhóm đầu tiên nổi nấu quặng ở khí giới tư đã đưa vào sử dụng có thể nói một tốt nhỏ lượng luyện thép tuyến sinh sản hình xong rồi cương sản lượng tăng cao khí giới tư sinh sản máy tiện cần vật liệu thép trên căn bản được thỏa mãn hiện nay khí giới tư đã sản xuất ra hai bộ máy tiện những xe này giường đều chuẩn bị lắp đặt ở chính đang kiến thiết sức nước máy tiện sưởng bên trong có điều lúc này một vấn đề cũng xuất hiện vì sử dụng những xe này giường tiêu minh cần bồi dưỡng một nhóm thông thạo máy tiện công Mà khí giới tư hiện tại thợ thủ công vốn là không đủ dùng, không thể lại rút ra nhân thủ. Vì lẽ đó tiêu minh lúc này mới nhớ tới nô lệ mậu dịch, vì lũng đoạn kỹ thuật, bồi dưỡng một nhóm kỹ thuật cao nô lệ bắt buộc phải làm. Chương 44, sắt thép xi si măng. Đương nhiên đi, chuẩn bị ngựa. Phục hồi tinh thần lại, tiêu minh kêu lớn. Than chỉ quáng tìm tới, đá vôi quáng cũng tìm tới, tuy nói hiện tại quáng tràng vẫn không có thành lập, hình thành hệ thống sinh sản, thế nhưng sớm khai thác một ít vẫn là có thể. Có điều chỉ là khai thác một phần, tiêu minh cũng là tiêu hao to lớn, này khai thác qua lại vận tải dân phu cũng phải cần cho bạc. Vì lẽ đó tiêu minh lần này mới như thế cấp bách cùng lương đại hải hợp tác, chỉ cần có rất nhiều nô lệ, quán tràng, xưởng mới có thể có đầy đủ nhân thủ, sau đó hắn sẽ ở nô lệ bên trong chọn một ít thanh tráng niên tiến hành các hạng kỹ thuật truyền, từng bước chế tạo thành châu công nghiệp cơ sở. Một chủ một phó, hai người ra tể vương phủ hướng về khí giới tư mà đi hiện tại tiêu minh ngoại trừ đi phủ đô đốc giám sát các hạng chính lệnh thực thi tình huống này nhiều nhất chính là đi khí giới tư khí giới tư bên trong trần kỳ chính đang làm cho thẳng nồi nấu quặng luyện thép dây truyền sản xuất sinh sản kỹ thuật có thế nhưng cụ thể sinh sản trên thực tế còn sẽ xuất hiện sai lệch khoảng thời gian này tiêu minh đối với trần kỳ tiến hành rồi trọng điểm bồi dưỡng này khoa học kỹ thuật trong tinh thạch kỹ thuật truyền trần kỳ được cũng nhiều nhất mà cái khác thợ thủ công nắm giữ thường thường cụ thể một cái nào đó kỹ thuật bước đi Đối với toàn bộ quy trình nhưng không thể hoàn toàn nắm giữ, tiêu minh làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, chính là phòng ngừa thợ thủ công kỹ thuật tiết ra ngoài. 10 người nắm giữ một bộ kỹ thuật 10 cái bộ phận, dù sao cũng hơn 10 người toàn bộ nắm giữ kỹ thuật quy trình muốn bảo hiểm nhiều lắm. Hơn nữa khí giới tư cũng lập ra nghiêm ngặt kỹ thuật bảo mật biện pháp, một người để lộ bí mật, một cái tuyến sinh sản trên thợ thủ công đều phải bị trách phạt. Ở đại du quốc thợ thủ công thuộc về tiện hộ, địa vị rất thấp hơn nữa vì phòng ngừa thợ thủ công tư tạo vũ khí những này thợ thủ công hộ tịch chăn đơn độc chế tác thành tượng tịch chịu đến quan phủ quản giáo không chế những người này ra vào thanh châu là một chuyện rất đơn giản điện hạ những này chính là đá vôi Khi giới tư trong hậu viện chất đống một đống màu xám trắng tảng đá những này chính là đá vôi ở đương đại đá vôi ngoại trừ là sinh sản xi si măng nhu phẩm cần thiết cũng là lò cao luyện thiết bên trong một cần phải dung môi đá vôi có thể hữu hiệu điệu thanh lý đi lưu cùng khuê tập trước Tăng cao thiết chất lượng, phòng ngừa đến tiếp sau luyện chế ra đến cương phách dọn. Tiêu Minh quá khứ nhìn một chút, những này đá vôi bị xếp thành một tòa cao 2 mét tiểu sơn, đá vôi cái đầu cũng khá lớn, chất lượng không sai. Hai tòa lò cao việc này đang cùng với thị công tác, bốn cái công nhân thay phiên sử dụng máy quạt gió cho lò cao thông gió, một ít thợ thủ công đem quặng sắt thạch, than cốc đá vôi khối đổ vào lò cao bên trong. Màu đỏ nước thép từ một lò cao chảy vào một cái khác lò cao. Cuối cùng thép tôi dòng nước hướng về từng cái từng cái bị giả thiết ở cao 1 mét trên giá nồi nấu quặng bên trong, một nồi nấu quặng đầy, một cái khác nồi nấu quặng sẽ bị một cái khác nồi nấu quặng thay. Như vậy hiệu suất so với hiện đại còn cách biệt vạn 10.8.000 dặm, thế nhưng so với trước kia quán cương pháp, này đã thuộc về lượng lớn sinh sản. Mà chất lượng tốt nước thép hình thành, sẽ bị không giống thợ thủ công cầm chế tạo canh cụ, cố máy linh kiện, than nắm lâu các loại đồ vở. Trân ký lúc này chính đang chỉ đạo công nhân đem xỉ than thu thập lên. Đây là tiêu minh dạy hắn. Nhìn thấy tiêu minh đang quan sát luyện thép quá trình, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán nói rằng, Điện hạ, ngươi nói gia nhập đá vôi sau đó liền đem này sỉ than ta thu thập lên, hiện tại này sỉ than cũng không thiếu, có điều đến cùng có ích lợi gì. Này sỉ than nhưng là thứ tốt, có thể dùng để sinh sản một loại rất lợi hại vật liệu. Tiêu minh cười nói, cái này chi thức tiêu minh vẫn không có cùng Trần Kỳ nói, Trần Kỳ hiếu kỳ nói, Điện hạ, này sỉ than đều đi ra, ngươi liền nói cho ta đi. Không phải vậy ta buổi tối phòng trường lại ngủ không được. Tiêu Minh khả khăn nở nụ cười hai tiếng, kỳ thực này đã vôi ngoại trừ luyện thiết bên ngoài, còn có thể nung đốt thành một loại vật liệu, xì mẳng. Bởi vì xỉ than bên trong đựng lượng lớn xì mẳng thành phần, vì lẽ đó những này xỉ than cũng tương tự có thể dùng để nung đốt xì mẳng, để ngươi thu thập lên là vì không lãng phí, không phải vậy này xỉ than vứt bỏ cũng đáng tiếc. Xì mẳng. Trân Kỳ cùng Tiễn Đại Phú liếc mắt nhìn nhau hiện tại bọn họ đối với tử tiêu minh trong miệng bính gia kỳ quái tử ngữ đã không cảm thấy kinh ngạc. bọn họ cũng không rõ ràng vị này vương gia từ nơi nào học những này thiền kỳ bách quái chi thức. Tiêu minh cùng hai người đứng ở một bên, khoa học kỹ thuật trong tinh thạch chi thức truyền vào ở hai người đầu óc, giảng giải một lần, hai người liền rõ ràng xí mảng là vật gì, lại là cái gì công dụng. Điện hạ, này xí mảng nếu như dùng để kiến tạo tường thành, lót đường, cái kia chẳng phải là đao thương bất nhập. Trần kỳ kinh ngạc nói. Không, xi si măng còn chỉ là trụ cột nhất đồ vật, bê tông kiến tạo đồ vật mới là thật sự đau thương bất nhập, tiếp theo tiêu minh càng làm bê tông khái niệm nói nói cho Trần Kỳ. Trần Kỳ hiện tại đã không cách nào dùng lời nói hình dung chính mình chấn động, hắn nói rằng, điện hạ, nếu là đại du quốc tường thành toàn bộ sử dụng bê tông kiến tạo, như vậy man tộc chỉ có thể ở tường thành ở ngoài. Tiêu minh cười nói, hiện tại ngươi nghĩ tới hơi nhiều, này bê tông cùng xi si măng tuy rằng thần kỳ, thế nhưng bằng vào chúng ta hiện tại sinh sản tốc độ có thể thỏa mãn tự chúng ta dùng là tốt lắm rồi. Hưng phấn một lúc, Trần Kỳ nhất thời có chút chán trường, hắn nói rằng, Điện Hạ, hiện tại ngươi giáo đồ vật của ta quá nhiều, thế nhưng ngươi xem này khí giới tư, thợ thủ công quá thiếu, chỉ là điểm ấy hoạt đã bận bịu không xong, này nung đốt xì mảng sự tình, phòng trường không có nhân thủ. Khoảng thời gian này khí giới tư lại chiêu mộ một chút thợ thủ công, khí giới tư thợ thủ công số lượng đạt đến 50 người, nhưng hiển nhiên còn chưa đủ dùng, hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cái này ta đến nghĩ biện pháp, từ từ đi đi, có thể sinh sản bao nhiêu đồ vật, liền sinh sản bao nhiêu đồ vật. Trần Kỳ bất đắc dĩ gật gật đầu. Lần này tiêu minh lại đây, một là kiểm tra một chút đá vôi, than chỉ ở luyện thiết bên trong ứng dụng, một chính là để Trần Kỳ tìm hiểu một chút xi si măng chuẩn bị đến tiếp sau sinh sản. Có câu nói nếu muốn phú, trước tiên sửa đường, giao thông thông thuận, có thể rất lớn xúc tiến sinh sản, mà nhân vì là cái thời đại này bách tính tụ thành mà cư đặc điểm. Sửa đường cũng không phải cần muốn hiện đại như thế, hơi một tí mấy bách lý. Nồi nấu quặng luyện thiết ứng dụng đã chín rồi, mà bây giờ than chỉ quáng cùng đá vôi quáng chỉ nắm giữ ở tiêu minh trong tay, đây chính là bằng hắn lũng đoạn nồi nấu quặng luyện thép kỹ thuật. Có điều sức lao động không đủ vẫn là hắn ngắn bản, hiện tại khí giới tư tổng thể tới nói thuộc về trò đùa trẻ con. Nghĩ đến này, hắn chỉ có thể đối với lương đại hải gia tăng tập trung vào, hàng năm đại du quốc đều sẽ bị man tộc lao đi không ít bách tính. Những người dân này lại thành man tộc cùng đại du quốc giao dịch hàng hóa, không ít buôn lậu súng sinh động với đại du quốc cùng man tộc trung gian làm nô lệ mậu dịch. Đối với nô lệ, hắn lựa chọn hàng đầu tự nhiên là đại du quốc người, còn vực ngoại nô lệ, trên căn bản chỉ có thể làm một ít cu li hoạt, dù sao ngôn ngữ trên ngưỡng thông cũng rất khó khăn. Ở khí giới tư ở lại một hồi nhi, lại chỉ đạo một hồi thợ thủ công luyện thép chi tiết nhỏ vấn đề, tiêu minh cùng tiễn đại phú mới trở lại. Đi tới nửa đường... Đông nhiên một người cưỡi ngựa đông nhiên từ một hẻm nhỏ bên trong đi ra che ở hắn phía trước, nhưng là Vương Thế Kiệt. Chương 45, ngự giới thuật. Điện hạ. Vương Thế Kiệt nhìn thấy Tiêu Minh lập tức chắp tay, một mặt định nọt nụ cười. Tiêu Minh giả vờ kinh ngạc nói, này không phải Vương Huynh sao. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, thật là khéo. Vương Thế Kiệt nghĩ thầm vì chờ ngươi, ta có thể ở trong tuyết đông nửa ngày, thế nhưng hắn vẫn là nói rằng, Điện hạ, điều này nói rõ chúng ta hữu duyên. Mấy ngày nay nghe nói điện hạ vẫn đóng cửa không ra, cũng không tiếp khách, khổ tâm nghiên cứu học vấn, không hề nghĩ rằng ngày hôm nay ta tùy tiện lưu lưu, liền tình cờ gặp điện hạ. Tiêu minh kỳ thực vẫn ở trốn vương gia chơi chính là rụ cầm cố túng. Vài ngày trước tử Thanh Châu vẫn rơi tuyết lớn, bên ngoài lại hắn lãnh hắn thẳng thắn tìm cớ ai cũng không thấy, vương Thế Kiệt tìm đến hắn mấy lần, nhưng đều bị che ở bên ngoài. Đặc biệt là tần gia bởi vì túy Thanh Châu phát tài rồi, này vương Thế Kiệt thì càng ngồi không yên. Thường thường liền đến, Kim Cái phỏng chừng là một nhận được tin tức liền ở ngay đây chờ hắn. Hả, là có như thế cái sự, bản vương quăng thời gian trước chính đang nghiên cứu một loại mới mẻ ngọn ý, này ngược lại là thất lễ vương huynh. Tiêu Minh Tử Tổ nói, mới mẻ ngọn ý. Vương Thế Kiệt dường như nghe thấy được mùi tanh miêu như thế, không biết điện hạ lại phát minh loại nào thần kỳ đồ vật. Ở Vương Thế Kiệt xem ra, hiện tại tề vương hiển nhiên không phải trước đây cái kia người ngu ngốc thùng cơm, mà là một học phú ngũ xe trong đầu càng là kỳ quái ý nghĩ người. Đối với loại biến hóa này, bọn họ tự nhiên là nghĩ mãi mà không ra, thế nhưng tể vương xác thực vẫn là cái kia tể vương, bọn họ chỉ có thể hiểu được hắn học được một chút đặc thù tài nghệ. Mà lần này tiêu minh đóng cửa khổ học, lại tiến một bước xác minh việc này. Vật này nhưng là thần kỳ, lần này tần ra ở Tuy Thanh Châu trên rất hợp bản vương tâm ý. Tiêu minh bắt đầu bán cái nút. Vương Thế Kiệt gấp vào đầu bức hai hiện tại không chỉ có là hắn, cha của Hán Vương thành chủ cũng dường như con kiến trên chảo nóng, lần trước Tần Nhạc mới bát rượu đem hắn qua chén, hắn đây thiên vị Tần gia sự tình liền như thế bị lừa gạt. Hắn trở lại thần đến muốn đi tìm Tiêu Minh, này Tiêu Minh lại đóng cửa tạ khách. Hiện tại Thanh Châu hào tộc ai không rõ ràng Tần gia phát ra đại tài, một vò rượu kiếm lời 10 lượng bạc, này 100 đàn, một qua lại chính là 1 ngàn lạng. Hiện tại có người nói Tiêu Minh lại tăng cao sản lượng, Tần gia bây giờ một tháng dễ dàng hơn vạn lượng bạc là không có vấn đề. Mà so với này túy thanh châu, than nắm lô cùng than nắm tuy nói ở trường an bán cũng không sai, thế nhưng lợi nhuận dù sao không bằng này túy thanh châu rượu ngon. Điện hạ, lúc này ngươi cũng không thể lại thiên vị tần gia. này tần xuyên vân lòng ngông giả thú, điện hạ ngươi khả năng còn không biết, ngươi này mối vận tư còn không thành lập thời điểm, tần gia nhưng là một mình ở đằng châu sởi mối, buôn bán tư mối. Vương thế kiệt vội la lên, tề vương lại như vậy xuống, tần gia không ra hai năm, liền có thể vượt qua vương gia. Thành này Thanh Châu đệ nhất đại tộc. Tiễn đại phú lúc này nhìn về phía Tiêu Minh, vẻ mặt nghiêm túc. Đại du quốc luật pháp ở buôn bán tư mối phương diện vô cùng nghiêm khắc, mặc dù Tiêu Minh không thành lập mối vận tư, này phổ thông thương nhân cũng là nghiêm cấm buôn bán tư mối, không phải vậy vậy thì là xét nhà diệt khẩu tội lớn. Tuy nói đây là Tiêu Minh đất phong, việc này nếu như đâm đến Trường An, mặc dù Tiêu Minh che chở Tần gia, Tiêu Văn Hiên cùng trong triệu bách quan cũng sẽ tạo áp lực để hắn pháp làm Tần gia. Này Vương Thế Kiệt bây giờ cùng hắn nói chuyện này, đó là muốn chỉ tẩn ra vào chỗ chết nha. Con mắt híp lại, tiêu minh nói rằng, ngươi có thể có chứng cứ. Cái này ngu đệ đúng là không có, thế nhưng xác thực có người nhìn thấy tần mục đã từng đi đăng châu vận bối. Vương Thế Kiệt khẳng định nói, tiêu minh lạnh lùng gật gật đầu, chuyện này bản vương biết rồi, ta sẽ làm người điều tra việc này, có điều việc này trọng đại, bản vương cũng không thể thiên nghe ngươi nhất ra chi ngôn, ngươi trở về đi thôi, bản vương trong lòng tự có tính toán. Vương Thế Kiệt thấy tiêu minh sắc mặt khó coi, trong lòng ngược lại cao hứng, hắn không cầu một lần hủy diệt tần gia, chỉ cần tiêu minh mất đi đối với tần gia tín nhiệm. Vương Thế Kiệt rời đi, tiễn đại phú cười híp mắt nói rằng, điện hạ, này vương gia phụ tử tâm cơ rất nặng, đây là đang khích bác ngươi cùng tần gia quan hệ, có điều việc này đúng là có thể dùng. Tiêu minh bỗng nhiên nở nụ cười. Bản vương thích nhất cho căn chó, hắn muốn lợi dụng bản vương, bản vương chính có thể lợi dụng việc này triệt để phân hóa thanh châu Hào tộc. Đem thanh châu hào tộc phân hóa thành lấy vương gia cùng tần gia cầm đầu hai phái, đã như thế, liền có thể xoay trái xoay phải. Điện hạ anh minh, quân vương chi đạo hẳn là điều động hai chữ, đến tinh túy, liền có thể vững chắc tự thân địa vị. Tiến đại phú trước đây cũng là người đọc sách, ngược lại không là không còn gì khác. Đúng là như thế, xem ra bản vương nên tìm tần xuyên vân nói chuyện. Tiêu minh cười dường như một chỉ lão hồ ly. Vừa chiều, thề vương phủ chính điện. Điện hạ, nói xấu, đây tuyệt đối là nói xấu. Thần Xuyên Vân quỳ trên mặt đất, một cái nước muối, một cái lệ. Đại Du quốc bình thường bách tính nhìn thấy hoàng thượng cũng không cần quỳ xuống, trừ phi mình phạm vào sai lầm lớn, hoặc là cảm ơn, mới sẽ chủ động quỳ xuống. Lần này Tiêu Minh đem Thần Xuyên Vân gọi tới chất vấn tư muối việc, Thần Xuyên Vân tại chỗ sợ đến quỳ xuống. Đứng lên đi, bản vương cũng không nói muốn trị tội ngươi. Tiêu Minh nói rằng, Thần Xuyên Vân chi sở dĩ như vậy sợ sệt, đó là bởi vì buôn bán tư muối là trọng tội. Tiêu Minh muốn thật sự khám nhà diệt tộc hắn cũng không cách nào phản kháng, bởi vì một khi phản kháng, chẳng khác nào tạo phản. điện hạ, vương thế kiệt ngập máu phun người, hắn kẻ ác cáo chẳng trước, điện hạ ban bố đồn điện pháp sau khi, vương gia không chỉ không phối hợp điện hạ pháp lệnh, còn một mình trữ hàng châu cầy, nhấc giá cao bán ra cho bách tính. đối với điện hạ ẩn dấu châu cầy số lượng khiến điện hạ còn muốn đi ngụy vương nơi mua, kính xin điện hạ minh xét. thần xuyên vân tàn bạo nói đạo, đây là đem vương gia hờn đấu. tiêu minh thầm nói, những này nhà giàu quả nhiên đều không phải thứ tốt. Từng cái từng cái âm phụng dương vi, nói một đàng làm một nẻo, nếu không là tần gia lần này thu lợi khá rồi giàu, vương gia mù quáng, hai nhà này phòng chừng còn phải đầu mày cuối mắt, đâu mà không phá. Lần này mình lần này trực tiếp đem hai nhà quan hệ chọc thủng, để bọn họ không chết không thôi, đã như thế, bọn họ thì sẽ lẫn nhau phá, mà chính mình liền có thể tùy cơ ứng biến. Việc này thật chứ? Tiêu Minh lớn tiếng hỏi. Nay buôn bán tư mối vẫn là chuyện trước kia này châu cày sự tình nhưng là chính mình ban bố đồn điện pháp sau khi vương gia nhân cơ hội ngư lợi tuy nói châu cày là vương gia buôn bán tự do thế nhưng như vậy phát quốc nà tài thiêu minh trong lòng sao thoải mái chính xác trăm phần trăm không tin điện hạ có thể đi vương gia ở các châu trang viên ám tra thần xuyên vân nói rằng hai người chính nói tiễn đại phú đống nhiên đến cửa chính điện cầu hắn nói rằng điện hạ vương thành chủ vương viên ngoại ở ngoài cửa cầu kiến lão già này đầu tiên làm mưu hại ta trước Bây giờ thấy điện hạ triệu kiến ta, tất nhiên biết mình nhận nó châu cày sự tình bại lộ. Thần Xuyên Vân cả giận nói. Tiêu Minh mừng thầm, hai người làm đường đối lập đúng là càng hợp tâm ý của hắn. Hắn Dương cả giận nói, đã như vậy, hai người các ngươi tiện lợi đường đối chết. Chỉ chốc lát sau, Vương Thành Trù đến chính điện, hai người gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, tiến lên vài bước. Vương Thành Trù cùng tần Xuyên Vân sóng vai quỳ xuống, trong miệng hô, điện hạ, thảo dân có tội. Chương 46, ngư ông đắc lợi. Thần xuyên vân cùng Tiêu Minh đồng thời choáng váng. Bọn họ đều cho rằng Vương Thành Chủ câu nói đầu tiên nhất định là vì chính mình cãi lại, nhưng chưa từng nghĩ hiện tại hắn liền nhận tội. Tiêu Minh rất hứng thú mà nhìn Vương Thành Chủ, cười nói: Vương Viên Ngoại, bản Vương còn không hỏi ngươi, ngươi vì sao nói mình có tội à? Điện hạ, trước đó vài ngày Thảo Dân đi các châu trang viên tuần tra, dĩ nhiên phát hiện cháu trai vợ Vương tuyên ẩn náu châu cày, giá cao bán cho bách tính. Thảo Dân ở Điện Hạ ban bố đồn điện pháp sau khi vẫn tận tâm muốn trợ giúp Điện Hạ không hề nghĩ rằng thảo dân dùng người không quen, ngược lại đúc thành sai lầm lớn, kính xin điện hạ trị tội. Vương Thành chủ một bên sát mồ hôi lạnh trên trán, một bên tiền chiếc khấu. Tần Xuyên Vân cười lạnh nói, "Vương Viên ngoại thật nhu tính, chỉ là vào lúc này công phu liền tìm ra kẻ thế mạng, ngươi luôn luôn không thích Vương tuyên, lần này đúng là một hòn đá hạ hai con chim, vừa tẩy trắng tội danh, lại ngoại trừ Vương Tuyên." "Thần viên ngoại lời ấy ý gì?" "Ta Vương gia luôn luôn cùng ngươi Tần gia tưởng an vô sự." Vì sao tần viên ngoại như vậy ác độc, muốn đẩy ta vương gia vào chỗ chết? Vương Thành chủ giọng căm hận nói. Lần này Vương Thế Kiệt ở Tiêu Minh trước mặt đề cập buôn bán tư mối việc, sắp thực là hắn chủ ý. Trước đây Tiêu Minh vẫn thiên hướng vương gia, hắn ở Thanh Châu vẫn thành thạo điêu luyện, thậm chí có lúc đối với Tiêu Minh cũng vô cùng nản mạn. Dù sao vào lúc ấy Tiêu Minh thật là là cái người ngu ngốc thùng cơm, dựa cả vào vương gia bạc chống đỡ xa mị sinh hoạt. Thế nhưng hôm nay không cùng đi tích, này Tiêu Minh bệnh nặng sau khi một đêm thoát thai hỏa cốt. Hơn nữa giỏi về tiếp thu bàng ngọc khôn ngư kế, hắn trong lòng biết cái này bàng ngọc khôn không đơn giản, hiện tại tiêu minh các loại động tác rất khả năng đều có bàng ngọc khôn ở sau lưng chỉ điểm. Bây giờ này tần Gia ở tiêu minh gia thu lợi khá rồi rào, tiếp tục như vậy, không ra mấy năm, tần Gia sẽ vượt qua vương Gia. đến vào lúc ấy tần Gia sẽ cùng vương Gia như thế, dựa vào tiêu minh tay chèn ép vương Gia. Chuyện như vậy, vương thành trù là tuyệt đối không thể chịu đựng. lúc này mới sử dụng này một độc kế. Ly rán tần gia cùng tiêu minh quan hệ. Ha ha ha, vương viên ngoại thực sự là vương bắt không còn nhà, vô liêm sỉ tới cực điểm, là ai ở điện hạ trước mặt kẻ ác cáo chặn trước, vu cáo ta tần gia buôn bán tư mối. Thần xuyên mây khói trỏm râu run run. Nếu không là tiêu minh ở trước, phỏng chứng hai người đều sẽ đánh tới đến. Hừ, có phải là buôn bán tư mối, tần viên ngoại so với ta rõ ràng. Vương thành trù lúc này đối với tiêu minh chắc tay, đối với tần xuyên vân lộ ra ngạo mạn vẻ mặt, kính xin điện hạ minh xét Tiêu Minh con mắt ở nhị nhân chuyển đến chuyển đi. Vương gia cùng tần gia ở Lục Châu thế lực khá lớn, các châu quan huyện viên bên trong hơn nửa cùng hai nhà đều có huyết thống hoặc là nhân thân quan hệ, hai gia ở Lục Châu trang viên cũng rất nhiều, dưỡng không ít bộ khúc, tá điển, thuê loại cày ruộng tá điển càng là nhiều vô số kể, liền càng không cần phải nói trong nhà tư nô. Hiện tại hắn nếu như thật sự thiên vị một nhà tiêu diệt một nhà khác, khó tránh khỏi sẽ có một chó cùng rất dẫu, đến khi đó, ngược lại là không ổn, hiện tại đất phong bách phế chờ hưng. Cần chính là ổn định phát triển hoàn cảnh Nếu là lại bởi vì chuyện này cái mấy năm Đối với hắn mà nói sẽ cực kỳ bất lợi Cùng với như vậy Không bằng các đánh một đại bản Từ hai nhà trên người ép lợi ích Ngày sau lại lợi dụng hai người mâu thuẫn lẫn nhau cả tay Như vậy liền có thể xoay trái xoay phải Chờ hắn thành lập lính mới khống chế lục châu chính vụ Này thanh châu hào tộc liền cũng lại không đáng lo lắng Đến thời điểm còn không phải mặc hắn bắt bí Nghĩ đến đây Tiêu Minh nói rằng Được rồi, được rồi Chuyện này cũng không muốn lại ở Mỹ, các ngươi đều trở về đi thôi. Nếu Châu Cải việc là Vương Viên ngoại cháu trai vợ gây nên, chuyện này chính là Vương Viên ngoại việc nhà, xử lý như thế nào Vương Viên ngoại chính mình bắt bí, thế nhưng này Châu Cải. Vương Thành Chu vui vẻ, Tiêu Minh lời này là không truy cứu nữa việc này, hắn nói rằng, điện hạ, thảo dân trở lại, ổn thỏa đem trong trang viên dư thừa Châu Cải đưa đến các châu quan phủ, nhận chức quan phủ phân phối, điện hạ chỉ cần hàng năm cho thảo dân một điểm tiền thuê liền có thể. Tiêu Minh hài lòng gật gật đầu. Cái này Vương Thành Chủ vẫn tính trên đạo, đã như thế, đội sản xuất châu cẩy vấn đề đúng là có thể được rất lớn cải thiện. Tiếp theo hắn nhìn về phía Tần Xuyên Vân, cho tới Tần viên ngoại, buôn bán tư mối sự tình bản Vương sẽ bắt tay điều tra, không có định luận trước, không thể nghe sai đồn bậy. Tần Xuyên Vân trong lòng thu một hồi, tiêu minh trong miệng, này buôn bán tư mối sự vẫn chưa xong. Tạ điện hạ hai người đồng thời đứng dậy, lẫn nhau hung tận chừng một chút, mới xoay người rời đi. Tiến Đại Phú thấy hai người đi rồi vào lúc này khả khả nói rằng điện hạ thực sự là càng ngày càng cao sáng tỏ này mới vừa cho tần gia chỗ tốt lại qua tay gõ đánh một cái tần gia bây giờ không truy cứu vương thành chủ chịu tội này vương thành chủ cũng thức thời vụ lập tức đem vương gia châu cày lấy ra mà tần gia tư mối việc điện hạ sau đó là có thể vẫn nắm ở trong tay đây là treo ở tần gia trên đầu lợi kiếm không sai tần xuyên vân nói vậy trong lòng cũng rõ ràng sau đó nhất định sẽ so với vương gia nghe lời tiêu minh cười to nói Hai người chính đang nói chuyện làm khẩu, Tần Xuyên Vân cùng Vương Thành Chủ cũng đến cửa Vương Phủ. Vương Thành Chủ, ngươi điên rồi, sau đó chúng ta đi nhìn. Tần Xuyên Vân mắng, chuyện lần này rõ ràng Tần gia bị thiệt tòi, vươn bán tư mối việc này có thể lớn có thể nhỏ, chỉ là theo tiêu minh nói thế nào. Vương Thành Trù rào rạt đắc ý, ta đủ tàn nhẫn, Tần Viên ngoại cũng không hàm hồ, hứ. Dứt lời, hai người đồng thời phất tay háo rời đi. Tần Xuyên Vân trở về Tần Phủ, trong lòng trước sau không vững vàng, hắn tinh tế suy nghĩ. Tề Vương lần này dễ tha Vương gia tựa hồ là vì châu cày việc, hắn lập tức đi tới một chuyến nguy gia, từ khi con gái của hắn gả cho Ngụy Thanh, hai nhà chính là nhân thân, bởi vậy hai gia đi rất gần. Đến nguy gia, Thần Xuyên Vân đem chuyện hôm nay toàn bộ thoát ra. Tần huynh ý tứ là đưa người ta hai nhà dư thừa châu cày hết mức quyên ra. Ngụy Hồng có chút đau lòng, thể diện run lên run lên. Tần Xuyên Vân nói rằng, Ngụy huynh, việc này cũng là vì đó kế lâu dài, một con châu có điều mười mấy lượng bạc. Mà bây giờ tần ra một vò rượu liền kiếm lời mười lạng không ngừng, bây giờ điện hạ lại mở rộng sinh sản, một năm qua mấy vạn lượng bạc không ngừng, bên nào nặng bên nào nhẹ. ngụy hồng chua sót điệu nói rằng, kiếm lời nhiều hơn nữa, vậy cũng là tần huynh bạc, ta ngụy mỗi chỉ có thể ước ao. Tần xuyên vân chê cười nói, ngươi và ta hai nhà hà tất phân ngươi và ta, thân gia là lục châu to lớn nhất lương thường, cày ruộng nhiều nhất, châu cày cũng nhiều nhất, lấy ra một ngàn đầu châu cày không phải chuyện khó, quá mức ta bồi thường cho ngươi ngân lượng liền vâng. Tần huynh đều nói đến mức độ như vậy, việc này ta cũng chỉ có thể rút. Ngụy Hồng vẫn là không muốn chịu thiệt, thế nhưng Tần Xuyên Vân nếu nói ra bạn, hắn cũng là tổn thất không được bao nhiêu. Tiếp theo hắn nói rằng, có điều Tần huynh đến thời điểm có thể muốn ở điện hạ trước mặt cho ta nói tốt vài câu. Tần Xuyên Vân sững sốt một chút, nở nụ cười, vỗ vô Ngụy Hồng tay, thân gia yên tâm, ta tự nhiên sẽ báo cáo Ngụy Hồng công lao, nếu như có thể thảo điện hạ niềm vui, lo gì ngươi và ta hai nhà không thăng chức rất nhanh, huống hồ hôm nay không thể so năm xưa. Trước đây này Vương Thành chủ đúng là cùng chúng ta đi thân cận, bây giờ mới hiện lộ ra lòng ngôn dạ thú. Ngươi và ta mà ra căn cơ còn thấp, chỉ có thể dựa vào điện hạ, mới có thể không sợ Vương gia cùng Tôn gia. Ngụy Hồng gật gật đầu, thần huynh nói có lý. Chương 47: Hóa học cơ sở. Thành Thành Châu, Vương gia. Vương Thành chủ cùng Tôn Viễn Trí ở chính đường ngồi đối diện nhau, Vương Thế Kiệt ngồi ở dưới thủ. Tự Vương Thành chủ đi tề Vương phủ, nay Tôn Viễn Trí liền ở Vương gia chờ tin tức bây giờ vương thành chủ trở về giản yếu kể rõ một hồi ở tề vương phụ sự tình hắn chậm rãi nói rằng vương huynh lần này thật có thể nói là là mạo hiểm đến cực điểm điện hạ không có trách phạt vương gia có thể thấy được trong lòng vẫn là coi trọng vương gia hừ đó là đương nhiên năm năm qua ta vương gia ở hắn tề vương trên người bỏ ra bao nhiêu bạc tề vương tóm lại sẽ hoài cựu tình chỉ là hiện tại tề vương ta cũng đoán không được mệnh chuyện lần này chỉ có thể nói thuộc về may mắn vương thành chủ lòng vẫn còn sợ hãi Không sai, Tề Vương Điện hạ hiện tại tựa hồ rất có hiền vương hình ảnh, này cùng bằng trưởng khiến đi đúng là gần rồi, cũng không biết vì sao. Giống như những người khác, Tôn Viễn Chí đồng dạng nghi hoặc. Vương Thành chu nhíu nhíu mày, Tề Vương biến hóa to lớn như thế, ta suy đoán cùng lần trước giám sát có quan hệ, e sợ Tề Vương lần trước thám thiết cảm nhận được ngôi vị hoàng đế chi tranh hung hiểm, bây giờ muốn tích góp thực lực lấy tự vệ. Hừm, Vương huynh nói có lý, này mặt Nam Ngụy Vương năm đó cũng cùng Tề Vương như thế hôn hội. Tương tự là ở ngôi vị hoàng đế chi tranh bên trong rõ ràng đến tự thân vị trí hiểm cảnh. Thay đổi trên đề, bây giờ này ngụy vương đất phong là hiếm có phú thứ. Tôn Viễn trí nói rằng, không sai, vì lẽ đó tề vương phỏng trừng cùng năm đó ngụy vương như thế. Vương Thành Trù nhũ nhữ mày, chỉ là đã như thế, này tề vương liền không thể mặc chúng ta bài bố, chúng ta ngược lại muốn xem sắc mặt của hắn. Cái này cũng là không cách nào. Hiện tại tần gia cùng ngụy gia như là cậu nhìn chằm chằm xương như thế nhìn chằm chằm chúng ta. Bọn họ mới là đối thủ của chúng ta. Tôn Viễn Trí nói rằng, Vương Thành Chu gật gật đầu, thở dài nói, ai, thôi, thôi, bây giờ tình thế đại biến, chúng ta cũng phải nhân khi thì động, đúng rồi, lần này Tần Xuyên Vân trở lại, tất nhiên sẽ bởi vì này buồn bán tư mối sự tình lấy lòng điện hạ, chúng ta cũng không thể rơi xuống hạ Phong. ta xem ngươi và ta hai nhà các quyên 500 đầu châu cậy làm sao. Tôn Viễn Trí nói rằng, 500 đầu châu cậy đúng là không sao chỉ cần có thể đệ xuống tần ngụy hai nhà liền có thể cha này có phải là hơi ít ta nghe điện hạ ý tứ tựa hồ trong tay lại có kiếm tiền nghề nghiệp chỉ là điện hạ nói mơ mơ hồ hồ này còn đang do dự có muốn hay không cho tần ra vương thế kiệt chen miệng nói vương thành trù vội vã giải thích gần náo châu cậy sự tình đúng là không có để ý vương thế kiệt nói chuyện này hắn lúc này hỏi điện hạ coi là thật nói như vậy coi là thật điện hạ còn nói đây là một rất lợi hại đồ vật Không thể so tùy thanh châu kém. Vương Thế Kiệt khẳng định nói. Tôn viện chí con mắt chuyển động. Bây giờ này ở bề ngoài chỗ tốt cũng làm cho vương gia cùng tần gia phải đến. Tuy nói hắn cùng vương gia là nhân thân. Thế nhưng ai không muốn chỗ tốt này lạc trên đầu mình. Hắn nói rằng, vương huynh, đã như vậy. Lần này chúng ta có thể nhất định phải nắm lấy cơ hội. Ta đồng ý một mình ra một ngàn đầu châu cày. Chỉ là nếu là được chỗ tốt, vương huynh có thể đừng quên chúng ta tôn gia, Dễ bàn, dễ bàn, Vương Thành chủ vui vẻ nói Vương gia canh như đại bộ phận muốn đưa đi quan phủ, trong tay còn lại châu cầy cũng không phải nhiều. Hiện tại tôn ra một mình lấy ra châu cầy, hắn tự nhiên vui mừng. Hai người thương nghị thỏa đáng, liền để Vương Thế Kiệt tiện thể nhắn đi tới Tề Vương phủ. Vương Thế Kiệt đến Tề Vương phủ, không khéo nhìn thấy Tần Xuyên Vân mới từ Vương phủ đi ra ngoài, hắn nhíu nhíu mày, để gia đình thông báo một hồi, được đáp ứng, hắn trực tiếp đi tới chính điện. Trong chính điện, Tiêu Minh Chính cầm một tờ giấy, đầy mặt nụ cười. Vương Thế Kiệt đến chính điện. Không khỏi hỏi, Điện Hạ khi nào cao hứng như thế. Tiêu Minh đem trang giấy ở Vương Thế Kiệt trước mặt lung lay một hồi, nói rằng, thần gia cùng nghị gia vì chống đỡ bản Vương đồn Điện Pháp, mỗi gia các gia 500 đầu Châu Cảy tặng cho bản Vương, thật là trung thành chi sĩ. Vương Thế Kiệt khinh bỉ nói rằng, Điện Hạ, này tính là gì, lần này ngu đệ đến đây, cũng là vì chống đỡ Điện Hạ đồn Điện Pháp, chúng ta Vương gia không chỉ đem còn lại Châu Cảy đưa tới quan phủ, cùng tôn gia còn mặt khác biếu tặng Điện Hạ 1,500 đầu Châu Cảy Tiêu Minh giả vờ giật mình hình, Vương Minh, việc này coi là thật. Điện hạ, ngu đệ sao dám lừa gạt Điện hạ, đây là khế ước, Điện hạ mời xem, Vương Thế Kiệt lấy ra một tờ mảnh lụa, mặt trên ghi chép 1,500 trâu cày quên tặng văn tự. Vương viên ngoại, tôn viên ngoại thật là hùng hồn chi sĩ, cũng không ngủ công bản vương coi trọng như thế hai nhà các ngươi. Tiêu Minh vui vẻ nói, lần này hắn là thật sự hài lòng, 2.500 con trâu cày, 10 gia đình công cộng một con trâu. Điều này cũng đầy đủ 25,000 hộ dùng. Lục châu 1 triệu dư hộ, hơn nữa tử viện mua, các châu hào tộc, phú hộ thuê xính châu cày, này đội sản xuất sinh sản hình thức trên căn bản có thể thực hiện phần lớn. Vương Thế Kiệt trong lòng đắc ý, tấn gia cùng ngụy gia chung quy là so với bất quá bọn hắn hai nhà, hắn nhớ tới chuyến này chính sự, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, đúng rồi, điện hạ, hôm nay ngài từng nói có như thế tân đồ là vặt không biết là cái gì. Tiêu Minh thu hồi khế ước, Hắn tâm tình thật tốt, hắn nói rằng, vật này gọi xà phòng, tương đương với lá lách, hiểu không? Lá lách tiểu đệ vẫn là biết đến, tiểu đệ may mắn đã từng dùng qua một quãng thời gian. Vương Thế Kiệt hồi ức nói, tiêu minh gật gật đầu, ở đại du quốc đã có người lợi dụng chư lá lách chế tạo dùng để rửa giấy lá lách, cũng chính là sơ cấp bản xà phòng, chỉ là loại này lá lách sinh sản vô cùng khó khăn, bình thường cũng chỉ có trong cung tần phi mới có thể sử dụng đến. Hơn nữa lúc này lá lách sử dụng chư lá lách, phân cho hôn phan chế tác được nên thui vô cùng không mỹ quan lần này tiêu minh sở dĩ muốn dồn tạo xà phòng là bởi vì đá vôi tìm tới bởi vì tìm tới đá vôi hắn liền có thể chế tạo ra soda chỉ có soda mới có thể rất nhiều lượng chế tạo ra xà phòng đồng thời hắn cũng là vì chế tạo hóa học hệ thống sắt thép cố nhiên có thể thay đổi một thời đại thế nhưng không có hóa học sắt thép thời đại cũng không thể kéo dài thắng cấp bởi vì sau này hợp kim lò quay luyện thép thậm chí tạo thuyền đều sẽ lục tục cần hóa học công nghiệp Lợi dụng lần này xà phòng sinh sản, hắn sẽ bồi dưỡng một nhóm hóa học phương diện nhân tài, khắp mọi mặt cân bằng phát triển. Nay xà phòng là so với lá lách còn lợi hại hơn đồ vật, chỉ cần vận đến thành trường an, không lo quý tộc sẽ không mua. Tiêu Minh tiếp tục nói. Vương Thế Kiệt trở nên kích động, này lá lách chế tạo nhưng là giữ bí mật không nói đồ vật. Rất nhiều người thương nhân muốn làm lá lách chuyện làm ăn, nhưng làm sao căn bản sẽ không sinh sản. Điện hạ, lần này ngươi cũng không thể bớt nữa tần gia, ngươi xem. Này châu tẩy chúng ta liền so với bọn họ thêm ra 500 đầu, đủ thấy chúng ta vương gia thành ý." Vương Thế Kiệt nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, "Yên tâm đi, bản vương trong lòng nắm chắc, này xà phòng liền giao cho các ngươi vương gia đi, có điều có một cái, ngươi đến cho bản vương cung cấp dầu." "Dầu?" "Cái gì dầu?" Vương Thế Kiệt ch váng. Ở Đại Du quốc, lá lách là có, thế nhưng không ai biết được mỡ lợn, dầu thực vật đều có thể đem ra chế tạo xà phòng, chỉ cho rằng chư lá lách có thể chế tạo lá lách. Mà này rất lớn hạn chế xả phòng sinh sản. Đương nhiên còn có một thứ lộ vật, vậy thì là soda, hiện tại tiêu minh tự nhiên không cách nào làm được điện giải nước muối được soda, thế nhưng thủ biện pháp vẫn là sẽ, cái này cũng là hắn tại sao trịnh trọng tìm kiếm đá vôi nguyên nhân. Bởi vì đá vôi thêm phân cho, là có thể được soda. Trưng 48, Lý Ba trở về. Chỉ cần là ăn dầu cũng có thể. Đây là tiêu minh đuổi đi Vương Thế Kiệt trước nói câu nói sau cùng. Hiện nay hắn không muốn ở tứ gia trên người lãng phí quá nhiều thời gian, sở dĩ cùng tứ gia chia sẻ lợi ích, mục đích của hắn chỉ là cho tứ gia tạo thành chúng ta vẫn là bằng hữu cái này giả tạo. Đối với hắn mà nói, hắn là không thể chịu đựng chính mình đất phong tồn tại sĩ tộc môn phiệt tồn tại, bởi vì này đem nghiêm trọng ý hiếp sự thống trị của chính mình. Đại du quốc hiện nay môn phiệt sĩ tộc đôi to khó vây thai hại đang ở trước mắt, hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đưa đi vương thế kiệt, tiêu minh kém tiễn đại phú đem bảng Ngọc Khôn kêu lại đây hiện tại theo kỹ thuật phát ra khí giới tư cùng trong vương phủ sinh sản thương phẩm sau này đem càng ngày càng nhiều túy thanh châu cùng nước hoa hắn sắp xếp ở trong vương phủ chỉ có vương phủ gia đình tham dự vì là chính là bảo mật hắn có thể không tin những người khác đều sẽ thành thật như vậy không sẽ phái người dò xét khí giới tư cùng trong vương phủ công nghệ vì lẽ đó hắn hiện tại để bàng ngọc khôn chính thức thành lập độc quyền tư khí giới tư công nghệ đem toàn bộ ở độc quyền tư lập hồ sơ trần văn long tự mình phụ trách bất kỳ đạo văn độc quyền cá nhân thương nhân, quan chức đều sẽ bị phán xử trọng tội nghiêm trọng giả trực tiếp xử tử. Phàm là sử dụng độc quyền giả cần thanh toán chuyên lợi phí dùng. đương nhiên hiện nay tiêu minh không có bán ra độc quyền dự định, thế nhưng độc quyền pháp quy cần sớm xây dựng lên đến. đồng thời hắn vẫn cùng bà ngọc khôn thương nghị bất kỳ dân gian phát minh cũng có thể xin độc quyền. xúc tiến dân gian bách tính nghiên cứu bầu không khí. ngoại trừ độc quyền tư thành lập, khoáng vật tư đồng thời thành lập. đây là tiêu minh chuẩn bị kiến thiết quan doanh quãng tràng khúc nhạc dạo. Chỉ cần nắm giữ khoáng sản, công nghiệp liền nắm tại trong tay hắn. Đối với Tiêu Minh ra sân khấu một lại một biện pháp, bà Ngọc Khôn không có bất kỳ phản đối. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần tề vương chịu làm chính sự, vậy thì không thể soi mói, còn lại chấp hành vấn đề nhưng là vấn đề của hắn. Bởi vì ngưng tuyết, Thanh Châu tựa hồ như là sống lại như thế, trong thành nhất thời lại náo nhiệt lên. Tiêu Minh thừa dịp vương Thế Kiệt đi mua dùng ăn dầu thời điểm, tổ chức vương phủ gia đình chế tạo soda. Loại này đã vui cùng phân cho đồng thời luật biện pháp tuy rằng thổ nhưng xác thực cũng là hiện nay thích hợp nhất biện pháp. Ở kiều bận rộn này bên trong tháng ngày một ngày một ngày qua khứ ngày này một người bỗng nhiên ra hiện tại vương phủ trong vương phủ tất cả mọi người xô chào điện hạ Lý Tam trở về đang nghiên cứu làm sao có thể rất lớn lượng lớn một lần xả phòng Tiêu Minh bỗng nhiên bị lục la kinh hỉ tiếng kêu đánh gãy tư duy Tiêu Minh bỏ lại bút lông cười to nói tính toán tháng ngày ta nói cũng nên trở về chính nói. Chỉ thấy Lý Tam cóng lấy một cái bao đến trước mặt, nhìn thấy tiêu minh, Lý Tam không người nói, điện hạ, tiểu nô trở về. Miễn lễ, tiêu minh ý cười dịu dàng, hắn cấp thiết muốn biết lần này Lý Tam đi trường an tưởng tình, liền hỏi, nói mau nói thế nào. Lý Tam đem bao vây giao cho lục la, hắn nói rằng, chân phi nương nương phái lưu ly cùng ta nói, điện hạ nước hoa rất được hoàng hậu nương nương yêu thích, trong cung tần phi cũng vô cùng yêu thích. Này Tuy Thanh Châu có người nói hoàng thượng ở hoàng hậu nương nương nơi đó uống say đều không đành lòng khí chén, hoàng thượng còn khoa điện hạ nhưỡng tiểu tốt. Lục la hưng phấn đỏ cả mặt, ta liền nói nương nương môn sẽ thích. Tiêu Minh gật gật đầu, những này thần kỳ ngoạn ý bọn họ không thích mới không bình thường, hỏi hắn, lẽ nào sẽ không có những khác. Lý Tam hiểu ý cười nói, lần này hoàng thượng Long Nhan Đại Duyệt, ở trên triều hội tự mình dặn dò hộ bộ thị lang thôi trường cho điện hạ phân phối 20 vạn lượng bạc trắng, nói nếu là điện hạ ngày sau có thể cần với chính vụ. Liền đem này một triệu lượng bạc từng nhóm cho điện hạ. Khu môn. Tiêu Minh nhất thời không nói gì, này một triệu lượng bạc trắng là mỗi cái hoàng tử chi phiên thời điểm triều đình đều sẽ rút ra. Mục đích trên căn bản cùng hiện đại phú thương cho con nhà giàu gây dựng sự nghiệp tài chính một cái đạo lý. Đại du quốc kiến quốc hơn trăm năm, bắc Phương tuy rằng chiến loạn không ngừng, thế nhưng Nam Phương bách tính sinh hoạt vẫn là rất an nhàn, hơn nữa thương mại, thủ công nghiệp cũng rất phát đạt. Hàng năm đại du quốc thu thuế trình độ ở tiêu minh xem ra cơ bản có thể cùng phồn vinh thời kỳ tống triều sánh vai. Vì lẽ đó triều đình vẫn là giàu có, chút tiền này tiêu văn hiên còn khu môn, hắn không khỏi xem thường. Lúc này tiễn đại phú cũng bị kinh động, đi tới, nghe vậy cười nói, điện hạng, 20 vạn lạng cũng không thiếu, luôn có thể hóa giải một chút khẩn cấp, những này ngân lượng không bằng liền cho khoáng vật tư đi, này dự trù vùng mỏ cũng phải cần bạc. Tiêu minh trở nên đau đầu, nói rằng, người này tân quan còn chưa lên mặt cho liền biết muốn bạc, 20 vạn lượng không thể đưa hết cho, chỉ cho một nửa. Tại điện hạ, Tiễn Đại Phú cười nói, 10 vạn hai dù sao cũng hơn không có mạnh, khoán vật tư thành lập sau đó, trách nhiệm của hắn rất nặng, bởi vì không chỉ có mỏ than đá, quan sát, đá vôi quáng, than chỉ quáng cần khai thác, còn có cái khác tiêu minh chỉ định vùng mỏ. Nay 10 vạn lượng bạc phòng trừng cũng là hoa tuyết vào nước, liền cái hưởng cũng không nghe thấy. Lý Tam cho Tiễn Đại Phú thi lễ một cái, nói rằng, điện hạ, ngoại trừ hoàng thượng cho bạc Lần này chân phi nương nương để tiểu nô cho điện hạ dẫn theo 20 vạn lạng ngân phiếu đến. Mẫu phi từ đâu tới nhiều như vậy bạc. Tiêu Minh lấy làm kinh hãi. Lý Tam nói rằng, tự nhiên là điện hạ nước hoa công lao, này đều là nương nương muôn cho điện hạ tiền đặt cọc, trong này nguyên do, đều ở trong thư. Nói, Lý Tam đem một phong thư cho Tiêu Minh. Xách tin nhìn một chút, Tiêu Minh nhất thời nhữ nhữ mày, này bạc đều là các cung tần phi làm riêng chuyên dụng nước hoa, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là chân phi trong thư nhắc tới triệu hoàng hậu cùng thái tử, nếu là nhắc tới triệu hoàng hậu đúng là không gì đáng trách, thế nhưng nhắc lên thái tử vấn đề này liền lớn. Trong thư chân phi tuy rằng chỉ là nói ra vài câu, thế nhưng tiêu minh cũng rõ ràng, triệu hoàng hậu lần này như thế giúp mục đích của chính mình không đơn thuần. Điện hạ, làm sao? Tiễn đại phú thấy tiêu minh vẻ mặt không đúng, hỏi. Phiên phức, này bị hiểu lầm cùng tứ hoàng tử đồng thời, bản vương tao ngộ ám sát. Lần này Triệu Hoàng hậu có ý định đem bản vương lôi kéo vì là Thái tử một dựa dẫm, bản vương chẳng phải là đắc tội rồi hết thảy muốn phế Thái tử Hoàng tử. Tiêu Minh đem thư đưa cho Tiễn Đại phú. Quét mắt, Tiễn Đại phú nhựt nhựt mày, sắt thực như vậy. Trong thư nói Triệu Hoàng hậu cùng Thái tử thương cảm điện hạ ở Thanh Châu khang khổ, sẽ lấy ra 10 vạn lượng bạc trắng theo Hoàng thượng bạc đồng thời đến Thanh Châu. Người ngoài này vừa nhìn liền rõ ràng. Suy tư một lúc, Tiêu Minh lười biếng nói rằng nếu này bạc đều đưa tới, chúng ta không cần thị phí. Hiện tại quan trọng nhất chính là đất phong phát triển, nếu như có thể ở chư vị hoàng tử bên trong xoay trái xoay phải, đó là tối diệu có điều. Điện hạ nói đúng lắm, mặc dù không có thái tử, điện hạ cũng bị tứ hoàng tử mưu hại, cùng với để tứ hoàng tử lợi dụng, không bằng tạm thời đứng thái tử một bên mỏ chỗ tốt, dù sao bây giờ thái tử mới là chính thống. Tiêu Minh cũng là nghĩ như vậy, chỉ cần tiêu văn hiên vẫn còn, thái tử liền hầu như không thể bị phế, nếu là thừa dịp thời gian này phát triển mạnh, đợi được thái tử bị phế. Hắn đất phong khi đó nên cũng trở nên mạnh mẽ, nếu như thái tử không có bị phế, hắn cũng vui vẻ làm một người tiêu diêu vừng ra, khi đó những hoàng tử khác làm sao đủ sợ hãi. Chương 49, Cửa hàng Lý Tam trở về ngày thứ hai, triều đình cho ngân lượng liền đến Thanh Châu, thêm vào hậu cung tần phi tiền đặc cọc, tiêu minh trong tay có 50 vạn lượng bạc trắng có thể điều động. Những bạc này ở Thanh Châu có thể nói thuộc về khoản tiền kết xù, chỉ là đối với tiêu minh phát triển kế hoạch tới nói, có điều là như muối bỏ biển. Hơn nữa trong đó 20 vạn lạng là tần phi môn cần nước hoa tiền đặc cộc, hắn còn cần chọn mua hương liệu chế tạo nước hoa cho tần phi môn đưa đi, có thể nói 20 vạn lạng còn phải giảm giá một chút. Đối với nước hoa, Tiêu Minh là không chuẩn bị cho những người khác, hắn trong tay chuyện làm ăn, một phần lấy ra là vì ma túy phân hóa thành châu hào tộc, thế nhưng có chút kinh doanh hắn cần chính mình giữ lại, như vậy mới có thể kiếm lời càng nhiều. Đặc biệt là phú thứ năm vương, thương mại phát đạt, mậu dịch hưng thịnh, đối lập với mình khoa học kỹ thuật ưu thế. Đến tiền biện pháp nhanh nhất chính là thương mại, vì lẽ đó hắn vẫn ở tìm cách chính mình cửa hàng. Để trương lương tạo thuyền, trung quy mục đích vẫn là vì mậu dịch, bởi vì vô số sự thực chứng minh, chỉ có thương mại mới có thể hưng quốc. Quả cảm giáo úy Lý Khai Nguyên gặp điện hạ. tề Vương Phủ Chính Điện, Lý Khai Nguyên đứng dưới thủ, không người đối với tiêu minh hành lễ. Trong tay có bạc, tiêu minh dự chủ cửa hàng ý nghĩ thì càng thêm nồng nặc, thế nhưng cửa hàng người phụ trách hắn vẫn đang do dự mãi đến tận hai ngày nay hắn mới xác định bắt đầu dùng lý khai nguyên hiện tại tiêu minh trọng dụng người tỷ như tiễn đại phú trần văn long phụ tử một là thân tín của chính mình một là ở thanh châu hảo không có căn cơ cùng thanh châu hảo tộc không hề liên quan cái này lý khai nguyên hắn để tiễn đại phú đã điều tra cũng là không cái gì đặc thù bối cảnh hơn nữa lý khai nguyên tính cách thuộc về hướng ngoại hình lại vô cùng kẻ rối trá hiện nhiên thích hợp làm thương nhân mà không phải tướng lĩnh hắn nói rằng đứng lên đi Lần này bản vương tìm ngươi đến, là muốn giao cho một mình ngươi trọng trách. Điện hạ, mời nói, hạ quan nhất định cúc cung tận tụy chết sau đó đã. Lý Khai Nguyên cười híp mắt nói rằng, đối với Lý Khai Nguyên tính cách, tiêu minh có thể nói hiểu rất rõ, hắn cũng không để ý lắm, nói rằng, bản vương chuẩn bị dự trù một cửa hàng, muốn cho ngươi làm trưởng quỹ. Điện, dưới, Lý Khai Nguyên mặt soạt trắng, hắn run cầm cập nói, Điện hạ, lần trước man tộc sự tình, hạ quan đã tự xét lại. Tiêu Minh phất phất tay, bản vương không phải ở trị tội, chuyện lần trước bản vương cũng không có trách cứ ngươi, ngươi ở trong quân chức vụ còn có thể lưu lại, chỉ là cần đơn độc gánh chịu cửa hàng sự tình. Nếu như ta không có đoán sai, cha của ngươi Lý Thắng Cơ đã từng cũng là Thanh Châu một bán dạo đi. Lý Khai nguyên vẻ mặt đưa đám, Đại Du quốc vẫn là truyền thống trùng nông nước thương, tuy nói trăm năm qua an ổn hoàn cảnh để thương nhân địa vị hơi hơi tăng cao hơn một chút, thế nhưng tổng thể thương nhân vẫn bị xem thường. Hán mặc dù có thể đến trong quân làm một người giá quý. Không phải dựa vào công lao, mà là phụ thân hắn bỏ ra số tiền lớn từ tiêu minh nơi này mua được. Cũng chính vì như thế, Lỗ Phi mới sẽ vẫn xem thường hắn. Hiện tại tiêu minh để hắn không làm tướng quân, làm một người thương nhân, có thể tưởng tượng tâm tình của hắn lúc này, có điều tiêu minh nói bảo lưu chức vị của hắn, hắn đúng là ung dung một chút. Về điện hạ, sắc thực như vậy, gia phụ Tây đi trước, vẫn cất bước cắt châu buồn bán vải vóc. Lý Khai Nguyên nói rằng, thấy Lý Khai Nguyên trên mặt còn có chút không vui tâm tình. Tiêu Minh nói rằng, bản vương biết ngươi không vui, thế nhưng ngươi phải hiểu được, này cửa hàng nhưng là nghiệp quan, tuy nói cũng là hành thường, cổ chi sự, nhưng thật là quan phủ làm việc, vẫn là quan chức, Nếu như ngươi cố ý lưu ở trong quân cũng cũng không sao, bản vương tìm người khác chính là, chỉ là Lỗ Phi giáo huý trước đó vài ngày đến báo, lần này tuyết lớn tựa hồ đông chết trên thảo nguyên không ít dây bò, khó mà nói năm nay mùa đông man tộc lại phải lớn hơn pha xoay nam cướp bóc. Điện hạ, hạ quan đồng ý. Lý Khai nguyên giật cả mình. Hắn nhưng là trong nhà dòng độc đinh, ở bị người xem thường cùng ở chỗ man tộc chiến tranh bị giết, hắn vẫn là lựa chọn người trước. Tiêu Minh cười xấu xa chỉ cho hắn, này là được rồi, vật tận dùng, người tận kỳ tài, ngươi không thích hợp ở trong quân, đến, bản vương cùng ngươi nói một chút cụ thể làm sao dự chủ cửa hàng. Lý Khai Nguyên một mặt bất đắc dĩ, chỉ được tiến lên lắng nghe. Lần này Tiêu Minh dự chủ cửa hàng mang theo chính là tề vương phụ tên tuổi, cái này cũng là vì cửa hàng khắp nơi thông hành. Miễn chút quan địa phương phủ lừa bịp. Đốt. Mà cửa hàng tên gọi Vạn Thông Thương Hành, Tiêu Minh sẽ lấy ra 50000 lượng bạc mua 5 chiếc loại nhỏ thương thuyền thêm vào trên đất bằng 10 cái đoàn ngựa thổ, Như vậy quy mô hiện nay tới nói chỉ là loại nhỏ cửa hàng, thế nhưng vạn sự khởi đầu nan, chậm rãi lớn mạnh liền có thể. Ngoại trừ cửa hàng cụ thể quản lý biện pháp, Tiêu Minh trả lại Lý Khai Nguyên truyền vào rất nhiều tiền tiến thương mại lý niệm, những này lý niệm ở khoa học kỹ thuật tinh thạch hiệu quả dưới Lý Khai Nguyên lý giải rất nhanh. Nhà hắn vốn là thương nhân, đối với làm ăn có chút hiểu rõ, việc này có thể nói là rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Này nhóm đầu tiên thương phẩm chính là nước hoa, ngươi chỉ cần đi lấy nước bên trong, trực tiếp vận chuyển về Nam phương các châu liền có thể. Tiêu Minh cuối cùng nói rằng, Lý Khai Nguyên lúc này trong lòng còn khi chiếm được kiến thức mới cảm thấy chấn động, những kiến thức này để hắn không khỏi có chút hùng tâm trang trí. Hắn nói rằng, Điện Hạ, ta ở trong quân còn có mấy cái tương đối tin mặc cho huynh đệ, mang theo bọn họ ta sẽ thả tâm một điểm. Không thành vấn đề, người muốn mang ai đi cũng có thể, ngoại trừ Lô Phi. Tiêu Minh cười dân nói. Lý Khai Nguyên gật gật đầu, tố cáo thanh lùi, xoay người rời đi tề vương phủ, bắt tay đi chủ bị cửa hàng sự tình. Bên này Lý Khai Nguyên mới vừa đi, Lương Đại Hải liền ở tiễn đại phú dưới sự dẫn đường đến chính điện. Tiêu Minh hỏi, Lương Đại Hải, bản vương để ngươi mua nô lệ việc làm sao? Điện hạ, Thảo Dân phí đi Đại Chu trường, tìm có thể tìm tới tất cả huynh đệ. Lần này tổng cộng cho Điện Hạ tìm đến 950 cái nô lệ, chờ các châu con đường tuyết động hóa, Thảo Dân liền chuẩn bị lên phía Bắc vì là Điện Hạ lại mua nô lệ. Lương Đại Hải nói rằng, 950 cái nô lệ nói đến vẫn là quá ít, trên căn bản là như muối bỏ biển, chỉ là cơm thế nào cũng phải ăn từng miếng, xem ra hắn còn phải đem trọng tâm đặt ở tạo trên thuyền, hải ngoại mẫu dịch mới là thương phẩm trao đổi trọng tâm. Không sai, tiếp tục mua nô lệ, bản vương sẽ không bạc đánh ngươi tiêu minh ra hiệu một hồi tiến đại phú Lúc này Tiễn Đại Phú đem hai ngân phiếu cho Lương Đại Hải. Điện hạ, này hơi nhiều. Lương Đại Hải vui vẻ nói, hắn chưa từng có từng làm như thế thông thuận chuyện làm ăn. Nhiều liến để cho lần sau nô lệ giao dịch đi. Tiêu Minh nói rằng, những đẩy tớ này ở nơi nào? Đều ở thành Thanh Châu Bắc Bến Tàu Trên. Lương Đại Hải vui dạo dực mà đem tiền nhận lấy đến. Di Vang ở Đông Thị chờ nửa ngày mới có một người mua. Như bây giờ Đại Tông giao dịch để hắn chân chính cảm nhận được cùng Tiêu Minh hợp tác có ích. Tiêu Minh đối với Tiễn Đại Phú nói rằng, tiền quảng ra, ngươi kêu lên lô gia quý, đem ngoài thành nô lệ tạm thời thu xếp ở thành đông trong quân doanh, ngày mai bản vương gặp gỡ bọn họ. Tiễn Đại Phú gật gật đầu, theo tiếng mang theo lương đại hải rời đi. Hiện tại trong tay bạc sung túc, Tiêu Minh cấp thiết muốn lợi dụng những bạc này đi tới xe tốc hành đạo, hắn vừa nãy hù dọa lý khai nguyên không phải nói lung tung, Thương Châu ngoài thành xác thực xuất hiện rất nhiều man tộc thảm báo. Trưng 50, Sưởng Khu Thanh Châu Đông Đại Doanh Đây là Thanh Châu quân đóng quân quân doanh, so với cường thịnh thời kỳ 3.000 tên binh sĩ, lúc này Thanh Châu đại doanh bên trong chỉ là đóng quân hơn 300 tên lính. Đại doanh chống dông chí doanh trại rất nhiều, dị vạng những này bên trong doanh trại che kín mạng đẹp, đầy đất cho bụi, thế nhưng hiện tại những này doanh trại lại bị bắt thập sạch sẽ, chưng binh báo cáo đã theo ra, khoảng thời gian này đến đây toàn quân người nối liền không dứt. Nửa tháng nửa, lính mới sắp vào doanh, lần này chiêu mộ sẽ đem Thanh Châu đại doanh doanh trại toàn bộ lấp kín. Đạt đến Thanh Châu quân đã từng thời kỳ cường thịnh. Đối với này, các lao binh đặc biệt là hương phấn, phảng phất trở lại màn tộc xâm lấn trước thời kỳ, đặc biệt là binh sĩ tăng nhanh, đem mang ý nghĩa bọn họ sẽ thu được để bạn. Có điều ở các tân binh còn chưa tới trước, một nhóm trên người mặc làm lũ người sớm vào chú quân doanh, hỏi thăm sau khi bọn họ mới rõ ràng những này là tề vương từ các nơi mua nô lệ. Đối với tề vương, các lao binh trước đây là không có hảo cảm, thế nhưng gần đây 2 tháng vị này tề vương thay đổi triệt để nghe đồn truyền lưu với trên phố điều này cũng làm cho bọn họ dần dần thay đổi đối với tề vương cái nhìn điện hạ đám này nô lệ cũng không thể vẫn ở tại đại doanh lính mới lập tức liền muốn vào doanh ta chỗ này có thể không rảnh rỗi địa phương tiêu minh ngày thứ hai vừa đến thanh châu đại doanh lỗ phi lập tức hướng về tiêu minh đoán giận lên ta cũng không có ý định để bọn họ vẫn ở nơi này lính mới vào doanh trước ta nhất định để bọn họ chuyển ra nơi này tiêu minh đem hai tay luồn vào tụ trong lồng. Tuy nói tuyết ngừng, khí trời ngược lại là càng ngày càng lạnh. Cứ việc ngày hôm nay ánh mặt trời không sai, vàng nóng ánh vàng nóng ánh, thế nhưng tiêu minh vẫn là đồng có chút run. Như vậy? Như vậy đúng là có thể. Lỗ phi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo hỏi hắn, điện hạ, ngươi này mua nhiều như vậy nô lệ làm gì, vương phủ cũng dùng không được nhiều như vậy hạ nhân đi. Tiêu minh to mày, không hề trả lời lỗ phi vấn đề, mà là hỏi, Ngươi nói này man tộc năm nay mùa đông hội công đánh thương châu sao? cái này mà tướng cũng không dám khẳng định 3 năm trước thanh châu đã bị cướp sạch một lần bị lao đi thanh niên trai tráng nam tử hơn trăm ngàn đến nay vẫn không có khôi phục như cũ theo lý thuyết man tộc người cũng nên rõ ràng nơi này không có mỡ có thể mò lỗ phi trầm giọng nói rằng chỉ là từ thảo nguyên đến thương nhân nói lần này trên thảo nguyên bị đông cứng chết dê bỏ rất nhiều đặc biệt là sinh sống ở thương châu mặt phía bắc hô diên đà bộ tổn thất nặng nề liền sợ bọn họ sẽ chó cùng rất dẩu tiêu minh gật gật đầu nếu như bản vương nhớ không lầm Này Hồ Diên đà bộ ít nói cũng có thể tổ chức lên 3 vạn người quân đội chứ. Không sai, người man toàn tộc đều binh, ngoại trừ người già trẻ em, người người có thể thành binh. Lần này bọn họ là bởi vì dê bò bị đông cứng chết, năm sau không cách nào mục đổi dưỡng đủ đủ dê bò lấp đầy bụng, cho nên mới phải chuẩn bị lần thứ 2 cướp bóc dự trữ đồ ăn. Nếu là như vậy, chúng ta có thể không cùng bọn họ làm cái chuyện làm ăn đây. Dù sao Thanh Châu có thể cũng lại không chịu nổi giàn vặt, 3 vạn người toàn lực không thương Châu. Mặc dù chúng ta thắng thảm, cũng không phải ta mong muốn. Tiêu Minh trầm ngâm nói. Lỗ Phi ngay thẳng, nhưng cũng không phải không có đầu óc. lính mới chưa luyện. Lục Châu thỉnh thoảng có đạo tặc làm loạn, lúc này sẽ cùng man tộc huyết chiến, quả thực là chó căn áo rách. Thương Châu trong thành thương nhân bình thường đều là mua man tộc dê bò hoặc là ra lông, bán ra mua bính cùng quặng sắt. Thế nhưng năm nay này dê bò bị rất nhiều đông chết, làm ăn này cũng không cách nào làm, dù sao ai cũng sẽ không mua đông chết dê bò. Lỗ Phi lắc lắc đầu tự nhận cái phương pháp này không thể thực hiện được. thật sao? Tiêu Minh cúi đầu trầm tư. Sa phòng sự tình hiện tại xô đa đúng là chế bị không ít. thế nhưng dù sao dầu giá tiền cũng không rẻ. Vương gia chính vì chuyện này suốt ruột. hiện tại Man tộc rất nhiều dê bò đông chết, há không phải là mua mỡ lợn cơ hội tốt? Hơn nữa Lỗ Phi nói giao dịch than đá cùng quặng sắt việc, điều này cũng thiếu không được Vương gia tham dự. Đại Du quốc luôn luôn cấm chỉ hướng về Man tộc bán ra than đá cùng quặng sắt thịnh. Thế nhưng buôn lậu xuống người là xưa nay sẽ không thiếu. Tiêu Minh đối với man tộc tự nhiên không có hảo cảm, bởi vì bây giờ thảo nguyên đế quốc ngày càng khổng lộ. Chuyện này với hắn cùng đại du quốc tới nói là cái to lớn uy hiếp, thế nhưng lúc này hắn lại không thể làm gì. Bây giờ đánh là khẳng định đánh không lại, hắn chỉ có thể được điểm tâm bên trong hoa nước bảo vệ an ổn phát triển hoàn cảnh. Lần này muốn hóa giải nguy cơ, đoán chừng phải để vương gia đứng ra, bởi vì vương gia cùng man tộc có chuyện làm ăn lui tới, lén lút tất nhiên sẽ có liên hệ. Trong lòng có tính toán, thế nhưng tiêu minh không có cùng lỗ phi nói, man tộc cùng đại du quốc đời đời nợ máu, chuyện này dù sao không vẻ vang. Lần này tiêu minh lại đây chủ yếu vẫn là vì nô lệ sự tình, 950 cái nô lệ nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng đối với tiêu minh tới nói cực kỳ trọng yếu, bởi vì những người này đầy đủ hắn xây dựng lên mấy xưởng Khi giới tư địa phương liền lớn như vậy một điểm, bây giờ đã càng ngày càng không tha cho nhiều như vậy thợ thủ công cùng thiết bị, Hắn đã sớm ở kế hoạch thành lập một tương tự với hiện đại công nghiệp viên khu xưởng căn cứ. Vị trí hắn đã tuyển ra đến rồi, ngay ở thành Nam Đà Giang Hạ Du. Đám này nô lệ sẽ phụ trách kiến tạo xưởng kiến trúc, đồng thời bị phân phối đến mỗi cái xưởng công tác. Đồng thời vì an toàn, Tiêu Minh sẽ để xưởng khu biến thành một đại viện tường cao. Thanh Châu quân đem phụ trách xưởng khu thủ vệ, bảo đảm xưởng an toàn. Lỗ Phi lúc này đã đem bọn đầy tớ tất cả đều tập trung lên. Tiêu Minh quét mắt tán loạn đứng nô lệ, bọn họ đa số quần áo lam lũ. Tay chân mang theo xiềng xích, ở trong gió rét run lẩy bẩy. Dường như lương đại hải nói, những đầy tớ này đa số là thanh niên trai tráng nam nữ, dựa theo nô lệ tiêu chuẩn tới nói, thuộc về chất lượng tốt nô lệ. Xác nhận nô lệ chất lượng, tiêu minh đối với tùy tùng mà đến trần văn long nói rằng, những đầy tớ này liền giao cho các người, lò gạch kết cấu ta đã cho ngươi, hơn 900 người đầy đủ ngươi dùng. Cái này mùa đông khi giới tư giao cho trần kỳ, nhiệm vụ của ngươi là mang theo những đầy tớ này hóa vàng mã ra hầm gạch cùng xi măng. Đem sưởng khu nhà sưởng xây dựng lên đến, đầu xuân sau khi, khí giới tư chế tạo thiết bị đều sẽ chuyển đến sưởng bên trong, hiểu chưa? Vâng, điện hạ. Trần Văn Long nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, để lỗ phi phối hợp Trần Văn Long đem nô lệ áp giải đến đà giang hạ du sưởng đi, lò gạch cũng ở khu vực này. Lần này sưởng kiến thiết tiêu minh không chuẩn bị chọn dùng dĩ vãng tường đất, chất gỗ kết cấu, mà là chọn dùng hiện đại hồng gạch. Hóa vàng mã hồng gạch không phải độ khó cao việc cần kỹ thuật. Tiêu Minh giản yếu cho Trần Long Văn truyền thụ một hồi diêu nhà máy tri thức liền có thể. Dù sao này nung hồng gạch cùng nung đồ gốm có hiệu quả như nhau chỗ. Hơn nữa hắn cũng không cần có thể sánh ngang hiện đại hồng gạch chất lượng, chỉ cần đầy đủ rắn chắc là được. Thứ hai đây chính là xì mảng. Làm sao nung xì mảng Trần Kỳ đã sớm hiểu rõ với tâm. Hai thứ này đều là thô bẩn hoạt, những đầy tớ này đầy đủ dùng. Đối với những đầy tớ này, Tiêu Minh không có đại nghĩa lăng nhiên địa nói cái gì tự do, dân chủ, nhân quyền những thứ đồ này. Bởi vì ở cái này văn minh chưa khai hóa niên đại, cái này cùng vô nghĩa như thế không có khác nhau. Ở những đẩy tớ này trong lòng, bọn họ bản thân liền tán đồng rồi vận mệnh của mình cùng địa vị, cùng với nói những này, không bằng thông qua cải thiện chất lượng sinh hoạt tăng cao bọn họ công tác tính tích cực, lại chậm rãi để bọn họ tán đồng nơi này. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Trường 51, xa Phòng Sườn khu ở Hàn lãnh mùa đông chính thức khởi công kiến thiết, Tiêu Minh trong tay cũng thành công có thêm hơn 900 tấm miệng cơm, thêm vào lính mới lại muốn vào doanh, lần này là trường 3.000 trương miệng cơm. Như vậy kéo dài không ngừng ngân lượng tiêu hao để Tiêu Minh chợt cảm thấy áp lực rất lớn, hơn nữa hiện nay ngoại trừ thương mại, hắn cũng không có bất kỳ có thể nhanh chóng làm giàu biện pháp. Vì lẽ đó bất kể là chủ bị chính mình cửa hàng, vẫn là lợi dụng vương gia cùng tần gia kiếm tiền, này bạc tóm lại là không chờ nổi. Sắp xếp nô lệ sự tình, Tiêu Minh liền đi vương gia. Nói tới này cùng man tộc mậu dịch vấn đề Điện hạ, chúng ta vương gia cũng không dám gánh chịu lớn như vậy tội danh nha Không giống nhau, không chờ tiêu minh nói xong Vương Thành chủ dầm một tiếng quý xuống Vương Thế Kiệt cũng là suất mồ hôi chán Cả người giống như co giật như thế Bọn họ nhận được tin tức Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đều cho tể vương đưa bạc Mà từ trường an tin tức truyền đến cũng từ mặt bên chứng minh hoàng trên cùng thái tử nhất hệ tựa hồ có dựa vào tể vương y tứ Này một không ai hỏi hoàng tử Cùng một có người quản hoàng tử ý nghĩa có thể không giống nhau, trước đây bọn họ đúng là dám bắt nạt tiêu minh vô tri. Thế nhưng hiện tại tiêu minh thế lực phía sau để bọn họ không thể không cẩn thận cân nhắc lợi và hại, nếu là tiêu minh bởi vì chuyện này cho vương gia chụp mũ tư thông ngoại địch chi tội, vương gia chỉ sợ cũng cũng bị chém đầu cả nhà. Mặc dù vương gia thế lớn, không sợ Tề vương, thanh châu quân lại không đáng sợ, vậy còn có hoàng thượng cùng thái tử, đến lúc đó đại quân hơi động, vương gia biến thành cho đuổi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Minh có chút bất đắc dĩ, hắn vẫn là lần thứ nhất Tử Vương Thành chủ trong mắt nhìn thấy sợ hãi tâm tình, xem ra Tiêu Văn Hiên cùng Hoàng hậu này bút bạc đưa rất đúng lúc, để hắn đủ để cáo mượn oai hùn. Hắn nói rằng, Vương Viên Ngoại, Vương Minh, lên, lên, bản Vương cũng không phải là đến đây trị tội, nói vậy hai vị cũng rõ ràng, năm nay trên thảo nguyên Hồ Diên đà bộ dê bỏ bị đông cứng chết không ít, bây giờ man tộc thám báo nhiều lần ở Thương Châu ngoài thành điều tra quân hứng coi giữ tình huống, này tâm tư hai vị phòng trừng cũng rõ ràng. Vương Thành Trù xoa xoa mồ hôi trên chán, chê cười nói, điện hạ, cái này ta ngược lại thật ra nghe nói, này dê bỏ sắc thực đông chết không ít, trên thảo nguyên man tộc thường ngày đồ ăn trên căn bản là sữa dê, dê bỏ loại thịt, này dê bỏ đông chết, không còn con non, đầu xuân sau khi, đem không dê bỏ có thể thả, khi đó người man liền muốn đói bụng. Lỗ giáo úy cũng là nói như vậy, vì lẽ đó giải quyết vấn đề này, tránh khỏi man tộc đối với thương châu vây công chỉ có một đơn giản nhất biện pháp. Tiêu Minh nói rằng. Điện hạ mời nói. Vương Thành Trù nói rằng, tiêu minh không có nói thẳng, bởi vì hắn cũng không muốn gánh chịu tội danh như vậy. Hắn nói bóng gió, chuẩn bị cho Vương Thành Trù một cái hô khiêu. Hắn nói rằng, này dê bỏ chết rồi, thương nhân tự nhiên không muốn. Thế nhưng này dê bỏ mỡ lợn nhưng là có thể đủ đến luyện chế xà phòng. Nếu như Vương Viên Ngoại lúc này nắm lương thực đi đổi mỡ lợn, man tộc thì như thế nào đây? Man tộc muốn chỉ là dê bỏ thịt, mỡ lợn đối với bọn họ tới nói có thể không đăng giá. Nếu như những này giá rẻ mỡ lợn trở về, có thể luyện chế rất nhiều lượng xà phòng, vương viên ngoại lại thì như thế nào đây? Vương Thế Kiệt cùng Vương Thành chủ liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt quá dị. Được rồi, bản Vương đến đây là hết lời, bản Vương vẫn là hy vọng thương châu không việc gì. Nói xong câu đó, Tiêu Minh rời đi Vương gia đại viện. Vương Thế Kiệt lập tức đứng dậy đem Tiêu Minh đưa ra, chỉ chốc lát sau chết thân trở về. Đối với Vương Thành chủ nói rằng, cha, Điện Hạ nói rất đúng, lúc này nếu là nắm lương thực đi đổi mỡ lợn tuyệt đối là một vốn bốn lời, hơn nữa điện hạ lời ấy tựa hồ là cổ vũ chúng ta đi làm. Vương Thành Trù lúc này còn quỳ trên mặt đất, lúc này chậm rãi đứng dậy ngồi xuống ghế dựa, cái này tề vương thật là khiến người ta nhìn không thấu, hắn đây là lại không muốn gánh chịu tư thông ngoại địch tội danh, lại muốn hóa giải thương châu nguy hiểm, nhưng là chúng ta vương gia cũng không thể đàm cái này nguy hiểm. Vậy này nên làm gì? Vương Thế kết hỏi. Kha kha, cũng không phải là không có biện pháp, chuyện này làm sao cần chúng ta vương gia ra, ra tay. Ngươi chỉ cần đem việc này thông khí cho Thương Châu những kia bán dạo, nói chúng ta Vương gia thu mua mỡ lợn, sẽ đem nắm lương thực từ Hồ Diên Đà đổi mỡ lợn biện pháp truyền đi. Còn sợ không ai đi không? Vào lúc ấy chúng ta có điều là dùng nhiều ít bạc, cũng hầu như so với gánh chịu cái tội danh này thân thiết, ta cũng không muốn cùng Tần gia như thế. Có một nhược điểm nắm tại Tề Vương trong tay. Vương Thành Trụ tay vuốt tròn dâu nói rằng, Vương Thế Kiệt giơ ngón tay cái lên, cha, vẫn là ngươi ca minh. Sau bảy ngày. Vương gia đem nhóm đầu tiên mỡ lợn vận đến Thanh Châu, sinh sản xà phòng cuối cùng một đạo vật liệu cũng đủ. Tuy nói khắp mọi mặt tin tức chứng minh Vương gia không coi trên bộ, thế nhưng lần này lượng lớn mỡ lợn đúng là Tiêu Minh trở nên hưng phấn, vì thế hắn chuyên môn để khí giới tư chế tạo nằm cái to lớn nổi sát, đem luyện chế xà phòng địa điểm cũng tuyển ở sưởng khu. Ngày sau xà phòng sinh sản địa điểm liền ở ngay đây. Điện hạ, này một luồng dầu vị, này xà phòng dùng như thế nào a? Lục La lần này theo Tiêu Minh lại đây không phải muốn mở mang kiến thức một chút xà phòng sinh sản quá trình từ khi đưa ra xà phòng cái này khái niệm vương phủ trên dưới thành thành châu bên trong này xà phòng tin tức chậm rãi truyền ra đối với loại này tắm rửa đồ dùng tối quan tâm đương nhiên vẫn là nữ tính tiêu minh trước mặt năm cái đại táo đài kệ bếp bên trong tiêu đốt môi mặt trên là rộng 2 mét nồi sắt lớn bên trong mỡ lợn chính bước hơi nóng bởi vì là mùa đông những này mỡ lợn vẫn không có mục nát biến chất bước đầu tiên này là đem thịt mỡ Dầu mỡ bên trong dầu cho ngao đi ra Dù sao man tộc cũng sẽ không trực tiếp Cho hắn đem dầu cho tinh luyện ra Chờ thịt mỡ Dầu mỡ bên trong dầu đi ra sau đó Lúc này sẽ đem thịt trà Ra loại hình đồ vật cho mò đi ra Hiện tại đã đến cái này bước đi kha kha, ta để ngươi chuẩn bị tinh dầu Không phải là bạch chuẩn bị Tiêu Minh lúc này nói rằng Lục lang ngẩn ra mới rõ ràng E thẻ nói, ta còn tưởng rằng điện hạ là dùng để chế nước hoa Lần này Tiêu Minh không có cấm kỵ vương thế kiện. Mà là để hắn tự mình lại đây, lúc này hắn nhìn thấy tiêu minh cùng lục la liếc mắt đưa tình, không khỏi ước cao, điện hạ, có phúc lớn. Lục la sắc mặt từng hồng, tiêu minh nhưng là trừng mắt vương thế kiện, tiểu tử ba câu nói không rời nghề chính. Hắn nói rằng, lần này để ngươi tới là vì để cho ngươi giám sát mỡ lợn sử dụng, bản vương làm ăn luôn luôn công bằng công chính, sẽ không chiếm ngươi vương gia tiện nghi. Lần này mỡ lợn là vương gia cung cấp, không cho vương gia người đến không thích hợp. Có điều Tiêu Minh cũng không sợ xà phòng kỹ thuật sẽ bị học đi, bởi vì này soda mới là xà phòng chế tác then chốt. Mà lần này Tiêu Minh là trực tiếp mang theo soda đến, Vương Thế Kiệt cũng không biết đây là dùng tới làm gì. Không có làm lạnh mỡ lợn màu sắc màu da cam hơn nữa trong suốt, cùng hiện đại dầu nành màu sắc không khác, đợi được đệ nhất hoa tinh khiết mỡ lợn đi ra, Tiêu Minh khiến người ta đem soda cũng tiến vào, Lúc này trong chảo dầu nhất thời nổi lên phản ứng hóa học, chỉ chốc lát sau mỡ lợn trở nên sền sệt lên như là đầu hũ nạo như thế, tiếp theo hắn lại khiến người ta đem tinh dầu đổ vào trong đó quấy. Đợi được trong chảo dầu tạo dịch đầy đủ sền sệt thời điểm, hắn để 10 cái cường tráng nô lệ điều khiển nồi sắt đem tạo dịch đổ vào chế bị tốt hảo phóng khối quân đúc bên trong. Lệnh đi, những này tạo dịch đã biến thành một đại đọng lại mới khối, màu sắc nõn bạch, có vẻ vô cùng sạch sẽ, hơn nữa tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Lúc này phụ trách cắt chém nô lệ sử dụng một đem trường đao, đem xả phòng dựa theo lôi ra đến mới cách chỉ gai. Đem xà phòng cắt thành tiêu chuẩn tiểu phương khối. Trưng 52, Hồ Điệp hiệu ứng. Điện hạ, đây chính là xà phòng sao. Vương Thế Kiệt trong mắt phát sáng, đưa tay liền muốn đi lấy trong đó một khối xà phòng, hắn gặp lá lách, chỉ là này lá lách đen thui, nào giống xà phòng như thế sạch sẽ đẹp đẽ, vui thai vui mắt. Chớ đã, hiện tại vẫn chưa thể động. Tiêu Minh nhắc nhở, xà phòng vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ, còn phải chờ thêm một hai ngày. Lần này Tiêu Minh chế tạo xà phòng biện pháp trên căn bản thuộc về thủ công tạo chế tác biện pháp, chưa hề hoàn toàn chọn dùng công nghiệp chế tạo kỹ thuật, bởi vì công nghiệp trên vì gia tốc xà phòng ngưng tụ tốc độ, còn cần chọn dùng muối tích biện pháp. Chỉ là biện pháp như thế cần đối với muối lượng không chế yêu cầu khá là tinh chuẩn, tha rằng như vậy, không bằng làm lệnh cái 2 ngày, dù sao vương gia chỉ là chuẩn bị đội buôn cùng thuyền thời gian cũng cần 2 ngày, cũng không phải làm lỡ thời gian. Lục la lúc này cũng một bộ xi si mê dáng vẻ, hai tay phủng ở ngực trong mắt như là có ngôi sao nhỏ đang lóe lên. Mệnh lệnh Trần Long Văn coi chừng những ngày xà phòng, quá hai ngày, tiêu minh tự mình lại đây, đem xà phòng lấy đi một phần. nay bộ phận hắn là muốn đưa đi Trường An, này tân đổ vật đi ra, đương nhiên phải đưa cho Trần Phi dùng dùng, đồng thời cũng có thể làm cho hậu cung tần phi môn cho mình tuyên truyền xuống. Hắn mười phân rõ ràng vào lúc này, dân gian tục lệ nhưng là những này tần phi môn kéo lên. Điện hạ, nay xà phòng ngươi chuẩn bị lấy bao nhiêu ngân lượng một bán ra cho chúng ta Hai ngày sau, Vương Thế Kiệt đi tới tề vương phủ hỏi dò xà phòng giá cả, xà phòng sản xuất ra, này định giá vấn đề cũng đi ra. Này lá lách bản thân chỉ có quyền quý phú hào mới có thể sử dụng nổi, lần này bán ra xà phòng đối tượng tự nhiên là bọn họ. Vương Huynh nghĩ sao? Tiêu Minh không đốc, ở loại này định giá bên trong, ai trước tiên há mồm ai ăn trước thiệt rồi. Vương Thế Kiệt trầm ngâm nói, này thành trường ăn bên trong lá lách chỉ đủ trong cung nương nương môn sử dụng, thuộc về cống phẩm, ở dân gian mấy không tiêu thụ. Vì phiến thụ xà phòng, ngu đệ cố ý khiến người ta đi hỏi thăm một chút, trong cung chọn mua giá cả là 25 hay 1 viên lá lách, chúng ta xà phòng so với lá lách cường quá nhiều, hơn nữa cái đầu cũng lớn, một viên xà phòng đủ để dùng một tháng trước, đã như thế, ta cảm thấy 52 một viên xà phòng không tinh quý. 52 một viên xà phòng ở hiện đại tới nói tuyệt đối thuộc về giá trên trời, thế nhưng thời đại không giống, thương phẩm giá cả tự nhiên cũng không thể thường ngày mà nói. Lúc này xà phòng ở đại du quốc cơ bản tương đương với hiện đại chén ổ, thậm chí càng cao, như vậy so ra, này xà phòng giá cả cũng không đắt lắm. Dù sao hắn bán cho nhưng là đại du quốc có quyền thế nhất, giàu sang nhất một đám người. Vương Huynh nói có lý, đã như vậy, này một khối xà phòng bản vương liền để lợi 5 lạng làm sao? Tiêu Minh nói rằng, 3 lạng. Vương Thế Kiệt lộ ra đau lòng vẻ mặt, điện hạ, tần gia tuy hương cư ngại nhưng là để lợi 10 lạng. Cái kia tần ra túy hương cư một lần ra hàng có thể đạt đến 1,500 đàn sao. Tiêu Minh nói rằng, lần này một lần sinh sản ra 1,500 khối xà phòng, Tiêu Minh nếu để cho lợi vượt qua ba lạng đó mới là ngốc. Vương Thế Kiệt không có gì để nói, túy hương cư một lần cũng là mấy trăm đàn, hơn nữa bởi vì vấn đề lương thực, Tiêu Minh còn nghiêm ngặt khống chế sản lượng. Không giống này xà phòng muốn bao nhiêu có bao nhiêu, Vương gia mặc dù đến lợi ba lạng, vậy cũng là lợi bạc nhiều tiêu, Vương Thành Trù cùng Vương Thế Kiệt trong lòng sáng như tuyết Đã như vậy, ta trở về cùng gia phụ thương lượng một chút, lại trở về bẩm báo Điện Hạ. Vương Thế Kiệt hiện tại còn không dám cho Tiêu Minh trả lời chắc chắn. Đưa đi Vương Thế Kiệt, Tiêu Minh đem Lý Khai Nguyên kêu lại đây. Chúng ta Vương phủ chuyện làm ăn không thể để cho Vương gia cùng tần gia lũng đoạn. Không phải vậy năm rộng thắng dài, e sợ trung gian sẽ sinh ra rất nhiều chuyện xấu xa. Lần này bản Vương đem túy hương cư, xà phòng các lấy ra 5 phần 10. ngươi đem những này vận chuyển về Nam Phương đi phiến thủ. Điện Hạ. Sao không đem hai nhà chuyện làm ăn đều lấy tới, đã như thế, này lợi nhuận chẳng phải đều là chúng ta vương phủ? Lý Khai Nguyên hỏi, từ khi hắn lên làm cửa hàng trưởng quỹ, tâm lý chuyển biến rất nhanh, cấp tốc tiến vào thương nhân nhân vật. Tiêu Minh nói rằng, bây giờ Thanh Châu bốn hào tộc thế lực vẫn là rất lớn, bất kể là chính lệnh trôi chạy. Vẫn là đồn điền khiến thực thi đều cần bọn họ phối hợp, không phải vậy bọn họ nếu là ở trong đó xử bán tử, đất phong phát triển sẽ từng bước liên tục khó khăn, nhường ra một điểm lợi ích nhìn như chịu thiệt. Thế nhưng bọn họ nhưng sẽ vì điểm ấy lợi ích ở các nơi bọn họ cũng sẽ cho bản vương để lợi. Lý Khai Nguyên nói rằng, hạ quan rõ ràng, này đi chuẩn bị ngay thương thuyền đi tới Nam Vương Tiêu Minh gật gật đầu, nhìn theo Lý Khai Nguyên rời đi, hắn thành lập cửa hàng mục đích chính là tiến một bước đem thương quyền thu hồi, đồng thời cũng là vì phòng ngừa vương gia cùng tần gia một mình định giá. Tuy Thanh Châu cùng xà phòng định giá quyền đều ở trong tay của hắn, thế nhưng ai cũng không cách nào bảo đảm vương gia cùng tần gia sẽ không theo đuổi tối lợi cao một mình tăng giá. hiện tại để hắn cửa hàng tham dự vào, hai gia tất nhiên sẽ thu lại một ít. vương thế kiệt đi rồi không bao lâu liền trở về, không ra hắn bất ngờ, vương gia đồng ý. kẻ ngu si cũng nhìn ra đến, cái này chuyện làm ăn hắn không thể so tần xuyên vân kiếm lợi thiếu. trước tiên có túy thanh châu, sau có nước hoa, xà phòng, bây giờ tiêu minh chuẩn bị cường điệu chế tạo này ba loại thương phẩm, đặc biệt là xà phòng đem sẽ không ngừng khuếch quy mô lớn, thu lấy to lớn nhất lợi nhuận. vì lẽ đó cái này mùa đông hắn chuẩn bị một lòng nhào vào xưởng khu trên thành lập chuyên môn cất rượu mới xà phong vườn nước hoa phượng luyện thép phượng sức nước máy tiện phượng chờ một ít liệt sưởng tương lai nơi này đem sẽ trở thành thành châu công nghiệp trái tim mà cùng lúc đó lý khai nguyên đội buôn vương gia đội buôn tần gia đội buôn hướng đi bốn phương tám hướng mang theo những này thường phẩm đi ra ngoài cũng mang về lượng lớn bạch ngân ở tiêu minh đến đệ một mùa đông một con tiểu hồ điệp cánh từ thành châu lói lên bắt đầu ảnh hưởng toàn bộ đại du quốc mỗi cái giai tầng sinh hoạt Thành trung An, trong Hoàng Cung. Hoàng hậu nương nương, nay xà phòng ngài tối hôm qua dùng sao? Ai hù, ngài không biết, tối hôm qua trên rửa giấy thời điểm dùng này xà phòng khỏi nói có bao nhiêu thoải mái, như là trước đây rửa giấy thời điểm đều bạch giặt sạch. Một tân phi nói rằng, không phải là sao? nay dùng qua sau khi, ta cảm giác da thịt của chính mình trơn rất nhiều, hơn nữa còn hương hương. Hơn nữa quan trọng nhất chính là này xà phòng rửa giấy thời điểm có thể đi dầu, ta người này da thịt giỏi nhất ra dầu. So với này xà phòng, lá lách thật là đủ mất mặt, ta đều để cùng nữ cho năm ném, sau đó không cần tiếp tục phải. Lại một Tần Phi phát biểu ý kiến. Triệu Hoàng hậu mỉm cười nhìn kỹ chư Tần Phi đối với xà phòng thảo luận, này xà phòng là tề vương mới từ thành Châu đưa tới, có lần trước nước hoa kinh nghiệm, Tần Phi môn rất mau đem xà phòng một cướp mà không, này ngày thứ hai liền tụ tập cùng một chỗ nói này xà phòng sự tình. Đức Phi vào lúc này nói rằng, có điều này thành trường an bên trong tựa hồ có người ở buôn bán xà phòng. Có điều hoàng thành ở ngoài những người kia như thế nào hiểu này xà phòng giựu dụng. Không sai, Chân Phi tỷ tỷ cũng nói rồi, chúng ta trong cung xà phòng nhưng là Tề Vương rất cung, này xà phòng sử dụng vật liệu cái kia đều là thượng thừa, bên ngoài không sánh được chúng ta. Một tần phi dương dương tự đắc. Chân Phi cùng Triệu hoàng hậu liếc mắt nhìn nhau, Triệu hoàng hậu trong lòng hiểu ý, nói rằng, này bên ngoài xà phòng cũng là Tề Vương, Tề Vương như vậy thuận theo, chúng ta cũng có thể nhiều giúp một chút Tề Vương mới vâng. Một tần phi nói rằng, Nương nương nói không sai, ta vậy thì đem mội mội triệu tiền cung, nói cho nàng trong cung Tần Phi đều đang sử dụng xà phòng. Trần Phi mỉm cười gật đầu, lần này tiêu minh là hối lộ đúng rồi người, thu được những này Tần Phi hảo cảm, không lo không ai cho hắn nói chuyện. Trước 53, Thương mại hình thức. Vương Thế Kiệt theo xà phòng đồng thời đến thành trường ăn cũng có 7, 8 nhật. Chỉ là vừa tới thời điểm, xà phòng loại này mới mẹ đồ vật không có gây nên những kia đại gia khuê tú chú ý, cho tới hôm nay tình huống mới có thay đổi. Vương gia thiết lập tại thành Trường An cửa hàng ở ngoài một đêm bài nổi lên hàng dài, cửa chờ đợi đều là các phủ quản gia nha hoàn gia đình, mục đích chỉ có một chọn mua xà phòng. Đồng thời tin tức ở thành Trường An bên trong truyền ra, trong cung tần phi toàn bộ đều đang sử dụng xà phòng, điều này làm cho trong ngày thường thâm nhập trốn tránh đại gia khuê tú môn lập tức không cách nào bình tĩnh. Hoàng hậu nương nương đều ở dùng đồ vật như là một ma chú bình thường, khu khiến cho bọn họ đi ra chọn mua xà phòng. Mà nhóm đầu tiên xà phòng bị chọn mua trở lại sử dụng sau khi, ngày thứ hai mua xà phòng người càng hơn nhiều, hơn nữa trong đó còn nhiều hơn không ít công tử nhà giàu. Ai u, này không phải Lý Huynh sao? Triệu Huynh hồi lâu không gặp, ngươi cũng là đến. Lý Huynh cũng là. Ai nha, nếu đều là người trong đồng đạo, liền không cần che che đậy đậy rồi, Muội muội ta hôm qua mua một xà phòng trở lại, dùng thử sau khi như là ma run lên giống như vậy, cầm xà phòng ròng rã nhìn dạng. Ta sáng nay thực sự hiếu kỳ liền lấy tới dùng một lát, lập tức kinh vì là thần vận. hôm nay chuẩn bị mua lại đưa cho son lâu liếu cô nương. Lý huynh càng là thâu đến dùng. Cái kia triệu công tử kinh ngạc nói, ta ngược lại thật ra còn chưa thường thử một lần, đáng tiếc, đáng tiếc. Ai, người đọc sách này làm sao có thể dùng tâu tự, là nám, nám. Lý công tử không hài lòng nói. Chính vào lúc này, cửa hàng môn đột nhiên mở ra, Lý công tử tay mắt lenh lẹ, một cái kéo qua triệu công tử như bay chạy tiến vào. Đứng cửa Vương Thế Kiệt một mặt mở mịt, hắn thực sự không nghĩ tới xà phòng sẽ nóng nảy đến trình độ như thế này, hơn nữa cũng không nghĩ tới mua xà phòng chủ lực một trong ngoại trừ những kia danh môn quê tú, thanh. Lâu cô nương ngược lại cũng đúng là chiếm không ít. Cùng lúc đó, Lý Khai Nguyên ở Nam Phương cũng là thu hoạch khá rồi rào, tuy nói đại du quốc quyền quý nhiều tập trung ở thành Trường An, thế nhưng cự phú thương cũng cột nhưng là nhiều tập trung ở Nam Phương, đặc biệt là trong thành Kim Lăng. Đem so sánh tới nói, Này thành kim lăng phồn hoa từ lâu không thua với Trường An. Bởi vì túy thanh châu, nước hoa từ lâu truyền bá ra, hai thứ này thương phẩm ở trong thành kim lăng càng dễ bán, hơn nữa hương thủy vương gia cùng tần gia đều không có, chỉ có hắn nơi này là phần độc nhất. Mà xà phòng cũng không để hắn chờ bao lâu, tần phi môn đang sử dụng xà phòng tin tức chuyện tới đây sau khi, tồn kho xà phòng chỉ là mấy ngày liền tiêu thụ hết sạch. Hiện tại thành kim lăng các nơi cũng đang thảo luận này thần kỳ ba loại thương phẩm. Mặc dù hắn ở tiểu lâu ăn cơm cũng tránh khỏi không được, hôm nay hắn mới vừa ngồi xuống, sắt vách một bản công tử ca dáng dấp người liền thổi phòng đến. Một người trong đó cầm nước hoa đứng lên đến, ở trước mặt mọi người tha một vòng đem nước hoa biểu diễn một bên, nói rằng, biết đây là cái gì ư? Một đám công tử từ đường đi ra, không trả nổi giải trong thành Kim Lăng tin tức, đồng thời lắc đầu. Công tử ca giảo rạt đắc ý, hắn đem nắp bình nổ, ở trước mặt mọi người quay một vòng, một chủng công tử ca đồng thời thán phục, thật là thơm. Hương là được rồi, cái này kêu là nước hoa, biết chúng ta thành kim lăng vạn hoa lầu sương cô nương sao? Huynh đệ nói vị kia quốc sắc thiên hương, thế nhưng một thân hôi nách sương cô nương. Không sai, sương cô nương bởi vì hôi nách hàng năm lạc tuyển vạn hoa lầu hoa khôi, thế nhưng từ khi dùng này nước hoa, này hôi nách cũng không còn, bây giờ bao nhiêu công tử nhà giàu đối với nàng đổ số tới. Này nước hoa càng thần kỳ như thế, chẳng phải là có thể che đậy hết thảy mùi thối. Ta không tin. Cái kia vâng. Kính xin huynh đệ cho ta mượn xem một chút. Một công tử nói rằng, cầm nước hoa công tử Dương Dương tự đắc đem nước hoa cho hắn, chỉ thấy người kia tiếp nhận nước hoa hướng về trên người một vệt, nói rằng, ta cũng co hơi nách, làm huynh đệ thuốc thí nghiệm việc nghĩa chẳng tử. Thanh Châu, cùng năm rồi tề vương phủ náo nhiệt không giống, năm nay tề vương phủ có thể nói phi thường náo nhiệt, so với trước kia trước cửa có thể răng lưới bắt chim, hiện tại cửa là xe thủy mã long, nước chảy không lọt. Chỉ là thời gian hai tháng, xào phòng thơm nước hoa thêm vào túi thanh châu ở bắc phương cùng nam phương đồng thời danh tiếng truyền xa, khiếu giác mẫn cảm thương nhân như là miêu nghe thấy được mùi thanh như thế tràn vào thanh châu. đến này, bọn họ tự nhiên là muốn bái phỏng tiêu minh. mấy ngày nay, tử viện mỗi ngày thu lễ hầu như thu tới tay như nhẫn ra, tiêu minh mỗi ngày tỉnh lại liên tiếp đón những này thương nhân. thế nhưng liên tiếp mấy ngày, những này thương nhân nhiệt tình không giảm, rất nhiều không đạt mục đích không bỏ qua khí thế. vương gia cùng tần gia vì việc này tự nhiên rất là căng thẳng. Vừa đưa ra nhiều như vậy với bọn hắn cướp miếng ăn, bọn họ tự nhiên không vui, vì thế, bọn họ ngoại trừ lấy để lợi lấy lòng Tiêu Minh, còn lấy các loại ngăn cản nơi khác thương nhân tràn vào biện pháp, đánh lén, uy hiếp, đe dọa, có điều hiệu quả rất ít. Những thương nhân này vẫn là tiền phó hậu kế điệu tới rồi, người chết vì tiền, chim chết vì ăn câu nói này ở những thương nhân này trên người bày ra vô cùng nhỏ nhuyễn. Điện hạ, vương phủ trong phòng kho đều nhét không xuống chút này quà tặng. Mấy ngày nay, toàn bộ vương phủ thống cũng vui sướng Vương phủ bọn hạ nhân một bên hưởng thụ các thương nhân từ đại du quốc các nơi mang đến đặc sản, một bên bận rộn địa nền tiếp một có một thương nhân. Tiêu Minh vui cười hớn hở nói, nhét không xuống trước hết đem phòng của hắn đằng một hồi. Lục la trong miệng cổ nang nang, tất cả đều là kẹo mạch nha, hiện tại nha đầu này là cũng không tiếp tục sầu ăn không được kẹo mạch nha. Hầu như mỗi cái trước đến bái phòng thương nhân đều sẽ mang chút bánh ngọn, đồ ngọn. Chín bốn, chín bốn. Lục la một miệng không rõ địa phủ họa. Đây là đường đường tề vương phủ thật là có mất thể thống, có mất thể thống. Bà Ngọc Khôn đại diêu đầu, vì ứng phó những này thương nhân, hắn đem bà Ngọc Khôn cũng gọi là đến cùng hắn đồng thời ứng phó một hồi, chỉ là thấy trong vương phủ hạ nhân loạn tung lên, bà Ngọc Khôn lần thứ hai thuyết giáo lên. Lục La hơi co lại đầu, lôi kéo Tử huyền và táo liền chạy, chỉ lo bà Ngọc Khôn cỡ trách nàng. Tiêu Minh ăn ủi, "Bàng trương xử, vương phủ người cũng là cao hứng, liền không cần câu nệ tiểu tiết." Bà Ngọc Khôn một mặt nghiêm nghị, "Điện hạ, không phải hạ quan lắm miệng." Chỉ là điện hạ thu rồi nhiều như vậy lễ, những thương nhân kia nên làm gì trả lời chắc chắn. Điện hạ nếu là đáp ứng, không chỉ là vương gia cùng tần gia, điện hạ chính mình cửa hàng e sợ cũng phải bị hao tổn đi. bang trương khiến lo xa rồi, nay ánh mắt chúng ta muốn thả xa một chút mới được. Tiêu Minh nói rằng, đối với từ nhỏ chỉ đọc sách thánh hiền bàng ngọc khôn tới nói, hắn là vô cùng xem thường thương nhân. Bởi vì thương nhân không làm sinh sản, chỉ là lưu động thu lấy lợi ích, hơn nữa lợi ích tối thượng. Từ trong xương hắn cho rằng thương nhân cùng sâu mọt địa vị là như thế. Có điều hai ngày nay, tiêu minh thông qua khoa học kỹ thuật trong kho khổng lồ tri thức vẫn cứ cùng hắn cãi lại mới về, lúc này mới để trước mặt hắn tiếp thu thương nhân cũng có có lợi một mặt. Lần này tiêu minh nếu thu rồi thương nhân lễ, tự nhiên là có ý nghĩ của hắn. Chỉ là dựa vào vương gia, tân gia hoặc là chính hắn cửa hàng, nhìn như lũng đoạn ba loại thương phẩm mậu dịch, đại kiếm lời rất kiếm lời, kỳ thực loại ý nghĩ này là rất thiện cận. Bởi vì ba gia gộp lại sức mạnh có hạn, không thể đem xà phòng trong thời gian ngắn ở toàn bộ đại du quốc bên trong phiến thủ ra, vậy thì tạo thành tiêu minh chỉ có thể ở có hạn khu vực, cầm có hạn xà phòng bán ra có hạn ngân lượng. Tha rằng như vậy, không bằng đem xà phòng kỹ thuật mở ra, để những này đến đây thương nhân ở Thanh Châu kiến tạo sưởng sinh sản xà phòng, đã như thế, xà phòng sản lượng phải nhận được lượng lớn tăng cao. Mà tiêu minh cũng không cần sẽ có hạn tài nguyên lãng phí ở sinh sản xà phòng. Bạch tiểu cùng nước hoa những này cấp thấp sản nghiệp trên, dù sao hắn nhưng là phải chinh phục tinh thần đại hải nam nhân. Có điều loại kỹ thuật này mở ra là có điều kiện, một trong số đó, này giảm kỹ thuật tiêu minh là không mở ra, do hắn độc nhất cung cấp, các thương nhân chỉ phụ trách sinh sản xà phòng. Thứ hai, thương nhân chỉ có thể ở Thanh Châu cùng với hắn đất phong bên trong những châu khác thiết xưởng sinh sản. Hai cái điều kiện này mục đích đều rất đơn giản, chỉ là bán hắn giảm, tiêu minh là có thể thu được so với sinh sản xà phòng muốn cao lợi nhuận còn không cần tiêu hao nhân công chính mình sinh sản xà phòng, mà là đem những người này dùng ở bà chua hai giảm cơ sở hóa học công nghiệp trên. Đệ nhị chính là tương tự kêu gọi đầu tư thương mại, vì là chính là đại du quốc thương nhân quyền ở địa bàn của mình, cái khác bất kỳ địa phương nào kiến thiết xà phòng xưởng, hắn là không cung cấp giảm. Này hai hạng biện pháp vừa ra, tiêu minh không chỉ có thể tụ tập thương nhân sức mạnh đem xà phòng sản nghiệp phát triển lớn mạnh, chính mình còn có thể đại kiếm lời rất kiếm lời, đồng thời, Thương nhân tụ tập cũng là thành châu phồn vinh bắt đầu. Cho tới vương gia cùng tần gia hiện tại lo lắng lo lắng phản ứng cũng ở trong dự liệu của hắn, bởi vì bọn họ vẫn để ý giải một ít thương mại hình thức. Chờ mình tìm bọn họ nói một chút, bọn họ liền sẽ rõ ràng lần này là cộng thắng, mà không phải chịu thiệt. Trước 54, Thương hội. Thương nhân chen chúc mà tới để thành thành châu trước nay chưa từng có huyên náo, phố lớn ngõ nhỏ bên trong đầy dây từ nơi khác tới rồi thương nhân. Ở thành thanh châu chờ đợi 3 ngày sau đó. Một cái để các thương nhân mừng rỡ như điên bố cáo ở Thanh Châu bên trong rán đi ra, phàm Thanh Châu chi thương nhân đều có thể đến độc quyền tư lĩnh xà phòng thơm sinh sản chi phương pháp, cụ thể công việc với độc quyền tư từng giải. Cái tin tức này vừa ra, các thương nhân lập tức hỏi tham độc quyền tư là vật gì, lại hỏi do vị trí, tiếp theo liền hướng về phủ đô đốc đối diện độc quyền tư tuôn tới. Các thương nhân mừng rỡ như điên, cũng đồng dạng có lo lắng sợ hãi giả, dường như tiêu minh nghĩ tới như thế. Vương Gia ở bố cáo đi ra sau đó ngay lập tức tìm tới Tiêu Minh. Các ngươi Vương Gia cũng có thể kiến tạo xưởng sinh sản xà phòng. Tiêu Minh một câu nói nhất thời để Vương Thế Kiệt không có gì để nói, đến thời điểm các ngươi Vương Gia muốn sinh sản bao nhiêu xà phòng liền sinh sản bao nhiêu xà phòng. Vương Thế Kiệt trầm ngâm nửa ngày, nói tiếp, chỉ là điện hạ, đã như thế, xà phòng sinh sản số lượng mạnh thêm, buôn bán xà phòng thương nhân bố khắp thiên hạ, này xà phòng giá cả làm sao không chế, các nơi thương nhân lẫn nhau đấu đã như thế nào giải quyết Cái này bản vương sớm đã có tính toán. Tiêu Minh bình tĩnh địa cười cợt. Vương Thế Kiệt nói chính là cái thời đại này một đột xuất vấn đề, chính là thương nhân lẫn nhau đấu đá, có thể nói lần này đến Thanh Châu thương nhân không ít đều là đại thương cổ, sau lưng của bọn họ bao nhiêu cùng cái khác phiên vương cùng quyền quý có liên hệ. Hiện tại đại gia trong tay đều có sạp phòng, bọn họ đương nhiên phải ở địa bàn của chính mình lũng đoạn cái này chuyện làm ăn, nơi khác thương nhân không cho phép đi vào. Loại hiện tượng này không chỉ là cái thời đại này, hiện đại cũng có bản địa thương nhân bắt nạt nơi khác thương nhân quan thuộc. Kính xin điện hạ công khai. Vương Thế Kiệt nói rằng, mọi người là lòng tham, thương nhân đặc biệt là như vậy, Vương gia rõ ràng mở ra xả phòng sinh sản đối với Vương gia tới nói có lợi không tệ, bọn họ có thể từ sinh sản xả phòng bên trong đến lợi, nhưng là vừa không chịu bỏ qua một đường tiêu thụ. Tiêu Minh Tử Tổ nói, thương hội, thương nhân cạnh tranh tất nhiên sẽ mang đến các loại vấn đề, thương hội loại này hạn chế thương nhân hành vi cơ cấu không thể tránh khỏi mà tiêu minh mục đích thực sự là lợi dụng thương hội đem Thanh Châu dựng thành đại du quốc trung tâm thương nghiệp. Vương Thế Kiệt tự nhiên không hiểu thương hội là cái gì, liền tiêu minh lại làm một hồi lão sư. Thành lập thương hội mục đích tự nhiên là vì lập ra thương phẩm giá cả, phân chia từng người lợi ích khu vực, đồng thời lại từ những thương nhân này trên người quát một lớp da hạ xuống, chỉ là có mục đích tiêu minh là không thể cùng Vương Thế Kiệt nói. Hắn có thể nói cho Vương Thế Kiệt chính là thương hội sẽ cho hắn một khối chuyên môn khu vực phiến thụ xà phòng. Thế nhưng vương gia e sợ cũng muốn xuất ra một phần tiền tới mua. Đuổi đi vương thế kiệt, tiêu minh bắt tay bắt đầu chuẩn bị thương hội sự tình, lần này tham dự xà phòng sinh sản thương nhân đều phải gia nhập thương hội, thống nhất nhét vào quản lý, không phải vậy độc quyền tư đem sẽ không cung cấp kỹ thuật. Mà ở độc quyền tư bên trong, đến đây cố vân thương nhân cũng tiếp xúc được thương hội cái này khái niệm. Trân huynh, này tề vương đúng là thú vị, này độc quyền tư đã làm người ta bất ngờ, hiện tại lại muốn thành lập một thương hội. Một thương nhân cầm đọc quyền tư cho kỹ thuật tư liệu nói rằng Một bên thương nhân bụng vệ, chậm rãi nói Chỉ có thể nói cái này tề vương không đơn giản Chúng ta cũng không thể coi thường Có điều bất luận thế nào Trong tay chúng ta có ngụy vương cho tề vương tin Tóm lại tề vương muốn chăm sóc một chút chúng ta Dù sao ngụy vương cùng tề vương nhưng là hàng xóm Nói cũng là Tiền quản gia mới vừa nói tề vương ngày mai sẽ triệu kiến hết thẻ thương nhân thương nghị thương hội sự tình Chúng ta chỉ cần chậm đợi kỳ biến liền có thể có điều có người nói lần này thôi Thị Yến Vương, Lý Thị Sở Vương, Trịnh Thị Lương Vương mấy cái phiên vương dưới trướng thương nhân đều đến, đến rồi, này tình thế cũng không thể lạc quan. Trần Huynh nói đúng lắm, không nói này khác họ phiên vương, còn có chư vị hoàng tử dưới trướng thương nhân cũng không ít, hắn nhìn về phía độc quyền tư sân, thương nhân môn túm năm tụm ba tụ tập cùng nhau, trên người tơ lụa, xuyên kim đái kim không có chỗ nào mà không phải là eo truyền bạc triệu cự cổ. Ngày thứ hai, chính như độc quyền tư nói như thế, Tiêu Minh ở phủ đô đốc bên trong triệu kiến gần như một ngàn người đến đây thanh châu thương nhân. Vì xa phòng lợi nhuận, không có thương nhân vắng chỗ. Ngồi ở phủ đô đốc được vị trên, Tiêu Minh ý cười dịu dàng địa đánh giá một đám thương nhân. Những người này thương nhân bên trong không ít người mang đến hoặc là phiên vương, hoặc là đại thần thư đích thân viết, ý tứ rất rõ ràng, chính là để Tiêu Minh chăm sóc một chút, để Tiêu Minh bất ngờ chính là, trong đó dĩ nhiên cũng có mấy vị hoàng tử công chúa tin. Có điều những này gửi thư người phỏng trừng cũng rõ ràng. Này tin đối với tiêu minh tới nói cùng giấy vụ như thế, dù sao lấy trước tiêu minh hung hăng bất thường tính cách không chỉ nói là nói, bọn họ làm như vậy cũng chỉ là cho dưới trướng thương nhân một câu trả lời. Lúc này phía dưới thương nhân hoặc là dương dương tự đắc, hoặc là mặt ủ mày cho, hoặc là xì xào bàn tán, bọn họ tuy rằng bối cảnh hùng hậu, thế nhưng dù sao vẫn là địa vị đề tiện thương nhân, không dám đối với tiêu minh vô lễ. Hôm nay đem chư vị gọi tới các vị trong lòng phòng trừng cũng rõ ràng, chính là vì thương hội việc. Thương nhân đến đông đủ, tiêu minh uống một hớp bắt đầu giảng giải thương hội việc. Kính xin tề vương điện hạ công khai. Một đám thương nhân cùng kêu lên nói rằng. Tiêu minh em hài nói, các vị lần này đến Thanh Châu nói vậy cũng là vì xà phòng thơm. túy Thanh Châu cùng nước hoa mà đến, này thương hội thành lập mục đích chính là vì chư vị có thể công bằng chọn mua này ba loại thương phẩm bán ra. Lời này vừa nói ra, phía dưới thương nhân lập tức bất an sao động lên. Một hỏi, điện hạ ý tứ là không chỉ có mở ra xà phòng sinh sản. Này túy Thanh Châu, nước hoa đều sẽ mở ra sinh sản sao? Không, nước hoa cùng túy Thanh Châu tạm thời sẽ không mở ra kỹ thuật, thế nhưng gia nhập thương hội người phải nhận được tiêu thụ quyền lợi. Tiêu Minh đáp lại, điều này cũng không sai. Quá tốt rồi. Không có đến không nha? Thương nhân môn nhất thời kích động lên. Tiêu Minh tiếp tục nói, thương hội mục đích chính là như vậy, phàm là thương hội người. Ngày sau Thanh Châu mở ra thương phẩm đều cũng có thể tự do buôn bán, thế nhưng hưởng thụ tiện lợi đồng thời. Thương hội cũng có chính mình quy củ. Tiếp theo, Tiêu Minh thông qua khoa học kỹ thuật tinh thạch đem lập ra thương hội quy tắc truyền đi ra ngoài. Một loại trong đó sáng tỏ quy định chính là thương hội bên trong thương phẩm tiêu thụ khu vực nhất định phải công bằng tranh giá từ thương hội bên trong được. Thương hội tất cả chi thương phẩm do thương hội định giá, thương hội sẽ thành lập trọng tài tư trọng tài thương hội dưới cờ thương nhân ác ý cạnh tranh. Những này hoàn toàn mới lý niệm thông qua khoa học kỹ thuật tinh thạch truyền, để những này đến đây thương nhân dường như thể hội quán đỉnh giống như vậy một loại hoàn toàn mới thương mại kết cấu để những thương nhân này nhìn mà than thở. Ta nghĩ hiện tại chư vị cũng có thể rõ ràng, đây chính là Đại Du quốc địa đồ. Trên bản đồ là Đại Du quốc hết thảy châu huyền, kinh doanh quyền buổi đấu giá lấy châu làm một cái điểm. Hiện tại bản vương cho các ngươi suy nghĩ thời gian, đồng ý gia nhập thương hội thu được phong phú lợi nhuận, không muốn gia nhập thương hội rời đi thanh châu, lựa chọn quyền lợi ở các ngươi trong tay, bản vương không bắt buộc. Thiêu Minh cuối cùng nói rằng, các thương nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đối với bọn họ tới nói, sát thực cần suy nghĩ thời gian. chương năm mươi năm, lượng lớn giao dịch. Hàn huynh, này thương hội việc ngươi làm sao xem. Tiêu Minh triệu kiến sau khi, Thanh Châu ngụy gia trong tiểu lâu, thương nhân môn tún năm tụm ba phân tỏa một bàn, trong tiểu lâu hầu bàn bận biểu chân không chạm đất, thương nhân môn đến để tiểu lâu chuyện làm ăn bắt đầu bận tối bụi. Chỉ có thể nói Tề Vương thực sự là thật nhu tính, đã như thế, Tề Vương tuy ở Thanh Châu, nhưng cũng kiểm chế thiên hạ thương nhân. Hết thể gia nhập thương hội thương nhân đều muốn lấy tề vương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hàn tính thương nhân nói rằng, Hàn huynh suy nghĩ cũng là ta suy nghĩ, chỉ là tề vương ủi vào rượu ngon, nước hoa cùng xà phòng, nếu là không gia nhập thương hội, chúng ta đem không thu hoạch được gì, chỉ là nếu là gia nhập, này lại đến nghe tề vương bài bố, lấy ra đại bạc mua lại vốn là thuộc về yến vương đất phong buôn bán, không bằng lấy rán nói yến vương uy hiếp cấm thụ làm sao. Người kia nói, không thể. Tề vương là không sẽ quan tâm yến vương cấm chỉ những thương nhân khác buôn bán, bởi vì tự có thương nhân sẽ vì bạc lén lén lút lút đem này ba loại mang vào, khi đó tề vương cũng sẽ không tổn thất bao nhiêu, thế nhưng hai người chúng ta nhưng là thiếu kiếm lợi không ít ngân lượng. Hàn tính thương nhân nói rằng, nói như vậy, chỉ có thể gia nhập thương hội. Người kia nói, tề vương chiêu này cao minh, đừng không có pháp thuật khác. Hàn tính thương nhân thở dài một tiếng. Dường như hai người thảo luận, những thương nhân khác cũng đang bàn luận này thương hội việc. Cùng hai người cuối cùng thương thảo mục đích như thế, bọn họ phát hiện không cách nào đối với chuyện này cản tay tề vương. Liên ngày thứ hai bán đầu giá, ngày hôm trước đến phủ đô đốc thương nhân vẫn là đến rồi. Bọn họ ở đại du quốc trên bản đồ tìm kiếm quê hương của chính mình, tuy rằng trong lòng ngất ức, nhưng bọn họ hay là muốn hoa bạc đem quê hương mình tiêu thụ khu vực mua lại, hơn nữa nếu như ra bạc thiếu, chỉ sợ cũng chỉ có thể sinh sản xà phòng. Cùng ngày hôm qua một chút, tiêu minh ngày hôm nay đồng dạng đến phủ đô đốc, đồng thời bà Ngọc Khôn. Lý Khai Nguyên, tiễn đại phú bọn người ở, chuyện hôm nay nếu là thành công, Tề vương phủ sẽ kiếm lấy lượng lớn bạc. Điện hạ, này đại du quốc địa đồ đúng là họa không sai. Nhìn thấy treo trên tường đại du quốc địa đồ, bà Ngọc Khôn trong mắt mang theo vẻ kính nghệ. Phía trên này đại du quốc đường viền, các châu vị trí rõ rõ ràng ràng, cụ thể núi non sông suối cũng đều hiện ra đến, như vậy tỉ mỉ bản vẽ hắn chưa từng thấy. Có điều là hạ bút thành văn đồ vật. Tiêu Minh cười hì hì, hôm nay chính là thanh châu phát triển điểm con. Nếu là hôm nay kiếm lợi bạc sung túc, hắn liền có thể ở đầu xuân thời khắc triển khai quyền cước, dù sao chuyện cần làm thật sự quá hơn nhiều. Hai người chính lúc nói chuyện, phía dưới một quần áo hoa lệ thương nhân hô: "Điện hạ, này Ngụy Vương đất phong cảnh nội châu Huyền ta toàn bộ muốn, 30 vạn lượng bạc trắng có thể đủ." Thiên hạ ai không biết Ngụy Vương đất phong phú thứ, thành kim lăng lại là thiên hạ thương nhân, văn nhân mặc khách, ca cơ vân trầm lời: "16 cái châu, 30 vạn lượng bạc trắng có phải là ít đi chút." Lý Khai Nguyên tử Tốn nói: lúc này một thương nhân kinh ngạc thốt lên này không phải kim lăng cự phú đinh vạn toàn sao không sai sắp thực là hắn có người nói này đinh vạn toàn gia tư đổi thành bạch ngân có tới ngàn vạn hai hàng năm chỉ là cho ngụy vương cung phụng liền có trăm vạn hai khoảng cách ai có người nói này đinh gia ăn cơm bát đều là kim nghị luận phía dưới chuyển tới tiêu minh trong thay tiêu minh hầu như thổ huyết gia tư giá trị mấy ngàn vạn lượng bạc trắng vậy mình thật là đủ mất mặt tiêu văn hiên mấy trăm ngàn lượng bạc liền để cho mình cao hứng ngủ không yên Bà Ngọc Khôn lạnh lùng nhìn Đinh Vạn Toản, thấy Tiêu Minh như vậy khiếp sợ, nói rằng, Điện Hạ vì sao kinh ngạc như thế, ngoại trừ này Đinh Vạn Toản, mỗi cái phiên vương trên đất phong đều có mấy cái cửu cổ, này Đinh Vạn Toản chỉ thường thôi, có người nói đại du quốc tối phú chính là Giang Nam Tào Gia, được xưng phú khả địch quốc, trong nhà tài sản tương đương thành bạch ngân có tới vạn vạn hai. Vạn vạn hai, Tiêu Minh lần thứ nhất cảm giác mình cái này phiên vương có bao nhiêu thất bại, này vạn vạn nhưng dù là trăm triệu này tào ra quả thực chính là đại du quốc bản thẩm vạn tam. có người nói minh triều thủ phủ thẩm vạn tam gia sản tương đương thành bạch ngân giá trị 2 tỷ lượng bạc trắng. chu nguyên trương tu thành tường thẩm vạn tam một người liền nhận đầu. hiện tại nam kinh trên tường thành mỗi khối gạch cho tới kim còn có khắc một vật tự. bang ngọc khôn càng kỳ quái tiêu minh phản ứng, cười lạnh nói, có điều là trên thất gỗ hiếp đáp mà thôi. ngụy vương nếu là đói bụng, giết này đinh vạn toàn liền có thể. tiêu minh sau lưng nổi lên một tầng ý lệnh, này đại du quốc trung quỹ là quan bản vị. Ở Bàng Ngọc Khôn trong mắt, những này thương nhân có điều là phiên vương dưỡng trừ, đối với hắn mà nói càng phi càng tốt. Bàng Trương sự cao kiến. Tiêu Minh tuy rằng muốn phun Bàng Ngọc Khôn một mặt, thế nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là cùng hắn đấu võ mồm thời điểm, hắn còn phải xem hí. Đinh huynh khi nào trở nên như vậy keo kiệt, này Ngụy Vương đất phong chi châu hiển chí ít cũng đến trăm vạn hai, nếu là Đinh huynh không muốn, tặng cho ta làm sao? Một người thương nhân nói rằng. Đinh Vạn toàn cái đầu không cao, tướng ngũ đoạn, da rẻ nhưng rất trắng. Ngoài miệng dâu hình chữ bắt càng dễ thấy, hắn nhìn về phía người nói chuyện, nói, hóa ra là hàn huynh, có người nói hàn huynh bây giờ là Yến vương huy loại kém nhất cửu cổ, bây giờ xem ra, đúng như dự đoán. Đinh huynh quá khen, chúng ta vẫn là ở thương nói thương. Hàn tính thương nhân nhìn về phía tiêu minh, điện hạ, ta đồng ý ra một triệu lượng bạc trắng mua lại ngụy vương đất phong tiêu thủ quyền. Đinh vạn toàn sắc mặt nhất thời có chút không dễ nhìn, này ba mươi vạn sắc thực thiếu, nhưng một triệu lại quá cao. Này Ngụy Vương cùng Yến Vương Đất Phong đều đều chiếm cứ giang Nam Phú thứ nơi, lẫn nhau liên tiếp, trong lúc tự nhiên có chút mâu thuẫn, người này gọi Hàn Khang, cũng là Yến Vương Đất Phong cự cổ, gia tư không thua cho hắn. Bây giờ gia nhập thương hội, nhất định phải thực hiện thương hội quy định, nếu là Hàn Khang mua lại, hắn ở Ngụy Vương trước mặt có thể liền không có cách nào bằng giao, hắn cắn răng, nói rằng, ta ra 1 triệu 300 ngàn lượng. Lần này, một đám thương nhân bên trong không còn có người đưa ra dị nghị, bọn họ cũng không đốc nếu như ở tăng giá, mặc dù bắt kinh doanh quyền, cái kia đến năm nào tháng nào mới có thể thu hồi thành phẩm. Hàn Khang việc này cũng là cố ý, lúc này không khỏi cười xấu xa lên. Tiêu Minh sống chết mặc bay, những thương nhân này đến từ Đại Du quốc các nơi, đại diện cho không giống tập đoàn lợi ích, khoe miệng hắn mang theo một vệt cười khẩy, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi nhà. Có đinh vạn toàn mới đầu, phía dưới yến vương, triệu vương chờ đất phong trên căn bản là bị địa phương cửu cổ lũng đoạn, còn lại khu vực đều là hoàng gia địa phương. Những ngày địa phương tài, lúc nãy, chân chính thành tranh cướp kịch liệt nhất địa phương, đặc biệt là trường An dĩ nhiên xuất hiện 10 cái thương nhân cộng đồng kinh doanh tình huống. Đây là nhỏ yếu thương nhân liên hợp lại bắt, trên căn bản tương đương với một hùn vốn công ty hình thức, trong đó Vương Gia cùng tần Gia đều ở, xem ra ở bài xích nơi khác thương nhân khối này, hai nhà bất ngưu nhi hợp. Thời gian một ngày, đại du quốc cái này bánh gả tô bị gia nhập thương hội thương nhân toàn bộ phân cách, tiêu minh há mổm chờ xung dụng tổng cộng kiếm được 7 triệu lượng bạc ngân ngoại trừ to lớn nhất hai mút trăm vạn hai cấp bậc buôn bán những chỗ khác trên căn bản bán đấu giá không ra bao nhiêu ngân lượng bởi vì những chỗ này không có giang nam phụ thứ cũng không có trường an quyền quý tập trung thậm chí có nhiều chỗ căn bản là không ai muốn tiêu minh loại này thương mại hình thức ở hiện đại rất phổ biến trên căn bản tương đương với tuyển mộ địa phương thay quyền mà hắn là to lớn nhất thay quyền thương các châu kinh doanh quyền đánh ra, các thương nhân đón lấy chính là ở thanh châu mua đất kiến xưởng thanh châu của cải tăng trưởng vừa mới bắt đầu Trước 56, chia của. Các châu huyền thay quyền quyền bán đấu giá xong một đám thương nhân tàn đi. Lúc này bà Ngọc Khôn đứng ở tiêu minh trước mặt, lần thứ nhất hiếm thấy mặt lộ vẻ mỉm cười, nói rằng, chúc mừng Điện Hạ, chúc mừng Điện Hạ, lần này Điện Hạ thu rồi 7 triệu lượng bạch ngân, có thể nói thật đáng mừng. Tiễn Đại Phú cùng Lý Khai nguyên đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên, toàn bộ Thanh Châu lúc nào gặp nhiều như vậy bạc, Tiễn Đại Phú nói rằng, Điện Hạ, hiện tại có này bút bạc, chúng ta quán Trang viên cũng có thể đồng thời động lên, không sai. Còn có tạo thuyền phượng, trương lương hiện tại có thể rất khuyết bạc tạo thuyền, đội buôn nhưng là cần gấp thuyền lớn. Lý Khai Nguyên nói rằng, từ lấy ra mấy ngàn lượng bạc đều khó khăn đến hiện tại một trong tay có thêm 7 triệu lượng bạc. Tiêu Minh bỗng nhiên có loại nhà giàu mới nổi cảm giác, có điều nhớ tới chỉ là Ngụy Vương huy cái kế tiếp thương nhân liền so với mình còn có tiền, hắn nhất thời lại si hơi. Một thương nhân như vậy, có thể thấy được Ngụy Vương đất phong phú thứ trình độ. Hắn nói rằng đường từ từ tu xa hề ta đem trên giới mà tìm kiếm này còn chỉ là bắt đầu chỉ cần chư vị cùng bản vương đồng tâm hiệp lực bản vương tương tin chúng ta đất phong sẽ không thua cho ngụy vương bàng ngọc khôn kinh ngạc mà liếc nhìn tiêu minh lần trước tiêu minh cái kia thủ khách bên trong làm đã để bàng ngọc khôn nhìn mà than thở bây giờ tiêu minh thuận miệng một câu đường từ từ tu xa hề ta đem trên giới mà tìm kiếm cũng là có khác ý nhị hắn không khỏi đối với tề vương cảm quan lại biến một chút đối với hắn mà nói Tiêu Minh cũng có thể thuộc về người đọc sách một hàng, cũng là đồng loại, tán đồng cảm tự nhiên lại cao hơn một chút. Có điều tán đồng quy tán đồng, nên làm sự còn phải làm, hắn nói rằng, điện hạ, này còn muốn một tháng liền muốn đầu xuân, đội sản xuất châu cày, canh cụ còn có không trọn vẹn, thanh châu phủ khố bạc đã không đủ. Điện hạ, lão nô quáng tràng cũng như thế, 10 vạn lượng bạc mua nô lệ, kiến tạo khu mỏ quạng, lập tức cũng không đủ dùng. Tiễn đại phú thở dài nói. Trân Văn Long cùng Lý Khai Nguyên lúc này đồng thời chắp tay, tiêu minh nhất thời đối với hai người dơ tay, không cần, bản vương đã hiểu, không trách từng cái từng cái mặt mày hớn hở, hóa ra là ghi nhớ bản vương bạc. Bốn người đồng thời nở nụ cười, bà Ngọc Khôn nói rằng, điện hạ, này không bạc có thể làm không xong việc, bây giờ điện hạ đại tài, kiếm lời rất nhiều bạc, chúng ta tự nhiên trong lòng kính nghệ, chỉ là vì kế lâu dài, này bạc làm dùng ở trên đất phong mới vâng. Tiêu minh cười khổ. Xem ra này bạc còn không ngộ nhiệt liền muốn không gánh nổi, hắn nói rằng, thôi, thôi, các ngươi từng người nói nói mình cần bao nhiêu. Bốn người vui vẻ, thương lượng tính toán một chút, bà Ngọc Khôn cầm 1 triệu 2 phong phú thanh châu phủ khố, tiễn đại phú phân đi 1 triệu 500 ngàn lượng dự trù vùng mỏ, khí giới tư 2 triệu lượng dùng cho xưởng khu kiến thiết cùng chọn mua sinh sản. Còn lại 2 triệu 500 ngàn lượng thêm vào tiêu văn hiên đưa tới tổng cộng còn có 3 triệu lượng, tiêu minh bút lớn vung lên một cái, trực tiếp cho tạo thuyền phường 2 triệu lượng có câu nói mười năm lục quân, trăm năm hải quân, ở thuyền vận trên tiêu minh không có chút nào đau lòng tiền. Đại du quốc chỉ là một thị trường mà thôi, đại du quốc cũng có điều là thế giới một góc, chân chính đại thị trường là hải ngoại thị trường, căn cứ hải ngoại thị trường mới có thể nắm giữ của cải, chia của song xuôi. Bốn người từng người trở lại, trong tay có bạc cũng không tiếp tục hư, bọn họ chuẩn bị dứt khoát hẳn hoi địa buông tay đi làm. Đối với tiêu minh mà nói, hắn cũng không phải là đau lòng bạc, bởi vì căn cứ hiện đại kinh tế học đến xem. Ở hắn trên đất phong lượng lớn lượng lớn hoa bạc là có thể kích thích đất phong phát triển kinh tế, thuộc về kéo động bên trong khẩn, những này lợi ích thực tế cuối cùng sẽ rơi vào bách tính trên người. Áng chừng còn lại ngân phiếu, tiêu minh vui sướng hài lòng địa hướng về vương phủ đi tới, lần này bán đấu giá cuối cùng cũng coi như là để hắn trong tay giàu có một chút, hiện tại có phải là muốn suy tính một chút cải thiện một hồi cá nhân sinh hoạt đây? Thì như làm cái cuống cái thanh. Lâu, cùng hoa khôi nói chuyện phiếm loại hình giải trí hoạt động. Một đường giữ lại chảy nước miếng ảo tưởng này đại du quốc hoa khôi có hay không minh tinh điện ảnh đẹp đẽ thời điểm, đống nhiên một trận tiếng vó ngựa rồn rập sao lên. Tiêu Minh quay đầu lại, chỉ thấy Lộ Phi cưới tuấn mã trực tiếp hướng về hắn vọt tới. Trong lòng căng thẳng, dưới tình huống này Tiêu Minh không thể không lo lắng, tuy nói Lộ Phi hiện tại cũng là hắn cẩn thận, thế nhưng nói đến ngoại trừ tiễn đại phú, Tiêu Minh đối với những khác người không có cách nào có trăm phần trăm tín nhiệm. Dù sao đối với hắn mà nói, những này đều thuộc về người ngoài cần thời gian dài mới có thể thành lập tín nhiệm. việc này lỗ phi xong lại, hắn không khỏi có chút sốt sáng, thích khách bóng tối còn ở trong lòng của hắn quen phá. T E J U E N L C U A T U Y N N E T điện hạ. vọt tới tiêu minh trước mặt lỗ phi mới tìm ngựa, xuống ngựa, lỗ phi một mặt toan nước, mặt tướng trên đường nghe bảng trưởng sử nói điện hạ lần này kiếm lời không ít bạc, có tới 7 triệu lượng khoảng cách, phủ đô đốc, khí giới tư, tạo thuyền phường cũng phải bút lớn bạc. Vì sao điện hạ một mực đã quên Thanh Châu Quân, lẽ nào Thanh Châu Quân liền không phải mẹ ruột nuôi sao? Tiêu Minh hiện tại thật muốn đem bàng Ngọc Khôn một cái tát cho đập chết, hắn nói bàng Ngọc Khôn lúc đi vì sao lại lộ ra câu đố như thế mỉm cười, hóa ra là ở chỗ này chờ hắn, cảm tình là một lượng bạc không muốn cho mình lưu lại. Một cái tử trong lồng ngực móc ra còn lại ngân phiếu, Tiêu Minh đem bạc giao cho Lô Phi, trái tim chảy máu, ai nói, chỉ là bản vương chuẩn bị tự tay giao cho Lô Giáo huý mà thôi, đây là còn lại 1 triệu 2, đều cho ngươi. Này Thanh Châu quân bản vương luôn luôn cực kỳ coi trọng. Lỗ Phi cầm bạc đại hỉ, từ khi hắn đi tới Thanh Châu quân, này Thanh Châu quân liền không thật giàu có quá, hắn cười khúc khích nói, tạ điện hạ. Tiêu Minh phất phất tay, Lỗ Phi lên ngựa vui cười hớn hở điệu trở lại. Ai, nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm, một chiêu trở lại trước giải phóng, Tiêu Minh túi đầu đủ rũ điệu trở về vương phủ. Trong vương phủ, Từ viện chính chỉ huy gia đình đem không chí gian phòng thu thập đi ra, đem thương nhân đưa tới quà tặng bỏ vào. Nhìn thấy này tâm tình của hắn nhất thời tốt lên. Này hai tháng hắn bất ăn bất mặc, hiện tại chí ít có thể cải thiện một hồi đồ ăn, bởi vì hắn ở trong đó nhìn thấy không ít dầu cải, thịt bò, thịt hiệu loại hình đồ ăn, cái khác chính là mấy người tham, tuyết liên, tơ lụa, giấy và bút mực, ngọc thạch, đồ sứ, kim ngân khí buồn trở đại du hàng xa xỉ. Thấy tiêu minh trở về lục la vui dạo dược địa lại đây, điện hạ lần này thu lệ thật là không ít, đầy đủ chúng ta vương phủ chi phí một quãng thời gian. Không phải là Còn có một chút thương nhân ở quà tặng bên trong cất dấu bạc Từ huyền lượn lờ đình đỉnh địa đi tới Cầm trong tay ngân phiếu cho Tiêu Minh Tiêu Minh lấy tới nhìn xuống Nhiều vô số cũng có 20 vạn lạng ngân phiếu Mỗi trương ngân hai đều dẫn một tàu tự Cùng cái khác ngân phiếu trên như thế Kha kha, bà Ngọc Khôn nha bà Ngọc Khôn Người định không bằng trời định Đem những bạc này thu hồi đến Có thể tuyệt đối không nên để bảng trưởng xử biết rồi Tiêu Minh nhắc nhở Từ huyền hiểu ý, khẽ cười nói Điện hạ bạc khẳng định cũng làm cho bàng trưởng sử cầm đi. Tiêu Minh gật gật đầu, kỳ thực hắn rõ ràng bàng ngọc khôn tâm tư, hắn muốn Tiêu Minh đem bạc tiêu vào đường ngay trên, vì lẽ đó hắn không có trách cứ hắn. Có điều tàng điểm tiền riêng cũng không trái với nguyên tắc, cải thiện sinh hoạt cũng là tất yếu. chương 57, Nguyễn Lực Lật Xe Trường An Nương theo thương nhân từ Thanh Châu trở về, Tiêu Minh thành lập thương hội, bán đầu ra các châu huyền xà phòng, nước hoa, tùy Thanh Châu phiến thụ quyền tin tức cũng ở Đại Du quốc truyền ra mà làm đại du quốc chính trị trung tâm, ở đây sinh hoạt quyền quý đối với chuyện này luôn luôn càng mẫn cảm. Nhị ca, trước đây ta làm sao không nhìn ra láo thất còn có bản lĩnh này. Thành trướng an ở ngoài, một thân nhung trang hai hoàng tử tiêu cử cùng lục hoàng tử tiêu mộ chính dục ngựa mà đi. Hai người phía sau mấy trăm thị vệ, gia đình, tôi tớ đi theo, phía trước, mấy chục con cường tráng chó săn ở trong rừng cây qua lại chạy trốn, tìm kiếm con mồi. Tiêu cử trong tay nắm cung tên, con mắt ở bãi săn bên trong giò xét. Săn bắn luôn luôn là hắn thích nhất sự tình Nghe thấy lục hoàng tử nói như vậy Hắn khinh thường cười nói Có điều là một ít khôn vật mà thôi Suốt ngày cùng những này thấp hèn thương nhân pha trộn Quả nhiên là cái tiện bại hoại Ha ha ha, nhị ca cao kiến Này lao thất như thế nào đi nữa Giàn vật cũng có điều là cái tiện bại hoại Kha kha, chân phi có điều một thất phẩm huyện lệnh con gái Hắn tự cho là leo lên thái tử liền Có thể bay lên đầu cảnh cây biến vật hoàng Thật là khiến người ta làm trò hề cho thiên hạ Tiêu mộ cười to nói Tiêu cử liên tục cười lạnh, cao cảnh. Ha ha, lục đệ không khỏi đem hoàng hậu cùng thái tử nghĩ tới quá mức cao minh, dưới cái nhìn của ta, hoàng hậu hiện tại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không phải vậy làm sao đi tìm một sa cuối chân trời phiên vương, hơn nữa còn chỉ là cho mười vạn lượng bạc trắng, này cùng phái ăn mày khác nhau ở chỗ nào. Ai, nhị ca, này tề vương có thể không phải là cái ăn mày mà. Tiêu mộ cùng tiêu cử liếc mắt nhìn nhau, chợt cười to lên. Chính vào lúc này một con mai con ở chó săn vây chặt dưới từ trong rừng cây trôi ra, tiêu cử lập tức dương cung cài tên, nói rằng, lục đệ, cùng ta đồng thời tranh giành phải không? tiêu mộ ngẩn ra, này tranh giành tâm ý đều là tranh cướp thiên hạ ý tứ, hắn gầm ngựa rơ roi, cao giọng nói, nhị ca, chờ ngươi leo lên ngôi vị hoàng đế, không bằng đem lao thất cái kia tiện bại hoại trộm tới vứt tại này bãi săn bên trong, khi đó săn bắn mới thật biết điều. hưng, không sai, hơn nữa một thái tử, tiêu cử trong mắt lóe ra một vệt đầu cắt vẻ. Một mũi tên bắn về phía chính đang chạy vội mà chạy nai con, veo một tiếng, ở giữa nai con cổ, nai con rên rỉ một tiếng ngã vào trong vũng máu. Thái vương phủ, tam hoàng tử tiêu chăn chính đang đọc đến từ thanh châu mật thư. Hộ bộ thị lang Lý Trung chính đứng bên người hắn, tương tự quét mắt nội dung trong bức thư, Lý Trung nói rằng, Điện hạ, tứ hoàng tử tự cho là thông minh, lần này đúng là trộm gà không song còn mất nắm gạo. Hừ, thanh châu ám sát tề vương việc hắn cố ý vu hoan giá họa cho ta. Không phải là muốn lợi dụng việc này bức Tề Vương cùng hắn đồng thời cùng ta đối nghịch, đáng tiếc nha, Tề Vương không có lộ ra việc này, tựa hồ cùng năm đó Ngụy Vương như thế không muốn liên lụy đến ngôi vị Hoàng đế chi tranh. Tiêu Chân nói rằng, Lý Trung nhữ như mày, cái này Tề Vương đúng là kỳ quái, nếu là lấy trước tất nhiên sẽ bẩm Minh hoàng trên, tra rõ việc này, lần này đúng là âm thầm, hiện tại ngược lại cùng một đám thương nhân pha trộn ở cùng nhau. Có thể cái này Lao Thất nói không chắc là một người thông minh, muốn học năm đó Ngụy Vương. Tiêu chăn cười nói, đã như vậy, Điện Hạ Hà bất thư tin một phong hướng về Tề Vương nói rõ việc này, cũng miễn cho Tề Vương đối với chúng ta mang trong lòng khúc mắc. Lý Trung nói rằng, câu, hiện tại còn không lúc nào cũng hầu, chúng ta tạm thời quan sát một quãng thời gian Tề Vương, nếu là có thể dùng, nắm lấy thời cơ lại lợi dụng việc này chưa chắc không thể, lại nói Tề Vương đất phong trùng quy quá xa, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Lý Trung gật gật đầu, Hoàng thượng khen ngươi lắm mưu giỏi đoán, đúng như dự đoán có điều ngươi không thể bởi vậy tự cao hiện tại Trường An thứ sử chức chỗ trống ngươi như nghĩ biện pháp bát này thành Trường An bên trong hổ bí vệ nhưng là quy ngươi quản thúc e sợ rất khó Thái tử nhìn chăm chú khối này nhưng là rất căng hướng hổ còn có những hoàng tử khác Tiêu Trân vẻ mặt nghiêm túc nắm giữ hổ bí vệ chẳng khác nào ở Trường An bên trong thêm nữa một luồn quân đội cái nào hoàng tử đều sẽ không dễ dàng từ bỏ cùng Thái Vương phủ cách xa nhau ba cái phố lớn khang vương trong phủ tứ hoàng tử đồng dạng ở mưu Thần thương lượng hổ bí vệ sự tình. Chỉ là bên cạnh hắn tất cả đều là họ chỉ người Bọn họ đều đều là triều đình trên xương cánh tay chi thần Cùng chư vị hoàng tử như thế Bọn họ rất thanh sở hoàng vị chi không tranh nổi là hoàng tử Sau lưng môn phiệt sĩ tộc chi tranh Thái tử triệu gia, thái vương lý gia Mà hắn đại biểu nhưng là trịnh gia Tắp nhi, ban đầu ta khuyên ngươi không muốn binh hành hiểm chiêu Bây giờ khỏe không Tề vương không chỉ không có truy cứu việc này Trái lại xa lánh chúng ta Cùng thái tử đi đúng là họ hàng gần Vương Lặng mạnh mẽ đem Thanh Châu đến tin tức phá tan thành từng mảnh, "Hừ, chỉ cần không cho Thái Vương được tiện nghi, hắn Tiêu Minh đầu phục ai đều không có quan hệ, lại nói, Tiêu Minh cũng có điều là không quá quan trọng một người, theo thái tử cũng không sao." Cũng không phải, cũng không phải, ta ngược lại thật ra đối với Tiêu Minh có khác biệt cái nhìn, tự ám sát sự tình qua đi, cái này Tiêu Minh liền thay đổi tính cách, đại lực sửa trị đất phong, nói không chắc tương lai sẽ là cái thật giúp đỡ. Chính Hồng Văn nói rằng, hắn là đương triều công bộ thị lang, Và những người khác không giống nhau, hắn đối với tiêu minh trong tay thiên kỳ bách quái công nghệ đúng là cảm thấy rất hứng thú. Tứ hoàng tử bỗng nhiên lắc đầu cười gằn. tương lai, bọn chúng ta không tới vào lúc ấy, phụ hoàng thân thể còn có thể chống đỡ mấy năm. Trịnh Hồng Văn lặng lẽ không nói gì. Lúc này thanh châu, tiêu minh cũng không rõ ràng chính mình cho trường an mang đến ảnh hưởng, hắn chỉ là từng bước từng bước địa làm đến nơi đến chốn chế tạo thanh châu công nông nghiệp cơ sở. Bởi vì Trường An đối với hắn mà nói chỉ là một nơi xa xôi, một mặc dù là tọa xe ngừa cũng đến 10 ngày nửa tháng địa phương. Từ khi đem bạc cho bà Ngọc Khôn chờ người sau khi, tiêu minh liền cả ngày nhìn chằm chằm phụ đô đốc, tạo thuyền phường, sưởng khu, quáng tràng các nơi. Bà Ngọc Khôn cầm bạc ngoại trừ cho quan chức phân phát khất nợ động lộc, còn lại chính là cùng tiêu minh thương lượng các châu gồm nước kiến tạo. Điện hạ, đây là cái gì gồm nước? Ta làm sao xưa nay chưa từng thấy? Hơn nữa phía trên này cũng không có khiến người ta đang bàn đạm nhị. Làm tiêu minh đem một loại gường nước kết cấu họa sau khi đi ra, bà Ngọc Khôn Kỳ quay nói. Đại du quốc gường nước còn dừng lại ở nhân lực gường nước trình độ, nhiều là đồng xe. Loại này đồng xe dáng dấp tương tự với hiện đại ma thiên luân hình dạng, dựa vào người khởi động mới có thể đem thủy từ vị trí rút lấy tới đưa đi cày ruộng bên trong. Tiêu minh nói rằng, cái này gọi là ngư lực lật xe, sử dụng nhu kéo động, đương nhiên không cần người. Bà Ngọc Khôn một mặt không tin Hạ quan chưa từng gặp nhu lực kéo lật xe, điện hạ làm sao sẽ? Kha kha, đó là bởi vì bản vương so với ngươi thông minh nhiều lắm. Tiêu Minh sỉ nhục bà Ngọc Khôn, bà Ngọc Khôn nhất thời nệ mặt ra, trang giấy đàm luận bình, nếu điện hạ nói như vậy, không bằng để thợ thủ công môn chế tạo ra để hạ quan nhìn qua, mở mang kiến thức một chút. Nay còn không đơn giản, lấy hôm nay khí giới tư năng lực, chỉ cần 5 ngày liền có thể dựng thành. Tiêu Minh tự tin nói. Kỳ thực loại này như lực lật xe đã có hiện đại bánh răng vận động nguyên lý, kết cấu là một bình hành hình tròn chất gỗ bánh răng thêm cái trước vương góc hình tròn chất gỗ bánh răng liên tiếp một tương tự bánh xích chất gỗ băng chuyển. Ở bình hành bánh răng trung gian có một cái vương góc trụ cái, như kéo động trụ cái liền dẫn động bình hành bánh răng chuyển động. Tiếp theo vương góc bánh răng cũng sẽ chuyển động. Ở vương góc bánh răng trung ương đồng dạng có một cái trụ cái, cây này trụ cái bình hành liên tiếp một tiểu nhân, nhỏ bé vương góc thu xếp chất gỗ bánh răng, mà cái này bánh răng sẽ kéo bánh xích truyền tống. Đem nguồn nước nguyên không ngừng từ thủy cử tới đến địa bên trong. Trưng 58, công điểm chế. Sau năm ngày, một bộ tinh xảo như lực lật xe ở khí giới tư kiến tạo xong xôi. Bà Ngọc Khôn nhìn tiêu minh trong miệng lật xe trợn mắt ngoát mổm. Lúc này, do ba cái to nhỏ không giống bánh răng kéo lật xe ở một con trâu kéo động dưới, không ngừng từ tiểu thanh giữa sông đem thủy vận đến trên bờ. Hơn nữa bởi vì hai con như kéo động, tiêu minh trong miệng bánh xích rất rộng, hơn nữa bánh xích trên danh nước cũng rất sâu một lần có thể nhấc lên đến lượng lớn nước sông, so với hắn gặp bất kỳ nguồn nước công hiệu cũng cao hơn mấy lần. Bà ngọc khôn xuất thân thư hương môn đệ, tổ tông làng quan, có điều chỉ là huyền bên trong tiểu quan, cũng không thể coi là cái gì hảo tộc. Từ nhỏ hắn từ nhỏ khổ đọc thi thư, xin nghe tổ tiên di huấn, lấy phụ tá minh chủ, tiên ổn quốc gia làm nhiệm vụ của mình. Chỉ là ở Trường An làm 10 năm luôn quan, hắn loại này kỳ vọng dần dần đã biến thành thất vọng. Hiện nay đại du quốc quan trường bị môn phiệt sĩ tộc khống chế, không có chỗ rửa quan chức như không phụ thuộc vọng tộc, không hề ngày nổi danh, mặc dù có kinh thế tài năng, cũng có điều bị thu xếp ở có cũng được mà không có cũng được trước vị trên. Tuy nói các đời đế vương không chém nôn quan, thế nhưng bây giờ, nôn quan địa vị đã kém xa trước đây, 10 năm bên trong hắn tuy cẩn trọng đưa ra trăm loại tệ nạn, nhưng không phải là bị triều thần ngăn cản, chính là tiêu văn hiên căn bản không để ý tới. Triều thần trong lúc đó kết bè kết cánh, đại du quốc hoàng quyền thống trị suy nhược, để hắn dần dần ý thức được đại du quốc chính đang môn phiệt sĩ tộc cái ưu ác tính này ký sinh dưới nhanh chóng suy sụp, mà vì hưởng thụ thái bình ở bắc phương man tộc càng ngày càng làm trầm trọng thêm cướp bóc dưới trong triều đình càng là một mảnh kết giao tiến công tiếng, hàng năm lấy tăng cường tuổi cống biện pháp đổi lấy nhất thời hòa bình. Nhưng dù cho như thế, man tộc ngoại trừ tuân thủ ước định không quy mô lớn tiến công đại du quốc, nhưng hàng năm vẫn thiếu không được một phen ở biên cảnh cướp bóc. Như mỗi một loại này, hơn nữa bây giờ càng diễn càng liệt cuộc chiến giữa các hoàng tử. Bà Ngọc Khôn Tựa hồ nhìn thấy không xa tương lai, đại du quốc sẽ như đã từng đại quốc như thế chia năm xe bảy, khói lửa nổi lên bốn phía. Mà khi đó, đã quật khởi mạnh mẽ man tộc e sợ sẽ chỉ huy xuôi nam ở gót sắt cùng liệt hỏa trung tướng người Hán Thiên Thu cơ nghiệp hủy hoại trong một ngày. Vì thế, hắn 5 năm, năm trước không để ý nguy hiểm đến tính mạng ở trong triều đình thống xích la hét, nỗ lực tỉnh lại say mê ở phồn bình cảnh tượng bên trong quân vương triêu thần, thế nhưng đổi lấy chỉ là một tờ lệnh, theo tể vương tri phiên. Ở Thanh Châu loáng một cái năm năm, hắn coi chính mình tâm đã chết, bảo vệ một bất hảo vương gia chỉ chờ hiệp quản quy điển, thế nhưng hiện tại, hắn đồng nhiên cảm giác được trong lòng tắt hy vọng chi hỏa tựa hồ chính đang bước ra từng tia từng tia hỏa tinh. Mặc dù không gánh nổi lại ru, hay là cũng có thể bảo vệ này Thanh Châu một góc. Bà Ngọc Khôn nhìn kỹ tiêu minh, này hai tháng vị này tề vương thay đổi hắn đặt ở trong mắt, nếu là vị này tề vương thật sự thay đổi tính nết, sẽ thật sự là một vị hiền chủ, nghĩ đến này, hắn không khỏi khẽ gật đầu. Khóe miệng mang tới một nụ cười. Bàng trương sử, hiện tại ngươi có thể tin chưa? Tiêu Minh xoay đầu lại, thấy bàng Ngọc Khôn chính cười híp mắt mà nhìn mình, loại cảm giác đó như là bị một lao pha lê nhìn chằm chằm, hắn không khỏi sau lưng lạnh lẽo. Bàng Ngọc Khôn phục hồi tinh thần lại, cười nói, điện hạ đại tài, hạ quan là thua, loại này như lực lật xe nếu là ở đất phong mở rộng, đối với nông canh khôi phục sẽ cực kỳ có lợi. Vì xem xét như lực lật xe loại này mới mẻ ngọn ý, tử viện cùng lục la cũng theo lại đây. Hai người chính nhìn ra say sương ngon lành, lúc này lục la đối với tử huyền nhỏ giọng nói rằng, tỷ tỷ, bàng trường xử tựa hồ so với trước đây yêu nợ nụ cười rất nhiều. Tử huyền con mắt chuyển động, cười nói, đây là chuyện tốt, dù sao cũng hơn chỉnh thiên âm mặt mạnh, ngươi không có nhìn ra sao. Hiện tại bàng trường khiến đối với điện hạ tửa hồ khoan dung rất nhiều, hơn nữa một lòng phụ tá điện hạ xử lý đất phong chính vụ. Tửa hồ là như vậy. Lục la lắc lắc đầu, thực sự không hiểu bàng ngọc khôn biến hóa có điều nàng là hài đồng tâm tính, lại lôi kéo tử viện vây quanh như lực lật xe quan sát đến. Bà Ngọc khôn khôi phục bình thường. Tiêu Minh nói rằng, tiếp đó, khí giới tư sẽ cường điệu sinh sản loại này như lực lật xe, tranh thủ cho mỗi cái châu huyền đều cung cấp loại này lật xe, chỉ là khí giới tư thợ thủ công số lượng có hạn. Đây là một thay hại. Tiêu Minh bây giờ nói chính là thực tế vấn đề, trong tay hắn kỹ thuật rất nhiều, thế nhưng tay trắng dự nghiệp hạn chế quá nhiều, trong đó thợ thủ công số lượng là vấn đề nghiêm trọng nhất. Đang không có tự động máy móc điều kiện tiên quyết muốn khuếch quy mô lớn chỉ có thể dựa vào nhân số bù đắp. Mà đây là hắn tối khan hiếm tài nguyên. Điện hạ, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý, hiện tại điện hạ quá ủy lại chính mình sưởng thợ thủ công, nhưng là điện hạ không nên quên trên đất phong bách tính, điện hạ sao không đem kiến tạo gường nước chuyện này phân công đến các châu huyện, thậm chí đội sản xuất, đã như thế không cần nhiều ngày, liền khắp nơi là loại này gường nước. Bà Ngọc Khôn nói rằng, tiêu minh nhất thời tỉnh táo lại, Hắn hiện tại phạm vào một cái sai lầm, vậy thì là đem tất cả mọi chuyện đều đảm nhiệm nhiều việc, mà quên bách tính này cố sức lao động. Hắn hiện tại là đất phong cao nhất người quản lý, có thể tổ chức bách tính kiến thiết đất phong, tuy nói hắn thành lập đội sản xuất, nhưng quên một đồ vật công điểm. Có điều tiêu minh lúc này công điểm cùng hiện đại công điểm không giống, hiện đại công điểm là đại tập thể công điểm, mà hiện tại đội sản xuất bên trong mỗi người đều có chính mình cày ruộng, hiện tại là hợp tác xã hình thức. Hắn đưa ra cái này công điểm là bách tính ngoài ngạch lao động đoạt được thù lao, thù lao này sẽ ghi vào đội sản xuất, hàng năm cuối năm những này công điểm đem có thể đổi thành lương thực, vải vóc những thứ đồ này. Nghĩ tới đây cái, hắn cùng bà Ngọc Khôn nói tới việc này. Vì động viên bách tính hắn miễn đi bách tính 3 năm lao dịch, thế nhưng ngoại trừ ngày mùa tiết, bách tính đều là nhàn, lúc này công điểm chế ra, chẳng khác gì là cho bách tính cung cấp một kiếm lời bổng lộc cơ hội. Tham dự ngoài ngạch kiến thiết hoạt động cũng có thể được công điểm, như vậy tới nay. Hán liền có thể đầy đủ lợi dụng trên đất phong sức lao động, mà vẫn là giá rẻ sức lao động. Công điểm cái này mới mẹ quản lý thể chế nói ra, bà Ngọc Khôn liên tiếp gật đầu, lao dịch quá mức thô bạo, này bất lợi cho ngưng tụ dân tâm, hiện tại tiêu minh đưa ra công điểm chế tất nhiên sẽ chịu đến bách tính hoan nghênh. Nếu là thi hành công điểm chế, bách tính tất nhiên đối với điện hạ cảm ơn đái đức. Bà Ngọc Khôn nói rằng, hy vọng như thế chứ. Hiện tại tiêu minh vị trí nhất định cần nắm giữ dân tâm, chỉ có ngưng Tụ dân tâm. Hán cái này, phiên vương ở đất phong mới có thể tỏa ổn cho tới thanh toán công điểm bạc. Tiêu Minh xưa nay không nghĩ tới từ bách tính trên người cướp đoạt. Từ thương hội thành lập bắt đầu, hắn liền định ra rồi thương mại hưng quốc, công nghiệp hưng quốc sách lược. Hiện tại trên đất phong bách tính chỉ cần an tâm làm nông nghiệp sinh sản, phối hợp đất phong cơ sở phương tiện kiến thiết liền có thể. đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là ủng hộ hắn. Thương nghị nhu lực lật xe dưới phong tới các châu huyền kiến tạo, để các châu huyền phái người đến đây học tập sách lược. Phổ cập lưu lực lật xe chuyện này cuối cùng cũng coi như thuận lợi giải quyết. Có điều tiêu minh luôn luôn là không buông tha bất kỳ có thể kỹ thuật lũng đoạn kiếm lấy lợi nhuận thời cơ. Này sức nước lật xe hắn cố ý thiết kế phức tạp một chút. Điều này làm cho mỗi đài lưu lực lật xe trên đều cần một then chốt linh kiện kim loại ổ trục bi. Chương 59 kỹ thuật cả đấy. Ổ trục bi bình thường dùng cho xoay tròn linh kiện này có thể rất lớn hạ thấp chuyển động lực ma sát. Đem ổ trục bi vận dụng ở lưu lực lật xe trên. Tự nhiên có thể để cho châu cày tiết tiết kiệm không ít khí lực, đã như thế, vốn là cần 4 con ngưu kéo động sức nước lật xe, chỉ cần 2 con ngưu liền có thể. Ổ trục bi phát minh ở hắn thời đại kia cần tìm hiểu đến 17 kỷ, này ổ trục bi quan trọng nhất linh kiện là bi thép, mà ổ trục ở ngoài hoàn đúng là đối lập đơn giản một ít. Có điều dù vậy, tiêu minh hiện tại cũng không cách nào để thợ thủ công chế tạo ra độ chính xác cao ổ trục bi, hán chế tạo bi thép phương pháp chỉ là chọn dùng cấp thấp nhất rơi tự do. Phương pháp này chính là để nước thép tự do tam tích, tại hạ lạc trong quá trình nước thép cùng thủy như thế sẽ tự nhiên hình thành cầu hình, ở nước thép phía dưới là làm lạnh thủy, nước thép rơi vào trong đó nhanh chóng làm lạnh biến thành bi thép. Phương pháp này chế tạo ra bi thép to nhỏ không đều, mặt ngoài cũng không giống nhau, đó lấy chính là máy mài gia công, tận lực đem bi thép mài thành to nhỏ như thế hình cầu. Hiện tại tiêu minh đem loại này ổ trục vận dụng ở ngư lực lật xe trên, vì là chính là để lật xe có một kiện không thể thay thế linh kiện đã như thế, bất luận người nào cũng không thể tùy ý phục chế, bởi vì hắn còn chuẩn bị cầm nhu lực lật xe bán cho những kia khai thác mỏ sơn thương nhân. ở thời đại này, trong hầm mỏ thủy nhưng là quáng thương nhất đầu nhất vấn đề, mà sức nước lật xe không chỉ có thể tới cày ruộng, tương tự cũng có thể từ trong hầm mỏ đem thủy rút ra. theo bảng ngọc Khôn truyền đạt chính lệnh để các châu huyền phái ra người giỏi tay nghề đi tới thanh châu học tập, nhu lực lật xe tin tức dần dần truyền ra, luôn luôn khôn khéo thương nhân đương nhiên sẽ không lơ là tin tức này trên thực tế, bởi vì tiêu minh liên tiếp mân mê đi ra đổ vật, hiện tại các thương nhân hết sức quan tâm thanh châu bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều hy vọng ở người khác trước chiếm trước thương kỳ. đương nhiên, tiêu minh cũng không giấu dâu diêm diếm, trực tiếp để khí giới tư đem lưu lực lật xe thu xếp hắn điển sản một bên hiện trường biểu thị. điện hạ, cái này gừng nước thật không tệ, này một ngày đánh thủy năng bù đắp được trước đây 10 ngày. trước hết biết được tin tức tự nhiên là thanh châu bản địa hào tộc, vương thế kiệt chờ người chỉ quá một ngày liền tìm tới gừng nước vị trí. Hơn nữa tiểu tử này rất giàu hoạt, còn mang theo một gia đình, thế nhưng tiêu minh chỉ liếc mắt nhìn liền rõ ràng người này khẳng định là vương gia hàng đầu thợ mục. Bởi vì chỉ là từ khi người này thô ráp bàn tay, đối với nguồn nước thần sắc kinh ngạc, hắn liền có thể nhìn ra. Sai, chỉ ít 12 ngày. Tiêu minh tự tin nói, loại này nguy lực lật xe tuy nói vẫn là sử dụng nguy lực, thế nhưng năng lực trên căn bản có thể tương đương với hiện đại một loại nhỏ chạy bằng điện máy bơm. Nếu là không ngừng thay đổi trâu cậy liên tục công tác. Tới lượng vô cùng khả quan. Tân Mục đã từ trường an trở về, lần này ngụy Thanh, Tôn Đống cũng đến, tự phong bốn vị mới là toàn đến. Từ khi Thanh Châu tràn vào lượng lớn nơi khác thương nhân, bốn người đối với tiêu minh đúng là càng lân cẩn, hiện tại cả ngày cùng theo đuôi như thế, không có chuyện gì liền hướng tiêu minh mãn trước tập hợp. 12 ngày. Tân Mục kinh ngạc thốt lên, dùng sức điệu đánh giá lật xe cấu tạo âm thầm ghi nhớ. Tôn Đống cùng ngụy Thanh cũng giống như vậy. Lần này thương hội bán đấu giá tứ gia có thể bị tiêu minh trá không ít mỡ đi ra. Hiện tại bọn họ đều muốn có thể tỉnh liên tỉnh, hơn nữa cùng xà phòng không giống nhau, này lật xe minh bại ở đây. Tiêu minh cười thầm, cũng không vẹt trần, lật xe việc này hắn là không che giấu nổi, hiện tại chỉ có thể nói nếu là những người khác có thể làm ra đến, hắn cũng chỉ có thể nhận. Nếu là tạo không ra, hắn liền có thể có lợi. Lợi dụng độc quyền tư, hắn có thể khống chế đất phong cảnh nội không ai dám phòng chế. Thế nhưng đại du quốc những nơi khác hắn có thể quản không chủ. Bốn người nhìn một hồi, cùng tiêu minh chuyện phía một lúc, từng người trở lại. Điện hạ, bốn người này rõ ràng ở học trộm. Lục la khinh bị mà nói rằng. Tiêu minh cười nhạt nói, khà khà, học trộm liền học trộm đi, có thể hay không học thành có thể không nhất định. Nói xong, hắn xoay người nhìn tiểu thanh bờ sông điện sản, lô phi mùa đồng trưng binh đã kết thúc. Năm ngàn lính mới, ba ngàn ở lại thanh châu, cái khác bị phân phối đến cái khác các châu huyền. Bởi vì đạt được 1 triệu lượng bạc, lỗ phi tâm cũng lớn hơn, mùa xuân vẫn cứ không có đỉnh chỉ trưng binh, hắn cùng lỗ phi thương nghị một hồi, chuẩn bị lại trinh 5.000 người, đem đất phong quân đội khống chế ở 13.000 người. Nếu là năm sau Thanh Châu lương thực sung túc, mới sẽ suy xét tiếp tục trưng binh. Mà này tân triều thu người trong, tiêu minh để lỗ phi tận lực chọn một ít vùng duyên hải ngư dân con cháu đi ra. Hải quân kiến thiết không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ là ở trong biển rộng tìm kiếm phương hướng chính là một vấn đề. Cái thời đại này cái gọi là hàng hải cơ bản e hát thuyền dọc theo đại lục đi, như vậy mới không sẽ bị lạc phương hướng, mà tiêu minh chọn nhóm người này đi ra là chuyên môn vì bồi dưỡng một đời hiểu được hàng hải người. Bây giờ hắn quy hoạch chính đang dựa theo kế hoạch từng bước một thực hiện, tỉ như kiến thiết binh đoàn, hiện tại hắn điền sẵn trên, linh mới chính đang lôi kéo châu cày khai khẩn thổ địa, hơn trăm đầu châu cày lôi kéo lê cụ bận biểu khí thế ngất trời. Ở Thanh Châu cái khác chưa khai khẩn địa phương. Lỗ Phi cũng mang theo dưới tay binh lính vội vàng khai khẩn thổ địa. Vì để cho kiến thiết binh đoàn nhanh chóng đồn điện, lần này Tiêu Minh cho binh đoàn phân phối canh cụ cũng là tốt nhất, không nói sung túc châu cày. Này Lưu Lực lật xe cũng là lần thứ nhất thời gian đưa đến, hắn liền hy vọng năm sau đất phong kho lúa có thể phong phú một ít. Lục La theo Tiêu Minh ánh mắt nhìn, cười nói, điện hạ, loại này địa binh lính ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiêu Minh gõ một cái Lục La đầu, theo bản vương, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy đồ vật còn nhiều lắm đấy. Dọc theo cày ruộng quay một vòng, Tiêu Minh kiểm tra một chút khai khẩn tình huống, lúc này mới cùng lục la hướng về thành Thanh Châu bên trong đi. Lúc này đi về Thanh Châu quan đạo hai bên còn lưu lại tuyết đọng, mùa đông hàn lãnh vẫn không có thốn tận, có điều Xuân Thiên đã không xa, cái kia chính là một tràn ngập hy vọng mùa. Giống nhau hắn đất phong, là một tràn ngập hy vọng địa phương. 2. Ba tháng bận rộn hắn mân mê ra không ít đại du quốc không có thương phẩm, những này thương phẩm cũng chính đang khuyết đại ảnh hưởng cho hắn không ngừng mang đến lợi nhuận. Thế nhưng con đường phía trước cũng chưa biết, hắn không một chút nào dám thư giãn. Sinh ở hoàng gia có lúc thân bất do kỷ, không đi về phía trước, phía sau chính là vực sâu. Tiến vào thành Thanh Châu, qua lại như lưu nơi khác thương nhân để tiêu mình vì nợ nụ cười, hắn bây giờ chí ít đi ra bước thứ nhất, phía dưới hắn còn muốn hấp dẫn càng nhiều thương nhân tiến vào Thanh Châu mua đất kiến tạo xưởng. Sau đó từ Thanh Châu sinh sản thương phẩm quần quần không ngừng vận chuyển về Đại Du quốc các nơi mang đến phong phú lợi nhuận. Mà vì thực hiện cái mục tiêu này, Hắn còn cần lấy ra càng nhiều hấp dẫn thương nhân thương phẩm, nước hoa, xà phòng, bạch tiểu ở tiêu minh trong mắt có điều là cấp thấp nhất, lưu lực lật xe còn hơi có chút khoa học kỹ thuật hàm lượng, khoa học kỹ thuật trong kho vô số kỹ thuật còn chờ đợi hắn ở đây biến thành thực tế thương phẩm. Có điều hiện tại tiêu minh ý thức được một vấn đề, đó chính là hắn đất phong nghiêm trọng khuyết thiếu kỹ thuật nhân tài, mà bang ngọc khôn để các châu huyền phái ra thợ thủ công đến học tập mở ra một rất tốt tiền lệ. Hiện tại là thời điểm dự trữ kỹ thuật nhân tài mở rộng sinh sản quy mô. Đám này kỹ thuật nhân tài đèm từ nô lệ bên trong sinh ra, bởi vì đây là hiện nay hắn dễ dàng nhất khống chế người. Chương 60, cho lương đại hải cà rốt. Điện hạ, lần này thảo dân tổng cộng cho điện hạ mang đến 3.000 cái nô lệ, kha kha Không giống nhau, không chờ tiêu minh đi tìm lương đại hải hỏi dò trong tay có hay không tân nô lệ, ở ngư lực lật xe dựng thành không mấy ngày, hắn đúng là chủ động tìm tới cửa. 3.000. Lần này làm sao sẽ nhiều như thế? Tân nhạc có chút không thể tin vào tai của mình. Điện hạ, nay còn muốn cảm tạ thương thiên ban ân, lần này Thảo Nguyên tuyết lớn để man tộc đông chết không ít dây bò, mặc dù cùng đại du thông thường, man tộc bộ lạc cũng không nuôi nổi bao nhiêu nô lệ, cùng với để những đầy tớ này chết đói, còn không bằng bán cho ta đổi chút lương thực. Dừng một chút, lương đại hải tranh công như thế nói rằng, ta ở trên Thảo Nguyên đi rồi mấy cái bộ lạc, trong tay liền có 3.000 cái nô lệ, có điều những này man tộc cũng vô cùng giả dối, bán cho ta nô lệ giá cả đều rất cao, thế nhưng nghĩ đến điện hạ gấp quyết nô lệ ta liền mua lại. Tiêu Minh gật gật đầu, lần này lương đại hải sự tình làm được ngược lại không tệ, hiện tại Tiêu Minh cũng mặc kệ man tộc là đại du quốc thế cửu, tất cả vì là đất phong phát triển vì là ưu tiên. Những năm này man tộc thường xuyên cướp bóc biên cảnh. này bắt đi đại du quốc con dân không biết bao nhiêu, rất nhiều bị bắt đi bách tính ở đi thảo nguyên trên đường liền chết rồi. Mà ở man tộc bộ lạc làm nô lệ bách tính, sinh hoạt cũng vô cùng thê thảm, thường thường bị trộm tới người mười không còn một Thậm chí. Một ít man tộc sẽ lấy giết cho đại du quốc bách tính làm vui. Ở trong ký ức, hắn thường nghe nói man tộc sẽ đem đại du quốc bách tính cố ý để cho chạy, sau đó cưỡi ngựa săn giết. Mà này vẹn vẹn là bọn họ thể nhạt thời điểm đêm. Lần này ngươi làm khá lắm, giá tiền cao hơn một chút không sao. Bọn họ đều là ta đại du quốc bách tính, bị man tộc trộm tới, đây là đại du quốc xỉ nhục. Bất luận thông qua hà bên trong biện pháp, có thể làm cho bọn họ trở về, chung quy là một chuyện tốt. Nói đi, lần này tổng cộng bao nhiêu bạc, ta đều muốn. Tiêu Minh nói rằng, Lương Đại Hải mới từ man tộc Thảo Nguyên trở về cũng đã nghe nói Tiêu Minh chuẩn bị mở thương hội, kiếm lời không ít bạc sự tình, mà thanh châu lượng lớn nơi khắc khách thương cũng chứng thực điểm ấy. Có điều biết được thương hội sau khi, Lương Đại Hải cũng có ý nghĩ của chính mình. Hắn nói rằng, nhận được điện hạ ân trọng, Thảo Dân có thể hướng về điện hạ bán dạo vốn là thiên đại vinh quang, chỉ là Thảo Dân còn có cái yêu cầu quá đáng, có thể không cũng làm cho Thảo Dân gia nhập điện hạ thương hội đây. Tiêu Minh nghe vậy khỏe miệng mỉm cười. Hiện tại Thanh Châu Thương hội kinh rất nhiều thương nhân miệng đã biến thành một rất thần kỳ cơ cấu, lại như là chuyện tiêu khẩu hiệu như thế, chỉ muốn gia nhập Thương hội sẽ phát tải. Hắn nói rằng, chuyện này bởi vì ngươi đi thảo nguyên ta chưa kịp cùng ngươi nói, nếu bản vương cùng ngươi hợp tác phía nô, ngươi tự nhiên chính là bản vương ngợi, này gia nhập Thương hội cũng là tự nhiên, có điều còn có chuyện ngươi khả năng cũng biết, bản vương bây giờ có được chính mình cửa hàng, nếu như ngươi đồng ý, có thể đi tìm Lý Khai Nguyên, hắn sẽ đưa ngươi nhét vào cửa hàng bên trong Từ đây ngươi chính là bản vương người, nếu là tương lai công lao của ngươi đầy đủ, bản vương cũng có thể cho ngươi cái một quan ban chức. Điện hạ, lương đại hải kích động khẽ run, này một quan ban chức bốn chữ quả thực dường như tiên nhạc như thế để hắn khiếp sợ. Tiêu Minh cười nói, ngươi không có nghe lầm, ở bản vương đất phòng, bản vương chỉ nhận công lao, không tiếp thu cái gì nhà giàu đại tộc. Cung cổ đại mặc cho hà triều đại như thế, đại du quốc đồng dạng là một giai tầng cố hóa triều đại, hoặc là nói bởi vì thế gia đại tộc tồn tại. Loại này cố hóa càng cực đoan. Bình dân bách tính muốn thông qua chính mình nỗ lực tiến vào giới quý tộc hầu như là chuyện không thể nào. Tuy nói Đại Du quốc cũng có khoa cử chế độ, thế nhưng có công danh không ý nghĩa là có thể làm quan. Bởi vì thi viết sau khi còn có một khổ rồi thí phân đoạn. Cái này phân đoạn ở Đại Du quốc gọi khám hợp, cái gọi là khám hợp chính là khảo thủ công danh sau khi ngươi còn cần chịu đến triều đình cắt cử quan chức tự mình thẩm tra. Nay thẩm tra nội dung liền tương đối nhiều, tướng mạo, gia thế, hiếu liêm chờ chút. Mà những nội dung này thành thẩm tra đào thải cớ, hàng năm vào lúc này, thẩm tra quan chức đều sẽ trở thành đại thần trong triều sẽ bức hạt nhân vấn đề, bởi vì ai bắt được chuyện xui xẻo này là có thể danh chính nôn thuận địa hướng về công danh tại người sĩ tử lấy tiền, đả kích đối thủ trong gia tộc con cháu. Nhân cơ hội lớn mạnh chính mình quan chức nhân số. Đương nhiên cũng không phải hết thảy sĩ tử đều phải cần đi qua này quan, vậy ngươi phải là ba vị trí đầu, khi đó sẽ thu được thi điện tư cách. Vì lẽ đó hiện tại nhận lời Lương Đại Hải tương lai sẽ cho hắn cái một quan bán trước, này Lương Đại Hải mới sẽ kích động như thế, bởi vì đây mới thực là gà mái biến phượng hoàng, lấy thương nhân thấp kém thân thăng cấp quan chức này trong lịch sử cũng là ít có. Điện hạ đại ân đại đức, Lương Đại Hải suốt đời khó quên. Kích động qua đi, Lương Đại Hải đùng một tiếng quỳ xuống. Tiêu Minh có chút bất đắc dĩ, bởi vì lấy hắn tư duy không cách nào đem làm quan chuyện này xem thành so với mệnh còn trọng yếu hơn đồ vật, thế nhưng ở Đại Du Quốc nhưng có thể. Hắn nói rằng, không vui vẻ hơn đến quá sớm, bản vương có thể cho đồ vật của ngươi, bản vương cũng như thường có thể cầm về, hết thể đều muốn ở chỗ chính ngươi. Lương Đại Hải ôm quyền nói rằng, thảo dân rõ ràng, ngày sau điện hạ như có sai phái, lương Đại Hải bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ hừ bản vương đem ngươi thu, chờ ngươi chứng minh cho bản vương xem, nay bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng tạm thời không đề cập tới, hiện nay bản vương, cửa hàng vừa dự chủ chính là thiếu người thời điểm, ngươi đi đi. Lương Đại Hải còn còn ở trong mơ, hắn xoay người phải đi, chợt nhớ tới mình còn không biết làm sao đi tìm Lý Khai Nguyên, liền nói rằng, điện hạ, này Lý Khai Nguyên ở nơi nào. Độc quyền tư bên cạnh có một người gọi là Thanh Châu cửa hàng cửa hàng, đi vào liền có thể, bản vương cùng Lý Khai Nguyên đã nói chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần báo tên của chính mình liền có thể. Tiêu Minh nói rằng, Lương Đại Hải gật gật đầu, xoay người thiết hỉ không đớt, trong miệng lẩm bẩm nói, cha, mẹ, lao lương ra tổ phần mạo khói xanh. Triệu kiến quá lương đại hải, tiêu minh đi tới xưởng căn cứ. Hiện tại nô lệ đều trực tiếp đưa đến chỗ đó, bởi vì xưởng khu cần. Trần văn long ở xưởng khu chuyên môn thành lập một dân phường, cái này dân phường bên trong ở lại đều là nô lệ. Dân phường ngoại vi là một đạo tường cao, đem dân phường bao bao ở trong đó, vì là chính là phòng ngừa nô lệ chạy trốn cùng người ngoài dò xét. Vì đào tạo kỹ thuật công nhân, hiện tại hắn cần gấp một nhóm tuổi trẻ, đầu óc linh hoạt thanh tráng niên nô lệ. Hắn đi tới xưởng khu, nhìn thấy lương đại hải đưa tới nô lệ. Cung lần trước lương đại hải lần trước đưa tới nô lệ trong mắt còn mang theo sinh cơ không giống nhau, đám này nô lệ trong mắt tựa hồ không có chút nào hy vọng, ở thảo nguyên nhận hết dàn vật cùng khuất đủ, để bọn họ dường như sát chết di động. Tiêu Minh để thị vệ đem lớn tuổi cùng tuổi tác quá nhỏ nô lệ dẫn đi sắp xếp nơi ở, chỉ để lại tuổi ở 13 tuổi đến 30 tuổi nô lệ. Cùng lớn tuổi nô lệ không giống nhau, tuổi trẻ tâm đều là không an phận, những người này ánh mắt hiện ra không giống nhau ánh sáng, đó là hy vọng. 3000 nô lệ bên trong Chỉ còn lại 300 cái cường tráng nô lệ, tỷ lệ không cao, bởi vì phần lớn thanh niên trai tráng nô lệ đều bị người mang giết. Lúc này tiêu minh để thị vệ đem những này thanh niên trai tráng nô lệ mang ra sườn khu, đến tiểu thanh bờ sông. Chương 61, chọn. Người tên là gì? 300 thanh niên trai tráng nô lệ chính đối với mình đứng. Lúc này tiêu minh hỏi một đứng ở chính giữa, dài đến có chút thiếu niên gầy yếu. Thiếu niên này tuy rằng gầy gò, nhưng cũng là trong đó tinh thần đầu tối đủ một. Cái đầu 1m7 khoảng trường, trái phải, con mắt rất lớn, vẫn không ngừng mà đánh giá hoàn cảnh trung quanh, xem ra vô cùng cơ linh. Hồi bẩm chủ nhân, tên của ta gọi Lục Thông. Thiếu niên nói rằng, lúc này Triệu Long quát lên, trước mặt ngươi chính là Đại Du Quốc Thất Hoàng Tử, tề Vương Điện Hạ, ngươi nên xưng hô Điện Hạ mới vâng. Chủ nhân một từ ở trên Thảo Nguyên nô lệ đối với man tộc xưng hô, ở Triệu Long xem ra, đây là đối với Tiêu Minh Bất Kính. Lục Thông mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, từ Thảo Nguyên bị mua lại. Bọn họ từ trên biển xuất phát trực tiếp đến nơi này, cũng không biết đây là nơi nào, lúc này vui vẻ nói, điện hạ, tiện nô là thường châu người, 3 năm trước man tộc công phá thường châu thành, tiện nô tải bị man tộc lao đi. Cùng lúc đó, tuyệt đại đa số nô lệ rối loạn lên, bọn họ dồn dập nói, đây là thanh châu. Chúng ta trở về, rốt cục về nhà, quá tốt rồi. Triệu Long lúc này mặt đỏ lên, thường châu thành phá là thanh châu quân nhân khó có thể quên mất quất đủ. Trước mặt những đầy tớ này dĩ nhiên là 3 năm trước bị man tộc lao đi đất phong bách tính, hắn không khỏi nhất thời xấu hổ không chịu nổi. Tiêu Minh cũng có chút mặt đỏ, tuy nói đây là tiền thân oa thế nhưng lúc này cũng được bản thân bối nha Hắn Linh Cơ hơi động, nói rằng, trải qua thiên tân vạn khổ, bản vương rốt cục đem chính mình bách tính tìm trở về, triệu long triệu hổ, còn không đem tay của bọn họ liêu, siềng chân toàn bộ mở ra. Lục thông viền mắt một đỏ, nước mắt rơi như mưa, đột nhiên quỷ gối lấy mặt chạm đất. Nâng lên dưới chân đất vàng gào khóc lớn lên, cha, mẹ, ta đã trở về, ta rốt cục trở về. Ô ô những đầy tớ khác lúc này cũng khóc giống lên, du tử về quê còn xúc cảnh sinh tình, hướng hồ bọn họ bị nô dịch 3 năm, nhận hết giàn vạt. Trần Văn Long cũng là mang diện vẻ xấu hổ, luôn luôn trầm mặc ít lời, xưa nay không vi phạm tiêu minh mệnh lệnh hắn nói rằng, Điện Hạ, bọn họ đều là ta thanh châu bách tính, hạ quan thỉnh cầu Điện Hạ vì bọn họ đúc lại hộ tịch, miễn trừ bọn họ thân phận đầy tớ Đây là tự nhiên. Tiêu Minh đối với Lục Thông nói rằng: "Đứng lên đi, các ngươi nếu là ta Thanh Châu bách tính, đã từng là thân thể tự do, từ hôm nay liền còn các ngươi thân thể tự do, bản vương sẽ cho các ngươi ngân lượng cùng hộ tịch, các ngươi từng người quy hương đi." Tiếng nói của hắn hạ xuống, những đầy tớ này không có một lên đường, chuyển động thân thể, y tứ, mà là ngươi xem ta, ta xem ngươi, một bộ mở mịt dáng vẻ. Lục Thông lúc này chạm lên, nói rằng: "Điện hạ, ta cha mẹ vì trợ giúp ta chạy ra Thảo Nguyên." Bị man binh sát hại, bây giờ tiện nô đã không nhà để về, bọn họ đại thể cũng giống như ta, lúc đó man tộc ở Thương Châu trắng trận cướp bóc giết chóc, giết người vô số, hiếm có người còn có thể tìm về toàn bộ người nhà. Tiêu Minh trầm mặc nửa ngày, một tích bần suy yếu lâu ngày quốc gia sẽ chỉ làm dân chúng chịu khổ gặp nạn, vô số lịch sử đã chứng minh điều ấy. Nghĩ đến này, hắn không người nói rằng, 3 năm trước Thương Châu thất thủ tuy là thủ thành tướng lĩnh bỏ thành mà chạy, thế nhưng bản vương cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, ở đây ta hướng về chư vị bồi tội. điện hạ, chuyện này lục thông cả đám cả kinh chớ mắt ngoa mồm, vội vã quỳ xuống. tiện nô nào dám làm điện hạ đại lễ. triệu long triệu hổ thấy tiêu minh như vậy, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. tiêu minh thác tay đem lục thông nâng dậy tới nói nói, man tộc binh cường mã tráng, mà ta thanh châu tích bẩn suy yếu lâu ngày, thương châu thất thủ là có thủ tướng chi trách, thế nhưng căn bản vẫn là ta thanh châu binh không đủ mạnh, mã không đủ tráng. ba năm trước xỉ nhục nhục bản vương chưa từng quên mất. Bây giờ lo lắng hết lòng, chỉ đồ chấn hương đất phong, tương lai bảo đảm bách tính một phương bình an, bây giờ bản vương đang dùng người thời khắc, nếu chư vị không chỗ có thể đi, có bằng lòng hay không tùy tùng bản vương từ từ giải quyết đại nghiệp. Lục Thông chờ người trước mắt chính không chỗ có thể đi, thiếu niên tâm tính bản lại nhiệt liệt, Tiêu Minh một phen lời lẽ hào hùng nhất thời để hắn cảm xúc dâng trào, hắn nói rằng, như điện hạ không khí, ta nguyện đi theo làm tùy tùng. Tiêu Minh nhìn về phía những người khác, có người cùng Lục Thông như thế thần thái sáng láng, Cũng có người tựa hồ đừng có tâm sự, mang theo lo lắng. Hắn muốn không thể mỗi người đều cùng lục thông như thế mất đi cha mẹ, không chỗ nương tựa. Hắn nói rằng, nguyện ý cùng lục thông lưu lại bản vương hoàn nền, nếu là có muốn về nhà bản vương cũng không miễn cưỡng, chiếu phát ngân lượng cho rằng lộ phí. Tạ điện hạ, mấy thanh âm vang lên. Tiêu Minh lúc này đối với Trần Văn Long nói rằng, ngươi lại đi hỏi một chút những đầy tớ khác, như thuộc về Thanh Châu Bách Tính, liền trả lại bọn họ thân thể tự do, cần lộ phí cho lộ phí. Nếu là muốn ở lại xưởng làm việc cứ dựa theo thợ thủ công mỗi tháng phân phát tiền công. Vâng. Trần Văn Long gật gật đầu, hướng về xưởng bên trong đi đến. Đồng thời, những kia muốn phải đi về thanh niên, Tiêu Minh cũng làm cho bọn họ theo Trần Văn Long đi tới. Chừng 300 người trong nháy mắt đi rồi một phần ba, còn có 200 người lưu lại. Lúc này bọn họ đều nhìn Tiêu Minh chờ đợi mệnh lệnh. Hiện tại bọn họ không nhà để về, mà Tiêu Minh lấy hoàng tử tôn sư nhưng đồng ý thu nhận giúp đỡ bọn họ. Này không thể nghi ngờ là thiên hạ đi điêu bánh chuyện tốt, dù sao cũng hơn ở trên thảo nguyên bị khổ, bất cứ lúc nào bị giết phải mạnh hơn gấp trăm lần. Ngắm nhìn còn lại chừng hai trăm người, tiêu minh nói rằng, các ngươi đã lựa chọn lưu lại, sau này các ngươi chính là bản vương người, lần này đem bọn ngươi chọn lựa ra vì là giáo dục các ngươi một ít đặc thù tài nghệ. Ngày hôm nay lên các ngươi liền theo ta về Thanh Châu, ở tề vương phủ sắt vách trong sân ở lại, từ mai ta liền truyền dạy cho ngươi môn một ít tài nghệ. Vâng, điện hạ. Lục thông chờ người không người nói rằng, tiêu minh gật gật đầu, để triệu long triệu hổ mang theo bọn họ trở lại, hắn cũng không phải lo lắng những người này nhạc không vui đi làm thợ thủ công. So với thân phận đời tớ, cái này đã tăng cao quá nhiều, hơn nữa theo thanh châu ngày sau thợ thủ công thân phận tăng cao, hắn tin tưởng những thiếu niên này càng sẽ hạnh phúc với thân phận của chính mình. Lần này vì đào tạo một nhóm kỹ thuật nhân tài, tiêu minh cũng là bỏ ra vô lớn, cố ý mua lại sắt vách một chỗ sân, đây là vì bảo mật, cũng là vì an toàn. Bởi vì mở ra sau khi, cái nhà này cùng vương phủ dựng lên hẻm nhỏ là nghị thông suốt, trung gian chỉ là một cánh cửa cách xa nhau. Triệu Long Triệu Hổ đem lục thông chờ người đưa tới sau khi, lập tức đi tới phủ đỗ đốc, tiếp theo vương phủ lại nhiều 20 võ trang đầy đủ tinh nhuệ thị vệ. Tuy nói này chừng 200 người là tiêu minh sắp xếp, thế nhưng Triệu Long Triệu Hổ vì tiêu minh an toàn vẫn là tăng cao đề phòng, này 200 người nếu là nổi loạn, đối với vương phủ nhưng là một cái uy hiếp không nhỏ, cái này cũng là để người vào nhất. Đối với này, Tiêu Minh cũng không có phản đối, hắn cũng không nhận ra chính mình hai ba câu nói, chỉ là dựa vào miệng pháo liền có thể làm cho những thiếu niên này từ đây thuần phục. Cụ thể những người này phẩm chất còn muốn ngày sau chậm rãi quan sát, dù sao có lúc ở vào hắn ở vị trí này, không thể không bao giải mấy cái tâm nhãn, những người này sau đó nếu như có thể chân thật bản phận, tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu là ăn cây táo rào cây sung, tổn hại thanh châu lợi ích, hắn đến thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Nếu đang ở đế vương gia, hắn thời khắc nhớ kỹ tuyệt đối không thể thánh mẫu, bởi vì này không chỉ sẽ hại chết chính mình, cũng sẽ hại đất phong trăm vạn bách tính. Chương 62, Bác văn lớp học. Trừng 200 người thu xếp thỏa đáng, Tiêu Minh cách nhật liền để Trần Văn Long cho lục thông chờ người đăng ký tạo sách, đem bọn họ toàn bộ sắp xếp khí giới tư. Lần này lưu lại cường tráng năm tổng cộng 231 người, trong đó phần lớn 13 tuổi đến 20 tuổi, những kia tuổi tác lớn rất khả năng đều là có vợ người. Bởi vậy bọn họ lựa chọn rời đi. Trong các ngươi có ai biết chữ? Đăng ký xong xuôi, tiêu minh hỏi, hiện tại hắn cần đối với những người này tiến hành chi thức trình độ hiểu rõ. Hiện trường một mảnh trầm mặc. Tiêu minh trong nháy mắt rõ ràng, này chừng 200 người không một biết chữ. Điều này cũng ở trong dự liệu của hắn, dù sao cái thời đại này là một chi thức phổ cập suất cực kỳ hạ thấp thời đại. Mà điều này cũng nhất định đối với những người này bồi dưỡng cần một quá trình dài dàng dặn. Quá mức phức tạp, kỹ thuật hiện tại mặc dù giáo cho bọn họ, bọn họ cũng không thể nào hiểu được. Dù sao khoa học kỹ thuật tinh thạch chỉ có thể truyền chi thức, lưu đồ như chờ hình thức ở tại bọn hắn trong đầu hiện ra các loại kỹ thuật bước đi, mà chi thức vận dụng thì cần muốn hiện thực tìm tòi. Tỷ Tì như lò cao luyện thiết, hóa vàng mã than cốc, này đều là Trần Kỳ trải qua rất nhiều thứ thất bại sau khi mới chính thức nắm giữ, mà hắn dạy cho Trần Kỳ chỉ là kỹ thuật chi thức, Trần Kỳ nhưng là ở trên thực tế lý giải nắm giữ cái môn này kỹ thuật. Có điều trí ít khoa học kỹ thuật tinh thạch có một chút vẫn là đáng giá vui mừng, vậy thì là có thể ở tiêu minh hướng về bọn họ truyền thụ tri thức thời điểm, làm cho đối phương ung dung nhớ kỹ hắn truyền thụ tri thức. Tuy nói không làm nổi đã gặp qua là không quên được, thế nhưng một lần ký ức bảo lưu 80% vẫn là có thể làm được, cứ như vậy, tương đương với giảng bài hiệu suất phải nhận được đại đại tăng mạnh. Nếu như vậy, bản vương chuyện thứ nhất chính là dạy các ngươi biết chữ. Tiêu minh nói rằng. Nhóm người này chính là tương lai thanh châu hạt nhân kỹ thuật năng cốt, không biết chữ khẳng định là không được, nhưng Tiêu Minh sẽ không dạy bọn họ chữ phồn thể, mà là chuẩn bị dạy bọn họ bạch thoại tự. Mà thôi sau thanh châu kỹ thuật tư liệu đều sẽ chọn dùng bạch thoại tự, cái này cũng là vì kỹ thuật cùng tư liệu bảo mật tính. Đương nhiên mặc dù bạch thoại tự, bởi vì cơ bản nghị thông suốt, khẳng định đại du quốc người cũng có thể nhận ra một ít, nhưng chỉ cần 50% không nhận ra đã đủ rồi. Vì tăng nhanh lục thông chờ người ký ức Hắn chọn dùng hiện đại ghép vần dạy học, từ trụ cột nhất tự một chút giáo cho bọn họ. Trên buổi trưa, hắn đem ghép vần toàn bộ dạy cho lục thông chờ người, đồng thời kiểm tra bọn họ học tập thành quả, hiệu quả để bọn họ rất hài lòng, âm tiết chữ cái mỗi người bọn họ đều nhớ kỹ hơn một nửa. Lúc xế chiều, tiêu minh không có lại dạy bọn họ nhận thức chữ, mà là giáo dục bọn họ toán học, từ đơn giản nhất chữ số ả dập đến 10 trong vòng thêm phép trừ. Tổng thể tới nói... Hắn một ngày giáo đồ vật muốn so với học sinh tiểu học bình thường chương trình học thực sự nhanh hơn nhiều, một là bọn họ lớn tuổi, tự hạn chế tính so với học sinh tiểu học cao, thứ yếu bọn họ học tập tính tích cực rất cao. Ở niên đại này, có thể đọc sách là một cái rất cao lớn trên sự tỉnh, mà đối với khuyết thiếu đồ vật, người luôn luôn khát cầu được, chí ít ngày hôm nay, Lục Thông chờ người khi đi học đều rất chăm chú. Trạng vạng thời điểm, Trần Văn Long nắm tới một người tấm biển, mặt trên viết: "Bác Văn lớp học, đây là cái nhà này định vị." Sau đó nơi này chính là thành châu giáo dục căn cứ. Lục Thông vào buổi tối mang theo bọn họ ôn tập một hồi tri thức, hiện tại các ngươi không cần gánh chịu cái khác làm lụng, ăn, mặc, ở, đi lại cũng có tôi tớ chuyên môn chăm sóc. Lục Thông ở những thiếu niên này bên trong là tối sinh động, Trần Văn Long cầm tấm biển lại đây, hắn hiểu chuyện địa chạy tới hỗ trợ treo lên đến. Điện hạ, chúng ta có tài cán gì có này ưu đãi, điều này làm cho chúng ta làm sao có thể báo điện hạ đại ân đại đức. Lục Thông còn có chút không quen. Từ mặc người việc xấu nô lệ, đến đọc sách biết chữ sĩ tử, biến hóa này quá to lớn. Tiêu Minh cười nói, đây chỉ là tạm thời, chờ các ngươi học được bản lĩnh thật sự, đến thời điểm các ngươi liền cần làm gốc vương hiệu lực, đến vào lúc ấy các ngươi lại nghĩ làm sao báo lại bản vương đi, hiện tại các ngươi có thể đem bản vương giáo cho các ngươi học được chính là báo lại bản vương. Là, Điện hạ Lục Thông nói rằng, trước mắt chừng 200 mọi người là thiếu niên tâm tính, Tiêu Minh sợ Lục Thông áp chế không nổi đến tuổi này sắp xỉ thiếu niên. Nói với mọi người nói, từ hôm nay, nơi này chính là bác văn lớp học, đón lấy còn sẽ không ngừng có người tới nơi này học tập, nhìn các ngươi có thể quý trọng trước mắt cơ hội, nếu là trong các ngươi có người không biết tiến thủ, bản vương cũng chỉ có thể cho hắn một ít bạc, để hắn tự mưu sinh đường, đừng trách bản vương vô tình, chỉ là chọn các ngươi mà đến, là vì chấn hương các ngươi cố thổ, không cho một điểm sơ suất hiện tại bản vương mệnh lục thông cho các ngươi học trưởng các ngươi tất, cả mọi người đều muốn phục tùng hắn mệnh lệnh. Một đám thiếu niên không người nói rằng là Điện Hạ. Tiêu Minh gật gật đầu, người học trưởng này một từ ở Đại Du Quốc Ý Tứ vì là lớp học trung cấp tư đốc xuất các ban sinh đồ tuân thủ lớp học chương trình, phối hợp giáo viên giáo dục sinh đồ chức vị, hiện tại hắn nếu mở ra lớp học, liền muốn chính quy một ít, nên có chức vị cũng phải có. Lại bàn giao lục thông vài câu, Tiêu Minh cùng Trần Văn Long ra lớp học, lớp học trước hộ vệ tướng môn con lên. Tiêu Minh quy định, mỗi cách 7 ngày lớp học học viên có thể tùy ý xuất hành một ngày. Những thời gian khác đều muốn ở trong học viện học tập. Điện hạ, có thể không cũng làm cho khuyển tử cũng tới này lớp học bên trong lắng nghe điện hạ giáo dục. Từ ngõ nhỏ cửa hông tiến vào vương phủ, Trần Văn Long đống nhiên nói rằng, tiêu minh nở nụ cười, tại sao Trần Bình Tảo đột nhiên sẽ có ý nghĩ như thế? Về điện hạ, khuyển tử tài năng kém cỏi, có điều một ít khôn vặt, như vẫn là mỗi ngày không biết tiến thủ, tương lai khó làm được việc lớn. Trần Văn Long nói rằng, cha mẹ chi vì là tử, tất vì đó kế lâu dài. Trần Minh Tạo tuy đối với Trần Kỳ nghiêm khắc, cũng là yêu tử xuất ruột. Trần Minh Tạo yên tâm. Nay Bát Văn lớp học bên trong có Trần Kỳ vị trí. Tiêu Minh nói rằng Trần Văn Long lộ ra thần sắc mừng rỡ, tạ điện hạ nâng đỡ. Tiêu Minh khoát tay háo một cái, các ngươi đều là bản vương xương cánh tay chi thần, đây là nên. Trần Văn Long thân thể khe run, một xương cánh tay chi thần đủ khiến hắn rất được cảm động. Nói cảm ơn, Trần Văn Long liền trở lại, hắn muốn đem tin tức này nói cho Trần Kỳ. Lục Lang ngày hôm nay vẫn theo Tiêu Minh. Hiện tại rốt cục không nhịn được, hỏi, điện hạ, ngày hôm nay ngươi dạy đều là một ít vật kỳ quái, tại sao ta xưa nay chưa từng nghe tới? Lục la cùng tử viện đều là từng đọc thư, tự nhiên rõ ràng tiêu minh dạy cho lục thông chờ người không phải chính quý tử mà là một ít dưới cái nhìn của nàng kỳ quái tử Đây là bản vương bí mật, không muốn đối ngoại nói. Tiêu minh cười nói, lục la gật gật đầu, không dám hỏi lại. Lúc này trong vương phủ cơm tối đã chuẩn bị thỏa đáng, không giống với hai tháng trước cuốn bách hiện tại đồ ăn đúng là phong phú một điểm, ngoại trừ bánh ngọt cũng có một chút xào rau. Ngoại trừ bởi vì vương phủ hiện tại kho hàng bên trong có bạc, cũng là bởi vì thương nhân tụ tập thanh châu mang đến phong phú thương phẩm. Trước đó vài ngày, tiêu minh để khí giới tư đặc biệt cho vương phủ tạo một nồi sắt, thêm vào than năm lô, này làm cơm phần cứng là có. điện hạ, đây là ngơi yếu địa hoa kê, ở trước bàn ngồi xuống, bao đình đem nồi sắt đã bưng lên, một luồng địa hoa kê hương vị sông vào mũi, tiêu minh không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Chương 63, Địa Hoa Kê cùng chuyện làm ăn. Dầm. Lại một thanh âm vang lên, phụ dưỡng tiêu minh ăn cơm lục la ngụm nước chẳng lan, Nha đầu này luôn luôn là cái kẻ tham ăn, như vậy mùi thơm tập nhân Địa Hoa Kê, không thèm mới là lạ. Loại này mới mẹ thức ăn, nàng mặc dù ở trong cung cũng không có hưởng qua. Địa Hoa Kê món ăn này, Đại Du Quốc là không có, trên thực tế xào rau ở Đại Du Quốc truyền lưu ra không có thời gian bao lâu, thức ăn danh mục tự nhiên không nhiều, chí ít hắn bảo Đinh là sẽ không món ăn này. Vẫn là hắn tự mình chỉ điểm, dạy một lần, bào đinh mới miễn cưỡng học được. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, địa hoa kê sử dụng vật liệu, này gì kỳ bản trên đều có thể mua được, hành gừng toán đại du quốc đều có, nước tương thố cũng không thiếu, duy nhất tiếc nuối chính là không có cây ớt, có điều đúng là có thủ du loại này cay vị thay thế, cũng trên căn bản thất thất bát bát. Hàn lãnh mùa đông vây quanh ấm áp dễ chịu nổi sát an địa hoa kê, này không thể nghi ngờ là một loại hiếm thấy hưởng thụ, tiêu minh cắp lên một khối dính nước cấm bính lên. Hắn có thể nhìn thấy những người khác khát vọng ánh mắt. Điện hạ, Đinh Vạn Toàn ngoài cửa cầu kiến. Giữa lúc Tiêu Minh muốn thưởng thức một hồi diện bính mùi vị thời điểm, từ viện vào lúc này đi tới, nói chuyện còn khệ khiến mũi, tiếp mắt nhìn về phía Tiêu Minh trước mặt địa hoa kê. Đinh Vạn Toàn. Tiêu Minh đối với người này đúng là ký ức chưa phai, trong thương hội nhóm đầu tiên giao dịch chính là ra trên tay hắn. Hơn nữa còn là thành Kim Lăng thủ phủ, Tiêu Minh đối với hắn đúng là không có hứng thú, thế nhưng đối với thủ phủ luôn luôn cảm thấy rất hứng thú thấy tiêu minh đang dùng thiện tử huyền nói rằng điện hạ có muốn hay không đi đem hắn đuổi đi dù sao điện hạ để hắn vào đi mặt khác lại bị dưới một bộ bắt đũa tiêu minh nói rằng tử huyền đáp một tiếng là để gia đinh đi chuẩn bị bắt đũa chính mình đi đem đinh vạn toàn dẫn vào tiêu minh chỗ ăn cơm ngay ở chính mình tầm điện dựa vào diện ngoài trong phòng chỉ chốc lát sau hắn nhìn thấy tử huyền dẫn đinh vạn toàn thông qua cầu đá đến trước mặt đinh vạn toàn gặp điện hạ đinh vạn toàn không người nói rằng Miễn lễ, Đinh Viên ngoại vào lúc này lại đây, có thể ăn cơm xong. Tiêu Minh gặm đĩa qua kê, lượng khối thịt cắn khẩu, mùi vị đó là một tiên. Thuần thiên nhiên chỉ ăn sâu gà mái chất thịt vô cùng ngon, này hoàn toàn không phải hiện đại dựa vào tự liêu lớn lên kê có thể có mùi vị, chất thịt tươi mới không nói, còn vô cùng tinh đạo, miệng đầy mùi thịt. Đinh Vạn toàn kỳ quái đánh giá một chút Tiêu Minh trước mặt nồi sát, thầm nghĩ cái này Tề Vương đúng là thú vị, càng là liền nồi sát ăn cơm. Có điều hắn mặt không biến sắc. Vẫn vô cùng cung kính mà nói rằng, về Điện Hạ, Thảo Dân còn chưa ăn cơm, chỉ là bởi vì Thảo Dân ngay hôm đó phải về thành Kim Lăng, thế nhưng thấy Điện Hạ như lực lật xe nhất thời chỉ là thiên nhân tác phẩm, vì lẽ đó lại về Kim Lăng trước đặc biệt đến đây tiếp Điện Hạ. Ồ, nếu linh viên ngoại còn không ăn cơm, vậy thì ngồi xuống ngồi bản vương cùng đi ăn tối làm sao? Tiêu Minh cười nói. Đinh Vạn toàn từ chối nói, nào đó thân phận đê tiện, sao dám cùng Điện Hạ cùng tịch? Tiêu Minh đã từng đã nếm thử. Mặc dù là bàng Ngọc Khôn cũng không dám cùng tiêu minh tọa cùng một cái bàn ăn cơm, vì lẽ đó sau đó hắn liền không miễn cưỡng, hắn nói rằng, đã như vậy, lục la, cho đinh viên ngoại thịnh một ít. Lục la đáp một tiếng là, cầm lấy cái môi đào chút thịt gà, lại gấp mấy cái diện bính cho đinh vạn toàn bưng qua khứ, đinh viên ngoại xin mời. Tiêu minh từ cơm, đây là vinh quang, đinh vạn toàn không dám từ chối, không người nói, tạ điện hạ ban thưởng. Nói xong, hắn liền bắt đầu ăn. Có điều này thưởng thức. Hắn nhất thời thu hồi vừa nãy trào phúng tâm tình, này địa hoa kê tinh hoa là kề sắt ở thiết trong nồi một vòng bính, rót kê chấp bính mềm mại mùi vị mười phần, đinh vạn toàn ăn hết mình quá không ít sơn chân hải vị cũng là kinh diễm một cái. Tiếp theo hắn liền không kiêng dè nữa, vương bát bắt đầu ăn. Làm sao, bản vương này địa hoa kê mùi vị cũng không tệ lắm phải không? thiêu Minh cười nói, đinh vạn toàn vui sướng cười nói, đi khắp đại du quốc Nam Bắc, đinh mô còn chưa từng ăn qua mỹ vị như vậy, lần này thực sự là kiến thức. Tiêu Minh Hải lòng gật gật đầu. Này nói Minh Mỹ thực vẫn là cổ kim tương thông, hắn nói rằng, đinh viên ngoại nếu là yêu thích, đều có thể lấy thưởng đến Thanh Châu, bản vương đại có thể để cho Bảo đinh làm cho người trên một phần. Đinh Vạn toàn ngẩn ra, hắn có thể kiếm lời bạc triệu gia sản, tự nhiên không phải ngu rốt người, Tiêu Minh đây là lôi kéo người tâm. Hắn nói rằng, nhận được điện hạ ưu ái, chỉ là lần này Thanh Châu hành trình cần đinh mỗ cần trở lại hướng về Ngụy Vương hồi bẩm. Tiêu Minh ồ một tiếng, này đinh Vạn toàn là nhắc nhở hắn Hắn là ngụy vương người, hắn nói rằng, sau khi trở về mang ta hướng về ngụy vương thúc đạo cái tốt. Vâng, Điện Hạ. Đinh Vạn Toàn đáp, tiếp theo tựa hồ muốn nói lại thôi. Thiêu Minh thấy nói rằng, Đinh viên ngoại có chuyện gì cứ việc nói. Đinh Vạn Toàn nói rằng, lần này đến, Đinh Mũ là muốn hỏi một chút Điện Hạ có hay không bán ra như lực lật xe trên cây gỗ cái kia vòng sắt. Những nơi khác người không cần. Đều học được sao? Sẽ, không. Không phải Đinh Vạn Toàn thuận miệng trả lời thế nhưng nhất thời rõ ràng chúng rồi tiêu minh bộ, vội vã phủ nhận, nhất thời trên chán mồ hôi lạnh ưa ra. Vào thương hội, hắn tự nhiên biết độc quyền tư chức năng, một loại trong đó chính là không thể một mình phòng ngừa độc quyền tư trong danh sách chi độc quyền, này như lực lật xe từ lâu vào sách, độc quyền tư đã đem báo cáo kể sát ở bên ngoài. Chỉ là hắn cùng không ít thương nhân ý nghĩ như thế, độc quyền tư cái này kỳ quái cơ cấu chỉ có thể quản hạt tề vương đất phong cảnh nội việc, quản không được ở ngoài sự tình. Vì lẽ đó không ít thương nhân đều mang theo thợ thủ công lén lút vẽ ra nhu lực lật xe trở lại mô phòng theo. Thế nhưng hết thảy thợ thủ công tự nhận có thể kiến tạo ra được nhu lực lật xe, thế nhưng chỉ có cái này kỳ quái vòng sắt thợ thủ công không có đầu mối chút nào. Tiêu Minh trong lòng cười gằn, Đinh Vạn Toàn nhấc lên lật xe việc, hắn liền sáng tỏ, hắn nói rằng, cái này vòng sắt gọi ổ chủ bi, bản vương có thể bán cho ngươi, chỉ cần giá cả hợp lý. Đinh Vạn Toàn thở phào nhẹ nhõm, đại du quốc thương nhân hảo tộc coi trọng nhất vẫn là thổ địa. Bởi vì danh nghĩa điển sản vô số, loại này tới lật xe bọn họ tự nhiên cực kỳ quan tâm. Không biết này ổ chục bi giá cả bao nhiêu? 300 lạng bạc dòng một. Tiêu Minh dở công phu sư tử vọng, một bộ gương nước thành vốn cũng không quá 300 lạng bạc dòng, mà hắn hiện tại trực tiếp bán cùng gương nước một cái giá tiền. Chuyện này, đinh vạn toàn do dự, hắn trong lòng biết Tề Vương nhất định biết bọn họ chỉ cần cái này cái gì ổ chục bi, cái khác đều muốn chính mình tạo, cho nên mới phải cố ý nhất giá cao. Tiêu Minh tiếp tục ăn cơm của mình. Hắn cần thương nhân chấn hương đất phòng, nhưng cũng rõ ràng thương nhân tất cả hướng về lợi làm chuẩn đạo đức. Vì lẽ đó hắn lựa chọn nên rộng rãi thời điểm rộng rãi, nên nghiêm khắc thời điểm muốn nghiêm khắc. Vung vẫy một hồi, Đinh Vạn Toàn vẫn là quyết định mua. Hắn danh nghĩa điển sản vô số kể, này một chiếc nhưu lược lật xe sẽ làm hắn để chống càng nhiều người tay trồng trọt càng nhiều thổ địa. Hơn nữa hắn còn có mười mấy cái quán tràng, cũng đồng dạng cần loại này lật xe để thủy. Hắn nói rằng, điện hạ, ta tạm thời cần năm cái. Hừm, bản vương cho ngươi ghi nhớ, ngày mai liền để khí giới tư vì ngươi rèn đúc. Tiêu Minh nói rằng, nay ổ trục bi một hồi kiếm lời không được đồng tiền lớn, nhưng vì ở lợi bạc nhiều tiêu, cuối cùng tổng thể lợi nhuận vẫn là rất khả quan. Hơn nữa này ổ trục sử dụng là có tuổi thọ, hỏng rồi còn phải trở lại chọn mua, đây là một lâu dài chuyện làm ăn. Đưa đi đinh vạn toàn, Tiêu Minh cũng ăn no, một buồn địa hoa kê, hắn chỉ ăn một nửa. Hắn đối với tử huyện nói rằng, đều đừng nuốt nước miếng, tử hu Này này còn lại địa hoa kê phân cho đại gia. Tạ Điện Hạ. Mọi người ngụm nước lần thứ hai chảy đầm địa. Trường 64, kề vai sắt cánh. Buổi tối Mỹ vị địa hoa kê, để vương phủ mọi người giải thèm. Tiêu Minh để vương phủ hạ nhân ăn chính mình cơm thường ngược lại thật sự là không phải lãng phí bọn họ. Nhân vì là cái thời đại này vốn là vật tư thiếu thốn, ăn đồ ăn thừa vốn là qua quýt bình bình. Hắn có lúc còn khó hơn miễn sẽ ăn đồ ăn thừa. Hún hồ này địa hoa kê là ở thịnh ở một cái nồi sắt lớn bên trong. Này cùng một bàn ăn cơm cũng không khác nhau gì cả. Hú hồ, địa ba cây loại này mỹ thực ở Đại Du Quốc vẫn là phần độc nhất, nghị khoa học kỹ thuật trong kho vạn ngàn mỹ thực, tiêu minh âm thầm đắc ý, này cuộc sống sau này còn dài lắm, có nhiều thời gian đem tinh mỹ thức ăn từng cái hiện ra đến. Có điều hiện tại còn không phải cân nhắc xa hoa sờn khi còn sống, chuyện quan trọng nhất vẫn là kiếm tiền. Đinh vạn toàn sau khi, mấy ngày kế tiếp lục tục có người đến đây vương phủ bái phỏng hắn, gây nên sự đều là ngư lực phiên chuyện xe. Tiêu Minh đều lấy 300 lượng bạc trắng giá cả phái. Có thương nhân giàu nước đố đổ vách, cũng không phải quan tâm những bạc này, thống khổ mua lại, có chút thương nhân nhưng là do do dự dự, một ít thương nhân thẳng thắn trực tiếp từ bỏ, vẫn là trở lại dùng chính mình, cũ kỹ đồng nước. Những ngày gần đây, Vương Thế Kiệt chờ người vẫn đang suy nghĩ như lực lật xe, có điều cuối cùng bọn họ vẫn là mang đến trắng toát bạc lựa chọn mua. Sự tình phát triển đến cái trình độ này, Tiêu Minh trên căn bản đối với đại du quốc hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật có để xem ra bọn họ là mô phỏng theo không ra hắn ổ chu bi điện hạ mấy ngày nay tiền tiền hậu hậu này ổ chu bi tổng cộng bị đặt hàng đại khái 5.000 bộ lớn như vậy số lượng khí giới tư thật sự không giúp được ta kiến nghị lại kiến một sức nước máy tiện sưởng có điều muốn tái sản xuất một bộ máy tiện thợ thủ công lại rút không ra tay Trần Văn Long sau khi trở về Trần Kỳ liền thường thường đến Bắc Văn trong học đường đi học ngày nay Tiêu Minh vừa nói khóa Trần Kỳ tiến lên hướng về Tiêu Minh đề nghị Tiêu Minh nhũ nhữ mày Hiện tại khí giới tư gánh chịu sự tình rất nhiều, than nắm lô không nói, còn muốn cho trương lương tạo thuyền phường cung cấp gạ rèn thuyền linh kiện, lại muốn sinh sản sắt thép, than cốc, vùng nước linh kiện, hiện tại vừa đưa ra nhiều như vậy ổ trục đặt hàng, tự nhiên để trần kỳ vô cùng xoắn xuýt. Những ngày qua tiêu minh ở khi đi học cũng đang suy tư vấn đề này, hắn cảm thấy không thể để cho cấp thấp kỹ thuật chiếm dụng hiện nay quá nhiều tài nguyên, tỉ như này than nắm lô sinh sản, lợi không nhiều, thế nhưng cũng tương tự muốn chiếm dụng một phần thợ thủ công. Vô cùng không có lời Hơn nữa còn ảnh hưởng công nghiệp cơ sở bố cục Hiện tại trọng điểm hẳn là sắt thép sinh sản Ở hiện đại, một cái quốc gia thực lực tượng trưng thường thường đều là cương sản lượng Hiện tại hắn nhất định phải có một lấy hay bỏ mới là Như vậy, hiện nay phụ trách sinh sản than nắm lô thợ thủ công có bao nhiêu? Tiêu Minh hỏi Hiện tại than nắm lô một ngày muốn sinh sản chí ít 300 cái Có chừng 50 thợ thủ công đang bận cái này Trân Kỳ nói rằng Tiêu Minh gật gật đầu Hiện tại người đem này 50 thợ thủ công toàn bộ đều đi sinh sản máy mài, máy doa, máy khoan, máy tiện, máy bào những này sức nước máy tiện. Mặt khác, trên một nhóm mua nô lệ thành châu bản địa bách tính chỉ có 1.000, còn lại 2.000 người, một nửa đều sắp xếp đến sắt thép sinh sản đi. Lô giáo hủy hiện tại trong tay có bạc, rau nứt đố đổ vách, hô muốn bắt bạc cùng bản vương mua khôi giáp. Bản vương đáp ứng cho hắn sinh sản một bộ hoàn toàn mới khôi giáp. 2. Ngày nữa ta đi tự mình giáo thợ thủ công. thân khôi giáp. Trần Kỳ cũng hứng thú, điện hạ, vải giáp ta cũng sẽ. Không phải vải giáp, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Tiêu Minh cười nói, Trần Kỳ gãi gãi đầu, một bộ vào đầu bức thai dáng vẻ, hắn đây là trong lòng vội vội. Lục thông ở một bên vô cùng ước ao, Trần Kỳ tuổi gần giống như hắn lớn, thế nhưng hiện tại Trần Kỳ lại có thể một mình chống đỡ một phương. Chú ý tới lục thông vẻ mặt, Tiêu Minh nói rằng, không nên gấp, bản vương cũng có thời gian giao cho ngươi, cũng coi như là thực tiễn. Có thật không? Điện Hạ. Lục thông lập tức hưng phấn nói. Hắn mười phân rõ ràng, chỉ có như Trần Kỳ như thế có thể tề vương làm việc, sau này mới có thể bị trọng dụng. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn đối với Trần Kỳ cùng lục thông hai người bồi dưỡng là không giống nhau. Trần Kỳ trọng điểm ở máy móc, vật lý phương diện, mà lục thông trọng điểm là hóa học phương diện. Mấy ngày nay, hắn vẫn giáo những thiếu niên này biết chữ, hiện tại cũng nên cho bọn họ nói một chút hóa học tri thức. Đã như thế, hóa học cùng vật lý mới có thể đồng thời tiến hành, dù sao kim loại hiếm Hợp kim những thứ đồ này là cần chọn dùng hóa học phương pháp lấy ra hợp thành, tương lai hỏa dược cũng đồng dạng cần hóa học hệ thống chống đỡ. Mà đối với hắn mà nói quan trọng nhất chính là vật liệu học, bởi vì chỉ có hợp lệ vật liệu mới có thể chống đỡ hợp lệ sản phẩm, vì lẽ đó từ hiện tại lên, này chừng 200 người đem phụ trách hóa học cùng vật liệu nghiên cứu. Tự nhiên là thật sự, Minh A.B. Vương thì sẽ dạy các ngươi giảm sinh sản, đây là các ngươi cái thứ nhất phụ trách hàng ngũ. Tiêu Minh nói rằng, lục thông gật gật đầu có điều vô cùng nghi hoặc, bởi vì bọn họ còn không hiểu cái gì là giảm. Tiêu Minh để khí giới tư một hồi rời đi không thiểu trọng đam, Trần Kỳ tự nhiên là vui vẻ nhất, hắn nói rằng, điện hạ, vậy ta này liền trở về sắp xếp, chỉ là vương gia bên kia nói thế nào. Cái này bản vương về cùng vương gia nói. Tiêu Minh nói rằng, hắn chuẩn bị đem than nắm lô sinh sản kỹ thuật đóng gói bán ra, ngược lại than nắm kỹ thuật đều cho vương gia, cũng không làm lỡ này than nắm lô một. Ngày hôm nay dạy học kết thúc. Tiêu Minh lại kiểm tra một chút lục thông chờ người học tập tình huống, hiện tại bọn họ đã nắm giữ hơn 300 cái thông dụng tự. Đối với tình huống này Tiêu Minh rất hài lòng, hắn hiện tại cơ bản yêu cầu là để những người này biết chữ, dạy bọn họ cơ bản hóa học phù hiệu, tiếp theo hắn thì sẽ mang theo bọn họ đi xưởng khu cụ thể bắt đầu thành lập hóa học công nghiệp. Hiện tại xưởng khu là một chia làm hai, một nửa là Trần Kỳ, mà nửa kia hắn là để cho lục thông. Trạm vạng thời điểm, Tiêu Minh khiến người ta đem Vương Thế Kiệt kêu lại đây. Với bọn hắn nói tới than nắm lô sự tình, vương gia tự nhiên hết sức vui vẻ tiêu minh đem khí than lô sinh sản kỹ thuật đóng gói cho bọn họ, hơn nữa tiêu minh chào giá không cao, có điều 50.000 lượng bạc. Thế nhưng như vậy, bọn họ liền chân chính đã không chế lục châu bên trong than nắm lô hết thẻ sản nghiệp liên Điện hạ, ngu đệ còn có một chuyện cần hướng về điện hạ bẩm báo, ngày gần đây chúng ta vương gia ở Thường Châu thương nhân phát hiện có nơi khác thương nhân ở buôn lậu ngựa. Nhưng những này ngựa đều chỉ là ở điện hạ đất phong ngắn ngủi dừng lại liền đi Ngụy Vương đất phong. Vương Thế Kiệt nói rằng, buôn lậu ngựa. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, hắn nhìn về phía Vương Thế Kiệt, các ngươi vương gia vô cùng thời điểm quan tâm tới chuyện này. Vương Thế Kiệt nói rằng, điện hạ, này tràn vào thanh châu thương nhân ngư long hổ tạp, không phải ai đều an lòng tốt, ngu đệ cũng là vì điện hạ suy nghĩ, mới sẽ vì điện hạ nhìn chằm chằm những thương nhân này. Bản địa hào tộc bài xích nơi khác thương nhân chuyện này Tiêu Minh sớm có dự liệu. Vương Thế Kiệt lời này nói đẹp đẽ, có điều cũng bán đi thanh châu này mấy nhà tâm thái. Ngựa này thất bọn họ thông qua loại nào thủ đoạn buôn lậu, tại sao Thương Châu không có bất kỳ người nào hướng về bản vương nói tới việc này? Tiêu Minh tiếng nói bên trong ngậm lấy tức giận. Chương 65, sức nước sự rèn dập kỳ. Điện hạ, vậy thì muốn hỏi Thương Châu xài lệnh vũ. Vương Thế Kiệt túc thanh nói rằng, Tiêu Minh nhũ nhĩ mày, hắn vốn tưởng rằng đây là phổ thông ngựa buôn lậu, thế nhưng Vương Thế Kiệt nhắm thẳng vào xài lệnh vũ vậy thì có vấn đề cho rằng này sai lệnh vũ là tần gia ở rể con non rể. Có điều hắn hiện tại chân chính quan tâm không phải vương gia cùng tần gia tranh đấu, mà là ngụy vương buôn lậu ngựa sự tình, cái này sai lệnh vũ có hay không bị ngụy vương thu mua? Nếu như như vậy, người này chính là cái bom hẹn giờ, nhất định phải đổi đi hắn. Nay tuyệt không là tiêu minh nghĩ tới quá nhiều, thương châu thứ sự vị trí rất trọng yếu, mà hiện tại đại du quốc bên trong ngôi vị hoàng đế chi tranh càng diễn càng liệt, lấy phán đoán của hắn, nếu là thái tử bị phế, đến thời điểm tất nhiên sẽ khiến cho một fan dung chuyện đến vào lúc ấy bất luận người nào cũng có thể là kẻ thù của hắn cho nên nói ngụy vương thông qua thương châu thương nhân buôn lậu ngựa không trọng yếu đại du quốc quyết mã đại du quốc cái khác quyền quý không ít người ngầm đều từ thảo nguyên mua mã ngụy vương không phải trường hợp đặc biệt hắn giống như mình cũng muốn từ thảo nguyên buôn lậu ngựa mua thêm kỵ binh mà sai lệnh vũ chuyện này không thông qua chính mình mà là lén lút trực tiếp cùng ngụy vương ám thông đây mới là cái vấn đề Không thể không nói lần này vương thành Chủ thật sự nắm lấy tiêu minh tử huyệt, bất kỳ phiên vương đều không thể chịu được một an cây táo rào cây sung người. Điện hạ Thấy tiêu minh rơi vào trầm tư, vương thế kiệt lại nhắc nhở một câu. Tiêu minh phục hồi tinh thần lại, đa tạ thế kiệt nhắc nhở, bản vương còn không biết thương châu yếu địa dĩ nhiên có như thế dắp tâm hại người hạ người, chuyện này bản vương tự có tính toán, sẽ cho vương gia ghi lại một công. Điện hạ khách khí, thân là điện hạ trên đất phong con dân, lẽ ra nên vì là muốn điện hạ vị chí nghĩ. Vương Thế Kiệt cười nói, trong lòng cực kỳ đắc ý, lần này hắn ngược lại muốn xem tần gia làm sao tiếp chiêu. Vì để ép nơi khác khách thương, vương gia, tôn gia, ngụy gia, tần gia tứ gia liên hợp mua lại trường an xà phòng, nước hoa, túy thanh châu kinh doanh quyền. Đương nhiên, bọn họ có thể bắt, rất lớn một phần là những khách thương khác cho tiêu mình mặt mũi. Thế nhưng tứ gia tuy rằng liên hợp kinh thương, bên trong mâu thuẫn vẫn là không cách nào đi điều hòa, Lý Khai Nguyên đã nói với hắn, bởi vì hàng này vật hai nhiều ai thiếu vấn đề. Tứ gia thường thường tranh chấp Đưa đi Vương Thế kiện Tiêu Minh đem bà Ngọc Khôn gọi vào Vương Phủ, cùng hắn nói rồi chuyện này. Bà Ngọc Khôn trầm ngâm một lát, nói rằng, Điện Hạ, đem địa phương hào tộc căn hững cơ từ quan phủ bên trong rõ ràng cơ hội tới. Bàng Trương khiến cùng ta nghĩ đến đồng thời, chỉ là nếu như bắt xài lệnh vũ, ai có thể đảm đương thương châu thứ sử. Tiêu Minh nói rằng, nếu là Điện Hạ tin tưởng hạ quan, ta có thể đúng là có thể dẫn tiến mấy người, bọn họ đều là hàn môn xuất thân, tuy là công danh tại người. Nhưng làm sao quan trường hắc cám, ai? Tiêu Minh hiểu bà Ngọc Khôn ý tứ, chính là những người này khám hợp thời điểm không có thông qua, hiện tại vẫn không có cái một quan bàn trước. So với này tứ gia tiêu Minh càng tin tưởng bà Ngọc Khôn, mặc dù tương lai những người này cùng bà Ngọc Khôn kết thành kết đảng, vậy cũng có điều là quan trường chính là, thế nhưng tứ gia ở Lục Châu đều có người chiếm cư quân chính muốn trước, đây mới là tiêu Minh kiên kỵ. Cũng chính bởi vì vậy hắn mới sẽ như vậy nhường nhịn tứ gia Mà nếu như hắn tùy tiện thanh lý tứ gia ở quan phủ bên trong thế lực, tứ gia tất nhiên đàn hồi, khi đó đất phong nhất định đại loạn, hiện tại Vương gia cùng Tần gia tranh đấu lẫn nhau, hắn chính có thể lợi dụng cơ hội này lấy xuống những này thân cư muốn vị quan chức. Đồng thời còn có thể tăng lên hai nhà mâu thuẫn. Bàng trương Sử cứ việc dẫn tiến chính là, bản Vương hiện tại cầu hiền như khác, chỉ hy vọng có có thể làm gốc Vương bảy Mưu tính kế người, ta ẩn nhẫn 5 năm, chỉ vì có thể diệt trừ này đất phong bốn hại. Tiêu Minh cắn răng nói rằng, Bàng Ngọc Khôn gật gật đầu, đã như vậy, ta liền đi tin một phòng, để bọn họ đến đây thanh châu. Hừm, xài lệnh vũ chuyện này tạm thời gác lại, chờ bọn hắn vừa đến, bản vương liền mệnh Lỗ Phi đem xài lệnh vũ bắt. Tiêu Minh nói rằng, Lô Giáo Huy ra tay. Bàng Ngọc Khôn hơi kinh ngạc, ba năm trước Thương Châu thất thủ, đều nhân thủ tướng bỏ thành mà chạy, bây giờ này Thương Châu buôn lộ ngựa việc, bất kể là xài lệnh vũ vẫn là Thương Châu đô đốc Viên Đảo đều không có bất kỳ tin tức. Điện hạ ý tứ là hai người cầu hợp. Bà Ngọc Khôn sắc mặt hơi đổi một chút. Chính vâng. Tiêu Minh nói rằng, đây là một dã man thời đại, cũng là một rất lưu. Manh thời đại. Chuyện của tui.vn hắn không thể không đề phòng sai lệnh vũ cùng viên đào khi biết chính mình muốn chém bọn họ đầu thời điểm chó cùng rất dậu phản loạn. Vào lúc ấy bọn họ nếu là lại cấu kết man tộc, dẫn man binh nhập cảnh, hắn liền triệt để xong. Bà Ngọc Khôn suy nghĩ một chút liền rõ ràng, hắn nói rằng, điện hạ suy nghĩ sâu xa, hạ quan khâm phủ. Tiêu Minh vui vẻ, nói rằng bàng trường sử càng cũng sẽ khen ta cũng không phải sĩ cách ba ngày làm nhìn với cặp mắt khác xưa nói chính là điện hạ rồi hạ quan xin cáo lui Ba ngọc khôn cười khổ một tiếng lúc này hoàng hôn đã bao phủ vương phủ gia đình chính từng cái từng cái nhen lửa trong vương phủ đèn lồng màu đỏ trước đây vương phủ bạc quất bách tiêu minh không dám lãng phí bởi vậy vương phủ đều là đèn kịt một màu hiện tại hắn để tử viện mua đèn lồng bên trong thu xếp ngọn nến dọc theo phảng phất con đường xuyên vào cây gậy trúc đem đèn lồng treo lên Cứ như vậy cuối cùng cũng coi như là để vương phủ cách điệu cao hơn một chút, đồng thời cũng làm cho hắn có chút cảm giác an toàn, hết cách rồi, hắn sợ tối, hơn nữa cứ như vậy, tính an toàn cũng cao, nếu là có thích khách đi vào, thị vệ của vương phủ một chút liền có thể nhìn thấy. Xoay người trở về tầm điện, lục la đã vì là tiêu minh chuẩn bị thỏa nước nóng, hắn tắm rửa sạch sẽ liền đi về nghỉ. Lúc này đã không có mùa đông hắn ý, trong không khí tựa hồ mang theo xuân một kia ấm áp, đông đi xuân đến lập tức liền muốn đến nông canh mùa. Tiêu Minh sợ tối, cũng sợ lạnh, nghĩ đến mùa xuân muốn tới, trong lòng luôn có chút chờ mong, chờ đến lúc đó liền có thể đi ra ngoài đạp du xuân, câu câu cá, thưởng thụ một hồi nguyên thủy phong cảnh. Như vậy bán ngọng bán nghĩ một đêm, ngày thứ hai, Tiêu Minh buổi sáng ở trong học đường lên buổi sáng khóa, giảm yếu dậy một hồi nguyên tố chu kỳ biểu. Lúc xế chiều đi hắn đi tới khí giới tư. Điện hạ, già sao khôi giáp? Vừa đến khí giới tư, Trần Kỳ liền gấp vô cùng hỏi. Đêm đó hắn có thể ngủ không ngon giấc. Bản giáp. Tiêu Minh nói rằng, làm một xuất hiện liền bị hỏa khí đào thải bản giáp, trong lịch sử tồn tại thời gian cũng không lâu, thế nhưng phòng hộ tính cùng tính cơ động kết hợp vô cùng ưu dị, đặc biệt là đối thủ cầm đao kiếm binh lính tới nói, một tên ăn mặc bản giáp binh lính chính là ác ngộng. Bởi vì loại này khôi giáp hầu như toàn phương vị phòng ngự chém vào. Hiện tại Tiêu Minh muốn dồn tạo loại này khôi giáp, đương nhiên không phải vì phòng ngự hỏa khí, bởi vì hỏa khí thời đại, không cần khôi giáp. Những này bản giáp hắn chỉ là dùng tới đối phó đại du quốc bên trong quân đội cùng man tộc kỵ binh, bởi vì bản giáp ưu dị phòng hộ tính, có thể hữu hiệu chống đối đao kiếm cùng cung tên. Bản giáp, chân kỳ một mặt mở miệng, có điều trước lúc này chúng ta còn cần một đồ vật, sức nước đúa máy. Tiêu Minh nói rằng, đây mới là hắn lựa chọn bản giáp nguyên nhân, vậy giáp, chắc giáp những đồ chơi này chế tạo lên vô cùng phiền phức, phải cho hắn quân đội toàn bộ trang bị trên không biết năm nào tháng nào. Thế nhưng chỉ cần đem sức nước đúa máy sản xuất ra. Hắn là có thể lượng lớn sinh sản bằng giáp, quy mô trang bị quân đội, dù sao sắt thép mới là ưu thế của hắn. Chương 66, Sức nước thời đại. Sức nước búa máy. Trần Kỳ vui vẻ nói, hai người này từ ngữ đều là hắn xưa nay chưa từng nghe nói. Thế nhưng hắn đã thành thói quen Tiêu Minh không ngừng ở khí giới tư sáng tạo ra những này thần kỳ máy móc, này đối với hắn mà nói là một loại thỏa mãn. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn tìm cái cái ghế ngồi xuống, cho Trần Kỳ ban cho tòa. Tiếp theo liền hướng về trần kỳ nói tới này bản giáp cùng sức nước búa máy chi thức. Bản giáp loại này ra hiện tại 16 thế kỷ liền bị hỏa khí đào thải khôi giáp, trong lịch sử vẫn chịu đủ tranh luận, liên quan với mạnh nhất khôi giáp tranh luận cũng là chưa từng có đỉnh chỉ quá. Thế nhưng Tiêu Minh tin tưởng, chiến tranh chỉ có thể đào thải lạc hậu khôi giáp. Ở Tây Phương ở dài lâu thời Trung Cổ, trải qua vô số chiến tranh, Tây Phương kỵ sĩ cuối cùng lựa chọn bản giáp. Như vậy chỉ có thể nói rõ bản giáp tính giới so với muốn xa cao hơn nhiều cái khác khôi giáp. Hơn nữa ở thời Trung Cổ sau khi, sức nước búa máy xuất hiện để bản giáp lượng lớn sinh sản trở thành khả năng. Gen đúc cái từ này hối tự sắt thép cái này khái niệm xuất hiện liền xuất hiện, cái gọi là điện truy bách luyện, chính là đối với sắt thép gen đúc, gen đúc số lần càng nhiều, cương chất lượng sẽ càng tốt. Liên xuất hiện bách luyện cương loại hình lời giải thích, mà này đều cần gen đúc, đơn giản tới nói chính là luân búa lớn nhiều lần gõ đồ sắt để đồ sắt chất lượng không ngừng lên cao. Thế nhưng người như thế lực luân búa lớn phương thức để sinh sản khôi giáp vũ khí hiệu suất rất bài toàn. liền tây phương lần thứ nhất xuất hiện sức nước búa máy, cũng có học giả cho rằng đây là tây phương quân sự khoa học kỹ thuật đạt đến đông phương bắt đầu. Hiện tại tiêu minh chính là chuẩn bị phục chế sức nước búa máy. ở máy chạy bằng hơi nước xuất hiện trước, hắn nhất định phải lợi dụng sức nước động lực đặt xuống công nghiệp cơ sở mô hình, bởi vì hắn cần sức nước búa máy chế tạo đủ mạnh độ kim loại vật liệu đồng thời tăng cao máy tiện, chờ máy móc sinh sản lượng. Hiện nay Tiêu Minh chỉ là nắm giữ chút ít chủng loại máy tiện, này còn rất xa không đạt tới hắn mong muốn. Nói tóm lại, hắn cần thủy động lực đến dự trữ chế tạo máy chạy bằng hơi nước các hạng vật tư, vật liệu, cường độ cao đao cụ vân vân. Tiêu Minh đang giảng, Trần Kỳ càng ngày càng hưng phấn, thợ thủ công chậm chậm rèn đúc công tác đã sớm để hắn không cách nào ứng đối càng lúc càng lớn sắt thép đơn đặt hàng. Bây giờ Tiêu Minh thiết kế loại này máy móc hoàn toàn giải quyết vấn đề của hắn. Điện hạ. Nếu là sức nước búa máy sản xuất ra, chí ít có thể làm cho rèn đúc tăng lên 30 lần. Trần Kỳ Hưng phân nói, không, là 40 lần. Tiêu Minh nói rằng, hắn tìm đọc tư liệu, sức nước búa máy trực tiếp để thợ rèn công tác hiệu suất tăng lên 40 lần, loại nước này lực búa máy 1 phút có thể song thành vài trăm thứ đánh. Có điều sức nước búa máy khuyết điểm duy nhất là động lực không ổn định, dù sao dòng nước là không ổn định, có điều dù vậy, điều này cũng đầy đủ hắn giai đoạn này sử dụng. Một phen giải thích cặn kẽ. Trần Kỳ cơ bản nhớ kỹ sức nước đua máy chế tạo phương pháp, kỳ thực sức nước máy móc động lực cơ bản thông dụng, cũng chính là cùng như lực lật xe tương tự, chỉ cần chuyển động, là có thể sản sinh động lực, bánh răng, ổ trục, những thứ đồ này đại kém không kém, chỉ là công tác kiện không giống nhau mà thôi. Vì lẽ đó thành công chế tạo như lực lật xe Trần Kỳ tới nói này không phải một khó khăn công tác. Hơn nữa, khoảng thời gian này hắn quan sát hạ xuống, đến ra một cái kết luận, cổ nhân tuyệt đối không ngu ngốc. Thông minh kính không thua với người hiện đại, duy nhất thiếu hụt là bọn họ khuyết thiếu giáo dục cùng tri thức. Ở tại bọn hắn quen thuộc lĩnh vực, không bằng làm thơ, viết chữ, hội họa phương diện, thậm chí làm mưu kế phương diện không có chút nào bại bởi người hiện đại. Chính là một điểm liền rõ ràng, hiện tại cổ nhân còn kém có người điểm một hồi, mà hắn đóng vai chính là nhân vật này. Ý thức được sức nước đúa máy tầm quan trọng, Trần Kỳ đem trọng tâm đặt ở chế tạo sức nước đúa máy trên, được lợi từ máy tiện gia công tiện nghi. Sức nước đua máy chế tạo vô cùng thuận lợi, có điều dù vậy, bộ thứ nhất sức nước đua máy cũng đến một tháng sau mới có thể tổ bọc lại, bởi vì sức nước đua máy tạo thành vẫn là rất phức tạp. Tiêu Minh vô cùng tin tưởng Trần Kỳ năng lực, chuyện này tự nhiên toàn quyền giao cho Trần Kỳ, Trần Kỳ gặp phải không hiểu thời điểm sẽ đến lớp học hỏi hắn, hai người đồng thời thảo luận. Trong thời gian này, hắn bình thường cho lớp học đi học. Có điều hắn để lục thông chờ người bắt đầu rồi hạng thứ nhất hóa học sinh sản, từ phân cho bên trong lấy ra giảm. Công việc này vốn là là trong vương phủ tôi tớ cùng khí giới tư sự tình, hiện tại tiêu minh đem chuyện này hoàn toàn tách ra ngoài, chính là vì tế hóa chất nghiệp hệ thống. Hơn nữa khoảng thời gian này, sinh sản xà phòng xưởng ở Thanh Châu như sau mưa xuân ruận bình thường xây dựng lên đến, trong lúc nhất thời giảm nhu cầu số lượng lớn tăng, cái này cũng là hắn đơn độc đem giảm lấy ra sinh sản nguyên nhân. Không phải vậy hắn thật muốn bị tới cửa mua giảm thương nhân phiền chết rồi. Cảm ơn điện hạ. Lại một nhóm giảm từ vương phủ chuyên trở ra ngoài Mua giảm thương nhân vui vẻ ra mặt, có điều cũng đau lòng không nớt. Bởi vì giảm thực sự quá đắt, trên căn bản bọn họ sinh sản xà phòng trong phí tổn, giảm muốn chiếm được hơn một nửa, sẽ đem này xà phòng bán đi, bọn họ chỉ có thể kiếm được một lượng bạc. Ai, nếu có thể học được này giảm sinh sản, chúng ta chẳng phải là phát tài sao. Chuyện của tui.vn dần dần đi xa, một thương nhân đối với một cái khác thương nhân nói rằng, học, làm sao học, này giảm có người nói sưởng khu đều không sinh sản. Chỉ ở vương phủ sắt vách sân sinh sản, chỗ đó không phải là ai cũng có thể đến gần. Cũng là, có điều có người nói bên trong ở chính là 200 cái học viên, hơn nữa mỗi cuối tuần đều đi ra ngoài một lần, nếu như hối lộ một hồi, có thể. Đừng nghĩ, những người này mỗi lần đi ra ngoài đều có thị vệ theo, người ngoài tiếp cận cũng không thể. Ai thương nhân một trận thở dài? Lúc này, bà Ngọc Khôn từ hai cái thương nhân trước mặt trải qua, nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng, thầm nói. Những thương nhân này quả nhiên từng cái từng cái lợi ích vân tâm, không chừa thủ đoạn nào. Tiến vào vương phủ, hắn nhìn thấy tiêu minh đầu tiên là đem bên ngoài thương nhân đối thoại lặp lại một lần cho tiêu minh nghe. Những thương nhân này thủ đoạn bản vương rõ rõ ràng ràng, ngoại trừ cái này biện pháp, bọn họ còn cố ý bán trao tay nô lệ cho lương đại hải, muốn cho những đầy tớ này lẫn vào sướng khu. Hừ, bọn họ quá coi thường ta, chỉ để bọn họ đi vào không ra được. Bà Ngọc Khôn nói rằng, ta nhắc nhở chuyện này cho điện hạ. Không phải vì nói công nghệ sự tình, mà là bây giờ Thành Châu càng ngày càng ngư long hôn tạp, điện hạ cũng nên thành lập chính mình mật vệ. Tiêu Minh vẻ mặt căng thẳng, hắn nói rằng, không phải bản vương không nghĩ, mà là không có ứng cử viên phù hợp. Bà Ngọc Khôn trong miệng mật vệ kỳ thực chính là tương tự đời mình cẩm y vệ cơ cấu, cũng chính là hiện đại hệ thống tình báo, không có những người này, tiêu Minh bằng đại du quốc là mở mắt mù một, cái gì cũng không biết. Tỷ như lần này vương gia tiết lộ người buôn lậu án, hắn trước đó không biết gì cả Bàng Ngọc Khôn nhớ tới việc này, cũng chính là cho rằng chịu đến chuyện này kích thích. "Điện hạ, ta đến chính là vì việc này, hạ quan muốn có người ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú." Bàng Ngọc Khôn cười hiếp mắt nói rằng. Tiêu Minh nhớ tới Bàng Ngọc Khôn muốn vì chính mình tìm kiếm nhân tài sự tình, hắn nói rằng, bảng Trường Sử có ứng cử viên phù hợp." "Là ai?" Chương 67, Vương Tuyên. "Điện hạ, hạ quan tìm người chính đang trên đường tới, thế nhưng người này nhưng là người địa phương, hắn cứ gọi Vương Tuyên." Bàng Ngọc Khôn nói rằng Vương Tuyên. Người này ta sao rất giống nghe nói qua. Tiêu Minh kỳ quay nói. Điện hạ, có thể còn nhớ Tần Xuyên vân cáo Vương Thành Chủ việc, lúc ấy có cái người chết thế. Bà Ngọc Khôn nói rằng. Tiêu Minh nghĩ tới, lúc đó Vương Thành Chủ đem chịu tội toàn bộ giao cho một người tên là Vương Tuyên Người, nói rõ là coi hắn là kẻ thế mạng, hơn nữa hắn còn nói Vương gia sự tình tự mình xử lý là được. Ân, ta còn nhớ. Chính là cái này Vương Tuyên. Vương Thành Trù sau khi trở về lợi dụng ẩn nó châu cày tội danh đem vương tuyên ra pháp xử trí, trọng trách một trăm đại bản, trực đánh vương tuyên ngất đi, tiếp theo liền để gia đình đem vương tuyên tay chân trói buộc thạch chìm vào đà giang, có điều tiểu tử này mạng lớn, cái kia hai cái gia đình lười biếng không có chói chặt, hắn vào nước tỉnh lại, tránh thoát tảng đá, thuận giang phiêu đi, ta ngày ấy chính đang đà bờ sông tuần tra nông canh việc, liền đem hắn. Vớt lên, lúc đó hắn chỉ còn dư lại một hơi. Tiêu Minh Hoài nghi đạo Này Vương Thành Chủ đúng là cái lòng dạ đầu các người, thế nhưng Vương Tuyên cùng mật vệ lại có quan hệ gì? Điện hạ từ xưa tới nay, tuyệt lộ nhân tài là mật vệ người được chọn tốt nhất. Bà Ngọc Khôn chậm rãi nói rằng, tiêu minh suy nghĩ một hồi, bà Ngọc Khôn lời này tựa hồ cũng có đạo lý, bây giờ này Vương Tuyên đã chết quá một lần, đối với Vương gia tuyệt đối là hận thấu xương, mà Vương gia lại là hắn sớm muộn muốn tách rời đối tượng. Nếu là lúc này cho Vương Tuyên một con đường sống, hắn tất nhiên cảm ơn đái đức. Hơn nữa còn sẽ cực lực trợ giúp chính mình đối phó vương gia. Hắn cười nói, bàng trường sử suy nghĩ sâu xa, bản vương mặc cảm không bằng. Hai người lẫn nhau bám đít đã quen, bàng Ngọc Khôn cũng chỉ là nở nụ cười. Hắn nói rằng, điện hạ xem ra là nghị thông suốt, chỉ là nếu như có thể để vương tuyên ở điện hạ bên người vì là điện hạ làm việc, cũng sẽ không để người của vương gia nhận ra hắn đây. Này ngược lại cũng đúng là cái vấn đề, có điều không làm khó được bản vương, ta để khí giới tư cho hắn chuyên môn chế tạo một tấm mặt nạ Ngươi cảm thấy làm sao? Tiêu Minh nói rằng Hừm, Vương Tuyên vốn là mật vệ Làm sống ở mặt nạ bên dưới Ta trở lại sẽ hỏi lần nữa Vương Tuyên Nếu như tâm trí của hắn kiên định Ta liền đem hắn ngày mai mang cho điện hạ Bà Ngọc Khôn nói rằng Tiêu Minh gật gật đầu Hắn khoảng thời gian này vẫn bận chế tạo công nghiệp cơ sở Đúng là đã quên thân là một phiên vương an thân lập mệnh việc Nay quân đội là một trong số đó Hiện tại hắn lập tức sẽ Vì chính mình quân đội trang bị bảng giáp Này còn cần thời gian Này thứ hai chính là mật vệ, cũng chính là cái gọi là hệ thống tình báo. Ở bất kỳ thời đại, sau biết sau đó giác đều là cực kỳ đáng sợ, không bằng hắn bây giờ căn bản không biết hắn hàng xóm ngụy Vương đang làm gì, mà ngụy Vương phỏng trường đối với mình đang làm gì rõ rõ ràng ràng, ràng đây là rất đáng thương. Thỏa thuận thành lập mật vệ việc, bà Ngọc Khôn trở về chính mình tòa nhà. Đây là một chăm chú cùng tề vương phủ cách một con đường sân bông, trở lại trạch viện, bà Ngọc Khôn thê tử tôn thị mang theo năm tuổi con gái chính đang chơi đùa. Tôn Thị chỉ là một dáng dấp phổ thông phụ nhân, thấy bà Ngọc Khôn trở về, nói rằng, Phu quân, cơm đã được rồi, có thể ăn cơm. Bà Ngọc Khôn cùng con gái chọc cười một lúc, nói rằng, đem Vương Tuyên kêu đến đi. Tôn Thị gật gật đầu, này Vương Tuyên bị bà Ngọc Khôn mang về loáng một cái hơn một tháng quá khứ, thân thể cũng khôi phục thất thất bát bát, nàng đi phía bên phải trong sương phòng kêu một tiếng, một người thư sinh trắng phục, sắc mặt trắng bệnh, mi tâm có nốt rủi đen thanh niên đi ra. Khắc khắc, bàng trường sự. Vương tuyên ho khan vài tiếng, thân thể còn có chút suy yếu. Bà Ngọc Khôn quá khứ nâng Vương tuyên tiến vào chính đường, hai người ở trên bàn cơm ngồi xuống. Tôn Thị thì lại ôm con gái đi sang một góc chơi. Đại du quốc nam nữ không giống tịch, bởi vậy Tôn Thị đều là hai người ăn qua ăn nữa. Ba Lang, chuyện của ngươi ta đã cùng điện hạ nói rồi, bây giờ ngươi nếu là muốn sống, chỉ có theo điện hạ một con đường. Vương Thành chủ ở thành châu tay mắt thông thiên, ngươi nếu là rời đi, tất nhiên không cách nào sống sót ra khỏi thành. Bàng Ngọc Khôn nói rằng. Vương Thành chú Minh đệ ba cái. Vương Tuyên là Vương Thành chú nhị đệ, Vương Thành hàng con thứ ba con trai. Mẫu thân có điều trong phủ một phổ thông nữ tỷ, bởi vì Vương Thành hàng say rượu mất lý trí mới sinh ra hắn. Đại du quốc cho tới hoàng gia, cho tới bách tính, luôn luôn là tử bằng mẫu quý, mẫu bằng tử quý. Này Vương Tuyên ở Vương gia tự nhiên không bị tiếp đãi, từ nhỏ đã bị Vương gia con cháu bắt nạt, hiện tại thì lại trực tiếp thành kẻ thế mạng. Bang chương sứ, ta mệnh là ngươi nhặt được, ta Vương Tuyên bây giờ nát mệnh một cái. Đã cái gì đều không để ý, chỉ cầu có sinh ngày có thể nhìn thấy Vương Thành chủ cái này tặc tử được chu. Vương Tuyên giọng căm hận nói. Bà Ngọc khôn âm thầm gật đầu, như vậy, ta liền ngày mai đưa ngươi dẫn tiến với Điện Hạ, từ nay về sau, Vương Tuyên người này liền chết rồi, ngươi ngày sau chỉ là Điện Hạ bỏng dáng. Nhưng bằng bảng trường khiến giản dò. Vương Tuyên vẻ mặt kiên định. Hắn hận Vương Thành chủ, hận Vương gia. Hắn mẹ đẻ có người nói ở sinh ra hắn ngày thứ hai liền bị vương thành chủ lấy câu dẫn vương thành hẳng vì là do đuổi ra vương gia bán tháo cho nô lệ con buồn, đến hiện tại hắn cũng không biết mẫu thân trưởng ra sao. Mà ở vương gia sinh hoạt 19 năm, hắn liền một hạ nhân cũng không bằng. Hừng, như vậy ta liền yên tâm. Ba Ngọc Khôn vui mừng nói. Buôn lậu ngựa một án, tiêu minh chỉ là nhìn ra này xài lệnh vũ vấn đề, mà ba Ngọc Khôn nhưng nhìn ra nhiều thứ hơn, Ngụy Vương ở rất nhiều phiên vương trung là nhát gan nhất sợ phiền phức một. Này buôn lậu mấy thất ngựa cùng chính mình vui đùa đúng là bình thường, thế nhưng hắn khiến người ta trong bóng tối điều tra bên dưới, ngụy vương càng ở 5 năm này trước sau buôn lẩu 3.000 thất thảo nguyên chất lượng tốt chiến mã. Nay chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đại du quốc ngôi vị hoàng đế chi tranh e sợ đã không phải cuộc chiến giữa các hoàng tử đơn thuần như vậy, mà là liên lụy đến 6 vị dị họ vương. Năm đó 6 vị dị họ vương tùy tùng tiêu sa chi đặt xuống đại du quốc Giang Sơn, tiêu sa chi đổi tiền mặt, thực hiện cộng trị thiên hạ hứa hẹn. Sáu vị dị họ vương được vương vị cùng đất phong, kiến quốc trăm năm qua, vẫn như quốc bên trong quốc gia. Thế nhưng theo đại du quốc hoàng thất đất phong không ngừng bị bắc phương man tộc đè ép, hoàng quyền từ từ suy sụp, sáu vị dị họ vương đối với hoàng gia cũng dần dần khinh bị lên. Tiêu sa chi cùng năm đó sáu vị dị họ vương trong lúc đó thâm hậu tình nghĩa từ lâu theo cái kia một đời người từ trần theo phong viễn đi, mà hiện tại kế thừa phiên vương vị dị họ vương, đối với hoàng gia có thể không nhiều như vậy cảm tình. Này ngôi vị hoàng đế chi tranh nếu là xảy ra sai sót, hậu quả sẽ nghiêm trọng. ngụy vương nhát gan, nhưng là cực kỳ thông minh, hắn e sợ cũng đang vì để người vạn nhất mà chuẩn bị, còn cái này chuẩn bị là hắn ý nghĩ của chính mình, vẫn là chịu đến người nào đó ám chỉ, hiện nay còn khó nói. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ làm tiêu minh thành lập mật vệ, mau chóng nắm giữ đại du quốc quốc nội các loại tin tức, miễn cho đến thời điểm tiêu minh không ứng phó kịp. Có điều lấy phán đoán của hắn, chỉ cần tiêu văn hiên bất tử. Những hoàng tử này vẫn là không dám quá phận quá đáng, dù sao Tiêu Văn Hiên cũng là từ thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong đi ra đế vương, những hoàng tử này còn chạy trốn không được hắn khống chế. Chương 68, Mở rộng ảnh hưởng Một bộ thiết diện trầm dãi giam ở vương tuyên trên mặt, bà Ngọc Khôn lộ ra mỉm cười. Ngày thứ hai, Tiêu Minh liền nhìn thấy bà Ngọc Khôn trong miệng vương tuyên, một sắc mặt trắng bệnh, thậm chí có chút dinh dưỡng không đầy đủ thiếu niên. Một người như vậy thật sự có thể đảm nhiệm được mật vệ loại này cất bước ở trong bóng tối công tác sao? Thâm quan trọng nhất, đây là bà Ngọc Khôn cho Tiêu Minh giải thích. Từ Vương Tuyên trong mắt để lộ ra đến kiên định, Tiêu Minh lựa chọn tin tưởng, bởi vì bây giờ hắn thực đang không có ứng cử viên phù hợp, mà lẻ loi một người Vương Tuyên tựa hồ là cái lựa chọn không tồi. Ngươi hiểu được mật vệ cần nắm giữ tài nghệ sao? Tiêu Minh hỏi. Vương Tuyên lắc lắc đầu, nhưng nói đến, không thành công thì thành nhân. Tiêu Minh chậm rãi gật đầu. Đây là một bị cửu hận nuốt chửng người, cũng có đầy đủ dục vọng đi làm chuyện này. Hắn nói rằng, từ nay về sau, ngươi liền muốn sinh sống ở này thiết diện bên dưới. Từ hôm nay, ngươi chính là bản vương tạ vệ, bản vương còn muốn vì là giới thiệu một đồng liêu. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Lý Tam Tử trong chính điện sau tấm bình phong xoay người đi ra. Tiêu Minh tiếp tục nói, hắn gọi Lý Tam là bản vương người, mật vệ việc trọng đại. Bản vương không thể tin hoàn toàn cho ngươi, bởi vì quan hệ này bản vương giá trị bản thân tính mạng Cố đem mật vệ thiết vì là khoảng trường, trái phải hai vệ, ngươi vì là tả vệ, Lý Tam là hữu vệ, lẫn nhau muốn so sánh, nếu người nào có thể thắng được ai, tương lai này khoảng trường, trái phải hai vệ sắp nhập thời gian, ai chính là chủ quan. Vương Tuyên ngắm nhìn Lý Tam, thiết diện bên dưới không nhìn ra vẻ mặt biến hóa, hắn lạnh giọng nói rằng, điện hạ, người chủ quan này vị trí nhất định là ta. Lý Tam biểu môi, đêm qua tiêu minh tìm hắn đến nói tới mật vệ việc, hắn coi là thật sợ hết hồn. Thế nhưng nghĩ đến có thể từ vương phủ gia đình một đêm biến thành tiêu minh trong tay mật vệ, khôn khéo Lý Tam tự nhiên rõ ràng lựa chọn như thế nào. Nói mạnh miệng ai cũng biết, ta Lý Tam không phải là cái đồ bị thịt. Lý Tam nói rằng, bàng Ngọc Khôn thấy thế, trong lòng liền rõ ràng tiêu minh ý nghĩ, này mật vệ việc việc quan hệ tiêu minh dòng roi tính mạng, hắn tự nhiên không thể đem mật vệ toàn quyền giao để cử cho hắn vương tuyên, này Lý Tam chính là cản tay vương tuyên một con cờ. Có điều bàng Ngọc Khôn không hề tức giận, ngược lại cảm thấy vui mừng Này nói Minh Tiêu Minh đã có một thân là phiên vương phẩm chất, cẩn thận. Đối với Tiêu Minh tới nói, vương tuyên cho hắn một loại thấy chết không sờn cảm giác, người như vậy thiết lập một chuyện đến sẽ rất đáng sợ, thế nhưng ở thành lập mật vệ chuyện này, vương tuyên cùng lý tam như thế, tri thức dự chữ đều là không, này còn cần hắn đi giáo sư. Bà Ngọc Khôn đem vương tuyên đưa tới, liền về phủ đô đốc bận biểu chính mình chính vụ đi tới. Tiêu Minh tạm thời đem vương tuyên thu xếp ở Bắc văn lớp học, phía dưới khoảng thời gian này hắn cùng Lý Tam sẽ tiếp thu toàn diện gián điệp chi thức huấn luyện. Ngay ở tiêu minh làm từng bước từng bước một chế tạo thuộc về mình đất phong thời điểm, hắn mang đến ảnh hưởng cũng theo thương nhân ở Đại Du Quốc khuyết tán ra. Đặc biệt là tân thương phẩm, đều là có thể rất nhanh truyền tới Đại Du Quốc phồn hoa châu huyền. Trường An Theo xả phòng ở Thanh Châu rất nhiều lượng sinh sản, quần quận không ngừng xả phòng không ngừng tràn vào Trường An, trở thành quan to hiển quý điên cuồng chọn mua hàng ngày đồ dùng, bây giờ không chỉ có là trong cung tần phi Dân gian bách tính thậm chí đều lấy được một khối xà phòng làm vinh diệu. Mà nước hoa ở xà phòng sau khi lần thứ nhất ra hiện tại trường An Đông Thị cùng Tây Thị càng là gây nên náo động. Tiêu Minh lúc trước lựa chọn đầu tiên đem hương thủy sinh sản xuất ra không phải là không có căn cứ, bởi vì cơ sử liệu ghi chép, làm nước hoa lần thứ nhất ra hiện tại đường triều trường An Thị, sắp thực gây nên nữ tính náo động. Chính là bởi vì có án lệ, hắn mới vững tin nước hoa ở Đại Du Quốc khẳng định có thị trường, sự thực cũng chứng minh ý nghĩ của hắn Trường ăn nơi nào đó tái thi hội trên, nhà ta đại tiểu thư trên người mang theo nồng đậm mùi nước hoa rêu rào khắp nơi. Nồng nặc hương vị để những người khác đại gia khuê tú không nhịn được chém mũi. Cái khác đại gia khuê tú một trận ước ao, bây giờ nước hoa cũng không đủ cầu, vị tiểu thư này có thể như thế xa xỉ tự nhiên chọc người ước ao. Đồng nhất tái thi hội trên, một đạo bình phong tách ra, mấy vị thư sinh chính vì ở một cái mùi thơm tập nhân thư sinh trước mặt. Vương huynh hiện tại thực sự là dường như hoa như thế hương, để chúng ta ước ao. Một người thư sinh nói rằng, chỉ là này nước hoa không phải nữ nhân dùng sao. Vương huynh trắng cái kia thư sinh một chút, biết cái gì, đây là tề vương phủ mới nhất đẩy ra nam tính cổ long nước hoa, có người nói nữ nhân nghe thấy sẽ không nhịn được dính sát. Thật sao? Một loại thư sinh càng ngày càng ước ao. Vương huynh dương dương tự đắc, này cổ long nước hoa là hai ngày trước vừa đẩy ra, ở đông thị mới ra thụ thời điểm, ta liền đi mua, dọc theo con đường này không biết bao nhiêu đại gia khuê tú xoay người ngoái đầu nhìn lại. Lần này tái thi hội có người nói đến không ít danh môn khuê tú, các ngươi hiểu được. Một cái nào đó thư sinh ngay vậy, lập tức nói rằng, Vương Huynh, mấy không phục bồi, ta muốn đi thuận tiện một hồi. Ta cũng muốn đi thuận tiện một hồi. Chỉ chớp mắt, chỉ còn dư lại Vương Huynh một người, thế nhưng chỉ chốc lát sau, những kia thư sinh liền trở về, thân cái trước cái so với một hương. Đông thị vương ra cửa hàng, tân mục là nhận lôi thêm xin lôi đưa đi một vị quan chức công tử, tất cả đều là bởi vì này nam tính nước hoa bàn xong Hắn hiện tại có chút kính nể Tiêu Minh, ở hắn đi trường ăn trước, hắn đi tề vương phủ bái phòng Tiêu Minh, bởi vì đây là thông lệ, vương thế kiệt mỗi lần đi trường ăn cũng đều sẽ bái phòng Tiêu Minh, thuận tiện hỏi hỏi Tiêu Minh cần muốn cái gì, sau đó từ trường ăn chọn mua trở về. Trước khi đi, Tiêu Minh nói cho hắn cái biện pháp này, còn đánh cái đánh cược, kỳ thực nam tính chuyên dụng nước hoa là không tồn tại, Tiêu Minh có điều là cho nam tính sử dụng nước hoa tìm cái lý do. Đúng như dự đoán, cái này lời giải thích chuyện sau khi đi ra ngoài không thiếu công tử ca chạy tới mua nước hoa. Có điều hắn đúng là không cao hứng nổi, bởi vì hắn thua, mà này một thua, lại là 10.000 lượng bạc không còn, dưới cái nhìn của hắn, hiện tại tề vương quả thực của nặng hơn người, nghĩ tất cả biện pháp từ trên người bọn họ ép mỡ. Đương nhiên, những này bán ra thương phẩm đúng là bọn họ kiếm lời không ít, thế nhưng so với tề vương kiếm lời ngân lượng, đúng là không có cách nào so với. Lần này đến, tiêu minh ngoại trừ nộp hắn cái này biện pháp, còn để hắn cho trong cung hơi một vài thứ. Hắn nghĩ vào lúc này cũng nên đến cung bên trong. Chính như hắn nghĩ, lúc này trong cung tần phi chính đang tranh đoạt thuộc về mình đặc biệt nước hoa, mà hiếm thấy chính là Tiêu Văn Hiên lần này cũng đến trong hậu cung. Bệ hạ, đây chính là Minh Nhi đặc biệt vì ngươi chế tạo nước hoa, có người nói có thể để thần giảm bất mệnh nhọc. Triệu Hoàng Hậu đem một bình nước hoa đưa cho Tiêu Văn Hiên, đám này nước hoa đến sau đó, Triệu Hoàng Hậu kinh ngạc phát hiện có thuộc về Hoàng Thượng chuyên dụng nước hoa. Nàng mở ra thư tín vừa nhìn mới hiểu rõ. Tiếp theo liền để cung nữ đi uống Tiêu Văn Hiên nói một tiếng, không nghĩ tới Tiêu Văn Hiên lại đối với nước hoa hứng thú, đến rồi nơi này. Bậy hạ, ngoại trừ nước hoa, còn có chuyên dụng xà phòng, cư Minh Nhi trong thư nói, này xà phòng cùng nước hoa đều tăng thêm một chút dược liệu, đối với thân thể rất tốt đây. Chân phi lúc này lại sẽ một xà phòng cầm tới. Trường 69, Tiêu Văn Hiên chấn động. Minh Nhi tuy nói vô học, thế nhưng lần này lung tung làm ra đến đồ vật đúng là thú vị, cho bây giờ mỗi ngày sử dụng xà phòng tắm rửa. Này trên người đúng là nhẹ nhàng khoan khoái. Tiêu Văn Hiên nói rằng, hiện tại hắn nếu là không cần xà phòng, cả người khó chịu, như là không có rửa sạch sẽ như thế. Bậy hạ, không phải là, chúng ta hiện tại mỗi ngày đều dùng xà phòng rửa tay, rửa giấy, hơn nữa này nước hoa, đúng là mỗi ngày rất thoải mái. Một tần phi nói rằng, Tiêu Văn Hiên cười cợt, ngón tay ở cái kia tần phi trên mặt trượt đi, ái phi thân thể hôm nay ngược lại cũng chân trượt không ít, ha ha. Hoàng thượng cái kia phi tần nhân cơ hội làm đúng. Triệu Hoàng hậu sắc mặt khẽ biến thành hồng, này Tiêu Văn Hiên tính cách tham sắc, hiện tại nhưng là càng ngày càng làm bựa, chống đỡ nhiều như vậy Tần Phi cũng không biến mất, có điều nàng cũng không dám nói, mấy ngày nay, Tiêu Văn Hiên hiếm thấy có như thế hài lòng thời điểm. Tay trái cầm nước hoa ngửi một cái, tay phải cầm xà phòng, Tiêu Văn Hiên thầm nghĩ, hai thứ đồ này đúng là có trợ hắn ở Tần Phi trong lúc đó giường chỉ chi hoan, không khỏi tâm tình vô cùng vui vẻ, nói rằng, Thề Vương đúng là rốt cục làm kiện để chấm hài lòng sự tình. Ta nhìn còn lại 800 ngàn lượng bạc gần đây nhật phân phối cho hắn đi. Thiếp đại tề vương tạ bệ hạ. Trân Phi trong lòng vui vẻ. Tiêu Văn Hiên nhìn về phía chân Phi, hai lòng gật gật đầu, nghe nói chân Phi nơi này bánh đậu xanh rất tốt, chậm đúng là muốn nếm thử là mùi vị gì. Cái khác Phi tần nghe vậy một trận ước ao, Tiêu Văn Hiên ý tứ là đêm nay ở chân Phi này ngủ lại. Triệu Hoàng Hậu thần sắc biến ảo, nàng không biết là nên cao hứng vẫn là không cao hứng. Tiêu Văn Hiên năm đó đối với chân Phi có thể nói là sủng quan sáu sau đó tiêu minh nhiều lần ở trường an làm ác, tiêu văn hiên nhân nao tiêu minh mới dần dần xa lánh Trần phi, mà bây giờ tề vương cũng không biết là hữu tâm hay là vô tình, lần này tựa hồ sát thực để tiêu văn hiên cao hứng, hắn cao hứng chính là tề vương lần thứ hai được sủng ái, nếu là chịu giúp đỡ thái tử cũng là không sai, không cao hứng đương nhiên là thân là một người phụ nữ tư tâm, tần phi môn thức thời từng người rời đi, đúng là mỗi người lưu lại không ít ngân phiếu, tiêu văn hiên thấy nói rằng cái này tề vương càng đem chuyện làm ăn làm được này trong cung đến rồi. Trần Phi giải thích, bệ hạ, Tề Vương cũng là vạn bất đắc dĩ, bây giờ Tề Vương lãng tử hồi đầu, dùng tâm kinh doanh đất phòng, làm sao tiền lương, nhân tài đều không đủ, chỉ có thể xuất từ hạ sách. Tiêu Văn Hiên nhựt nhủ mày, bây giờ thái tử, hai hoàng tử, tam hoàng, bốn hoàng ở trường an đánh đến một mất một còn, tại triều công đường lẫn nhau phá, thực sự để chấm buồn bực, những này nghịch tử càng không có một có thể như Tề Vương như thế săn sóc chấm. Ai? Trần Phi nói rằng: Hoàng thượng, người hoàng tử này trong lúc đó có điều là huynh đệ nghĩa khí, cãi nhau cũng bình thường. Bệ hạ có thể phải bảo trọng long thể. Tiêu Văn Hiên thở dài một tiếng, vẫn là ở ngươi nơi này thư thái, không giống cái kia Đức Phi, mỗi lần đi nàng nơi đó, không phải là cùng muốn chấp quan, chính là vì tứ hoàng tử cầu xin, nào giống ngươi, chấm đem Tể Vương đưa đi cái kia thanh châu, ngươi cũng không có nói nhiều một câu. Bệ hạ ngày đêm vì nước sự vất vả, thiếp như thế nào dám lấm miệng, bệ hạ đem thanh châu phong cho Tề Vương nói vậy cũng tất nhiên là có bệ hạ suy tính. Trân Phi nói rằng, Tiêu Văn Hiên khẽ gật đầu. Trân Phi tuy không phải xuất thân danh môn, nhưng cũng có chi thức hiểu lễ nghĩa. thâm hắn niềm vui, hắn nói rằng, Tề Vương vô liêm sỉ, vô học, nhưng dù sao cũng là chấm nhi tử, hoàng gia huyết mạch. Chấm đem hắn đưa đến Thanh Châu chính là bởi vì ở ngôi vị hoàng đế chi tranh trên, hắn không hề lực tự bảo vệ, hơn nữa có Ngụy Vương ở bên phối hợp, hắn làm một người một đời vương gia đúng là đầy đủ. Như những mày, Tiêu Văn Hiên nói rằng. Có điều hiện tại tề vương đúng là tiến tới, như vậy chính đến chấm ý, nếu là tề vương có thể đem đất phong kinh doanh được, đúng là có thể kiểm chế man tộc xuôi nam quân tiên phong, cũng có thể nhiều để dị họ vương kiên kỵ hoàng gia phiên vương. Cao tổ từng nói không sợ hoàng gia phiên vương nhiều, mặc dù đập nát, vậy cũng là tiêu gia giang sơn, nếu để cho dị họ vương được tiện nghi, đó mới là tiêu gia tội nhân. Cao tổ anh minh thần võ, cũng chính bởi vì vậy, khắc họ phiên vương cùng hoàng gia một mạch phiên vương mới sẽ kiêng kỵ lẫn nhau, chân phi nói rằng. Không sai, vì lẽ đó chấm mới sẽ ngầm đồng ý ngụy vương buôn lậu ngựa, trong bóng tối trợ hắn. Tiêu văn hiên nói rằng, có điều tề vương nếu như có thể kiên trì bền bỉ, chấm cũng sẽ giúp hắn. Có điều này nhưng là xem biểu hiện của hắn, dù sao này cả triều văn võ đều nhìn, chư vị hoàng tử ai có công tích, ai không có. Nhưng là rõ rõ ràng rằng, hắn nếu như có thể lập xuống công lao, chấm cũng có chính đại quang minh ban thưởng lý do của hắn. Trần Phi nở nụ cười, trong lòng Trần An. Hắn lo lắng nhất chính là Tiêu Minh cùng Tiêu Văn Hiên hai người phụ tử bất hòa. Bây giờ xem ra, Tiêu Minh biết sai có thể thay đổi, mà Tiêu Văn Hiên còn nhớ năm đó ân ái tình. Hắn nói rằng, Hoàng thượng, Minh Nhi gần nhất nhưng là có một cái công lao. Ồ! Tiêu Văn Hiên cầm lấy một khối cung nữ bưng tới bánh đậu xanh hỏi, nói nghe một chút. Trân Phi cười cợt đem một tấm bản vẽ cầm tới, nói rằng, bệ hạ, đây là tề vương lần này theo nước hoa cùng xà phòng cùng nhau đưa tới. Tiêu Văn Hiên triển khai xem mặt trên vẽ một con ngưu vây quanh một mục côn ở chuyển mặt trên phụ tự, ngưu lực lật xe Bậy hạ trong thư tề vương nói này ngưu lực lật xe so với đại du quốc đường nước cấp thủy phải nhanh mười mấy lần nếu là ở đại du quốc phổ biến lớn ra tất nhiên sẽ rất lớn xúc tiến nông canh việc chân phi nói rằng thật sao tiêu văn hiên nói rằng bậy hạ tề vương nói ít ngày nữa thì sẽ đem ngưu lực lật xe vận đến đến thời điểm bậy hạ liền nhưng có biết chân phi nói rằng tiêu văn hiên gật gật đầu thú vị Thú vị, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút này tề vương lại giản vật xảy ra điều gì đồ vật. Sau ba ngày, tần gia thuyền mang theo như lực lật xe linh kiện đến thành Trường An, cũng phái thợ thủ công lại đây, những này linh kiện chỉ cần ở Trường An lắp ráp liền có thể thành một đài lật xe. Tiêu văn hiên biết được việc này, mang theo cả triều văn võ liền đi thành Trường An ở ngoài hoàng trang, này như lực lật xe chính là vận đến chỗ này. Một đám quan chức tự mình kiến thức như lực lật xe cấp thủy năng lực sau khi, nhất thời nhìn mà thăng thở. Bậy hạ, này như lực lật xe thật là thiên công chi xảo, cũng không biết là xuất từ cái nào thợ thủ công tay. Công bộ thị lang trịnh hồng văn tán dương. Những đại thần khác cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười. Tam hoàng tử cướp nói rằng, phu hoàng, nếu là đem này như lực lật xe ở đại du quốc mở rộng, đối với nông canh việc tất nhiên cực kỳ có lợi. Đứng tam hoàng tử bên cạnh người một tan mặc màu vàng cẩm bào nam tử, hơn 30 tuổi răng, dấp, hắn vốn muốn nói, thế nhưng vẫn là chậm một bộ, người này chính là đường triều thái tử, tiêu thận tứ hoàng tử cười gần ngắm nhìn thái tử nói rằng phụ hoàng làm trọng thưởng này phát minh vật ấy thợ thủ công tiêu văn hiên cười to nói vật ấy cũng không người khác mà là các ngươi thất đệ tề vương phát minh tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử vẻ mặt nhất thời cứng ngắc thái tử nói rằng phụ hoàng đã như vậy làm trọng thưởng tề vương mới vâng tiêu văn hiên gật gật đầu này lưu lực lật xe ở vẽ lên còn không thấy được thế nhưng lúc này đứng trước mặt nhưng có thể cảm nhận được này lật xe xảo đoạt thiên công chương bảy tiểu đường mùa Thanh Châu. Một hồi kéo dài mưa xuân trung kết giải lâu trời đông giá rét, lại là một năm xuân đi tới, hai tháng gió xuân tự kéo. Mùa xuân đến đối với tiêu minh tới nói là một tin tức tốt, nhưng mà tin tức tốt không ngừng một, như lực lật xe được cả triều văn võ nhất trí tán thưởng tin tức cũng theo gió xuân thổi tới Thanh Châu. Tiếp theo chính là 800.000 lượng bạc trắng đến Thanh Châu, có điều đây chỉ là món ăn khai vị, nương theo mà đến chính là đến từ triều đỉnh khổng lồ đơn đặt hàng. Điện hạ, kế này thực sự cao minh. Bây giờ này nhu lực lật xe được hoàng thượng tán thành, yêu cầu đại du quốc hoàng trang cùng quan điền toàn bộ sử dụng nhu lực lật xe, những kia phiên vương môn cũng bị kinh động, tương tự phái quan chức đến đây đặt hàng, bây giờ này nhu lực lật xe vòng London đặt hàng có tới 3 vạn bộ, này chính là 9 triệu lượng bạc, khấu trừ thành phẩm, chúng ta đủ để kiếm lấy 6 triệu lượng bạch ngân. Lý Khai Nguyên hưng phấn không tên, hiện tại Thanh Châu cửa hàng là Thanh Châu duy nhất chính thức cửa hàng, này xưởng khu sản xuất tất cả thương phẩm đều thông qua cửa hàng vận chuyển về bốn phương tám hướng. Đồng thời, Thanh Châu cửa hàng còn đảm nhiệm đối ngoại liên hệ chức trách, tỉ như bắt đơn đặt hàng, mà lần này ngoại trừ đến từ trường An đơn đặt hàng, đến từ các nơi phiên vương đơn đặt hàng cũng không ít. Có điều những này đơn đặt hàng còn phải cần một khoảng thời gian sản xuất ra, những bạc này không phải là nói một chút liền đến Tiêu Minh trong tay. Ai, chết tiệt sức sản xuất. Tiêu Minh than khổ một tiếng, nếu như không phải sức sản xuất hạn chế, hắn có thể kiếm lấy nhiều bạc hơn. Có điều tình huống bây giờ hắn đúng là cũng phà mãn. Nước hoa, xà phòng, Tuy Thanh Châu ở Đại Du Quốc vô cùng dễ bán, những thứ này đều là cuộn cuộn không ngừng bạc, hiện tại chỉ là này ba loại thu vào, vương phủ mỗi tháng liền có thể vào sổ 3 triệu lượng. Thế nhưng những này ngân lượng nhìn như rất nhiều, kỳ thực trải phẳng đến Thanh Châu các hạng kiến thiết trên, mỗi tháng hắn không còn sót lại bao nhiêu bạc. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là, những bạc này hoa sau khi đi ra ngoài, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy một chút hiệu quả. Bây giờ tiễn đại phú thành công thành lập đá vôi quáng, mộ than đá, quan sát. Than trì quáng, mỗi cái quán tràng nô lệ thợ mỏ có tới 1000 người, cơ bản thỏa mãn sượng khu sinh sản cần. Mà khoáng sản vận tải cũng làm cho Tiễn Đại Phú không thể không thành lập ra một vận tải đội. Cái này vận tải đội dùng mã lạp xe ba gác, một vận tải đội 300 chiếc xe ngựa, cũng trên căn bản giải quyết cảnh nội vận tải vấn đề. Cho tới Tiêu Minh vừa bắt đầu nhắc tới mối vận tư, ở Bàng Ngọc Khôn dục giã cũng chính thức thành lập, bây giờ dựa vào ven biển ưu thế, mối vận tư ở Đăng Châu một vùng thành lập lượng lớn nghiêm điển bây giờ đất phong muối là lại cũng không cần từ ở ngoài mua đủ đắp số lượng tiến bộ to lớn nhất đương nhiên vẫn là khí giới tư ở trường an bởi vì lưu lực lật xe mà thán phục thời điểm khí giới tư rốt cục lại sinh ra một vượt thời đại lợi khí cái này lợi khí đem thay đổi lâu dài bị nguy với động lực rèn đúc nghiệp sức nước đũa máy ở thời gian một tháng bên trong Trần Kỳ cùng tiêu minh nhiều lần cân nhắc thêm vào máy tiện sinh sản tinh vi linh kiện sức nước đũa máy rốt cục sinh ra mà vì thế tiêu minh quả đoán tế hóa khí giới tư Ở xưởng khu thành lập cái thứ nhất chuyên nghiệp sắt thép xưởng, cái này xưởng thợ thủ công đem chỉ phụ trách sắt thép sinh sản cùng rèn đúc. Các loại thủy động lực máy tiện, cùng thủ công máy tiện thành lập máy tiện phường, lại thành lập xì mạng phường, gạch phường, tự phường, nước hoa phường. Hết thể xưởng toàn bộ giao cho khí giới tư thống nhất điều hành. Tự lẩm bẩm sau khi, nghĩ đến chính mình muốn, 5 tháng thành kiểu, trong lòng cũng thoáng thỏa mãn, thấy Lý Khai Nguyên hứng cười thấy nha không gặp mắt, hắn nói rằng, không nên cao hưng quá sớm. Những này đơn đặt hàng mới bất quá là bọn họ thử nghiệm tính chọn mua, phía dưới nhiệm vụ của ngươi có thể rất nặng. Một tháng qua, tiêu minh ngoại trừ phối hợp Trần Kỳ sinh sản sức nước bố máy, nay bác văn lớp học sự tỉnh cũng không kéo xuống, hắn dưới tay những người này đều bị hắn kêu lên lớp học học tập. Còn đối với Lý Khai Nguyên, hắn truyền thụ tự nhiên là hiện đại thương mại tri thức. Điện hạ, ngươi yên tâm đi, từ trước lấy chi, trước phải cho đi, ngày mai ta liền đi tới mỗi cái phiên vương đất phong du thuyết để bọn họ cổ vũ đất phong nhà giàu đại tộc chọn mua ngư lực là xe. Lý Khai Nguyên nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, đây là hắn gọi cho Lý Khai Nguyên một thương mại hành vi, công quan. Nhớ kỹ, chân chính ưu tú thương nhân ở chỗ có thể đem một cái lược mua cho hòa thượng. Tiêu Minh nói, thương phẩm tiêu thụ ở chỗ chào hàng. Lý Khai Nguyên ma lưu điệu nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, các loại đơn giản thương mại chi thức, Lý Khai Nguyên học được rất nhanh, thế nhưng Tiêu Minh còn có rất nhiều thứ không có dạy hắn. Bởi vì tạm thời còn chưa dùng tới, mà chờ hắn dùng đến thời điểm, đó chính là hắn tiến tất cả mọi người lông dê thời điểm. Đối với hắn mà nói nhân loại lịch sử là chiến tranh sử, tương tự cũng là kinh tế sử, chiến tranh là vì kinh tế, kinh tế cũng là vì chiến tranh. Rõ ràng điểm ấy liền được, hoa bạc không đáng kể, hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là tuyên truyền, tuyên truyền đến những kia danh môn khuê tú không cần xà phòng, không cần nước hoa đều không mặt mũi ra ngoài, tuyên truyền đến những quyền quý kia không uống say thanh châu cái khác tiểu đều không lấy ra được. Thiêu Minh một chữ một chút địa nói rằng, nếu như Đại Du quốc thương nhân cho rằng hắn chỉ có thương phẩm, vậy thì quá xem nhẹ hắn, hắn bố cục vừa mới bắt đầu, tụ lại thiên hạ của cải thủ đoạn vừa mới mới vừa triển khai. Để Lý Khai Nguyên đi tới Đại Du quốc các nơi mở rộng thanh châu thương phẩm, đồng thời hắn trả lại Lý Khai Nguyên phê hơn triệu hai công quan phí. Những này phí dụng đương nhiên là đến mở ra các nơi quan chức. Đại Du quốc dù sao vẫn là quan bản vị, quyết định quan chức, hắn thương phẩm mới có thể thông suốt. Những quan viên này mới có thể phối hợp mở rộng. Lại cùng Lý Khai Nguyên nói một chút chi tiết nhỏ. Lý Khai Nguyên mang theo đầy ngập nhiệt tình rời đi. Tiêu Minh ở chính điện bàn trước ngồi xuống, để bút lại viết ra một loạt thương mại sách lược. Dựa theo kế hoạch của hắn, làm xà phòng đồng hành với quyền quý trong lúc đó, đại du quốc cả nước đều biết thời điểm, chính là hắn đem nước hoa, xà phòng, túy thanh châu phân chia đẳng cấp thời điểm. Vào lúc ấy sẽ có phẩm chất hơi hơi thấp một ít xà phòng tiến vào bách tính sinh hoạt. Nếu là thương mại. Đương nhiên muốn cân nhắc đến mỗi một cái tiêu phí dài tầng, tiêu minh nguyên tắc luôn luôn là đem một chuyện làm đến mức tận cùng. Chế định ra rồi nhằm vào thanh châu thương phẩm tiêu thụ sách lược, tiêu minh ra chính điện, nhìn ngó bên ngoài ánh mặt trời sáng rỡ. Hào quang giác, tiêu minh trên người tựa hồ bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Gieo mùa liền muốn đến, nông canh việc mới là đất phong căn bản, bởi vì lương thực bao nhiêu đem mang ý nghĩa hắn có thể nuôi sống bao nhiêu bách tính, thành lập bao nhiêu quân đội. Hắn đang muốn... Bà Ngọc Khôn mang theo một thanh niên sĩ tử hướng về hắn đi tới. Đây là bà Ngọc Khôn đề cử cho Tiêu Minh Thương Châu Thứ Sử ứng cử viên, người này vừa đến, hắn liền có thể đối với Thương Châu Thứ Sử xài Lệnh Vũ ra tay. Thảo dân Thường Ngọc Xuân, tham kiến điện hạ. Thanh niên sĩ tử đối với Tiêu Minh không mình hành lễ. Miễn lễ. Tiêu Minh đưa tay làm ra một tác động tác. Bà Ngọc Khôn lúc này nói rằng, điện hạ, này Thương Châu Thứ Sử xài Lệnh Vũ bất kể là ai thu mua, thế nhưng buôn lậu chiến mã việc chứng cứ sát thực. Theo, đệ luật đang chém. Tiêu Minh ánh mắt xa xưa, bây giờ cũng nên từng bước từng bước khống chế chính mình bất phong. Chương 71, Giết Người Thương Châu 3 năm trước cướp bóc để tòa này chịu đủ man tộc tàn phá thành trì còn chưa từ đã từng thương tích bên trong khôi phục như cũ, to lớn Thương Châu trong thành, nhân khẩu có điều ba vạn. Nhân khẩu khó khăn, trăm nghề hoang phế chính là lúc này Thương Châu chân thực khắc họa, có điều từ khi mùa đông quan phủ truyền đạt đồn điền khiến cho sau lục tục trở lại thương châu khai khẩn cày ruộng bách tính đúng là từ từ nhiều hơn một chút có điều so với thưa thất bách tính nơi này nhiều nhất vẫn là lui tới mậu dịch thương nhân những thương nhân này bên trong có cẩm quan phủ hịch văn mà càng nhiều chính là không có hịch văn buôn lậu xuống người đại du quốc đối với man tộc mậu dịch luôn luôn quản khống rất nghiêm nhưng đối mặt man tộc áp lực lại không thể không mở ra một bên mậu có điều có chút mậu dịch ở đại du quốc là nghiêm lệnh cấm chỉ một trong số đó là muối thiết thứ hai chính là ngựa nói như vậy Liên quan đến vật liệu chiến tranh mậu dịch một mực cấm chỉ, trừ phi có quan phủ ra cụ chứng minh. Lần trước vương gia ở tiêu minh đề cập cùng man tộc mậu dịch thời điểm, chính là bởi vì trộm dạ liên quan đến môi thiết mậu dịch mà lo lắng sợ hãi. Không giống với ngày xưa, buổi trưa hôm nay một đội kẹm hoàn mỹ kỵ binh tiến vào thường châu thành, nhìn thấy kỵ binh trên người khôi giáp dân chúng trong thành hầu như sợ đến hồn phi phách tán. Bởi vì những kỵ binh này trên người tất cả đều ăn mặc man tộc khôi giáp, ngồi xuống ngựa cũng cùng man tộc chiến mã bình thường trắng kiện. Này chợt nhìn lại còn tưởng rằng là man tộc kỵ binh vào thành, mãi đến tận bọn họ thấy rõ Thanh Châu quân kỳ, lúc này mới thoáng an tâm. Phúng Tiêu Minh chi mệnh, Lỗ Phi cùng ngày liền dẫn Linh Thanh Châu tinh nhuệ kỵ binh hết ngày dài lại đêm thâu chạy tới Thương Châu, hai ngày một đêm thời gian liền đến Thương Châu thành. Lần này hắn được mệnh lệnh là đem Thương Châu Thứ sử Sai Lệnh Vũ cùng Thương Châu đô đốc Ngụy Thông đồng thời bắt áp hướng về Thanh Châu, nếu là hai người phản kháng, có thể tại chỗ chủ diện. Tiến vào Thương Châu thành. Lỗ Phi mang theo 30 kỵ binh trực tiếp chạy về phía Thương Châu Phủ Nha. Nay sai lệnh vũ cùng ngụy thông, một là Tần gia con rể, một ngụy gia con thứ. Ở Lỗ Phi xem ra, hai người này đều không phải vật gì tốt, mà này tứ gia hảo tộc càng làn lên bẩm thầy vạn đoạn. Ba năm trước man tộc xâm lấn, là man tộc gót sắt tùy ý đạp lên lục châu đại địa, bách tính ở man tộc gót sắt dưới thống khổ kêu rên, mà địa phương hảo tộc nhưng trốn ở chính mình ổ bảo, triệu tập trong nhà bộ khúc tự vệ, rụt đầu không ra. Khi đó tiến vào Lục Châu Man tộc kỵ binh có điều hơn 2000 người, mà tứ gia bộ Khúc Chi chúng gần như vạn người, thế nhưng những này hào tộc không không lo lắng cho mình bộ khúc chết tổn không chịu chống lại. Mãi đến tận hắn dẫn dắt 3000 tướng sĩ ở Thường Châu huyết chiến đánh bại Man tộc tiên phong bộ đội, biết được tin tức tứ gia bộ Khúc mới khoan thai đến muộn, mà lúc đó đầu tiên tiến vào Thường Châu thành xài lệnh Vũ cùng nguy Thông, thấy Man tộc bại lui, lúc này mới ra nhập vây quét tàn dư Man tộc kỵ binh. Mà sau khi, hai người nhưng lấy công đầu tự xưng Tần gia cũng là ở Tề Vương trở lại Thành Châu sau khi yêu thưởng, khi đó Tề Vương mới từ Trường An bị chạy về, sợ hại không thôi. Thấy Thương Châu Thành bị đoạt về, đại hỉ bên dưới cũng không phân tốt xấu liền che xài lệnh Vũ vì là Thương Châu thứ sử, Ngụy Thông vì là Thương Châu đô đốc, hai người một chính một Vũ, nắm giữ Thương Châu dòng dã ba năm. Lỗ Phi lúc đó có thể lý giải Tề Vương cảm thụ, đất phong có hạn quân đội cùng man tộc huyết chiến bị thương nặng, chỉ có thể dựa vào bản địa hào tộc bộ khúc, cũng chính là cho rằng như vậy khi đó ngoại trừ thanh châu, cái khác ngũ châu đều bị tứ gia nắm giữ. kha kha, không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay. nhanh mã phi chỉ, lỗ phi trong lòng vui sướng đến cực điểm. ba năm nay hắn giận mà không dám nói gì, mấy ngàn tướng sĩ si máu tươi đổi lấy thương châu làm sao có thể giao cho như vậy cậu thả hạ người. bây giờ tiêu minh một kiển, hai người này giết mới rốt cục muốn giết. đến thương châu phủ nhà, lỗ phi xuống ngựa tiến vào phủ nhà, thanh như hồng trùng, quắc, sai thứ sử ở đâu? Điện hạ có lệnh, mau tới nghe lệnh. Phủ nha bên trong rất ít mấy người, một sai dịch nhỏ giọng nói, về Lô Gia Quý, sai thứ sử không ở. Không ở. Vậy hắn ở nơi nào? Lỗ Phi báo mắt trận trường, nói mau, chỉ hoán nhà ta đại sự, cẩn thận ngươi bị. Sai dịch sợ đến hồn Phi phách tán, này lỗ Phi lần trước đến Thương Châu nối tiếp nhau mấy ngày, hắn tự nhiên từng thấy, hơn nữa ba năm trước lỗ Phi hung ác tên tử lâu chuyển đến ra. Hắn rõ rõ ràng ràng, bị như thế một hù dọa, nào dám không nói, thứ sử cùng giáo úy đều đi tới trong thành Bích Xuân Viên. Hừ, hai cái giết mới. Lỗ Phi nhanh chân lưu tinh ra phủ nhà, lên ngựa dơ dòi, quắc, đi theo ta, đem Bích Xuân Viên cho ta bảo quanh vi lên. Là, 30 thiết kỵ giận dữ hét lên, một trận móng ngựa nổ vang. Cái kia sai dịch này tài hoán quá thần đến, thấy Lỗ Phi điệu bộ này, e sợ xảy ra vấn đề rồi, hắn vội vã ra phủ nhà, hướng về phủ đô đốc đi tới. Lúc này Bích Xuân Viên, Sai lệnh vũ cùng Ngụy Thông chính cùng chén giao trạng, trong lòng cất nằm một như hoa như ngọc nữ tử. ở hai người đối diện là một vị mặc hoa phục thương nhân. Sai thứ sử, Ngụy đô đốc, lần này ngựa việc đa tạ hai vị trợ giúp mới có thể thuận lợi đem một ngàn thất chiến mã đưa ra thành. đây là Ngụy vương cho hai vị một chút lễ vật, kính xin hai vị nhận lấy. Thương nhân giơ tay nói cảm ơn. Sai lệnh vũ đem thương nhân đẩy lên trước mặt giường gỗ mở ra, bên trong tràn đầy một tầng kim thỏi. Ngụy Thông thấy, cùng Sai lệnh vũ liếc mắt nhìn nhau hai người khẽ gật đầu. Từ khi hai người làm chủ Thương Châu, Thương Châu trong thành bên ngoài mậu, buôn lậu súng không một người không đối với hai người đầu ngựa chi chiêm, mỗi khi cần đưa lên tiền tài mới có thể thông hành không trở ngại. Ngăn ngắn ba năm, hai người cướp đoạt ngân lượng mấy trăm ngàn hai. Ba người chính nâng chén đối lập. Lúc này bên ngoài đống nhiên truyền đến một trận người gọi ngựa hí tiếng. Tiếp theo Bích Xuân Viên lầu một truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai, không chờ bọn họ phản ứng lại, cửa phòng bị một cước đa văng. Lỗ Phi tay phải đặt tại trên chuôi đao đi vào. Lô Gia Úy, Sai Lệnh Vũ cùng Ngụy Thông đều đều cả kinh. Hai người phục hồi tinh thần lại, Ngụy Thông không vui nói, "Lô Gia Úy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi này lại là cái gì ý gì?" Sai Lệnh Vũ cũng là trên mặt mang theo khinh bị, hai người cách xa ở Thương Châu, căn bản không biết Thanh Châu chỉ biến, tự cao bản địa đại tộc thân phận đối với Lỗ Phi một giới mãng phù căn bản xem thường. Lỗ Phi thấy trong phòng tình hình, Đầy bàn sơn hào hải vị, Yểu Điệu mỹ nhân nằm ở hai người trong lòng. Hắn vốn là bởi vì đối với Ngụy Thông qua loa kiến thiết binh đoàn, chậm chạp không chịu đồn điền mà căm tức, nghĩ đến binh sĩ của chính mình ở đồng ruộng khổ cực đồn điền, ăn có điều là mấy bát cháo loãng, hắn càng là phát cháu. Có điều lúc này hắn đột nhiên nở nụ cười, nói rằng, "Đắc tội, đắc tội, ngày hôm trước đến Tề Vương chi khiến, tọa tới đây Thương Châu, biết được hai vị ở đây, liền lại đây tuyên khiến." Ngụy Thông thấy Lỗ Phi một bộ cười làm lành dáng dấp, trong lòng đắc ý. Nhận chức này Lỗ Phi ở trong quân làm sao, xuất thân chỉ thường thôi, cuối cùng còn phải xem sắc mặt của bọn họ. Hán tử tốn nói, không biết Điện Hạ có gì phân phó. Dặn do không dám, Điện Hạ nể tình hai vị chấn thủ thương châu Ba Năm có công, rất để cho ta tới khao thưởng hai vị, nào đó vì là hai vị niệm niệm. Lỗ Phi vẫn cười hít mắt. Sai lệnh vũ cùng Ngụy thông liếc mắt nhìn nhau, nhìn nhau nở nụ cười. Hai người đối diện thương nhân nghe vậy, khoe miệng lộ ra một kia lơ đáng cười gắn hai người này ở Thương Châu bên trong no túi tiền liền riêng, bên trong Thông Mị Vương, ở ngoài Thông Ma Tộc, này Tề Vương bây giờ ngược lại muốn ngợi khen hai người, quả thật hoang đường đến cực điểm, không thiệt thòi là chư Hoàng Tử bên trong vô dụng nhất một. Lỗ Phi lúc này thì thầm, Thương Châu thứ sử sai lệnh vũ, Thương Châu Đô đốc Ngụy Thông nghe lệnh, sai lệnh vũ cùng Ngụy Thông chạm lên, không người nói, thần ở. Sai lệnh vũ, Ngụy Thông thân là Thương Châu thứ sử, không tư thú biên, ngược lại trong bóng tối cấu kết thương nhân buôn lậu chiến mã bên trong no túi tiền riêng đối bản vương chi quân chuyên khiến âm phụng dương vi thì thấm nơi này sai lệnh vũ ngụy thông kinh hại đến biến sắc ngụy thông lúc này liền đem tay đệ ở bên hông trên chui đao, thế nhưng đi theo lỗ phi phía sau binh lính lập tức tiến lên đem hai người theo đệ ở trên mặt đất ngay hôm đó lên miệng đi thứ sử đô đốc chức vụ áp hướng về thành châu đại lao như có làm trái chém lập quyết lỗ phi ngươi nói hưu nói vượng ta không tin đây là điện ra lệnh ta muốn đi gặp điện hạ sai lệnh vũ quát Ngụy Thông nhưng là huy hiếp nói: "Lỗ Phi, này Thương Châu quân coi giữ một nửa là ta Trần gia bộ khúc, ngươi nếu là dám động ta một sợi lông, ngươi đừng nghĩ đi ra Thương Châu thành." Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, dưới lầu nhớ tới một trận ngựa hí tiếng, tiếp theo chính là binh sĩ huyên náo tiếng. Chương 72: Vũng máu. "Ha ha ha, ta người đến rồi, Lỗ Phi, ta ngược lại thật ra nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta." "Hừ." Lỗ Phi trầm mặc không nói, tay phải đột nhiên rút đao đống nhiên một đạo ánh bạc né qua, hai người đầu ngục cùng ngục lăn địa đến cái kia thương nhân trước mặt. A, giết người rồi hai cái thanh. lâu nữ tử sợ hãi bên dưới, rít gào lên vọt ra khỏi phòng. Thương nhân kia nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh, liên tục nôn mửa. Lỗ Phi lúc này lớn tiếng nói, sai lệnh vũ, Ngụy Thông xuất lính binh sĩ nổi loạn đã bị ta chua diện. Dưới lầu, đệ tử Thanh Châu kỵ binh bị chừng một trăm người vây quanh, song phương lẫn nhau xô đẩy, rất nhiều ra tay đánh nhau tâm ý. Lúc này chỉ thấy hai cái màu đen đổ vật lăn tới trước mặt bọn họ. Bọn họ nhìn kỹ thì mới phát hiện là xài lệnh vũ cùng ngụy thông đầu, nhất thời kinh hại đến biến sắc. Tiếp theo liền thấy máu me khắp người lỗ phi dường như một sát thần đi ra, hai tặc đã đến tội, thả tay xuống bên trong binh khí, bản giáo hủy mà tha cho ngươi một mạng, bằng không lấy phản loạn luận sự. Những binh sĩ kia thấy chủ tướng đã chết, mà lỗ phi ở trong quân uy vọng rất nặng, từng cái từng cái ném rơi xuống vũ khí trong tay. Lệnh rên một tiếng. Lô Phi để sĩ tốt đem hai người đầu người gói lại, mang theo hơn 30 người khoái mã đi suốt đêm về Thành Châu. Lần này vì nhanh chóng bắt xài lệnh vũ, kỵ binh đều đều một người bốn mã. Giữa trưa ngày thứ hai, hắn liền dẫn xài lệnh vũ cùng ngụy thông đầu người đến tề vương phủ. Giết! Nhìn thấy bị huyết thẩm thấu vải bố, tiêu minh hỏi. Lô Phi gật gật đầu, đem tình hình lúc đó nói một lần. Lúc này bà Ngọc Khôn mang theo Thường Ngọc Xuân cũng đến tề vương phủ. Thường Ngọc Xuân lúc này nói rằng, điện hạ, hai người này đang chết. Cái này Thường Ngọc Xuân vừa tới có điều ba ngày, tiêu minh đối với hắn không hiểu nhiều, nói rằng, tại sao đáng chết? Không đề cập tới hai người buôn lậu chiến mã việc, chỉ là hai người này đem hào tộc bộ khúc lẫn vào Thường Châu quân coi giữ việc liền đáng chết, nếu như lại như vậy xuống, thử hỏi này Thường Châu vẫn là điện hạ Thường Châu sao? Vạn nhất man tộc trở lại, hai người này sẽ không giận thành mà chạy sao? Điện hạ có thể không nên quên, năm đó thủ tướng cũng xuất từ địa phương hào tộc. Thường Ngọc Xuân nói rằng, tiêu minh gật gật đầu. Chỉ là như thế liền đem người giết, bọn họ tất sẽ bất mãn, bây giờ tần gia vẫn thế lớn, nếu là bọn họ trong bóng tối cùng bản vương đối nghịch, cũng không phải chuyện cười việc. Điện hạ nếu dám động hai người, tất nhiên là có vô cùng nắm, tỏa sơn quan hổ đấu đạo lý, điện hạ e sợ so với thảo dân hiểu. thường Ngọc Xuân nói rằng, hừng, nói có đạo lý. Tiêu Minh nói rằng, cái này thường Ngọc Xuân đã xem ra bản thân đang lợi dụng đại tộc mâu thuẫn, hắn nói rằng, này Thương Châu là biên thủy trọng trấn, chớ không thể qua loa. Chờ sai lệnh vũ cùng Nguyễn Thông vụ án định ra, ngươi liền có thể đến Thương Châu đi nhậm chức. Tại Điện Hạ, Thương Ngọc Xuân nói rằng, hắn cũng là công danh tại người nhân vật, làm sao không có bất kỳ bối cảnh gì, khổ sở chờ đợi ba năm, vẫn không có một quan bản trước. Nhân kính nghệ bà Ngọc Khôn cương trực công chính, được bà Ngọc Khôn tin sau khi, hắn mới kiên quyết mang nhà mang người đến Thanh Châu. Bà Ngọc Khôn lúc này nói rằng, Điện Hạ, sai lệnh vũ cùng Nguyễn Thông vừa chết, vương gia nhất định sẽ đến để cử người của mình. Đến thời điểm mong rằng điện hạ có thể không bị vương gia đầu đầu. Tiêu Minh mặt tối sầm, này Bàng Ngọc Khôn vẫn có chút không tin mình trinh tiết, hắn nói rằng, lúc này, bản vương tâm ý đã định, sẽ không khác chọn người khác. Bàng Ngọc Khôn lúc này mới gật gật đầu, mang theo thường nộ xuân lui ra. Trong chính điện lỗ phi còn chưa đi, tiêu Minh nhìn lỗ phi không còn gì để nói, vị manh tướng này thực sự có chút manh, không nói lời gì liền giết hai người. người nha người, bản vương còn muốn thẩm vấn một hồi hai người, ngươi ngược lại tốt hiện tại không có chứng cứ, tiêu minh tức giận nói, lỗ phi cười hắc hắc nói, điện hạ, này cũng không hẳn, ta còn bắt được một cùng hai người ám thông thương nhân, ngay ở thanh châu đại lao, nếu là điện hạ không yên lòng, mặt tướng có thể giúp điện hạ thẩm vấn, coi như ngươi còn thô bên trong có thế, đúng rồi, lần này ngụy thông bị giết, thương châu đô đốc chỗ trống, ngươi từ thanh châu trong quân chọn ưu tú lớn người người có thể xài được đi nhậm chức, quyết không thể lại xuất hiện không cách nào khống chế người, tiêu minh nói rằng. Không chỉ có là Thương Châu, hiện tại tiêu minh ngoại trừ Thanh Châu không lo lắng, đối với những khác Châu đều là lo lắng lo lắng, bởi vì những này Châu huyền trên căn bản đều là tứ đại hào tộc người, lần này lợi dụng Vương tần hai nhà mâu thuẫn, hắn đem triệt để thành tẩy Thương Châu. Mà cái khác Châu liền cần hắn đầy đủ lợi dụng lần mâu thuẫn này dây dẫn lửa. Thương Ngọc Xuân nói rất rõ ràng, hắn chính là muốn tỏa sơn quan hổ đấu, nhân cơ hội ngư lợi, dàn dò lỗ phi phái đắc lực người đi tới Thương Châu. Hắn lại để cho Lỗ Phi đem tân Chiêu thu binh lính liệt vào lính mới, lính mới trực tiếp quy hắn quản hạt, cái khác các châu phủ đô đốc không có quyền hỏi đến. đã như thế, hắn liền có thể lợi dụng lính mới cản tay những châu khác huyền quân đội, có điều thanh châu cùng thường châu bát, những châu khác huyền cũng dàn vặt không đến đại bắc nước. Hắn lo lắng duy nhất chính là Tần gia đàn hồi, nay sai lệnh vũ cùng Ngụy Thông có thể đều là Tần gia thành viên trọng yếu. Lỗ Phi rời đi, dường như Bàng Ngọc Khôn nói như thế, ở sai lệnh vũ cùng Ngụy Thông đền tội tin tức truyền ra sau đó. Vương gia quả nhiên phái người lại đây để cử người của vương gia thế thân thương châu thứ sử cùng thương châu đô đốc. Thương châu là tảng mỡ dày, này ai cũng rõ ràng, lần này tần gia tổn thất nặng nề, vương gia tự nhiên muốn tiến một bước chiếm cứ có lợi địa vị. Bất quá bọn hắn hiện tại đã không có có thể đánh động tiêu minh đồ vật, tiêu minh cũng không tiếp tục là trước đây chỉ là bỏ ra vạn lượng bạc liền có thể mua được phiên vương. Người của vương gia đụng vào một mũi hôi rời đi, lúc này Lý Tam đi vào. Thế nào? Tần gia có động tĩnh gì sao? Tiêu Minh hỏi. Lý Tam cùng Vương Tuyên hiện tại thuộc về hắn khoảng trường, trái phải mật vệ, hiện tại hắn đã để hai người ở thành thành châu bên trong bố cục, đơn giản nhất chính là ở đầu đường cuối ngõ mật thám. Thứ hai, liền để cho nô lệ đóng vai các loại bình thường nhân vật ở trong thành đảm nhiệm thai mắt. Mà trực tiếp ở tứ đại hào trong tộc bộ xếp vào cơ sở ngầm còn rất khó khăn, hiện nay bọn họ phòng trường còn không làm nổi. Hạ quan khiến người ta liên tục nhìn chằm chằm vào tần gia. Khoảng thời gian này ra vào tần gia các châu chi nhánh rất nhiều, tựa hồ đang thương nghị cái gì đại sự. Lý Tam nói rằng, hừng, tiếp tục nhìn chằm chằm, tìm tới cơ hội tốt nhất có thể ở tần gia xếp vào cơ sở ngầm. Tiêu Minh nói rằng, Lý Tam đáp một tiếng, xoay người rời đi, chỉ thấy vừa nãy vẫn chờ ở ngoài cửa vương tuyên đi vào, một mặt thiết diện lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Giật cả mình, Lý Tam nhíu môi, cái này vương tuyên âm thầm, ba chân đạp không ra một thì đến, cùng hắn thực sự không pháp tướng nơi. Điện hạ, Vương thành chủ hiện tại rất cao hứng, chỉ là điện hạ từ chối hắn để cử ứng cử viên để hắn có chút tức giận, ở trong phủ có bao nhiêu lời oán hận, tạm thời vẫn không có những động tính khác. Vương Tuyên âm thanh mang theo trời sinh khàn khàn, từng chữ từng chữ nói rằng: "Cao hứng? Bọn họ cao hứng còn quá sớm, ngươi nói Đăng Châu Thứ sử Vương án sát hại Phương gia bảy mươi hai khẩu, chiếm lấy đồng ruộng sự tình là thật." Tiêu Minh hỏi: "Vương Tuyên là người của Vương gia, tự nhiên đối với Vương gia ngầm hoạt động rõ rõ ràng ràng." Lần này tần gia bị thiệt hỏi, tất nhiên nóng lòng trả thù vương gia, tần gia tổn thất một thứ sử một đô đốc, bọn họ tất nhiên muốn vương gia cũng đồng dạng tổn thất bằng nhau lợi ích. Tiêu minh hiện tại chính là vì tần gia tìm chứng cứ, trong bóng tối từng bước xâm chiếm hai nhà thế lực, đợi được có một ngày bọn họ đỗng nhiên phản ứng lại thời điểm, khi đó chính mình sớm đã khống chế lục châu quân đội cùng phủ nha Mặc dù bọn họ là ấm ý, cũng là Phật như lai trong tay tôn hầu tử, không bay ra khỏi ngũ chỉ sơn. Chương 73, Phản ứng Đem việc này trong bóng tối lan truyền cho Tần Gia, nhớ kỹ, nhất định không nên để cho Tần Gia hoài nghi là người khác cố ý tiết lộ. Tiêu Minh nói rằng, Vương Tuyên chấn tĩnh như thường, điện hạ, việc này phát sinh thời điểm, ta đang bị phái đi Đăng Châu thu món nợ, Vương An Yến hội, ta cũng đi tới, Yến hội bên trên, hắn uống say, đem việc này nói ra, cùng nhau còn có cái kia 72 người hải cốt trôn ở nơi nào, lần này, ta cần đem cái kia hải cốt đào ra, ở Đăng Châu tạo thế. Tần gia tự nhiên sẽ phái người đi điều tra, khi đó ta liền lặng yên lưu lại chứng cứ. Tiêu Minh gật gật đầu, cái này Vương Tuyên xác thực rất tiến tới, cuộc sống khổ ngao đi ra người, tinh khí thần chính là không giống nhau. Rất tốt, Vương gia người quen thuộc nhất, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng sắp xếp cơ sở ngầm đi vào. Tiêu Minh đồng dạng như nhắc nhở Lý Tam như thế nhắc nhở Vương Tuyên. Về điện Hạ, ta đã xếp vào cơ sở ngầm ở Vương gia. Vương Tuyên vẫn chấn tĩnh như thường. Tiêu Minh kinh ngạc, không sai. Lúc này mới không đủ thăng dư, ngươi đã làm được, đúng là so với Lý Tam nhanh hơn nhiều. Vương Tuyên nói rằng, Điện Hạ, Hạ Quan có điều lấy xảo, này Vương gia bên trong có một gia đình gọi Vương Thành. Ở Vương gia thời điểm ta từng đánh vỡ hắn cùng Vương Thành chủ tiểu thiếp cấu kết, lần này ta có điều là lợi dụng việc này. Ô Tiêu Minh kéo dài âm, Vương Thành chủ lão giả này, trong nhà tiểu thiếp không có 20, cũng có 30, khẳng định không có thể ứng phó nhiều như vậy, có một hai an vụng cũng bình thường. Vương gia bên trong có cơ sở ngầm, tiêu minh tự nhiên vui mừng khôn xiết trước mắt hắn kiên kỵ nhất chính là bản địa hảo tộc, nếu là không thể lúc nào cũng nắm giữ bọn họ đang làm gì, có ý kiến gì, đôi này, chuyện này đối với tới nói quả thực ăn ngủ không yên. Tuy nói hiện tại hắn cho những này hảo tộc không ít lợi ích, thế nhưng những này chỉ là dùng để tạm thời mê hoặc bọn họ, hắn nhất định phải có hai tay chuẩn bị. Nếu là bọn họ phản ứng quá đến mình đây chỉ là kế hòa bình, mà chính mình mục đích thực sự là diệt trừ bọn họ. Hán Đất Phong e sợ khó tránh khỏi cần trải qua một hồi hỏa cùng huyết gột rửa. Chỉ là Tiêu Minh cũng không hy vọng lấy kết cục như vậy kết cục, bởi vì này sẽ nghiêm trọng lạc hậu Đất Phong phát triển. Hắn chỉ hy vọng lấy nước gấm luộc huyết xanh phương thức, để bản địa hào tộc ở an nhàn bên trong chậm rãi lui ra vũ đài lịch sử. Thần gia, lúc này Tần Xuyên Vân hét tầm vào lùi, xài lệnh vũ là hắn hai con gái ở rể con rể, mà Ngụy Thông hắn con gái nhỏ phu gia cũng là Ngụy Hồng ba con trai. Trong một đêm xài lệnh vũ, Ngụy Thông bị giết. Hắn hai cái con gái nhất thời thành quả phụ, Ngụy Hồng dưới cơn nóng giận trực tiếp tìm tới hắn, muốn hắn triệu tập bộ khúc giết Lỗ Phi, vì là con trai của hắn báo thù. Thế nhưng tỉnh táo lại, hắn rõ ràng chuyện này kẻ cầm đầu không phải Tề Vương. "Thân huynh, ngươi còn do dự cái gì?" Lỗ Phi khinh người quá đáng, Tề Vương tuy muốn trị tội nhà ta Ngụy Thông, nhưng cũng không có hạ lệnh trực tiếp chu diệt, ta đã sớm đối với này Lỗ Phi bất mãn, chỉ cần ngươi cùng ta đi gặp điện hạ, muốn cái kia Lỗ Phi đèn mạng. Ngụy Hồng tức đến nổ phổi địa nói rằng, Tần Xuyên Vân đồng dạng hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng hắn nói rằng, việc này Lộ Phi cố nhiên có lỗi, thế nhưng Vương gia mới là sau lưng giở tay, hại chết Ngụy Thông cùng sai lệnh Vũ chính là bọn họ mới là, Lộ Phi luôn luôn lô mãng, mà khi đó Tần gia bộ khúc lại tới rồi, lấy Lộ Phi tính cách, không thể không chấp hành điện hạ chém lập quyết mệnh lệnh, mặc dù chúng ta đi tìm điện hạ, điện hạ cũng sẽ che chở Lộ Phi, hơn nữa điện hạ nếu là truy cứu Tần gia ở Thương Châu quân coi giữ, bên trong thu xếp bộ khúc chi tội ngươi và ta hai nhà khẳng định còn muốn chịu tội vương thành chủ ngươi quá ác ngụy hồng mạnh mẽ đập một cái bàn trên bàn nước trà tung một chỗ cái kia cơn giận này liền như thế nhịn tất nhiên là không thể nhẫn nhịn giết người chính là lỗ phi thế nhưng người khởi xướng là vương gia hắn để hai nhà chúng ta tổn thất nặng nề chúng ta tất làm ăn miếng trả miếng thần xuyên vân nói rằng ngụy hồng kích động bên dưới đem oán hận nhắm ngay tiêu mình, ngầm nghĩ bên dưới dần dần tỉnh táo lại ai Vẫn là tần lão ca nghĩ tới chu toàn, hiện tại sợ sẽ nhất là vương gia liên hợp Điện Hạ đối với hai nhà chúng ta động thủ, khi đó liền thật sự vạn kiếp bất phủ. ngươi cuối cùng cũng coi như rõ ràng, hiện tại Điện Hạ trong tay lại có bạc, lại có lính mới, lại lần nữa đạt được Hoàng thượng tín nhiệm, này mặt Nam ngụy Vương thế nào cũng phải cho Hoàng thượng một ít mặt mũi chăm sóc Tề Vương. Hiện tại Tề Vương đã không phải trước đây Tề Vương, chuyện này trung quy là tội chết, ở Điện Hạ xem ra, điều này cũng tuyệt đối không thể chịu đựng chúng ta lúc này đi nháo. Điện hạ đem làm sao đối xử ta hai nhà, phản loạn sao? Ngụy Hồng nghe vậy, nhất thời cái chán mạo khí một tầng mồ hôi lạnh, hiện tại mới chính thức hiểu được lợi hại trong đó, là ta lô mãng, chỉ là Ngụy thông là con trai của ta, ta thực sự không cam lòng nha. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, này vương gia như vậy châm đối với chúng ta, còn không phải là vì tranh cướp thương hội bên trong lợi ích, hiện tại quan trọng nhất là bạc, chỉ cần có bạc, chúng ta liền có thể mua lại càng nhiều điện sản, lớn mạnh chúng ta bộ khúc. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta muốn đối phó chính là Vương Gia, không phải Tề Vương. Tần Xuyên Vân nói rằng, chuyện này, chúng ta không chỉ không thể bởi vậy cưỡng bức điện hạ giết Lô Phi, còn ứng đi vào thỉnh tội. ngụy Hồng gật gật đầu, thôi, ta liền cùng Tần lão Ca, cùng đi chuyến Tề Vương Phủ đi. Dứt lời, hai người đứng dậy hướng về Tề Vương Phủ đi tới. Mà Lý Tam sắp xếp nhìn chầm chầm Tần gia người, cũng cấp tốc đem tin tức này mang cho tiêu minh. Biết được việc này, còn có chút bận tâm sẽ khiến cho Tần gia đàn hồi hắn. Nhất thời trong lòng một khối tảng đá rơi xuống địa, hắn không sợ đa túc trí Tần Xuyên Vân, chỉ sợ có chút trẻ con miệng còn hôi sữa nguy hồng. Bởi vì trẻ con miệng còn hôi sữa chỉ xem mặt ngoài, vì việc này không thể thiếu sẽ trở mặt, mà Tần Xuyên Vân đa túc trí có thể thấy được càng sâu tầng độ vật. Như vậy, hắn mới có thể đem mâu thuẫn dẫn hướng về vừng ra, để hai nhà hô xé, mà không phải để hắn đầy áp lực. Tuy nói hắn hiện tại chiêu mộ lính mới, thế nhưng những lính mới này lại là đồn điền, lại là huấn luyện. Chí mạng nhất chính là vẫn không có bất kỳ vũ khí nào tình tướng, lôi ra đến vậy là một đám bia lỡ đạn, thật muốn đại gia trở mặt mở làm, vậy cũng là giết địch một ngàn, tự tổn 800. Có điều một khi đợi được bản giáp chờ trang bị trang bị thanh châu quân, lại huấn luyện mấy tháng, khi đó hắn đem cũng không tiếp tục sợ bản địa hào tộc võ trang bộ khúc. Tần Xuyên Vân cùng ngụy Hồng sắp tới tề vương phủ, Tần Xuyên Vân tự nhiên là một phen tự trách, mặt khác đối với xài lệnh vũ cùng ngụy thông trách cứ cố sức chửi. Lại rũ sạch này không phải tần ngụy hai nhà sai khiến, mà là bọn họ hành vi của chính mình. Hai vị xin đứng lên, nếu cùng tần ngụy hai nhà không quan hệ, người chết đèn tắt, bản vương liền không truy cứu chuyện này nữa, hy vọng hai nhà các ngươi có thể giữ khuôn phép. Tiêu Minh cuối cùng trong lời nói ngậm lấy cảnh cáo. Tần Xuyên Vân cùng Ngụy Hồng Đồng Thanh nói rằng, xin nghe điện hạ giáo huấn. Các ngươi trở về đi thôi. Tiêu Minh thở phào nhẹ nhõm, bước thứ nhất rốt cục thuận lợi hoàn thành, phía dưới vương tuyên cũng nên động thủ. Hai người đáp một tiếng, cùng ra tể Vương phủ. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Tiêu Minh nhíu nhíu mày, tần ra ở Thường Châu trong quân xếp vào bộ khúc chuyện này để hắn trong lòng có chút bất an, bởi vì hắn luôn cảm thấy chuyện này hoàn toàn không phải đơn giản sai lệnh Vũ cùng Ngụy Thông cá nhân gây nên. Nghĩ tới đây, hắn để Tử viện chuẩn bị ngựa, này sức nước đua máy vừa chế tạo ra, thợ thủ công chính đang thích hứng loại nước này lực máy móc, hắn cần phải đi sắt thép phường tự mình đốc thúc, sớm ngày đem bản giáp sinh sản thực hiện dây chuyền sản xuất phương thức sản xuất. Thương mại, quân sự muốn hai tay chảo, hai tay đều muốn ngạnh mới là. Chương 74, dây chuyển sản xuất. Thành thanh châu Bắc. Tiêu Minh đến sắt thép xưởng, liền triệu tập thợ thủ công truyền thụ này sức nước đúa máy hữu hiệu phương pháp sử dụng. Toà này sắt thép xưởng toàn bộ do gạch xanh thế trúc mà thành, một mặt loại kết cấu này hữu hiệu dự phòng hỏa hoạn, đồng thời cũng đầy đủ kiên cố. Những này gạch xanh đến từ xưởng khu lò gạch phường, vừa bắt đầu tiêu Minh mục tiêu là hồng gạch. Thế nhưng hắn dần dần phát hiện hồng gạch ở thời đại này sử dụng có chút lãng phí, gạch xanh đã đủ rồi. Đã như thế, còn có thể tiết kiệm thành phẩm. Thế chút các loại sưởng vật liệu tự nhiên là xi măng, từ khi đá vôi quán cung cấp đầy đủ đá vôi, hắn liền bắt đầu nung đốt xi măng dùng cho sưởng khu kiên thiết. Hơn nữa ở sưởng khu bên trong, mấy cái chủ yếu tuyến đường chính toàn bộ chọn dùng đường xi măng diện, điều này làm cho sưởng khu có vẻ vô cùng sạch sẽ, hơn nữa vận tải nhanh và tiện. Này hai loại kiến trúc vật liệu xuất hiện đã sớm gây nên thanh châu thương nhân chú ý, thế nhưng tiêu minh không có ý định đem này hai hạng kỹ thuật đối ngoại mở ra. Có điều hắn tin tưởng gạch xanh loại vật liệu này rất dễ dàng nắm giữ, phỏng trừng các thương nhân chỉ là nhìn thấy liền có thể sử dụng bùn đất thiêu chế ra, dù sao đại du quốc đồ gốm, đồ sứ ngành nghề vẫn là rất phát đạt, này không có cách nào ẩn giấu. Thế nhưng xì mẳng liền không giống nhau, đầu tiên là đá vôi quáng, lần thứ hai là nùng công nghệ, khuyết thiếu trong đó bất kỳ như thế. Sĩ sì mảng thứ này liền không cách nào bị sản xuất ra. Chỉ là các thương nhân tuy đang thảo luận hai thứ đồ này, thế nhưng hứng thú cũng không phải đại. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, hai thứ đồ này giá trị không cao, kém xa nước hoa, xà phòng có thể cho bọn họ mang đến thực tế lợi ích. Nơi này đối với bất động sản cũng không có khái niệm. Dây chuyển sản xuất ý tứ là mỗi người chỉ phụ trách sinh sản chính mình linh kiện, những này linh kiện ở cuối cùng tiến hành lắp ráp, vì lẽ đó sức nước đua máy mỗi cái sinh sản tiểu tổ đều phải nhận được. Đối mặt sắt thép sưởng thợ thủ công, tiêu minh đem dây chuyển sản xuất sinh sản khái niệm truyền thụ cho bọn hắn. Dĩ vãng thợ thủ công công tác quen thuộc là mỗi người phụ trách một bộ khôi giáp chế tạo, thế nhưng phương pháp này đem ở công nghiệp hóa sinh sản dưới bị đào thải. Trần Kỳ cùng Trần Văn Long âm thầm gật đầu, loại này phương thức sản xuất bọn họ đến lúc đó xưa nay cũng không nghĩ tới quá, thế nhưng tiêu minh một nói ra, bọn họ nhất thời rõ ràng phương thức này ưu việt tính. Mỗi tổ thợ thủ công chăm chú chính mình linh kiện có thể để cho thợ thủ công nhanh chóng quen thuộc trong tay sản phẩm, gen đúc tốc độ rất nhanh quen tay hay việc, tốc độ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Ở xưởng trung tướng dây chuyền sản xuất khái niệm nói rồi, Tiêu Minh gọi tới Trần Kỳ, nói rằng, người đối với thợ thủ công tương đối quen thuộc, hiện tại nếu búa máy đi ra, ngày hôm nay liền đem thợ thủ công phân một hồi tổ. Trần Kỳ cũng không hiểu Tiêu Minh ngày hôm nay bị cái gì kích thích, khoảng thời gian trước hợp phường có chút sơ sẩy hắn nhất thời vừa giống như là hít thuốc lắc giống như vậy, mọi chuyện đều muốn đích thân chỉ đạo. Có điều ngâm nghĩ hắn liền rõ ràng, chính mình hiểu được đồ vật thực sự quá ít, hắn có lúc thật sự kính nể cái này tề vương, bởi vì hắn phản phất có vô cùng vô tận ý nghĩ. Tiêu Minh hiện trường giám sát, Trần Kỳ tự nhiên không dám qua loa, dựa theo mỗi cái thợ thủ công am hiểu công tác đem sắt thép phường bên trong thợ thủ công hóa thành mười tiểu tổ, mỗi tiểu tổ từng người phụ trách một đạo công tự. Sắt thép sường bên trong thợ thủ công đa số là nô lệ, mỗi tiểu tổ đều có một thông thạo thợ thủ công dẫn dắt. Thông thạo công nhân bây giờ đối với tiêu minh cũng sẽ một vấn đề, bởi vì này không phải dựa vào tri thức truyền thụ có thể giải quyết vấn đề. Tuy nói khí giới tư để thông thạo thợ thủ công đối với hắn tiến hành huấn luyện, thế nhưng đại thể người còn chỉ là học đồ trình độ. Ai, phiền phức, này thợ thủ công muốn đi chỗ nào đi tìm? Tiêu minh tự lẩm bẩm một tiếng. Trần Văn Long lúc này nói rằng, điện hạ, thợ thủ công đương nhiên là trong chiến tranh cướp đoạt đến nhanh nhất. Năm xưa man tộc từ ta đại du không biết cướp bóc đi tới bao nhiêu người giỏi tay nghề, bây giờ không chỉ khôi giáp vũ khí không thua đại du, này công thành thời gian thậm chí dùng tới hỏa đồng. Này man tộc đúng là học rất nhanh, này hỏa đồng ta đại du quốc xuất hiện có điều mấy chục năm, này man tộc càng đều học được. Tiêu Minh lo lắng lo lắng. Bây giờ cái thời đại này đã là thuộc về 17 kỷ, thế nhưng đại du quốc hỏa khí còn ở vào bước đầu giai đoạn. Này hỏa đồng cũng là tối nguyên thủy trình độ, xạ chỉ là đạn đá. Tầm bắn không hơn 100 mét, thế nhưng dù vậy, những này hỏa đồng ở công thành thời gian cũng có tương đương chấn động hiệu quả. Trần Văn Long cũng như như mày, Bắc phương man tộc ngày càng cường thịnh, quốc lực dần dần không thua với Đại Du. Trước đây thần phục Đại Du Triều Tiên bây giờ cũng cải hướng về man tộc xương thần. Triều Tiên. Tiêu Minh cười lạnh một tiếng, cái này bổng tử quốc luôn luôn là cỏ đầu tượng, mặc dù đến hiện đại cũng là cầu cải không được. Tiêu Minh nhớ tới Đại Du Quốc sách sử trên ghi chép. Đại Du Quốc mới vừa lập quốc thời điểm Triều Tiên đặc phái thì thần hướng hạ, không nghĩ tới hôm nay đã thay đổi chủ nhân. Không đề cập tới này Triều Tiên, liền nói này nước Nhật, Đại Du Quốc thời gian hùng mạnh, ta nước Nhật hàng năm đều hướng về Đại Du Quốc tiến cống, lấy bé nhỏ chi lễ đổi lấy kim ngân vô số, mà cho tới bây giờ, này nước Nhật thấy Đại Du nhiều lần bị man tộc bắt nạt, không chỉ không nhớ tới bạn cũ, dĩ nhiên cũng lòng sinh bất kính, thường xuyên cướp bóc ta Đại Du Quốc vùng Duyên Hải, ai? ở bất kỳ thời đại đều có vì là quốc gia vận mệnh bót cổ tay thở dài trí sĩ đầy lòng nhân ái Trần Văn Long tuy rằng không nhiều lời nhưng cũng là lòng mang ra quốc người tận mắt nhìn Đại Du quốc bách tính tao ngộ dị tộc làm nụ trong lòng tức giận bất bình làm sao Đại Du quốc còn say mê ở thiên triều trên quốc ngộng đẹp bên trong mà Nam vương phồn hoa càng làm cho quan chức xa và ôn nhu hương không biết tiến thủ đối với không tiết diện lầm nguy cơ làm như không thấy Tiêu Minh trong đầu ký ức kéo tới ở trong trí nhớ của hắn triều tiền cùng nước Nhật tri thức không nhiều. Thế nhưng có thể khẳng định chính là này, hai cái quốc gia cũng bởi vì lịch sử Hồ Điệp thay đổi cũng phát sinh một chút biến hóa. Trong lịch sử lúc này, Triều Tiên đã sớm phải gọi Triều Tiên, có điều danh tự này là Chu Nguyên Chương ban cho Triều Tiên Lý Thị Vương Chiêu, mà cái này Lý Thị Vương Chiêu cũng là minh triều ủng hộ lật đổ Triều Tiên hoàng triều sinh ra một vương triều. Thế nhưng ở nơi này, không có Nguyên Triều, cũng không có Chu Nguyên Chương, ở Man tộc cùng hộ, Triều Tiên Vương thị hoàng triều kéo dài đến nay, danh tự này tự nhiên vẫn là Triều Tiên không có thay đổi. Cho tới nước Nhật xâm lấn Triều Tiên, này ngược lại là phát sinh, đại du quốc lịch sử tựa hồ đối với nước Nhật cái này đảo biệt lập không có ảnh hưởng gì lớn, phong thần tú cát thống trị thời đại vẫn xuất hiện đối ngoại mở rộng. Thế nhưng lần này nước Nhật là bị man tộc đánh bại, cũng chính bởi vì vậy, nước Nhật đối với đại du quốc càng ngày càng khinh bỉ. Bây giờ nước Nhật đã tiến vào tổ kiệu gã hòa mạc phủ thời đại, trong lịch sử, rất di luôn luôn ý uy mà không hoài đức, cũng chính bởi vì vậy, nước Nhật hải tặc lãng nhân thấy đại du quốc phú thứ mà binh yếu nhiều lần đánh cướp. Trần Minh tạo không cần thở dài, nói xuông không bằng thực làm, tự mình hối tiếc cũng thay đổi không được bây giờ thời thế, như chờ bản vương binh cường mã trắng, làm sao sợ hổ lô cùng rất gì. Tiêu Minh nói rằng, điện hạ giáo hơn chính là, như hạ quan cũng là như thế, há không phải là cùng những kia nói xuông cứu quốc văn nhân mặc khách không khác. Trần Văn Long nói rằng, Tiêu Minh gật gật đầu, cái này cũng là ý của hắn, chân lý chỉ ở đại pháo tầm bắn bên trong, đây chính là hắn đạo lý. Chương Quanh thân quốc gia, sát thép sưởng dây truyền sản xuất sinh sản chính thức thực thi, cái khác sưởng sinh sản hình thức tự nhiên cũng cần thay đổi. Vì thế, tiêu minh chuyên môn viết một phần sinh sản tổ chức kế hoạch, trong đầu hắn tri thức không chỉ có thể truyền, đương nhiên cũng có thể hiện hiện tại trên giấy. Như vậy tới nay, những người khác liền có thể thông qua văn tự học tập mà không phải đơn thuần ý lại hắn tự mình dạy cho. Khoảng thời gian này tiêu minh lợi dụng khoa kỹ trong kho phong phú tri thức, thêm vào chính mình lý giải viết xuống đến không ít kỹ thuật loại thư tịch Những sách này tịch đều bị nghiêm ngặt bảo quản lên lấy cung tìm đọc cùng học tập. Ngoại trừ sắt thép sưởng, lần này Tiêu Minh cũng đi tới cái khác sưởng, thuận tiện sửa lại một hồi sinh sản trong quá trình sai lầm. Cái này sưởng khu là Tiêu Minh thí điểm hạng mục, nếu như sưởng khu hình thức thành công, sưởng khu liền sẽ tiếp tục xây dựng thêm. Dù sao dàn vật đến hiện tại, hắn chỉ có vẹn vẹn mấy sưởng, mà những này sưởng xa còn lâu mới có thể thỏa mãn hoàn toàn khai trừ ra tiêu phí tiềm lực đại du quốc. Vì lẽ đó bước kế tiếp. Tiêu Minh kế hoạch chính là xây dựng thêm, phục chế càng nhiều sắt thép xưởng, càng nhiều tiểu xưởng, mãi đến tận bão hòa. Có điều mở rộng cần bạc, tương tự cần sung túc sức lao động, cái này cũng là Tiêu Minh cùng Trần Văn Long cảm khái thợ thủ công không đủ nguyên nhân. Trần Văn Long một câu chiến tranh thu được thợ thủ công tốc độ nhanh nhất, hắn đương nhiên hiểu, thế nhưng lấy hắn hiện tại năng lực đi phát động chiến tranh, cái kia cùng lao thái thái ăn thạch tín, muốn chết một cái đạo lý. Có điều điều này cũng nhắc nhở Tiêu Minh, hắn có thể không cần tự mình tham dự chiến tranh mà chỉ là nắm tiền đi mua. Mà hiện tại tối hưởng thụ chiến tranh tiền lãi liền chút man tộc, bất kể là đại du quốc cướp bóc, vẫn là áp bức triều Tiên, hoặc là ở Trung Á cùng Âu Mạn đế quốc chiến tranh, man tộc hàng năm đều sẽ cướp bóc lượng lớn nô lệ. ở Tiêu Minh xem ra, man tộc chiến tranh thủ đoạn vô cùng cao minh, phân tích không ít man tộc chiến tranh án lệ, hắn phát hiện man tộc trong chiến tranh đều sẽ tiến hành đổ thành, đây là một loại chiến tranh đe dọa chủ nghĩa, tương tự với đương đại Mông Cổ chiến tranh phương thức. Mà ở chinh phục một cái quốc gia bộ lạc sau khi, Man Tộc sẽ tổ chức lên nô lệ quân đội, cũng chính là hiện đại nguy quân, lợi dụng ngụy quân tiêu hao thực lực của đối phương, cuối cùng chính mình lại ra tay. Hiện nay Man Tộc đã tiêu diệt thảo nguyên cùng Tây vực đại đại tiểu tiểu bộ lạc cùng quốc gia 15, mãi đến tận gặp phải kình địch ổt mạn đế quốc. Nhân vì cái này thời không lịch sử là Hán Triều sau đó mới phát sinh thay đổi, vì lẽ đó Âu Châu không có sợ bị Tây Thiên hung nô tàn phá, mà ở đại quốc trước đây lương triều lúc đó trên thảo nguyên quật khởi thảo nguyên bộ tộc lần thứ 2 ở chỗ lương hướng trong chiến tranh tây thiên từ tây phương đến ba tư thương nhân miêu tả lần thứ 2 dân tộc du mục đối với trung á cùng âu châu đáng sợ xâm lấn về thời gian ở tiêu minh xem ra so với đương đại mông cổ xâm lấn âu châu còn sớm 50 năm chính là bởi vì lương hướng cái kia thảo nguyên bộ lạc thay thế được mông cổ xâm lấn âu châu hồ điệp hiệu ứng vì lẽ đó tiêu minh mới sẽ lo lắng âu châu lịch sử tiến trình sẽ không phát sinh đại thay đổi có điều điều này cũng chỉ là hắn suy đoán thế nhưng ột mạn đế quốc sinh ra đã đầy đủ nói rõ một vài vấn đề ngay cả bây giờ man tộc ở tiêu minh xem ra có điều là nữ chân tộc bởi vì lương hướng cùng thảo nguyên bộ tộc chiến tranh dẫn đến thảo chủ nhân cũ tây thiên mới sẽ làm cái này bộ lạc có cơ hội chiếm cứ bắc phương thảo nguyên hiện tại thêm vào bán nông bán mục phương thức sống cái này bộ tộc chân chính trở nên mạnh mẽ thời buổi rối loạn a tiêu minh lẩm bẩm nói tuy nói man tộc phát triển quỹ tích thay đổi thế nhưng hồ lỗ bản tính khó dễ có thể hắn đối mặt chính là so với đương đại đại minh càng hung ác cùng kẻ địch mạnh mẽ vì lẽ đó hắn mới không có tâm tình đi cùng những kia ca ca đệ đệ chơi hoàng quyền tranh bá mà là nghỉ ngơi dưỡng sức nên tiếp càng mãnh liệt bao tác. tự sướng phân biệt ra tiêu minh không có về vương phủ mà là đi tiểu thanh hà chính mình điền sản vị trí lúc này lỗ phi chính tuốt tay háo cùng các tướng sĩ đồng thời ở khai khẩn đất hoang hoàn toàn không có giết hai cái hảo môn tử đệ căng thẳng ai cái này thẳng thắn tiêu minh thở dài một tiếng. Này Lỗ Phi nếu là ở tại Hán Phiên Vương làm như vậy, đầu đã không biết bị chém bao nhiêu lần. Đi, qua xem một chút. Tiêu Minh đối với Triệu Long Triệu Hồ nói rằng, lập tức liền muốn đầu xuân, đất đai này trên cũng có thể trồng trọt một ít cây nông nghiệp. Tiêu Minh chính đang suy tư loại cái gì, lương thực tự nhiên là chủ yếu, thế nhưng cây bông loại này đồ vật cũng có thể các loại. Đầu mùa xuân, nhân hỏa xá như thế, phảng phất cũng từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Một toàn bộ mùa đông, Tiêu Minh là nơi nào đều không muốn đi. Một là tuyết lớn phong đường, một là thấu xương hàn lãnh. Hiện tại hắn rốt cục có thể rụt ngựa chạy băng băng, tuy ý lãnh phong đánh ở trên mặt. Vào lúc này tiểu thanh bờ sông một bên còn có thể nhìn thấy một ít lưu lại tuyết động, có điều mặt sông đã không có tầng băng, ở trong sông tình cờ còn có thể nhìn thấy vài con vịt hoang tử bơi qua bơi lại. Trước mặt hắn là ba ngàn lính mới, mấy trăm con trâu cày ở đất ruộng làm lụ. Bùn đất tung bay, xuân bùn mùi vị làm cho người ta một loại tự nhiên mùi vị ngông vô bờ. Đã bị khai khẩn đi ra cày ruộng là kiến thiết bình đoàn công lao. Điện hạ. Lỗ Phi thấy tiêu minh lại đây, đi chân trần từ bùn đất chạy vừa đến bờ ruộng trên, thế nào? Điện hạ, nơi này vẫn được đi. Tương đối khá, bản vương điền sản toàn bộ khai khẩn xong chưa? Không có, thế nhưng cũng không hơn nhiều, ở xuân canh trước bảo đảm khai khẩn chơi. Lỗ Phi bảo đảm nói. Tiêu minh vô vô lỗ Phi vai, thấy trải qua một người lính chính vội vàng trâu cày lê địa, hắn bỗng nhiên hứng thú, nói rằng. Để cái bản vương thử xem. Người binh sĩ kia sợ hết hồn, đứng ở tại chỗ, cũng không biết phía dưới cải làm gì, mà là nhìn về phía Lô Phi. Lô Phi kinh ngạc nói, Điện Hạ muốn cẳng yêu. Đây là hương giã thôn phu làm ra sự, Điện Hạ chính là tề vương, này không khỏi làm mất thân phận. Tiêu Minh mới không để ý thân phận gì không thân phận, Huống hồ đương đại người lãnh đạo kia sẽ không làm tú. Tuy rằng hắn không phải làm tú, chỉ là xuất phát từ chơi vui, thế nhưng cái này cũng là một lần cùng các binh sĩ giao tâm cơ biết. Nói không chắc sau đó sách lịch sử trên, cũng sẽ ghi lại một bút hắn cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ hoạn nạn giai thoại. Vì lẽ đó, ở Tiêu Minh xem ra, như vậy hoạt động nên nhiều tham gia, cái này cũng là dựng nên chính mình ở trong quân hình tượng cơ hội. Không ngại sự, Tiêu Minh lúc nói chuyện tiếp nhận trong tay binh lính dây thừng, thuần thục chạy đi châu cải. Kiếp trước, Tiêu Minh cũng là nam phương trong hốc núi hải tử, này khi còn bé không ít cùng châu nước giao thiệt với, lúc này một nắm dây thừng cũng không xa lạ gì, thuần thục cản nổi lên châu cải. Lỗ Phi cùng một bọn binh lính càng kinh ngạc, từng cái từng cái trợn mắt ngoát mộn, này Tề Vương lần thứ hai thay đổi ở trong lòng bọn họ hình tượng. Đây là Lỗ Phi đối với chính đang đồng ruộng canh tác các binh sĩ hô, đại gia thêm đem kính, Tề Vương điện hạ tự mình dưới điển cùng chúng ta đồng thời đồn điền. xuân canh trước, chúng ta nhất định phải đem khối này thổ địa canh tác đi ra. Xa xa binh lính còn không biết tình huống của nơi này, thế nhưng tin tức rất nhanh truyền ra, bọn họ nhất thời xì xào bàn tán lên, thế nhưng tiếp đó... Bọn họ phảng phất lại có vô cùng khí lực, làm lên hoạt đến hấp tốc. Tiêu Minh cao cao không thể với tới hình tượng cũng ở trong lòng bọn họ trở nên thân cận lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. chương 76, Thẩm vấn. Chúc ở ngoài hoa đào ba lặng cảnh, xuân nước sông ấm vị tiên tri. luy cao đầy đất lô nhang ngắn, chính là cá nóc muốn chiến thị. Bài thơ này xuất từ Tống Đại Tô Thức, thế nhưng tình cảnh này hoàn toàn để Tiêu Minh cảm khái cùng lúc này bao nhiêu phù hợp. Nam Châu Cày đi rồi một mẫu địa khoảng cách, Tiêu Minh đem Châu Cày trả lại người binh sĩ kia, mà lúc này hắn đã lưu đầu đầy mồ hôi, không có hiện đại máy móc nguyên thủy nông nghiệp, Xuân Canh cùng Thu Thu đều là rất mệnh người. Lỗ Phi lúc này cười ha ha đi tới, Điện Hạ, mặt tướng cho rằng Điện Hạ chỉ có thể cung xạ khuyến mã, không nghĩ tới làm lên việc nhà nông đến vậy là một tay hảo thủ. Tiêu Minh hầu như một ta khi còn bé thường làm cái này nói ra khỏi miệng, thế nhưng phản ứng lại nói rằng, chuyện này có khó khăn gì. Có điều là học các binh sĩ mà thôi. Hồi ước chính mình kiếp trước tuổi hô tơ, tiêu minh thậm chí có chút lòng chua sót, bởi vì từ nhỏ hắn liền không biết mình cha mẹ là ai, vẫn cùng dưỡng dục chính mình bà lão cùng nhau. Đáng tiếc, ở hắn công tác một năm sau khi, bà nội cũng là đi tới. Cũng chính bởi vì vậy, hắn tới nơi này sau khi đúng là không có bao nhiêu mong nhớ, rất nhanh thích hướng nơi này. Dù vậy, điện hạ e sợ cũng là đại du quốc cái thứ nhất sẽ cày ruộng vương gia. Lô Phi cười hát hát nói, tiếp theo chuyển đề tài. Nói rằng, Điện Hạ, cái này kiến thiết binh đoàn vụ mùa sinh sản là không thành vấn đề, thế nhưng này nhàn thì cũng đến luyện binh không phải. Này Thanh Châu quân khôi giáp. Lúc làm việc, lỗ Phi vẫn muốn nói lại thôi, hóa ra là nói cái này. Hắn nói rằng, ta chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được, tháng sau để, nhóm đầu tiên bảng giáp, cung tên, Mạch Đao sẽ chống đỡ đạt Thanh Châu đại doanh. Mạch Đao. Cung tên, vì sao không phải cung tên? Tiêu Minh chỉ là đáp ứng cho Thanh Châu quân trang bị thế nhưng cụ thể trang bị lỗ phi còn không rõ ràng lắm hiện tại tiêu minh nói ra hắn không khỏi nghi hoặc kim ngày cũng sớm ngày mai ta dẫn ngươi đi tự mình xem nhìn cái gì là mạch đao. tiêu minh nói rằng lỗ phi vui vẻ nói tạ điện hạ thanh châu quân thực sự cùng sợ này thấy vũ khí trang bị rồi cùng lang thấy thịt như thế hưng phấn ở tiểu thanh hà trong sông rửa sạch sẽ trên đùi nước bùn tiêu minh đứng dậy muốn đi vừa nhấc mắt đống nhiên nhìn thấy một cái bóng đen to lớn chạy tới hắn nhìn kỹ lại cái kia càng là một cái to lớn cá chép. Mà ở cá chép sau khi, lại có một đoàn ngư bơi tới, hào không ô nhiễm môi trường tự nhiên để trong này bấy cá tùy ý sinh sôi, điều này làm cho trong lòng hắn bỗng nhiên bay lên thuyền cô độc thoa lạp ông điển viên cảm giác. Khoảng thời gian này bận điệu đúng là bận điệu, có điều thích hợp nhàn nhã cũng là tất yếu, hắn nghĩ có phải là để trần kỳ cho mình đánh lưới câu đi ra câu cá. Dọc theo đường đi nghĩ, tiêu minh một bên hướng về vương phủ đi đến, hiện tại đất phong khốn quẫn. Nông canh sinh sản tự nhiên là một phần, thế nhưng nuôi trồng cũng tương tự là nông nghiệp một phần. Mà này bộ phận thời gian dài bị quên, rất nhiều người nói Tống Triều là bởi vì thất lạc dưỡng mã địa mới sẽ dẫn đến chiến mã số lượng không đủ, thế nhưng Tống Triều hỗn loạn mã chính cũng là khó có thể trốn tránh trách nhiệm. Tiêu Minh từ lần này mua châu cải sự kiện bên trong cũng đồng dạng cảm giác được nuôi trồng nghiệp tầm quan trọng. Vì lẽ đó ở nông canh sau khi, hắn phía dưới cho các châu huyền đội sản xuất nhiệm vụ chính là nuôi trồng, dê bò la ngựa kê ngư trừ nuôi dạng cũng không thể thiếu. trở lại vương phủ, tiêu minh đơn giản ăn cơm, đang chuẩn bị viết một phần liên quan với nuôi trồng chính lệnh. lúc này tử huyền đi tới, đối với tiêu minh nói rằng, điện hạ, buổi chiều ngươi không ở thời điểm, ngụy vương điện hạ người buổi chiều đến vương phủ, để nô tỵ bẩm báo điện hạ một tiếng. ngụy vương sau năm ngày về chống đỡ đạt thanh châu tiếp điện hạ. ngụy vương tiếp ta. tiêu minh như là nghe thấy chuyện cười lớn. cái này ngụy hoàng thúc từ chính mình đi tới nơi này sẽ không có đã cho hắn bất kỳ thực chất trợ giúp. Mặc dù là 3 năm trước, hắn làm ra cũng là cùng địa phương hào tộc như thế hoạt động. Tụ tập binh mã ở biên cảnh tự vệ, mà không có hướng về tiêu minh đất phong phái ra một binh một tốt. Hơn nữa này châu cày sự tình, hắn lại xếp đặt chính mình một đạo, không ngừng nâng lên châu cày giá cả, để cho mình tổn thất mười mấy vạn lạng bạc. Hiện tại hắn lại sẽ hạ mình đến bái phòng hắn. Cẩn thận nghĩ một hồi, tiêu minh nhất thời hiểu được, e sợ này ngụy vương đến mục đích không đơn thuần, lộ phi tử thường châu bắt được thương nhân còn ở thành châu đại lao bên trong nay ngụy vương nhanh như vậy liền đến, xem ra này thương nhân trong bụng hàng rất nhiều, hắn tất yếu thẩm nhất thẩm mới là. bỏ lại giấy bút, tiêu minh trực tiếp sai người đi đem lỗ phi tìm đến. suốt đêm thẩm vấn cái này gọi chu tử du thương nhân. thanh châu đại lao, đây là ở vào thanh châu quân sắt vách đường phố một tòa nhà tù, lệ thuộc thanh châu phủ nha quản hạn. bình thường trong thành bộ khoái bắt được vi phạm pháp lệnh người đều sẽ giam giữ ở đây. bởi vì sắt vách chính là thanh châu quân trụ sở, thanh châu đại lao luôn luôn rất ít người dám có ý đồ. Vì lẽ đó, lỗ phi này sẽ lớn mật đưa cái này thương nhân giam giữ ở trong đó. Điện hạ, cái này chính là cái kia thương nhân." Lỗ Phi nói rằng. Thanh châu trong đại lao mở nhạt đèn đuốc chập chờn, nhà tù đi ra âm hú à mức, trong đó tỏa ra làm người buồn nôn ngục nát mùi vị, đã lẫn vào siêu đồ ăn, phần liền buồn nôn ngửi. Chu Tử Du bị giam áp ở tận cùng bên trong, không giống những phạm nhân khác quỷ quái, hắn ngược lại là một bộ ung dung tự đắc dáng vẻ, phảng phất là mình tùy thời có thể rời đi. Chu Tử Du Ngươi đúng là tự sướng. Lô Phi quát. Lúc này chính nằm nghiêng trên đất Chu Tử Du chạm lên, đi tới cửa leo trước, hắn liếc nhìn Lô Phi, lại liếc nhìn Tiêu Minh, chắp tay nói, này nói vậy chính là Tề Vương Điện Hạ đi, thảo dân Chu Tử Du gặp Điện Hạ. Tiêu Minh có nhiều thú vị địa nhìn chằm chằm Chu Tử Du nói rằng, làm sao ngươi biết ta là Tề Vương. Này thành Thanh Châu có thể làm cho Lô Phi giáo hí dập khuôn từng bước theo sau lưng người, cũng e sợ chỉ có Tề Vương Điện Hạ rồi. Ngươi quan sát đúng là cẩn thận. Xem ra ngươi cũng là một người thông minh, như vậy bản vương cứ việc nói thẳng, ngươi có phải là chịu ngụy vương sai khiến buôn lậu chiến mã, này ngụy vương buôn lậu chiến mã dụng ý ở đâu? chu Tử Du nghe vậy cười ha ha, điện hạ, ngươi cho rằng ta sẽ liều lĩnh đắc tội ngụy vương kết cục nói cho ngươi những này sao? Lẽ nào ngươi liền không sợ đắc tội ta sao? Tiêu Minh lạnh lùng nói. Thứ Thảo Dân nói thẳng, điện hạ ngươi lẽ nào tự nhận ở Hoàng Thượng trong lòng, ngươi so với ngụy vương còn trọng yếu hơn sao? Nếu là ở Ngụy Vương cùng điện hạ trong lúc đó lựa chọn một sống sót, ngươi nói hoàng thượng sẽ chọn phú giáp một phương, vũ khí đông đảo Ngụy Vương, vẫn là bảo vệ một lủi bại đất phong, không chút nào giá trị điện. Dưới, Chu Tử Du chế nhạo điệu nói rằng, trong mắt nơi sâu xa cất dấu đối với Tiêu Minh kinh bỉ. Chu Tử Du ngạo mạn thái độ làm tức giận Lô Phi, Lô Phi vung lên roi ngựa, mạnh mẽ đánh hướng về Chu Tử Du, một tiếng hét thảm, Chu Tử Du che mặt trái, lảo đảo lùi về sau, máu tươi theo Chu Tử Du mặt trái chảy xuống. Lỗ Phi giận dữ, lớn mật cầu nô, bà ngươi cũng dám như vậy cùng điện hạ nhà ta nói chuyện? Ngươi cái kia Ngụy Vương chính là ba đầu sáu tay, ta Lỗ Phi cũng không sợ. Dứt lời, Lỗ Phi giơ roi lại muốn kéo xuống, thế nhưng bị Tiêu Minh ngăn lại. Chu Tử Du rất khó nghe, thế nhưng xác thực sự thực, Tiêu Văn Hiên vua của một nước, vạn sự lấy lợi làm trọng. Nếu như Tiêu Minh cần bị vứt bỏ, hắn sẽ không chút do dự mà bị vứt bỏ. Lúc này Chu Tử Du đề cập Tiêu Văn Hiên, này buôn lậu chiến mã bên trong vấn đề. Hắn trên căn bản là nhìn ra rồi, hắn nói rằng, buôn lậu chiến mã việc là phụ hoàng lén lút thụ ý ngụy vương thật sao. Trương 77, mật thư, Điện hạ là người thông minh. Chu tử du hán hận mà liếc nhìn Lô Phi. Tiêu Minh gật gật đầu, đối với Lô Phi nói rằng, đi thôi, chuyện này đã không cần tái thẩm. Chu tử du lộ ra khinh bị nụ cười đối với Tiêu Minh nói, cung tiễn điện hạ. Tiếp theo hắn đối với Lô Phi nói rằng, Lô gia quý, chúng ta non xanh còn đó, nước biết chảy dài. Tổng có một ngày chúng ta còn có thể tạm biệt. Chỉ sợ ngươi không cơ hội này. Tiêu Minh bỗng nhiên xoay người đối với Lộ Phi nói rằng, phạm nhân Chu Tử Du buôn lậu chiến mã, tư thông man tộc, tội ác tày trời, tội ác tày trời, chém lập quyết. Thề vương ngươi dám. Chu Tử Du đột nhiên thất kinh. Tiêu Minh chậm rãi xoay người, ngươi cho rằng ở ngụy vương trong mắt, là ta trọng yếu, vẫn là ngươi trọng yếu. Ngươi nhà tù môn bị Lộ Phi mở ra, Chu Tử Du trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ Hắn tự cho là Tề Vương không dám đắc tội Ngụy Vương, vì lẽ đó không có sợ hãi. Dù sao Ngụy Vương đất phong khoảng cách Thanh Châu có điều chỉ là ba bách lý, nếu là Ngụy Vương giận dữ, binh qua đối mặt, khi đó nói không chừng cho Tề Vương một điểm màu sắc nhìn một cái. Phiên Vương đất phong biên cảnh thường xuyên sẽ xuất hiện dùng binh khí đánh nhau, này chẳng có gì lạ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, cái này tiêu minh sẽ như vậy không theo lẽ thường ra bài. Chỉ là bất luận hắn ở nghĩ như thế nào, cũng đã không kịp, ánh đao lướt qua. Hắn cuối cùng nhìn thấy chính là lăn xuống đại địa. Lô Phi Thu đao, ôn quyền nói, "Ta điện hạ." "Không cần, ngươi là bản vương thủ hạ, nếu là ở bản vương trước mặt tùy ý người khác bắt nạt, ta bộ mặt ở đâu?" Có điều phụ hoàng thực sự là càng ngày càng bị hồ đồ rồi, ai chẳng biết Ngụy vương phú giáp thiên hạ, bây giờ lại dung túng hắn chiêu binh mãi mã, tương lai hắn nếu là trung quyền cũng thôi, nếu là hổ lang, xui xẻo nhưng là bản vương. Điện hạ nói rất có lý, có điều hoàng thượng hay là chỉ là dùng Ngụy vương cản tay cái khác phiên vương? Lỗ Phi nói rằng, nói tới chuyện này, tiêu minh càng là dơ chân, ở tiêu văn hiên xem ra, phỏng trừng chỉ cần là người của tiêu gia làm hoàng đế là được, là ai cũng không đáng kể chỉ cần không rơi vào dị họ vương trong tay là được. Thôi, thôi, bản vương cũng không hy vọng phụ hoàng có thể đại lực nâng đỡ, dù sao dưới cái nhìn của hắn, mặc dù bản vương muốn đạt đến ngụy vương cũng đến cái hơn 20 năm. Tiêu minh hướng về đại lao đi ra ngoài. Lỗ Phi cùng lên đến hỏi, chỉ là giết chu tử du. Điện hạ đem làm sao cùng Ngụy Vương bàn giao? Chu Tử Du trong mắt kinh bị để xúc động tiêu minh trong lòng vậy ngược, từ khi đến nơi này, hắn này Tề Vương liền không bị những này đại du quốc quyền quý coi trọng quá. Hắn quản không đến những người khác đối với cái nhìn của hắn, thế nhưng hắn sẽ không muốn Chu Tử Du nghĩ tới như thế đối với Ngụy Vương không đúng. vì lẽ đó hắn mới sẽ giết Chu Tử Du. Hắn muốn cho Ngụy Vương rõ ràng, chính mình cũng không phải địa bên trong bùn đoàn, hắn muốn bóp thế nào thì bóp. Bàn giao bàn vương không cái gì có thể bàn giao, chỉ là giết một ở thương châu buôn lậu chiến mã buôn lậu súng mà thôi. Tiêu Minh nói rằng, Lô Phi hiểu ý. Tiêu Minh đây là chuẩn bị giả vờ ngây ngốc. Hai người còn chưa đi xa, đột nhiên quản ngục tiểu chạy tới, đối với Tiêu Minh nói rằng, điện hạ, ở Chu Tử Du áo lót bên trong phát hiện cái này. áo lót. Tiêu Minh nhíu nhíu mày, này áo lót ý tứ thì tương đương với hiện đại bên trong. Y, Chu Tử Du đem thư giấu ở nơi này có thể đủ buồn ôn. Ghét bỏ địa xe phong thơ ra, Tiêu Minh xem lên, chỉ là vội vã nhìn lướt qua, hắn nhất thời đổi sắc mặt. Điện hạ làm sao? lỗ Phi hỏi. Tiêu Minh đem tin cho hắn, lỗ Phi quét mắt, cũng là vẻ mặt kinh hãi. Sau năm ngày, một cái mênh ngông quần quận đội tàu ở đà giang bến tàu ngừng. Chiến thuyền dùng tinh kỳ liên thiên, xích sắt liên kết, mênh ngông vô bờ chiến thuyền tinh kỳ chập trờn, nhìn không thấy bờ, mặt trên một cái to lớn ngụy đặc biệt bắt mắt. Đội tàu dừng lại. Năm ngàn tên thân mang sáng sủa vảy giáp binh lính từ thuyền bên trên xuống tới, hộ tống một đài màu tím viền vàng hào hoa phú quý cố kiệu hướng về thành Thanh Châu mà tới. Trong kiệu nằm vóc người to mọng mập mạc, an mặc màu xanh cẩm bảo ngụy vương. Thân là đại du quốc hoàng đế Tiêu Văn Hiên Tam Đệ. Ở năm đó vương vị chi tranh bên trong, hắn đứng Tiêu Văn Hiên một bên, cũng chính bởi vì vậy, ở leo lên ngôi vị hoàng đế sau khi Tiêu Văn Hiên đối với vị này Tam Đệ cũng cho đủ bồi thường. ngắn ngắn thời gian 20 năm, Ngụy vương đất phong nhảy một cái trở thành đại du quốc hiếm có phú thứ nơi. Nằm ở trong tiệu, tiêu Văn từ rèm cửa sổ trong khe hở nhìn kỹ thành Thanh Châu. Hắn lần này đến mục đích tự nhiên là vì thủ hạ thương nhân Chu Tử Du. Từ khi tiêu văn hiên ngầm thừa nhận hắn buôn lậu chiến mã việc, Chu Tử Du liền vẫn phụ trách chuyện này. Mà ở cùng hắn tiêu văn hiên mật đàm bên trong, chuyện này là nghiêm ngặt bảo mật, vì là chính là không đưa tới khắc họ phiên vương cảnh giác. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Chu Tử Du sẽ vào lúc này bị hắn cháu trai Tiêu Minh nắm lên đến. Vốn là hắn không cần tự mình đến đây Thanh Châu, chỉ cần viết một phong thư liền có thể. Thế nhưng ở Chu Tử Du trên người cất giấu một rất trọng yếu thư tín, nếu như phong thư này để Tiêu Minh nhìn thấy, vậy coi như thật sự phiền phức. Nghĩ đến này, hắn cũng không còn ngắm phong cảnh tâm tình, lo lắng lo lắng. Tề Vương điện hạ có lệnh, ngoại trừ Ngụy Vương cùng thân vệ, những người khác chờ một mực không cho phép vào thành. Cửa thành, Thanh Châu thủ thành tướng sĩ đề phòng nghiêm ngặt. Đối mặt ngụy vương cùng đi theo năm ngàn binh mã, vẻ mặt nghiêm nghị, trên cửa thành Lỗ Phi ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm cố kiệu hai bên dũng tướng. Lớn mật, đây là ngụy vương tỏ giá, ai dám ngăn trở? Ngụy vương trong đội ngũ, một lưng hùn vai gấu, khoác màu đỏ áo choàng, tay cầm song truy tướng lĩnh rụng ngựa mà ra. Lỗ Phi quát lên, thể vương quân lệnh, ai dám ngăn trở? Cái kia tướng lĩnh giận dữ, liền muốn nhằm phía cửa thành. Lúc này trong tiệu truyền đến ngụy vương âm thanh, tào ngu không được vô lễ. Đến thăm, cái khác phiên vương đất phong bốn là có thể mang vào thành, ngươi mang tới bốn tên thân vệ theo ta vào thành liền có thể. Phải. Tào Ngu trừng mắt trên tường thành Lỗ Phi, điểm ra bốn tên thân vệ, theo cố kiệu tiến vào thành Thanh Châu. Tiến vào thành, Tào Ngu đối với Ngụy Vương nói rằng, Điện Hạ, này tề vương quả thực vô lễ, không nói Điện Hạ là hắn trưởng bối, này mặc dù là tân khách tới chơi, hắn cũng có thể ra ngoài tới đón mươi vương. Ngụy Vương thầm cười khổ, theo như cái này thì... Này Tiêu Minh là nhìn thấy cái kia phong mật thư, bằng không cũng sẽ không cho chính mình hạ mã huy, hắn là tự cao trong tay có hắn ngược điểm. Đến Tề Vương phủ, Ngụy Vương ở tỉ nữ nâng đỡ từ cố kiệu bên trên xuống tới, bước chân trầm trọng địa hướng đi Tề Vương phủ. Lúc này hắn nhìn thấy đứng cửa Tiêu Minh cùng Tề Vương phủ lão quản gia tiễn đại phú. Tam hoàng thúc đường xa mà đến, có thất viễn nên, có thất viễn nên. Tiêu Minh cười hì hì ra đón. Lần này Ngụy Vương mang theo xuất hành liền dẫn 5.000 binh mã mà đến Này nói rõ là muốn tú bắp thịt cho hắn xem. Hắn nếu như ba ba chạy đi cửa thành nên tiếp, cái kia chẳng phải là quá mất mặt, điều này làm cho hắn đất phong bách tính làm sao nhìn hắn, hắn cũng không muốn chính mình thành lập hào quang hình tượng trên bị đánh cái trước đồ bị thịt. Hơn nữa chính mình lần này nắm lấy ngụy vương ngược điểm, hắn lượng vì là ngụy vương cũng là chỗ dạng, không sẽ để ý những này tiểu tiết. Trưng 78, doa giấm ngụy vương. Ha ha ha, bảy hoàng chất, năm năm không gặp, hiền chất càng ngày càng phong thần tuân lãng. Ngụy Vương từ cố kiệu bên trên xuống tới cho Tiêu Minh một ôm áp, tay phải còn dùng sức vô vô Tiêu Minh phần lưng. Khắc khắc, Tiêu Minh bị Ngụy Vương đập suýt chút nữa thổ huyết, vị này thể trọng đầy đủ 300 cân tên béo trọng lực tăng tốc độ thực sự có thể. Hắn chạy ra Ngụy Vương thân thể phạm vi, cười nói, "Tam Hoàng thúc 5 năm đúng là lại đầy đặn không ít." "Ai, trong thành Kim Lăng mỹ thực rượu ngon rực rỡ muôn màu, ta cũng không có cái gì cái khác ham muốn, chính là thích ăn, có điều hiển chất nếu như đến thành Kim Lăng, khẳng định cũng trụ không được." Miệng. Ngụy Vương vô vô Tiêu Minh vai. Hai người nhìn như thân mật đi chính điện, ngoài điện, Ngụy Vương lệnh cưỡng chế thân vệ lưu lại, mình và Tiêu Minh đơn độc tiến vào trong chính điện. Đến lúc này, Ngụy Vương vẻ mặt nhất thời âm trầm lại, hai người ngồi xuống, nhất thời tràn ngập ra một trận mùi thuốc súng. Hiến chất, Chu Tử Du là ta người, vốn lẩu chiến mã việc nhưng là Hoàng thượng thụ ý, ngươi vẫn là đem hắn cho thả đi. Hai người ở bên ngoài khách sáo có điều là cho người ngoài xem, thế nhưng lợi ích trao đổi thường thường rất trực tiếp. Ngụy Vương cũng không có cảm tình cần cùng Tiêu Minh câu thông, đi thẳng vào vấn đề. Cái gì? Tam Hoàng Thúc tại sao không nói sớm? Này Chu Tử Du đã bị ta giết. Tiêu Minh giả vờ kinh ngạc. Giết. Ngụy Vương mập mạp thân thể hầu như là từ trên ghế nhảy lên đến, có điều hắn chuyển đề tài, con mắt chuyển động lại chậm rãi ngồi xuống. Giết liền giết đi, tất cũng không biết giả không tội, có điều hiền chất có hay không từ Chu Tử Du trên người tìm tới một phong thư. Tiêu Minh nghĩ thầm chân chính vấn đề rốt cục đến rồi. Thần sắc hắn nhàn nhã nói rằng, cái này đúng là có một phòng mật thư. Ngụy Vương chủ trừ một hồi, tiếp tục hỏi, như vậy nói, Hiền Chất cũng biết này mật nội dung trong bức thư. Chính vâng. Tiêu Minh bỗng nhiên chạm lên, ở bên trong phòng đi qua đi lại, ý cười dịu dàng, Tam Hoàng thúc chuẩn bị lấy cái gì để đổi về phong mật thư này đây? Mật thư bên trong liên quan đến việc đối với Ngụy Vương tới nói vô cùng chỗ yếu, cũng là thấy không riêng sự tình, không phải vậy hắn cũng sẽ không hôn xưa nay, hơn nữa còn mang theo 5000 binh mã đây là nói dọa ở cưỡng bức tiêu minh. tiêu minh tuy rằng rất khó chịu, thế nhưng cũng rõ ràng, nếu như mình đem chuyện này chọc ra, ngụy vương tất nhiên thẹn quá thành giận, khi đó làm cái biên cảnh xung đột, đối với mình cũng không có lợi. hơn nữa mật nội dung trong bức thư cũng không phải liên quan đến đại du quốc chi an uy, mà là liên quan với ngụy vương cùng yến vương. trao đổi. ngụy vương nghe vậy, nhất thời biểu hiện ung dung lên, hiển chất quả nhiên là người thông minh, chuyện này vốn là ta cùng yến vương việc tư thuộc hồ ngươi và ta đều là hoàng tộc lẽ ra đồng tâm hiệp lực lời tuy như vậy thế nhưng tam hoàng thúc hối lộ hô diên thác bộ chặn giết hiến vương ở trên thảo nguyên đội buôn nhưng là không đúng hiến vương đội buôn trong tay công văn nhưng là có phụ hoàng đại ấn lại nói tam hoàng thúc lúc nào cùng hô diên thác bộ quan hệ như thế hữu hảo ba năm trước man tộc kỵ binh chỉ ở bản vương đất phong tàn phá mà chưa từng xuôi nam mảy may chuyện này phải cẩn thận truy cứu lên tựa hồ cũng đầy đủ cả triều văn võ bẩm tấu lên trường ngụy vương vẻ mặt đại biến Tiêu Minh cười xấu xa mặt để hắn hận đến nữa. Hắn không nghĩ tới Tiêu Minh như thế khôn khéo. Một hồi nhìn ra trong đó chân chính chỗ yếu, vậy thì là trong thư cùng Hồ Diên Thác bộ lạc quan hệ. Vì ở thảo nguyên mua mã, hắn tự nhiên là muốn cùng Hồ Diên Thác bộ lạc lui tới, mà trong đó hối lộ là thiếu không được, có qua có lại, bởi vì hắn cho Kim Ngân tài bảo quá lớn, Hồ Diên Thác bộ lạc đúng là cùng hắn lui tới mật thiết. Trong thư, hắn thậm chí cùng Hồ Diên Thác bộ lạc kỳ chủ lấy gọi nhau huynh đệ mà loại này khách khí hoàn toàn vượt qua Tiêu Văn Hiên cho hắn xác định giới hạn. Nếu như chuyện này truyền tới triều đình, Yến Vương nhất hệ quan chức tất nhiên sẽ đối với hắn trắng trợn công kích, Tiêu Văn Hiên cũng sẽ trong cơn giận giữ trị tội cho hắn. Tuy rằng hắn tự tin đất phong phú thứ, lại binh cường mã tráng, không sợ bất kỳ phiên vương, thậm chí không sợ Tiêu Văn Hiên 50 vạn cấm quân, thế nhưng bây giờ đại du quốc suy yếu, Tiêu Văn Hiên uy vọng vẫn còn ở đó. Nếu là thiên hạ hợp nhau tấn công, hắn sẽ không có cái này tự tin. Hiện chất Chúng ta vẫn là nói một chút lấy cái gì đổi đi, ngươi cần bao nhiêu bạch ngân, bao nhiêu mỹ nhân. Ngụy vương cái chán bước lên mồ hôi lạnh. Tiêu Minh thấy thế, trong lòng biết chính mình đoán không lầm, hắn quả nhiên là nắm lấy Ngụy vương chỗ yếu, ta đối với hai thứ này đều không có hứng thú, ta muốn 10 vạn nô lệ cùng 2 triệu thạch lương thực. 10 vạn nô lệ. Ngụy vương vẻ mặt kinh ngạc, ở trong ký ức của hắn, Tiêu Minh cảm thấy hứng thú chỉ có bạc và mỹ nhân, yêu cầu này đúng là để hắn kinh ngạc có điều hắn suy nghĩ một chút liền rõ ràng tiêu minh ý nghĩ bây giờ tiêu minh buôn bán xà phòng nước hoa những này mới mẹ đồ vật cần nhất chính là nô lệ chỉ cần có nô lệ hắn là có thể kiến thiết càng nhiều xưởng kiếm lấy nhiều bạc hơn mà có bạc mỹ nhân đương nhiên sẽ không thiếu thế nào tam hoàng thúc ngươi cùng yến vương mâu thuẫn ta không muốn tham dự ngươi cùng hô diên thác bộ lạc cũng có điều là lui tới thân mật một chút thế nhưng những này nhưng đầy đủ có người tại triều đình trên chỉ trích hoàng thúc tư thông với địch mà ba năm trước sự tình cũng đầy đủ lôi kéo người ta mơ màng 10 vạn nô lệ nhìn như rất nhiều thế nhưng hắn tin tưởng đối với ngụy vương tới nói vấn đề này rất đơn giản bởi vì ngụy địa phú thứ giàu có nhân gia hầu như đều dưỡng tư nô hơn nữa ngụy vương cùng hô diên thác bộ lạc quan hệ cũng có thể từ hô diên thác bộ lạc mua lại rất nhiều nô lệ 10 vạn số lượng thật sự không nhiều chỉ đơn giản như vậy ngụy vương trần chờ nói chỉ đơn giản như vậy tiêu minh cười nói Hắn đem chuyện này duy trì ở thích hợp nhất giao dịch trình độ trên, lại dễ dàng đạt đến mục tiêu, cũng sẽ không để Ngụy Vương thẹn quá thỉnh giận. Ha ha ha, được, lần này ta không có đến không, sau đó hiển chất nếu là có yêu cầu gì, cứ việc cùng ta để, nói thế nào chúng ta cũng là hàng xóm. Ngụy Vương thoải mái cười to, tiếp theo đem bàn tay hướng về phía Tiêu Minh. Tiêu Minh lúc này đem mật thư lấy ra, thế nhưng hắn bỗng nhiên đem giấy viết thư xé một cái hai nửa, hắn nói rằng, Tam Hoàng thúc, không phải ta không tin ngươi thực sự là bây giờ tình thế bức người này tin trước nửa bộ phân viết tiến vương việc phần sau bộ phận liên quan với man tộc ngươi và ta cắt lưu một nửa đợi được mười vạn nô lệ đến này phần sau bộ phận ta tự nhiên còn ngươi ngụy vương vẻ mặt không thích hiển chất ngươi không muốn khinh người quá đáng ngươi đây là không tin ta ba năm trước thời điểm ta từng tin tưởng tam hoàng Thúc, ngụy vương nhất thời mặt lộ vẻ vẻ lúng túng ba năm trước hắn đáp ứng tiêu minh xuất binh thế nhưng chậm chạp đại quân chưa động chỉ là ở biên cảnh quan sát ừ Tiêu Minh, ngươi đây là ý gì? Ta nếu như không đáp ứng đây. Ngụy Vương cũng là cái khôn khéo người, hắn đột nhiên uy hiếp nói, nỗ lực đe dọa Tiêu Minh. Ta thanh châu quân tuy yếu, nhưng cũng dám một trận chiến. Chỉ là khi đó kết cục như thế nào liền xem tam hoàng thúc bản lĩnh, ngược lại tề địa cắn cối, lại đánh cũng có điều là cái hỗn loạn. Tiêu Minh ngữ khí cứng rắn. Ngụy Vương nô lên đến cái bụng gấp gáp chập trùng một lúc, cuối cùng cụt hứng ngồi xuống, xem như ngươi lợi hại. Trương 79, không biết. Điện hạ, lần này đắc tội rồi Ngụy Vương, liền không sợ tương lai thiên hạ đại loạn, Ngụy Vương sẽ ra binh tiến công điện hạ sao? Thanh Châu Nam Thành Môn, Thanh Châu một đám quan chức nhìn theo Ngụy Vương cô kiệu biến mất ở quan đạo phần cuối, lúc này Tiễn Đại Phú hỏi, hỏi rất hay, lần này không đắc tội Ngụy Vương, tương lai hắn thì sẽ không tiến công bản vương sao? Thế nhân đều nói Ngụy Vương nhát như chuột, từ chuyện này xem ra, cái này Tam Hoàng thúc không chỉ không nhát gan, hơn nữa còn cực kỳ khôn khéo, e sợ bị hắn lừa bịp người không ít bao quát phụ hoàng. Tiêu Minh nói rằng, điện hạ ý tứ là Ngụy Vương vẫn trong bóng tối tích trữ sức mạnh chờ đợi thời cơ. Tiễn Đại Phú nói rằng, e sợ sát thực như vậy, những năm này Ngụy Vương mua chiến mã có thể vượt xa khỏi phụ hoàng đối với hắn nhận lời, mà đối với hắn hắn khác họ phiên vương ở trên thảo nguyên mua mã thương hội trong bóng tối chặn giết, ý chí không ở tiểu. Hơn nữa hắn như vậy lôi kéo hô diên thác bộ lạc không phải mua mã đơn giản như vậy. Ta lo lắng Tiêu Minh hiểu nhũ mảy, lo lắng cái gì? Cái này ta cũng chỉ là suy đoán, thôi, đi một bước xem một bước đi, hiện tại chuyện quan trọng nhất là chúng ta đất phong chuyện của chính mình, tứ đại hào tộc nhất định phải bị cắt. Thiêu Minh Như Chặt Đinh chém sắt điệu nói rằng, hiện tại hắn muốn triệt để khống chế đất phong quân chính, muốn lợi dụng nô lệ kiếm lấy đầy đủ chiến tranh tư bản, chính là bởi vì như vậy, hắn mới hướng về Ngụy Vương muốn 10 vạn nô lệ. Những đầy tớ này mục đích chính là dùng để cung cấp nhân công động lực, này 10 vạn nô lệ con số không nhiều. Thế nhưng mang đến sức lao động đủ để sánh ngang mấy thiên thủy lực bố máy, ở máy móc còn lâu mới có thể phổ cập hiện tại, những đầy tớ này đối với hắn công nghiệp phát triển cực kỳ trọng yếu. Về phần hắn tại sao không muốn 30 vạn, 50 vạn, 1 triệu, rất đơn giản, muốn lên, cũng không nuôi nổi. Dù vậy, hắn hay là muốn 2 triệu thạch lương thực, những này lương thực đầy đủ 10 vạn nô lệ ăn cái nửa năm. Về phần hắn tại sao không đi kết tội ngụy Vương, rất đơn giản, chó cùng rất dẫu ngụy Vương sẽ cái thứ nhất bắt hắn hạ giận. Hơn nữa mặc dù trị tội Ngụy Vương, Ngụy Vương bị giam tiến vào đại lao, này Ngụy địa tiện nghi hắn cũng một phần chiếm không tới, chỉ có thể tiện nghi hắn những kia ca ca đệ đệ. Cùng với như vậy, còn không bằng mò một ít thuần túy lợi ích. Lúc này đà giang bến tàu, Ngụy Vương ở thân vệ chen trúc dưới lên thuyền, quay đầu lại ngắm nhìn thành Thanh Châu, Ngụy Vương cười lạnh nói: "Tiêu Minh, có thể đưa cho ngươi, bản vương như thường có thể nắm trở về, chờ xem, ta sẽ để ngươi gấp 10 lần xin trả." Lúc này một bạch y thanh niên chậm chậm đi tới ngụy vương bên người, cung kính mà hô một tiếng tam hoàng Thúc. Ngụy vương nhìn thấy thanh niên, trên mặt lệ khí bỗng nhiên tàn đi, lộ ra cương triều vẻ mặt. hắn nói rằng, vũ nhi, ngươi thân thể hư yếu, làm sao đi ra, còn không mau đi về nghỉ. thanh niên tung nhiên nở nụ cười, nói rằng, tam hoàng Thúc, nếu không ra đi vòng một chút, ta đều muốn mốc mèo. nếu đến thanh châu, làm sao cũng đến vào thành nhìn mới lạ. ngươi đi tới thành thanh châu bên trong. Ngụy vương kinh ngạc nói. Thanh niên gật gật đầu, ta còn đi tới thành Thanh Châu ở ngoài xưởng khu, làm sao nơi đó để phòng nghiêm ngặt, người ngoài rất khó tiến vào. Tao ngu lúc này nói rằng, thế tử điện hạ, chuyện này có khó khăn gì. 5.000 giáp sĩ đủ để dẹp tiên thành Thanh Châu, ta vậy thì dẫn người vì là điện hạ mở đường. Tao tướng quân không được lỗ mãng. Thanh niên thần sắc nghiêm túc, tề vương cố nhiên thực lực nhỏ yếu, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng tử, đánh chó còn phải xem chủ nhân, huống hồ hắn là hoàng tử thân. Ngụy vương nghe vậy. Vị thiết mà liếc nhìn thanh niên, nói rằng: "Vũ Nhi, ở trong mắt ta, Tiêu Văn Hiên xưa nay đều không phải đại du quốc hoàng đế, mà những hoàng tử kia càng không phải đại du quốc hoàng tử, cái kia ngôi vị hoàng đế vốn là thuộc về cha của ngươi, mà ngươi mới là đại du quốc hoàng tử." Tam hoàng thúc, được làm vua thua làm giặc, đây chính là hoàng quyền chi tranh, ngươi cần gì phải tương, bây giờ đại du quốc chân chính kẻ địch là Mãn tộc, bọn họ mới là người Hán mấy ngàn năm qua kẻ địch mạnh mẽ nhất, nếu như cha của ta còn sống sót, Hắn cũng sẽ không đồng ý nhìn thấy huynh đệ tương tàn. Bạch y thanh niên khuyên đủ. Vũ Nhi, ý nghĩ của ngươi vẫn là quá ngây thơ. Cùng hô diên thác bộ lạc giao du thời gian dài như vậy tới nay, từ mọi phương diện xem, bây giờ Man tộc đã là một quốc lực không kém gì Đại Du quốc vương triều. Nhưng là ngươi bây giờ nhìn Đại Du quốc, phiên vương đông đảo, từng người vì là chiến, năm bệ bảy mảng, môn phiệt sĩ tộc khống chế triều chính, địa phương hào tộc cắt cừ trong thôn. Nếu như Đại Du quốc trên dưới không thể đồng tâm hiệp lực làm sao chống đối man tộc thiết kỵ ngụy Vương cao giọng nói rằng Dừng một chút, ngụy Vương tiếp tục nói ta nghĩ tới nghĩ lui duy nhất có thể tiêu diệt mồn phiệt sĩ tộc không phải chính trị, mà là chiến tranh một hồi triệt để thanh tẩy Bạch đi thanh niên trầm mặc một lúc lâu trung quy một tiếng thở dài, tam hoàng thúc ngươi cùng năm đó lời của phụ thân giống như lúc chỉ là lời này hai người chúng ta nói một chút liền thôi, chớ cùng ngoại nhân nói bằng không cái kia chính là hợp nhau tấn công, phụ thân chính là dẫm vào vết xe đổ Ngụy Vương nhìn cuồn cuộn mà đi nước sông, ánh mắt xa xưa, không biết đang suy tư cái gì. Tựa hồ không muốn nhắc lại cùng như vậy trầm trọng đề tài, Bạch Di thanh niên bỗng nhiên cười nói, "Tam Hoàng thúc, cái này Tề Vương đúng là thú vị, ở thành Thanh Châu ta nhìn thấy không ít thú vị đồ vật, thương hội, độc quyền tư, đồn điền quân đội, cái này Tề Vương thật sự không đồng nhất giống như. là không đồng nhất giống như, hắn vừa lừa bịp ta 10 vạn nô lệ, 2 triệu thạch lương thực, ta Ngụy địa tuy rằng giàu có, thế nhưng những thứ đồ này đúng là cũng không ít." Bạch Di thanh niên hứng thú càng cao hơn, không nghĩ tới Tam Hoàng Thúc cũng ở trong tay hắn bị thiệt rồi, có điều nắm những này giao dịch, ngược lại không là không cần lo lắng mật thư việc bại lộ, dù sao giao dịch hoàn thành, hắn cũng là đồng ưu. "Ừ, đúng là như thế." Ta mới đáp ứng hắn, ta còn dọa dọa hắn tới, có điều tiểu tử này biến không ít, dĩ nhiên nói Thanh Châu binh tuy yếu, nhưng cũng dám một trận chiến, ha ha, có huyết tính, ta ngược lại thật ra có chút bắt đầu yêu thích tên tiểu tử này." Ngụy Vương cười ha ha. Bạch Di thanh niên cười nói: Cái này tề vương dưới cái nhìn của ta không giống với những hoàng tử khác, nói không chắc hắn còn có thể cho chúng ta mang đến cái khác không giống nhau đồ vật. ngụy vương cười cười, sắc mặt từ từ lạnh xuống, có điều bất luận thế nào, hắn đều là chúng ta chặn đường thạch, hiện tại hắn đối với chúng ta còn có tác dụng nơi, nhưng tối như có một ngày bình qua đối mặt, chúng ta cũng không thể hạ thủ lưu tình. Bạch đi thanh niên gật gật đầu, hắn nhìn về phía thành Thanh Châu, khổng lồ đội tàu bắt đầu chậm rãi di động, chỉ là luôn có hắn một loại cảm giác, Cái này tề vương tương lai sẽ là bọn họ tương lai kình địch. Bên bờ, một kỵ binh hướng về nam phương đi vội vã, hắn đem Ngụy Vương Triệu tập nô lệ mệnh lệnh chuyển tới nguy địa, 10 vạn nô lệ từ nguy địa mỗi cái trong thành trì hội tụ đến Kim Lăng, cối thuyền bắt đầu chia phe hướng về Thanh Châu mà đi. Ngụy Vương rời đi ngày thứ 10, nhóm đầu tiên nô lệ cùng lương thực đến Thanh Châu, này tổng cộng là 1 vạn người cùng 50 vạn thạch lương thực. Nhìn đến từ Ngụy Vương đất phong to lớn chiến thuyền, Tiêu Minh trong lòng càng khái. Này Ngụy Vương thủy quân vẫn đúng là không bình thường. Chương 80, tiểu nhảy vào. Đã sớm nghe vậy Ngụy Địa Phu thứ, bây giờ xem ra, chúng ta vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp Ngụy Vương. Ba Ngọc Khôn đứng Tiêu Minh bên người, trong mắt lóe lên buồm chiến thuyền bóng dáng, lộ ra một tầng nhàn nhạt sầu lo. Đâu chỉ Ngụy Vương, bất luận cái nào phiên vương đô không đến nội như bản vương như thế chán nạn, bất quá chúng ta cũng không cần tự ti, chỉ cần làm đến nơi đến chốn, siêu vượt bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Minh tự tin nói. Mười vạn nô lệ, ba triệu thạch lương thực, này đối với hắn mà nói, lại là một hồi thôi hóa, đủ khiến kế hoạch của hắn nhanh chóng đẩy mạnh. Bà Ngọc Khôn há miệng, vốn muốn nói hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại ngừng lại, tương lai biến hóa thất thường, ai có thể nói tới cái gì? Nếu là thiên hữu tề vương, sau này tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Lần này Trần Kỳ cùng Trần Văn Long đều lại đây, đồng thời còn có Trương Lương, lúc này Trương Lương nói rằng... Những này chiến thuyền đều là trong thành Kim Lăng Đinh ra tạo thuyền phường kiến tạo chiến thuyền, trước đây gia phụ tái thế thời điểm, chúng ta liền đi nơi đó xem qua, sắc thực so với chúng ta tạo thuyền phường lớn, hơn nữa tinh thông chiến thuyền kiến tạo thợ thủ công đông đảo. Không muốn trưởng người khác trí khí, diệt kỷ vi phong, bản vương đưa cho ngươi chiến thuyền bản vẽ cũng không kém. Tiêu Minh nói rằng, Điện Hạ lời này đúng là không sai. Trương Lương hiện tại còn đang vì Tiêu Minh chiến thuyền bản vẽ thán phục, lần này Điện Hạ phân phối ra ngàn nô lệ cho tạo thuyền phường. Người của chúng ta tay thật sự được rồi, ta bảo đảm năm nay có thể hạ thủy năm chiếc gạ dẹn thuyền. Tiêu Minh gật gật đầu, như vậy liền tốt. Khôi phục tạo thuyền phường thời điểm, Tiêu Minh không có cho tạo thuyền phường cung cấp quá nhiều lao lực, mà là đem lượng lớn nô lệ cho sưởng khu. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ có sưởng khu năng lực sản xuất tăng lên tới, này đến tiếp sau mới năng lực tạo thuyền phường cung cấp sung túc linh linh kiện. Hiện tại 10 vạn nô lệ tiến vào Thanh Châu, trong tay lao lực sung túc, hắn ngay lập tức cho quyền tạo thuyền quy Khoảng thời gian này Trương Lương đối với gã rèn thuyền nghiên cứu chế tạo cũng trên căn bản hoàn thành, kỹ thuật nòng cốt có, phía dưới chính là thi công giai đoạn. Một vạn người một năm kiến tạo 5 chiếc gã rèn thuyền, thêm vào xưởng khu phối hợp trên căn bản không có vấn đề. Tiếp thu nhóm đầu tiên vật tư cùng nô lệ, tiêu minh cùng Trương Lương đi tới tạo thuyền phường. Thời gian dài như vậy tới nay, Trương Lương chờ người vẫn đang khôi phục tạo thuyền phường bên trong phương tiện, bây giờ đã khôi phục thất thất bát bát. Đến Đà Giang Hạ Du tạo thuyền phường. Tiêu Minh nhìn thấy một ít thợ thủ công chính đang chế tạo gạ rèn thuyền long cốt, đây là gạ rèn thuyền chủ yếu chống đỡ kết cấu, tương tự với phòng ốc lương một tác dụng. Nhìn thấy ở trên bờ sông bận rộn buôn ba thợ thủ công, Tiêu Minh đột nhiên nhớ tới một chuyện, hắn nói rằng, có chuyện bản vương đúng là đã quên, chúng ta tạo thuyền phường còn thiếu thiếu một thứ. kính xin điện hạ công khai. Trương Lương không hiểu nói, Tiêu Minh chậm rãi nói rằng, làm ngũ tàu, làm ngũ tàu. Trương Lương ngẩn ra, Tiêu Minh cũng không hy vọng Trương Lương sẽ lý giải. Liền giải thích lên, cái này làm ụ tàu kỳ thực chính là tương tự với sinh sản phân xưởng kiến trúc kết cấu. Chỉ là cái này kết cấu là dùng để sinh sản bùm chiến hạm, ba mặt đóng kín một mặt lân thủy, thuyền đang làm ụ tàu bên trong kiến tạo, tương tự có thể dùng với tương lai duy tu. Mà đem các loại kiến tạo khí giới thiết trí đang làm ụ tàu hai bên, liền có thể nhanh và tiện thi công, mặc dù hiện đại, làm ụ tàu vẫn là kiến tạo canoát không thể thiếu phương tiện. Tiêu Minh tự nhiên không hy vọng có thể kiến tạo ra hiện đại trình độ làm tàu thế nhưng đơn sơ đúng là có thể hắn như vậy cũng là vì quy phạm đại du quốc tạo ngành đóng tàu như vậy có thể đại đại tăng nhanh gạ dẹn thuyền sinh sản trương lương ra thế đại tạo thuyền cái này khái niệm nói ra hắn lập tức lý giải kích động nói điện hạ loại này làm vụ tàu nếu như kiến tạo ra được có thể quy phạm hóa lượng lớn sinh sản gạ dẹn thuyền không sai mỗi loại trọng tải buồng chiến hạm cần làm vụ tàu đều không giống nhau như vậy đi bình thường thanh nhàn thời điểm ngươi tìm đến ta ta đến dạy ngươi một ít tạo thuyền chi thức Tiêu Minh nói rằng, Trương Lương gật gật đầu, thần sắc kích động, Tiêu Minh hướng về hắn biểu diễn trước nay chưa từng có tạo thuyền kỹ thuật, này đối với hắn mà nói, là tạo thuyền trong lịch sử một trang mới. Đại du tạo thuyền phường kỳ thực cũng chính là cái đơn sơ liều, bên trong là một ít nghề một thiết bị, như vậy tạo thuyền phường Tiêu Minh thực sự không làm sao có hứng nổi. Đơn giản nhìn xuống, hắn liền đi, mặt khác yêu cầu Trương Lương đi tới Bắc văn lớp học học tập, hiện tại trong tay một hồi có sung túc nhân thủ, hắn các hạng kế hoạch cũng có thể thực thi. Không phải vậy như gạ rèn thuyền như thế, lại đến kéo dài. Đến vương phủ tiêu minh không có nhàn rỗi, mà là đem trong đầu của chính mình chi thức viết xuống đến, biến thành một quyển lại một quyển sách giáo khoa. Những này sách giáo khoa có vài học, có hóa học, có vật lý, còn có các loại kỹ thuật tư liệu. Hắn muốn lợi dụng những này kỹ thuật tư liệu đem bác văn lớp học chế tạo thành đại du quốc cái thứ nhất hiện đại tổng hợp học phủ, vì là Thanh Châu cung cấp quần quần không ngừng nhân tài. Mà những tài liệu này tiêu minh toàn bộ sử dụng bạch thoại tự sáng tác. Bác Văn lớp học học sinh không chỉ muốn hiểu Đại Du văn tự, cũng phải hiểu Bạch Thoại văn tự, trên thực tế, chỉ cần nhìn hiểu Bạch Thoại tự, chữ phồn thể tự nhiên cũng không là vấn đề, bởi vậy Tiêu Minh chủ yếu vẫn là giáo sư Bạch Thoại tự. Mấy ngày kế tiếp, Ngụy Vương đáp ứng cho Tiêu Minh nô lệ lục tục đến, Tiêu Minh đem những đầy tớ này phân ra 7 vạn người cho xưởng khu, còn lại 2 vạn người cho công trang. 10 vạn nô lệ đến, thêm vào lương đại hải không ngừng buôn bán nô lệ, được lượng lớn lao lực xưởng khu ở Tiêu Minh gia hiệu dưới bắt đầu tiến hành mở rộng. Đầu tiên là sắt thép sưởng mở rộng sinh sản quy mô, tiêu minh đem sắt thép phường công nhân con số tăng lên tới 3 vạn người, này ở hiện đại đã là một loại cỡ lớn cương sưởng công nhân số lượng. Thế nhưng ở đây, này 3 vạn người con số hình thành sản năng có điều tương đương với một loại nhỏ cương sưởng, bất quá đối với tiêu minh tới nói, này tạm thời là đầy đủ. Còn lại 4 vạn người, phần lớn cho máy tiện sưởng, còn lại cho cất rượu phường, nước hoa phường, xí mảng phường trở sưởng. 10 vạn người phân phối kết thúc. Công nghiệp viên khu ở Trần Văn Long dẫn dắt đi lập tức tiến hành rồi xây dựng thêm một loại cỡ lớn khu công nghiệp đem ở Thanh Châu Bắc Phương chậm rãi đứng sừng sững lên. Điện hạ, những đẩy tớ này ngư long hữu tạm, lại là Ngụy Vương đưa tới, e sợ khó tránh khỏi sẽ có người không an phận hôn ở trong đó. Mười vạn người hừng hực hướng lên trời kiến thiết sưởng khu rầm rộ vô cùng hiếm thấy. Lần này động tĩnh rất lớn, Bàng Ngọc khôn cái này luôn luôn hợp phường khu không có hứng thú người cũng lại đây. Cái này ta tự nhiên rõ ràng. Tiêu Minh nhìn đẩy hạt cát. Sì si mảng kiến tạo nhà xưởng nô lệ nói rằng, khoảng trừng, trái phải mật vệ người đã sắp xếp người giám thị những đầy tớ này, phàm là có không an phận, giống nhau đánh chết, bảo đảm hắn ra không được xưởng khu. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu, tiêu minh thủ đoạn càng ngày càng tàn nhẫn, có điều đây mới là một tiêu hùng nên có phẩm chất, đối với mình người còn dày rộng hơn, đối với kẻ địch muốn tàn nhẫn. Đúng rồi, điện hạ, bác văn lớp học tiên chỉ, Ta đã nghĩ đến. Này thành Thanh Châu duy nhất thích hợp kiến tạo bác văn lớp học địa phương chính là thành Tây Lưu Vân Phượng, chỗ đó chỉ có mấy hộ bách tính nhân gia cho chút bạc trùng tân an trí liền có thể. Trường 81, In ấn Thuật Hừm, thừa dịp xưởng khu kiến thiết, vào lúc này đem bác văn lớp học cũng kiến tạo lên, đã như thế, đất phong bình dân bách tính liền có đến trường địa phương. Tiêu Minh nói rằng, theo không ngừng có người gia nhập bác văn lớp học đi học, hiện tại bác văn lớp học địa phương là càng ngày càng không đủ. Liên Tiêu Minh quyết định kiến thiết một tòa chính quy lớp học, cũng là cái thứ nhất tiếp cận hiện đại học phụ tổng hợp trường học. Cái này lớp học tích sẽ rất lớn, đồng thời tổng hợp các loại chuyên nghiệp ngành học. Hắn những ngày qua hết ngày dài lại đêm thâu viết giáo tài chính là vì bác văn lớp học chuẩn bị. Xét thấy Thanh Châu giáo dục trên căn bản là nghèo rất mùng thơi, mà hắn lại không thể như nỉ dạ như thế biến ra vô số phân thần, vì lẽ đó hắn chỉ có thể lấy lớp lớn học viên giáo dục lớp dưới học viên phương pháp, mà hắn chỉ cần giáo dục người có tuổi nhất kỷ học viên như vậy một tầng một tầng lan truyền xuống ở đóng kín đảo biệt lập văn minh bên trong mọi người đều là an nhàn với hiện nay sinh hoạt đối với thay đổi không hương thịnh đến mức nào thú thế nhưng đây quả thật là cực kỳ nguy hiểm ở hiện đại mãi đến tận cường quốc pháo nổ ra đóng kín văn minh cửa lớn toàn bộ văn minh mới thức tỉnh tìm kiếm thay đổi thế nhưng vào lúc ấy đã quá chậm vì lẽ đó hiện tại tiêu minh liền muốn đem không giống tư tưởng ở hắn đất phong tảng ra cứ như vậy mới có thể đánh vỡ lâu dài văn hóa cầm cố để trong ngủ mê đại du quốc người thức tỉnh làm ra tương ứng thay đổi hắn muốn cho một trăm nhà đua tiếng thời đại một lần nữa giáng lâm thần châu đại địa kết thúc nhất gia chi ngôn tế thiên hạ thời đại đương nhiên hắn sẽ không đánh ra phản đối nho ra văn hóa cơ hiệu bởi vì tất nhiên sẽ thu nhận khắp thiên hạ văn nhân công kích chuyện này với hắn chiêu hiển tiến công bất lợi hắn chỉ cần trục xuất độc tôn nho thuật này một cái cổ vũ cái khác học thuật liền có thể hắn tin tưởng bách tính có thể phân rõ được cái gì là đúng cái gì là sai cái nào cần bảo lưu mà cái nào cần vứt bỏ. Lúc này, 10 vạn nô lệ chỉ là một phần tập trung vào sinh sản, đang không có tân sướng trước, bọn họ chỉ có thể làm cái kiến trúc công nhân. Vì lẽ đó Tiêu Minh mới sẽ làm bà Ngọc Khôn sấn này đem bác văn lớp học xây dựng lên đến. Bà Ngọc Khôn gật gật đầu, tiếp theo đối với Tiêu Minh nói tới mặt khác một chuyện, Điện Hạ, Đăng Châu 72 khẩu thảm án diệt môn đã điều tra rõ, chúc mừng Điện Hạ lại đến một châu, vương gia cũng là tổn thất nặng nghề. Tiêu Minh khỏe miệng dâng lên một nụ cười, thanh châu. Thương Châu, Đăng Châu, chúng ta đã nắm giữ một nửa quân chính, phía dưới để bọn họ tiếp tục đấu đi, chúng ta chỉ cần vững vàng, từ trên xuống dưới quyền lợi nắm giữ ở tự chúng ta trong tay người, Bàng chương sự, nhiệm vụ của ngươi có thể không nhẹ. Bàng Ngọc Khôn cười nói, hạ quan không sợ khổ cực, chỉ sợ điện hạ không ủng hộ, hiện tại nếu điện hạ chống đỡ hạ quan, hạ quan tự nhiên cúc cung tận tụy, chết sau đó đã. Tiêu Minh rất vui mừng, chính mình tiền thân rất khốn nạn, thế nhưng bên người vẫn còn có chút nhân tài không phải vậy một mình hắn vẫn đúng là đến không được. còn có ta thấy điện hạ vẻ mặt vẻ vải, điện hạ cũng nên bảo đảm thân thể mới là. ta nghe tử huyện nói điện hạ viết không ít đồ vật, còn muốn sao rất nhiều phân, những chuyện này tìm mấy cái thư sinh tới làm liền có thể. bang ngọc khôn khuyên đủ, hắn luôn quan tập tính còn không bỏ, thỉnh thoảng khuyên can. tiêu minh nở nụ cười, hắn đây cũng là bởi vì suốt đêm viết sách giáo khoa lui, có điều hắn có thể không chuẩn bị chính mình sao rất nhiều phân, hắn nói rằng, bang trương sử, ta cũng không nốc. Bản vương tự có rượu kế. Nói tới cái này, bà Ngọc Khôn hứng thú, đối với người đọc sách tới nói quan trọng nhất chính là thư tịch. Bây giờ đại du quốc thư tịch trên căn bản đều là sao chép truyền bá. Cũng chính bởi vì vậy, thư tịch giá cả rất đắt, rất nhiều hàn môn tử đệ căn bản xem thường thư. Hắn nói rằng, điện hạ xem ra lại phải cho ta một niềm vui bất ngờ. Tiêu Minh đối với bà Ngọc Khôn vấy vây tay, nói rằng, đến, bản vương dẫn ngươi đi. Nói Tiêu Minh mang theo bà Ngọc Khôn đi tới khí giới t Bây giờ khí giới tư ở tiêu minh định vị bên trong đã không phải một sinh sản bộ ngành, mà là một nghiên cứu phát minh bộ ngành. Tiêu minh tân công nghệ đều lại ở chỗ này sinh ra, bởi vì nơi này có thanh châu ưu tú nhất kỹ thuật nhân tài. Khí giới tư bên trong, chân kỳ chính mang theo thợ thủ công ở sinh sản từng cái từng cái kim loại mới khối. Những kim loại này mới khối trên có khắc ấn đều là tiêu chuẩn chữ Hán, đây chính là in to đi bên trong khuôn chữ. Hiện tại tiêu minh chính là chủ bị thành lập một tân xưởng, đây chính là in ấn xưởng mà in ấn sưởng chọn dùng chính là chữ chỉ đúc in ấn thuật. Đây là một chủng loại tự in tôm đi thuật in ấn kỹ thuật, chỉ là so với in tôm đi thuật muốn tiên tiến một ít, những chữ này mô không phải bùng chế, mà là kim loại chế tạo. Đã như thế, liền có thể kéo dài khuôn chữ sử dụng tuổi thọ, mà không cần dùng một lần, ném xuống một nhóm. Phương pháp này chính là đến từ hiện đại 15 thế kỷ duyên in tôm đi thuật, cũng là tiêu minh cân nhắc bên dưới, dễ dàng nhất thực hiện in ấn thuật. Nếu như không có bất ngờ, Loại này in ấn thuật có thể để cho một đài in ấn kỳ mỗi ngày in ấn 300 tấm chỉ, đôi này, chuyện này đối với tiêu minh tới nói đã có đủ nhiều. Dù sao chỉ cần có đầy đủ công nhân, đầy đủ khuôn chữ hắn là có thể quy mô lớn sinh sản. Nhìn thấy chữ in rời thời điểm, bà Ngọc khôn miệng trương đủ để thôn dưới một cái trứng gà, đại du quốc hiện nay sử dụng vẫn là bản khắc in ấn thuật, loại này lạc hậu in ấn phương pháp hiệu suất chậm chậm, hơn nữa vô cùng cứng nhắc, không có cách nào biến báo mà hiện tại hắn nhìn thấy nhưng là khác một phen cảnh tượng. Trần Kỳ trong tay khuôn chữ to nhỏ không đều, có thể căn cứ yêu cầu to nhỏ sắp chữ, vô cùng linh hoạt. chuyện này, chuyện này quả thật là một cái lợi ở Thiên Thu Đại Sự nha. Nếu như Bàng Ngọc Khôn đối với Tiêu Minh trước đây kiếm tiền thương phẩm xem thường, hiện tại hắn là từ nội tâm kính nể Tiêu Minh, từ một người đọc sách góc độ. Tiêu Minh đối với Bàng Ngọc Khôn phản ứng cũng không cảm thấy kỳ quái. lần này chữ chi đúc ý nén thuật lợi dụng duyên loại kim loại này khuôn đúc hơn nữa tiêu minh dựa theo hiện đại tiêu chuẩn thiết trí to nhỏ cái gì tiểu tứ tiểu ngũ đều có cũng chính bởi vì vậy chân kỳ chế tạo khuôn chữ cũng là to nhỏ không đều bang chương sử sau đó thanh châu sẽ không thiếu hụt thư tịch đương nhiên còn có một thứ trang giấy tiêu minh nói rằng in ấn đồng dạng cần hợp lệ trang giấy tiêu minh lần này thành lập y ấn nghiệp đương nhiên cũng không có quyền tạo chỉ phường kiến thiết từ xưa tới nay tạo chỉ thuật trên căn bản đại khái giống nhau khác nhau là khí giới cùng nhân công Động cơ giới tiêu minh chỉ có thể dùng thủy lợi cùng nhu lực, vì lẽ đó khi giới tư còn ở sinh sản hắn bàn giao nhu lực mài tương kỳ, tăng cao đánh hồ hiệu suất, bởi vì tạo chỉ bước đi trên căn bản là chóc, đánh hồ, làm giấy, khô ráo, rút ngắn một loại trong đó, liền có thể tăng cao năng suất. Trong đó chóc là lợi dụng chứng luộc, ngâm phương thức để vật liệu ở giảm dịch bên trong sợi hóa, đánh hồ nhưng là đem những này sợi đánh thành hồ dán, làm giấy là dùng xi si vong mò lên bởi giấy, đây chính là thấp chỉ còn lại khô giáo liền có thể. Đối với tiêu minh tới nói, hiện nay còn dùng không được bao nhiêu trang giấy, vì lẽ đó một thuần túy nhân lực, xúc vật kéo tạo chỉ phường sản xuất ra trang giấy đã đầy đủ thanh châu sử dụng, dù sao này vẫn là một mũ chữ đầy đường thời đại. Cái gì giáo dục bắt buộc loại hình trước mắt hắn muốn cũng không dám nghĩ, không tiền, không dạy học tiên sinh. Hiện tại hắn chỉ có thể tập trung sức mạnh bồi dưỡng một nhóm người mới, sau đó lại từ từ đi đi. Tổng thể tới nói, lần này hắn chuyện quan trọng nhất, là đem chữ trì đúc y nấn kỹ thuật mang đến, loại kỹ thuật này ở hiện đại cũng vẫn duyên dùng, mãi đến tận laser y nấn xuất hiện mới đào thải, đối với đại du quốc, tuyệt đối là một hồi y nấn thuật trên biến cách. Chương 82, báo chí, trang giấy. Không sai, có loại này y nấn thuật, còn cần trang giấy mới được, hạ quan tin tưởng điện hạ đã có chú ý. Đem so sánh máy tiện, sức nước búa máy mà nói, y nấn thuật cùng tạo chỉ dù sao đơn giản rất nhiều, tiêu minh nói rằng, Ngươi nhìn thấy những này chính là vì là tạo chỉ phường cùng in ấn phường chuẩn bị. Vừa nói, tiêu minh một bên mang theo Bàng Ngọc Khôn đến xem hải tương kỳ, tạo chỉ dung áp lực si, có những thiết bị này, tạo chỉ phường công tác hiệu suất phải nhận được đại đại tăng lên. Đón lấy, tiêu minh mang theo Bàng Ngọc Khôn đến một đã sắp chữ đi ra trang báo trước. Bàng Ngọc Khôn chạm trang báo trước nhìn một chút, kinh ngạc nói, điện hạ, phía trên này là đồn điện khiến, lệnh động viên, còn cái khác nhưng là thành châu gần đây chuyện đã xảy ra cái này điện hạ chẳng lẽ muốn ý nấn thành sách sao? không phải, cái này là báo chí. thiêu minh cười híp mắt nói rằng phía dưới hắn liền muốn tiến hành một hạng vô cùng trọng yếu công tác dư luận tuyên truyền, này dư luận tuyên truyền tự nhiên là tản chính mình vi quang chính hình tượng, đồng thời hướng về bách tính truyền đạt các hạng chính lệ. đồng thời còn có thể làm cho bách tính hiểu rõ một ít thời sự, cứ như vậy, bách tính liền có thể cảm nhận được hắn cái này phiên vương chính đang vì bọn họ việc làm, do đó tăng mạnh bách tính đối với hắn chống đỡ. Ở Tiêu Minh xem ra, bất kỳ thời đại dư luận cũng là muốn nắm lấy trận địa, nếu không mình không chào dư luận, dư luận sẽ bị những người khác khống chế. Cũng chính bởi vì vậy, kẻ địch mới sẽ có thể thừa dịp lợi dụng lời chốt lưới đầu môi hoặc loạn nguyên bản thái bình tình thế. Một khi báo chi ở hắn đất phong mở rộng ra, hắn là có thể đúng lúc nhằm vào dân gian lời đồn tiến hành bác bỏ tin đồn, cũng có thể chủ đạo dân ý. Kính xin điện hạ công khai. Hiện tại Bang Ngọc Khôn cùng Thanh Châu những người khác như thế, ở Tiêu Minh trước mặt đều rất khiêm tốn. Bởi vì hắn phát hiện cái này tề vương quả thực không chỗ nào không biết. Tiêu Minh liền đem báo chi tác dụng cùng bà Ngọc Khôn nói rồi. Bà Ngọc Khôn lúc này thấy đến in ấn thuật thời điểm khiếp sợ hơn nhiều. Hắn nói rằng, có này quốc nạc khí, lo gì người trong thiên hạ không nhìn được điện hạ. Tiêu Minh cười nói, cái này báo chi đến lúc đó không phải dùng để nói khoác bản vương công lao. Ngươi xem này trang báo phía dưới, phân biệt là thường châu buôn lậu án cùng đăng châu 72 khẩu thảm án diệt môn. Chuyện này nếu là ở bách tính bên trong truyền ra Dân chúng tất nhiên sẽ căm hận bản địa hào tộc, mà khen ngợi điện hạ công lao, thực sự là diệu, lâu dài di vãng, chỉ cần điện hạ chăm lo việc nước, không lo bách tính không ủng hộ điện hạ. Bà Ngọc Khôn càng nói càng hưng phấn. Trước đây tiêu minh khiến cho máy móc cái gì, hắn không hiểu, thế nhưng dính đến chính vụ, bà Ngọc Khôn nhất thời rõ ràng. Tiêu minh gật gật đầu, này chính là mục đích của hắn, có điều hắn nói rằng, chỉ là đáng tiếc, đất phong bách tính biết chữ quá ít người, tờ báo này chỉ có thể ở quan phủ bên trong truyền đọc. Đây có gì phương, điện hạ, này Lục Châu bên trong kham khổ thư sinh đến lúc đó có, bọn họ mỗi khi lấy bán tranh chữ, làm người chép sách mà sống, điện hạ tại sao không thể đem báo chí cho bọn họ, để bọn họ xuống tới Cát Châu huyền đọc cho bách tính nghe, đến thời điểm cho bọn họ một ít bạc liền có thể. Hừ, ý đồ không tồi." Tiêu Minh vui vẻ nói, vẫn là Ba Ngọc Khôn hiểu rõ nhất này đất phong dân tình, hắn đến lúc đó quên chính mình đất phong cũng là có không ít người đọc sách. Báo chí ý tưởng hai người đều trở nên hưng phấn. Dựa vào chuyện này, Tiêu Minh nói rằng, đúng rồi, bảng trương sự, có chuyện ta ngược lại thật ra muốn vẫn cùng ngươi nói, chuyện này liên quan với quân đội.